ba trăm chín mươi hai chương m ộ ư ơ i tám nguy rồi hôn trướng phán quan bản tôn xem ở địa phủ bên trên lễ kính ngươi ba phần ngươi dám dạng này đối với bản tôn nói chuyện tượng đất đều có ba phần hỏa h u ố n g chi là một tôn thần linh hào trong thần vực r ỗ vịnh hào giận dữ phán quan cùng hắn phía sau đầu c h â u m ặ t ngựa lập tức cảm giác toàn bộ thần vực đều hướng hắn áp bách mà đến giống như là muốn ép thành thị t băm phán quan hẽ miệng liếc mắt nhìn một cái cao cao tại thượng r ỗ vịnh hào thư lạnh một tiếng tâm thần dẫn ra thần hồn bên trong địa phủ cha xem xét ty phán quan phủ chiếu địa phủ thần lực ra thân lập tức một đạo thần lực màu đen u quang từ trên người xuất hiện hóa thành một đoàn ánh sáng cháo che lại hắn cùng đầu trâu mặt ngựa miễn cưỡng chặn lại dỗ vịnh hào đ ẹ thế dỗ vịnh hào ngươi cũng nghĩ tự lập sao phán quan áp lực trên người càng lúc càng lớn u quang vòng bảo hộ cũng có bể tan thành dấu hiệu phán quan không thể không q u á t lên trong thần vực đ ố n g nhiên dừng lại giống như là bị đông cứng tiếp đó phán quan liền nghe được trên bàn thờ dỗ vịnh hào hư lạnh một tiếng tiếp đó áp lực nghĩ giống như thủy triều quẩn quẩn rút đi phán quan cùng đầu trâu mặt ngựa vì đó bưng lòng tất nhiên hào gia phủ nhận bắt quỷ linh châu quỷ vật hào ra là lừng l đương nhiên sẽ không ở nơi ở đây chuyện là a gạt đang dỗ vịnh hào cho phép dưới tình huống hắn mới mở ra được gâm phủ môn hộ phán q u a n sau khi đi hào đại sảnh lại lâm vào trong i ê n lặng không biết qua rất lâu dỗ vịnh hào đột nhiên cười khẽ trong đôi mắt nếu có suy nghĩ sâu sắc đạo thú vị tóc báo ty dộ v ị n h hào nói phía dưới thì có một người mặc quan lại quần áo thần lại đứng dậy cùng tính hành lễ lao ra đi dò cha xem là ai bắt đi quỷ linh châu đám kia quỷ vật dộ v ị n h hào phân phò nói n g ư khí nghe không ra sâu cạn hỷ nộ là tốc báo ti ti công cũng không người nói tiếp đó từ hào trong đại sảnh lui ra ngoài hào đại sảnh lại khôi phục lúc ban đầu yên tĩnh n g ă n hòa một trăm sáu mươi nghĩa trướng c h ư a có tổn thương vô tội trường t h ậ p nhất sợ hãi kêu phải từ trong cơn ác mộng tỉnh lại mới phát hiện chính mình ở vào một gian màu trắng trong phòng lúc này mới tỉnh lộ lại chính mình chỉ là đang nằm mơ không phải đang cùng cầu đại xuyên vật lộn không khỏi thở dài một hơi vừa thở ra một hơi liền phát hiện khiên động lực tương thế thực cốt vào t ù y đau đớn chuyển đến t r ư ơ n g thập nhất c á i chán lập tức toát mồ hôi lạnh đại sư ngươi cuối cùng tình lúc này t r â n bách thông mở cửa phòng nhìn thấy tỉnh lại t r ư ơ n g thập nhất mừng dỡ đạo ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi t r ư ơ n g thập nhất háo miệng ra liền phát hiện cổ họng của mình k h ô c khốc âm thanh khàn giọng ba ngày đại sư uống trước điểm cháo trần bách thông vừa nói vừa đem cháo múc ra dùng miệm thổi phồng mấy lần đút chương thập nhất vừa nhìn thấy cháo hoa chương thập nhất thật đúng là phát hiện mình bụng đói cây vang liền uống m ấ y n g ụ m lớn trong dạ dày có cái gì đệm lên phía sau cũng khôi phục một điểm khí lực cùng tinh thần thế là hắn vừa uống lấy cháo bên cạnh h ỏ i chân bách thông đạo nơi này là nơi nào ác ma kia bây giờ thế nào có hay không đi tìm cháu gái ta mười một chương thập nhất vấn đề giống liên hoàn phá o một dạng nói không ngừng nhường chân bách thông không thể không hô to đạo ngừng mười đại sư từng cái từng cái tới để cho ta có một trả lời thời gian a chân bách thông kiểu nói này t r ư ơ n g thập nhất mới ngậm n g lại con mắt không n ú c n í c h nhìn xem hắn chân bách thông bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên thế là lắm muốn ó i đại s ư đại â y là bệnh sư ngươi quá coi thường ta trần bách thông ta bách thông toàn bộ linh cư sĩ tại hương cảng như thế nào cũng coi như là người có mặt mũi chút vấn đề nhỏ này làm sao lại khó được ta ta không từ khổ cực dùng hết toàn lực rốt cuộc tìm được ngài chất nữ nàng ở nơi nào trương thập nhất không nhìn thẳng trần bách thông phía trước tất cả trực chỉ hạch tâm mà hỏi thăm nàng trở về bất quá nàng mỗi ngày đều sẽ đến nhìn ngươi tính toán thời gian hẳn là cũng không sai biệt làm tới trần bách thông nhìn đồng hồ đeo tay một cái đạo vừa dứt lời cửa ra vào liền truyền đến một đạo thanh â m mừng rỡ thập nhất t h ú c trương thập nhất cùng trần bách thông đều ngầm đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại một bóng người xinh đẹp ngầm cao bụng lớn đi từ cửa vào bước nhanh đi tới trương thập nhất trước giường bệnh đạo này bóng hình xinh đẹp thình lình lại là trương lệ hoa mang tiểu tuyết chị nuôi trương thiên sư ba mươi tám đại truyền nhân trương thập nhất cùng trương lệ hoa ba nàng cùng thế hệ. cho nên trương lệ hoa xưng hô trương thập nhất vì thúc thúc lệ hoa chất nữ trương thập nhất nhìn thấy trương lệ hoa cũng là rất vui vẻ đạo nhiều năm như vậy không gặp không nghĩ tới chỗ mã như thế duyên dáng yêu kiều trương thập nhất ánh mắt h ư ớ n g xuống thấy được trương lệ hoa bảy tám tháng lớn bụng nghi hoặc nói đây là trương lệ hoa nghe xong cười một tiếng trên mặt lộ ra m â u tính hào quang đạo thập nhất t h ú c ta kết hôn thật sự thực sự là chúc mừng trương thập nhất nợ nụ cười cảm t ạ trương lệ hoa đạo đúng cha nó là ai trương thập nhất thuận miệm vẫn đạo theo thanh âm của hắn rơi xuống cửa ra vào liền đi đi vào một cái đồng phục an ninh ăn mặc nam tử trung niên t r ư ơ n g thập nhất tùy tiện đạo qua người trung niên này bảo an trong lòng liền đột nhiên nắm chặt nhảy hét lớn ác ma đại sư hắn không phải ác ma kéo trần bách thông rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội chen lời vào đạo hắn là người cháu gái lao công trương lệ hoa nhìn thấy trương thập nhất phản ứng lớn như vậy cũng liền vội vàng giải thích thập nhất thúc hắn là lao công ta gọi phạm nàn g châu không phải cái kia bị quỷ phụ thân cầu đại xuyên mấy ngày nay trương lệ hoa cũng từ trần bách thông trong một hiệu được cầu đại xuyên tình huống cho nên đối với trường thập nhất quý đạo trương thập nhất nghe được hai người lời này lúc này mới cẩn thận quan sát lên cái này cùng cầu đại xuyên dung mạo rất giống bảo an nam tử phát hiện hai người chỉ là tướng mạo tương tự nhưng mà bản chất căn bản không giống nhau bị phụ thân cầu đại xuyên trong đôi mắt có một cô âm độc tồn tại mà người bảo an nam tử nhưng là lộ ra rất vô lại cũng không biết chính mình như hoa như ngọc chất nữ là thế nào vừa ý nam tử này trương thập nhất trong lòng âm thầm nghĩ xác định không có nguy hiểm phía sau trương thập nhất liền bông l ỏ n g xuống vừa bông lòng toàn bộ thân thể liền toàn thân đau nhức đứng lên nhịn không được diễn gì trương lệ hoa xem xét vội vàng cùng trần bách thông cùng một chỗ đem trương thập nhất đỡ lấy phạm ngàn châu ngay tại một bên nhìn xem không có hỗ trợ một hồi lâu trương thập nhất mới cảm giác tốt một chút trương lệ hoa cho trương thập nhất tẩy quả táo phía sau đạo thập nhất thúc ngươi lần này tới h ư ơ n g cảng như thế nào không nói với ta phía dưới ta hảo chiêu đánh ngươi nói chuyện đến cái này trương thập nhất chỉ lắc đầu thở dài chuyện quá khẩn cấp ta chiếm được tin tức liền vội vàng chạy tới ngược lại là chưa kịp nói cho ngươi rất nghiêm trọng sao trương lệ hoa nhữ m à y h ỏ i lao bà ta đi làm trước một bên phạm ngàn châu cuối cùng nghe không kiên nhận được nữa chen lời vào đối với trương lệ hoa đạo tốt ta ngươi trước đi thôi trương lệ hoa bất đắc d ì nói phạm ngàn châu sau khi đi nàng mới h ấ y n ấ y đối với trương thập nhất giải thích nói xin lỗi thập nhất thuốc ngàn châu hắn gần nhất áp lực công việc tương đối lớn không có việc gì những sự tình này trương thập nhất cũng không tốt xem vào húng chi hắn tâm tư đều đặt ở cầu đại xuyên bên trên dừng một chút đối với trương lệ hoa nói lên cầu đại xuyên sự tình ác ma này kỳ thực cũng là chúng ta người trương t h a bởi vì năm trăm n ă m trước làm nhiều việc ác cho nên bị chúng ta tổ tiên trương thiên sư điều động đại đệ tử phong ấn đến cổ trình từ bên trong trước kia nó thì có kim đan kỳ tu vi dù là đã mất đi nhục thân cũng đã trở thành quỷ quái một cấp tâm vật không i quái. m đan. Trương Quỷ lệ o a kinh h một t i ế ban đầu trong ruộng đầu đại tá cũng không có ũ n không g c loại t h ự chứ lực này. k ô không hông n năm phong ấn cũng không có đi nó hung tính. Bây giờ bị nó trốn ra được. Ta xem nhân gian lại muốn gió tanh Trương nhất Không g giờ gió sai. sầu ra ta mải đi lại mi kiểm xem mưa máu.、Chương、thập nhất khổ h đạo.、Không、có được, có c Bây bị kỳ thực ngoại trừ chuyện đêm đó cũng không có thấy nó làm qua cái gì người người đoán trách sự tình nói không chừng nó hối cải để làm người mới trần bách thông sen vào đi vào nói vậy giang sơn dễ đổi bản tính khó rời lại nói ngươi là trong bụng nó run đua sao ngươi đối với nó lại biết được bao nhiêu trường hợp nhất quát lớn ngươi Trần xem. b á c h t h ô n g bị t r ư ơ n nhất g thập quá lớn, chín ũ n g k ô n sinh g k g ư ợ c lại m ở ra căn này n một g ư ờ i trong phòng ba ệ n trong h TV TV, đ n g để chương ầ u xuyên đại c o một tòa mới miếu tòa thở cắt băng hình、ảnh. Tòa một trên, mươi chữ chiếu lấp lánh. chín ư đại lang miếu một cái gì gặp trần bách thông nhìn xem tại trước tv phát biểu nói chuyện cầu đại xuyên không hiểu hỏi không phải liền làm ộ t cái miếu sao đại lang miếu có tôn thần này thì sao mười một t h ú c ngươi thế nào cái này miếu có vấn đề sao trương lệ hoa nhìn ra trương thập nhất sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng lên tiếng dò hỏi ân lệ hoa ngươi nên biết rõ chúng ta thiên sư giáo tam đại đích truyền a trương thập nhất con mắt đều phải treo ở trên tv cũng không quay đầu lại hỏi ân vân long gió hổ thông thần ba mạch trương lệ hoa gật gật đầu cái này ở thiên sư giáo bên trong cũng không phải bí mật phụ thân nàng cũng có nói cho nàng 500 năm trăm n ă m trước nó chính là đi thông thần nhất mạch con đường trương thập nhất ngữ khí trầm t h ấ p nói nghe nói như thế trương lệ hoa thần sắc cũng không khỏi ngưng lại chỉ có trần bách thông cái gì cũng không hiểu gặp hai người làm trò bí hiểm thế là há mồm vấn đạo cái gì thông thần một mạch trong tivi cầu đại xuyên đã kể xong lời đồng thời tự mình cho đại lang trong miễu cái kia hung thần ác sát tượng thần dân một n h n nhang tiếp đó liền lui xuống kế tiếp xuất hiện ở tivi hình ảnh là t ố t năm top ba cầm hương vào miễu bách tính t r ư ơ n g thập nhất quay đầu lại c a o mày nhìn một cái một mặt sao cũng được trần bách thông đạo long hồ sơn thiên sư giáo thông thần một mạch đơn giản tới nói chính là dạy người tu luyện như thế nào thành thần thành thần trần bách thông vừa nghe đến từ này con mắt liền chiếu lấp lánh trong đầu hắn nhất chuyển nụ cười bị ổi tịu ra bây giờ trên mặt nước bọt đều chạy ra tiếp đó bỗng nhiên hướng trên giường bệnh trương thập nhất một quỳ lớn tiếng nói sư phó tại tượng xin nhận đồ nhi túi đầu ngươi làm gì đứng lên trương thập nhất không nói nhìn qua quỳ dưới đất trần bách thông sư phó ngươi không thu ta làm đồ đệ ta sẽ không dạy rồi trần bách thông một bộ kiên định dáng vẻ bớt đi trương thập nhất cái nào nhìn không ra trần bách thông tiểu tâm tư đạo thiên sư giáo đích chuyển t r ỉ truyền dạy cho người trương r a hơn nữa muốn tu luyện thành thần con đường không có đơn giản như vậy rất khó sao nói chuyện đến khó khăn trần bách thông liền trong lòng bột r ồ n ngước đầu nhìn lên trương thập nhất hỏi chỉ có tu luyện tới kim đan cảnh giới tu sĩ mới có thể cảm ứng thiên địa quy tắc ngưng luyện thần đạo phủ chiếu cái này còn không xong thần đạo phủ chiếu chỉ là bước đầu tiên ngươi còn muốn có đầy đủ chúng sinh tín ngưỡng dạng này mới không thể tại đang lâm bài vị phía sau bị đánh rơi thần đại đương nhiên ngươi nếu là dẫm nhằm cất chó nhận được người khác ngưng luyện tốt thần đạo phủ chiếu d u n g hợp tại người hoặc chịu đến thượng cấp thần linh xá lệnh một bước lên trời lời nói lời này coi như ta không nói ai ta với ngươi loại người này nói chuyện này để làm gì ngươi lại không hiểu những thứ này trương thập nhất nói xong lời cuối cùng thở dài nói trần bách thông nghe trương thập nhất nói chuyện cũng cảm thấy không có gì tiện nghi có thể kiếm lời thế là biễu môi bất động thanh sắc đứng lên trương lệ hoa ở bên nghe thần sắc nghiêm trọng đạo mười một thúc ý của ngươi là ai cái này đại lang thần chính là năm trăm năm trước cái này bị trương tiên sư phong lớn ác ma cho mình lấy thần danh nó vốn là trương gia đại lang ai năm trăm năm trước nó bị trục xuất sư môn phía sau liền uy hiếp lương thiện bách tính vì chính mình xây miếu lập tượng không nghĩ tới năm trăm năm phía sau nó lại là như thế trương thập nhất sầu mi khổ kiểm n g ự a khí châm thấp nếu như bị nó cùng tượng thần kim thân hợp hai là một một lần nữa đang lâm bại vị vậy thì không xong lúc này trên t v lại tại phát hình đối với dân chúng phỏng vấn một cái nữ phóng viên ngăn cản một cái chuẩn bị muốn lên hương nội trợ do hỏi vị nữ sĩ này ngươi cũng là đến b á i đại lang thần sao nhà kia tòa phụ nữ vừa nhìn thấy đài truyền hình ống kính hướng về phía nàng vớt dầu tháo tóc cả người liền mặt mày hớn hở hướng về phía ống kính liều mạng gật đầu đúng nha đúng nha ta nói với ngươi đại lang thần có thể linh nghiệm ngươi có thể vì chúng ta giải thích cặn kẽ một chút không nữ phóng viên thuận thế vấn đạo đương nhiên có thể nội trợ liếc mắt nhìn n ù trang ăn mặc nữ phóng viên đến gần nàng thân thể phía sau một bộ, bộ dáng thần bí hề hệ đạo ta nói với ngươi, nhà ta con lút mấy ngày nay luôn khóc nhìn cái gì bác sĩ đều không dùng trời vừa tối đó là khóc đến cái k i a tê tâm liệt phế cả đêm cả đêm mà khóc khóc đến ta cái tâm đó đau nhà về sau nghe người ta nói đại lang thần linh nghiệm để cho ta đi tìm đại lang thần ông từ tỉnh h đại lang thần thần bài cung phụng ở nhà thật đúng là đừng nói mời đến sau đó nhà ta con lút mỗi đêm đều ngủ phải thơ ngọt này cũng may đại lang thần cái này không vừa nghe đến đại lang thần thần miếu xây thành ta liền chạy tới cho đại lang thần dân hương khẩn cầu đại lang thần phù hộ cả nhà chúng ta an khang a nữ phóng viên t h i quen nợ nụ cười lại hỏi vị nữ sĩ này ngươi ở tại phụ cận đúng a đúng a vừa rồi nghe ngươi nói ngươi là nghe người khác nói đại lang thần linh nghiệm có thể hỏi là ai nói cho ngươi sao nữ phóng viên hỏi đương nhiên có thể đây cũng không phải là cái bí mật thôn chúng ta người đều biết là trúc nhị tỷ trúc nhị tỷ đúng a đúng a trúc nhị tỷ nhà nàng tiểu hài chúng ta không hiểu thấu trong nhà hôn mê bất tỉnh thỉnh bác sĩ nhìn cũng không triệt nói đã trở thành người thực vật may mắn lúc này bơi ông từ xuất hiện đối với trúc nhị tỷ nói nàng nhi tử là chúng ta mất hồn thi pháp giút trúc nhị tỷ đem tiểu hài tự hồn tìm trở về tiểu hài tử lại tịnh lại trúc nhị tỷ muốn lấy tiền báo đáp bơi ông tử kết quả bơi ông tử phân hào không thu chỉ nói là phải cảm tạ lời nói liền cảm tạ đại lang thần tốt hết thệ của hắn bản sự cũng là đại lang thần b a n cho thế là trúc nhị tỷ nhà liền cung phụng đại lang thần bài vị đúng bơi ông tử còn nói bây giờ thiên địa phản phục âm thịnh dương suy cho nên sẽ có rất nhiều t à linh đi ra giết hại thế nhân để chúng ta cẩn thận khó trách chúng ta thôn đoạn thời gian kia luôn phát sinh chuyện kỳ quái ai chuyện gì xảy ra nữ phóng viên lập tức tới yêu kỳ cũng không cái đại sự gì chính là tivi không hiệu mở ra hoặc không có tín hiệu qua đời lao nhân thường ngồi lấy cái ghế sẽ tự động giao động cửa phòng đột nhiên liền đóng lại còn có tối ngủ luôn xuất hiện không giải thích được âm thanh còn có người nửa đêm cả nhà đều ngủ tới địa trên bảng đi mười bốn cái gia đình này phụ nữ dương dương s á i s á i nói vậy thật đúng là chín trên thế giới luôn có một chút khoa học tạm thời không giải thích được sự tình đúng các ngươi không báo cảnh sao nữ phóng viên nghe xong trong lòng có chút gì ra hoảng nụ cười trên mặt cũng có chút g ư ơ n g báo cảnh sát hữu dụng không chúng ta bây giờ trong thôn rất nhiều người mời đại lang thần bại vị ở nhà liền một chút sự tình cũng không có nội trợ đắc ý nói c ò ngươi thỉnh thỉnh n ha ha, ha ha. xem nhân ra cầu nghị viên còn không phải bởi vì đại lang thần linh nghiệm cho nên bỏ ra nhiều tiền mua cũ miễu trong đêm cải tạo thành đại lang thần thánh cư còn đặc biệt tới các băng ngươi nói nhân ra đại lang thần nếu là không linh nghiệm cầu nghị viên tinh minh như vậy nhân hắn sẽ làm ra loại chuyện này sao nữ phóng viên ngượng ngùng không nói gì ba trăm chín mươi bốn chương hai mươi đại lang miếu hai gia đình này phụ nữ vẫn là lại n h ả y không ngừng đại lang thần linh nghiệm sự t ì n h còn nhiều nữa hôm qua lý minh nhà mất trộm cảnh sát tới đều không t r a được người phạm tội chỉ là trước tiên lập vụ án đặc biệt liền để lý minh về nhà lý minh tẩu đau lòng không thôi hướng đại lang thần cầu nguyện khẩn cầu ban cho kẻ trộm trừng phạt kết quả ngươi đoán làm gì cầu nguyện đi qua không bao lâu lý minh nhà một cái thân thích liền té gãy chân t r a một cái nguyên lai、like、là thân thích p h ạ m án ngươi xem đại lang thần linh hay không linh nữ phóng viên c h ê u bài thức mỉm cười trên mặt không có một tia không kiên nhẫn ngược lại mỉm cười nói cảm ơn cảm tạ vị nữ sĩ này tiếp nhận chúng ta phỏng vấn tiếp đó hình ảnh nhất truyện lại chuyển đến đại lang thần trong miếu một chỗ trống trải khu vực có mấy cái lao phụ nhân mặc màu đen áo gai trời rất nóng ngồi s ồ m ở dưới ánh mặt trời trong tay cầm một cái gốc gỗ hướng về phía trên sàn nhà một cái cột màu đỏ cái túi giấy và người một chút một cái đánh trong miệng còn nói lẩm bẩm đánh ngươi cái tiểu nhân đầu đánh ngươi có khi không phải run đánh ngươi chỉ tiểu nhân tay đánh ngươi có tay không phải âu đánh ngươi chỉ tiểu nhân chân đánh ngươi có chân không phải đi cắt ngươi một cái ba đánh ngươi vĩnh viễn làm thái giám sáu một trăm sáu mươi đô hỗ t r ư n g Thấy cảnh này, Trương Thập Nhất giận tí mặt, một cái tắt cảnh này cái giận đại ậ đập giật p phích vào văng Hoa trên sắt lốt bút Trương Trần Thông rồi, giường bệnh, đập đến giường lịch bốt văng rồi, đem Trương Lệ Hoa cùng nảy mình. Bách Lệ lịch đem đ sư có cái gì không đúng sao ta xem cái kia cái gọi là đại lang thần rất linh nghiệm trần bách thông vẻ mặt đau khổ hỏi không đúng đương nhiên không đúng ta dám đánh cam đoan những cái kia sự kiện linh dị nhất định là nó làm ra vì chính là để cho người ta tín ngưỡng nó đồ h ậ n trướng đồ h ậ n trướng nó đã vi phạm với nhân thần địa ước thần linh là không thể tùy ý quan hệ dương gian chuyện trường hợp nhất mắng không ngừng đương nhiên thượng đế quyết định người tới thần điều ước đối chính thần lực ước thúc đại giống d ộ v ị n h hào cũng là tín ngưỡng mờ nhạt nhưng lại không dám dùng loại phương pháp này tới siêu tập tín ngưỡng chính là nhân thần điều ước hạn chế nhưng mà đối với cầu đại xuyên loại này giã thần tà thần lực ước thúc liền không có mạnh đồng d ạ n g vi phạm nhân thần điều ước giã thần tà thần cũng rất dễ dàng dẫn tới tu sĩ vây công thần cay cú nói tiêu tan có lợi cũng có khuyết điểm a bất quá bây giờ là m ạ t pháp thời đại luyện được khí cảm tu sĩ đều h i ế u không giống thời cổ có năng lực tu sĩ đông đảo khả năng này cũng là cầu đại xuyên dám làm ra loại này coi trời bằng vùng sự tình nguyên nhân như loại này đ i ề u đ ứ c không chỉ có phương đông có người đi người dương qua lộ ta qua ta cầu l ạ i hà phương tây cũng có thượng đế về thượng đế khải tát về khải tát tục ngữ sau lưng là từng đoạn máu tanh lịch sử đại sư vậy ngươi nói làm sao bây giờ ta xem nó đều muốn thành thần sát xuất rất lớn sẽ không đem ta đây cái tiểu côn trùng để vào mắt nếu không thì việc này coi như xong chúng ta không cần để ý trần bách thông muốn đánh chống nuôi quân không để ý tới ha ha ha t r ư ơ n g thập nhất cười lạnh việc này là ngươi không để ý tới liền có thể không để ý tới người sao nó coi như thành thần cũng là tà thần ngươi xem nó vì phát triển tín ngưỡng không chỗ nào không cần cùng thì nhìn được đi ra ngươi biết diện mục thật của nó ngươi cho rằng nó sẽ bỏ qua ngươi sao ta cho ngươi biết nó một đưa ra k hoặc không liền sẽ tới thu thập ngươi ngươi cho rằng tâm địa của nó có bao nhiêu thiệt lương ngươi cũng đừng cho là chết rồi thì là kết thúc chết linh hồn đều sẽ bị nó bắt đi để cho ngươi không trở về cả ngày lẫn đêm d à y vào ngươi t r ư ơ n g thập nhất đe dọa trần bách thông đạo vậy làm sao bây giờ trần bách thông bị trương thập nhất giật mình sợ phải âm thanh phát dù nói làm sao bây giờ chương thập nhất bây giờ cũng đau đầu chương thiên sư chính là sợ hậu đại đệ tử thu lại không được nó cho nên cô ý đi tây tạm cầm linh sử cùng cả độc dược trở về linh sử có thể thương tới thần hồn của nó n á t bấy nó thần đạo phụ lục mà cả độc dược có thể chấn phong ở nó để nó không cách nào bỏ trốn chỉ cần hai kiện pháp bảo kia hai kết hợp một liền có thể triệt để tiêu diệt nó thế nhưng là mười nhưng mà cái gì mười một t h ú c trưng lệ hoa truy vấn thế nhưng là linh sử đã bị mất mà cả độc dược thì tại cái tia cổ trình từ bên trong cái tia cổ trình ta đoán ngay tại cầu đại xuyên trong nhà không có hai kiện pháp bảo kia muốn đối phó nó rất không dễ dàng trường hợp nhất sâu đạo vốn là hắn gọi trần bách thông mang tự mình tới tìm chất nữ trương lệ hoa là muốn mượn cháu gái sức mạnh cùng đi đối phó ác ma kia chất nữ trương lệ hoa thiên tư hơn người ở nơi này mặt pháp thời đại lại còn có thể tu luyện tới chúc cơ kỳ đã không thể khinh thường nhưng không nghĩ tới chất nữ trương lệ hoa thế mà mang thai cái này khiến kế hoạch của hắn chết từ trong trứng nước cũng không thể gọi một cái bà bầu đi lên cùng ác ma đả sinh đả tử a không cẩn thận chính là một s á t hai mệnh hắn lại nỡ lòng nào lại thêm hắn tỉnh lại chính là ba ngày sau mà ác ma cầu đại xuyên động tác so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều chính mình trọng thương tại người một thân thực lực đoán chừng không sử dụng ra được ba thành mà đối phương thực lực nhưng là đang nhanh chóng khôi phục hai cái tương đối c h ơ n g thập nhất càng thêm vô kế khả thi hắn thở dài một hơi đạo nếu như lại để cho nó đang lâm bại vị xá phong thần lại vậy thì càng thêm không phải là đối thủ thần linh chưa bao giờ là một người đơn đà độc đấu dựa vào là cơ chế chi lực có thể nói một cái thần linh chính là một cái m ô n phái đương nhiên hương khói nhiều ít cũng sẽ chế ước lấy thần linh xá phong trúc thần hoặc thần lại dù sao những thứ này t r ú c thần cùng thần lại cũng phải cần thần linh cung dưỡng chứng thập nhất bây giờ cháo đều ăn không dưới mày nhữ lại thành một suy chữ minh tư khổ tưởng chương lệ hoa cao mày cũng đại sư mười ba trần bách thông lo âu kêu lên trương thập nhất lắc đầu hướng về phía trần bách thông khoát khoát tay đạo ngươi không cần nói ý ta đã quyết vì thiên hạ thương sinh dù là hy sinh bản thân cũng ở đây không tiếc đại sư ý của ta là ta đối với ngươi quên mình vì người tinh thần kính nể không thôi bất quá ta nghĩ ngươi đi đối phó ác ma thời điểm không nên đem ta kéo lên mười một mười sáu chương thập nhất đồng cảm giác cảm giác một lời n h i ệ t huyết bị trần bách thông lời này tới tắt trận trắng mắt nhìn xem trần bách thông trần bách thông lung túng nở nụ cười còn không quên nói bổ s u n g đại sư ngươi nhất định muốn nhớ kỹ đến lúc đó ta nhất định sẽ thật tốt cùng v h ụ ngươi sớm muộn ba nét hương mười liên linh vị đều chuẩn bị xong chương thập nhất cứ như vậy nhìn xem trần bách thông không nói lời nào trần bách thông lần này thật sự cười cười không dám nói thêm nữa một bên trương lệ hoa đột nhiên trong đầu linh quang loại lên đối với trương thập nhất đạo mười một thúc có biện pháp biện pháp gì ác ma kia mặc dù còn không có đăng lâm bài vị nhưng mà cũng có quỷ quái thực lực cấp bậc vậy biện pháp đối với nó là không có hữu dụng trương thập nhất trong lòng đầu tiên là vui mừng tiếp đó vừa lo sầu địa đạo ta phía trước quen biết một cái cao nhân có lẽ hắn có năng lực trợ giúp mười một thúc người tiêu diệt ác ma kia còn xã hội một cái ban ngày ban mặt ai trần bách thông cùng trương thập nhất t r o n miệng một lời có thật không hắn là ai c á ân mười một thúc đối người kia thực lực phi phạm còn giúp cảnh đội gây dựng trảo quỷ bộ đội ta muốn loại người này hẳn là chịu hỗ trợ a trương lệ hoa không xác định nói lấy bởi vì nàng nhớ tới cái này cao nhân còn uy hiếp nàng cầm đi thiên sư giáo bí truyền thiên sư tá pháp bất quá điểm này nàng cũng không dám cùng chương thập nhất nói một tuần lễ này cầu đại xuyên động tác càng lúc càng nhanh ỉ vào nguyên thân cầu đại xuyên có tiền lại có thế cầu đại xuyên tại hương cảng trắng trợn khởi công xây dựng đại lang miếu mua đất từ đầu tu kiến cầu đại xuyên ngại quá tốn thời gian thế là cầu đại xuyên cống đoạn uy bức lợi dụng tại hương cảng ép mua nhiều chỗ địa sản đơn giản cải biến một phen liền xem như mình thần miếu sử dụng cung phụng mình tự thần một tuần lễ xuống cầu đại xuyên tại hương cảng đã có bảy tám chỗ đại lang thần miếu hơn nữa một tuần lễ này nó không ngừng lợi dụng hai giới nghị viên cầu đại xuyên lực ảnh hưởng đánh bạo hộ văn hóa lịch sử di sản danh nghĩa tại Lại i không b ế trương xử cái gì bảng môn n tà đạo, nhưng rất nhiều phu tục tử nhiều nó tin phàm phu đối với lệ à hoa t khiến h c giờ n tại h n t hương cảng cũng có mấy phần năng lực hoàng thịnh cũng không có nói cho nàng mình địa chỉ nhưng trương lệ hoa lại tìm người tìm được cảnh sát kim mạnh cơ hòa mạnh siêu không biết bỏ ra giá tiền liền gì thuyết phục hai người mang theo trương lệ hoa cùng trương mười một trần bách thông ba người đi l i ế u hoàng thịnh chỗ ở biệt thự hoàng thịnh đang dạy bảo trần hữu cùng lỗ hiển tu luyện long tượng kim cương đại lực thần thông nghe được kim mạch cơ hòa mạnh siêu báo cáo trong lòng nghĩ rồi một lần liền để trương lệ hoa trương mười một bọn hắn đi vào phòng khách biệt thự bên trong hoàng thịnh ngồi xếp bằng ở giữa bình thường lúc không có chuyện gì làm hắn liền chờ ở giữa minh tưởng tu luyện hơn một năm nay tới chuyên cần không ngừng pháp lực của hắn lại lên một cái đại bậc thang đã đạt đến năm mươi nghìn điểm tại h c trên kim đ a n tạo thành năm đạo vườn sáng trương lệ hoa trương m hoàng thịnh chú ý của lực liền phóng ở chương mười một trên thân Trừ hắn tấm kia cực giống như các khổng binh mặt của hắn tối nhuộm hoàng thịnh kinh ngạc chính là trên thân ẩ n ẩn lộ ra kim đan khí tức cái này nhuộm hoàng thịnh hơi hơi kinh ngạc thức tỉnh đến nay sau đó hắn là lần đầu tiên gặp qua kim đan cấp tu sĩ khác mặc dù khí tức tại hoàng thịnh thấy qua trong tu sĩ không tính là cường thịnh không sánh được trước đây truy sát hoàng thịnh cái đ á m ụ tiêu kim đan tu sĩ lúc này trưng ơ lệ hoa đối với hoàng thịnh hành lễ phía sau hay dùng tôn kính giọng điệu đối với hoàng thịnh đạo đại sư rất xin lỗi lần này mạ mội tới cửa quáy dày đến rồi la chương ầ n n lao â n ngài Hoàng Thịnh ánh ra trợ. tại hỗ mắt mười một lung túng. 11 cũng nhìn ra liễu hoàng thịnh tính nét lạnh nhạt cũng dùng kim đan của mình linh g i á c cảm ứng được liễu hoàng thịnh thể nội như vực sâu như biển thực lực trong lòng giống phóng cái cùng định hải thần chân một dạ n g ổn định lại không cần trương lệ hoa giới thiệu chính mình đứng đi ra đối với hoàng thịnh âu quyền đạo đạo hữu chào ngươi lần này không n ờ i mà tới quái à y ngươi trương lệ hoa bất quá trúc cơ tu vi cho nên nàng xưng hô hoàng thịnh vì tiền bối nhưng chương mười một tự kiểm chế cùng hoàng thịnh cũng là kim đan tu sĩ cho nên liền s ư n g hô hắn là một tiếng đạo hưu nhìn thấy hoàng thịnh vẫn là bộ k thấp n ư có điều u s giọng h thì thào nhớ tới cái tên này lòng có sở ngộ nguyên lai、like、là điện ảnh bất quỷ đại sư chắc hẳn đạo hữu cũng nghe qua chúng ta thiên sư giáo trước kia trương tiên h sư một người uy áp thiên hạ c h ấ n thủ hoa hạ đại điện chương mười một mỉm cười mang theo một điểm đắc ý nói trong giọng nói tràn đầy nhàn nhạt kiêng u ạ o hắn hỏi hoàn g thịnh không biết đạo hữu tục danh t r ư ơ n g mười một là muốn hỏi hoàn g thịnh thực chất dù sao kim đan tu sĩ là rất hiếm thấy nhất là ở thời đại này giống hắn như vậy có thể thời đại này kết thành kim đan rất nhiều thiếu đi càng nhiều vẫn là những cái kia vẫn chưa hoàn toàn chết hết các đại môn phái này g cũ kim đan tu sĩ mà còn sống những thứ này kim đan tu sĩ chương mười một hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ấn tượng hoàng thịnh ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn qua chương mười một bình tĩnh trả lời ta gọi hoàng thịnh a hoàng thịnh đạo hữu cái tên này rất quen thuộc nhưng mà chương mười một nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua danh từ này sau khi suy nghĩ một chút chương mười một lúng túng nở nụ cười lại hỏi đạo hữu ở nơi nào đạo sơn tu lượn h a ta trước kia là phái mao sơn đệ tử hoàng thịnh thành thật trả lời tại phía sau kim mạch cơ hòa mạnh siêu đều bừng tỉnh đại nộ g mãi đến hôm nay bọn hắn cũng mới biết hoàng thịnh lại là phái mao sơn đệ tử phía trước hoàng thịnh chưa từng có nói qua việc này mạnh siêu ngẫu nhiên mang nguyên chấn hiệp đi cựu thúc n kiểu phái ú c cũng cho, cho t g mao, mao sơn cũng là một cái đại phái trước kia mao sơn trưởng môn thạch kiên một tay sấm sét bun lôi quyền cùng cọc gỗ đại pháp danh xưng đạo môn kim đan đệ nhất nhân ai đáng tiếc phái mao sơn xuất ra một cái phản đồ sáu mươi năm trước trong vòng một đêm phái mao sơn tông môn bị san thành bình điệm đáng tiếc đáng tiếc dù là về sau tên dại ma địa đạo t r ư ở n g xây lại phái mao sơn phía sau cũng rốt cuộc không còn trước đây vi danh t r ư ơ n g lệ hoa bọn hắn nghe chương mười một thuận miệng nói đại lục đạo môn ẩn người nhất là kim mạch cơ hòa mạnh siêu nghe càng là say sương n g o n lành trong lòng suy nghĩ nguyên lai đại sư là loại này lai lịch nghe được phái mao sơn tông môn bị diệt phía sau chương mười một liền không có nói tiếp kim mạch cơ hòa mạnh siêu lại hiếu kỳ giống con mèo chủ động lên tiếng hỏi tên phản đồ kia tên gọi là gì có thể diệt đi một môn phái đúng nha thật là lợi hại nha một người diệt một môn chương mười một càng ngày càng cảm thấy hoàng thịnh tên quen thuộc nhưng giống như là cách tầm thủy tinh trong suốt từ đầu đến cuối nghĩ không ra nghe được kim mạch cơ hòa mạnh siêu hỏi thăm chương mười một thuận miệng đ á p đạo tên phản đồ kia n h a hắn bị hoa hạ đạo môn s ư n g là thi mà gọi là hoàng thịnh một lời ra bốn phía kinh ba trăm chín mươi sáu chương hai mươi hai tự tìm cái chết giống như là một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm hoàng thịnh là người mười ba chương thập nhất cuối cùng nhớ lại cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến mở to hai mắt t r ư ờ n g bình tĩnh như trước hoàng thịnh đồng dạng khiếp sợ còn có kim mạch cơ hòa mạnh siêu bọn hắn trước kia liền biết hoàng thịnh rất x i n h m á n h nhưng không nghĩ tới lại là như thế hùng hổ một người diệt đi một môn phái m ộ ư ơ i một kim mạch cơ hòa mạnh siêu ánh mắt phức tạp nhìn qua hoàng thịnh trương lệ hoa cùng trần bách thông đứng ở trương thập nhất sau lưng đề phòng nhìn qua hoàng thịnh hoàng thịnh thi thi nhiên đứng lên hướng về phía trương thập nhất ba người chính là hư lạnh một tiếng chặn dưới chân đạp một cái thân hình nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh trương thập nhất còn chưa kịp phản ứng liền s i ê u một tiếng giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn dỗi tay ra liền bóp lấy trương thập nhất cổ đem hắn gần nặng hai trăm cân thân thể nhấc lên các người cái kia tr ta đã rất khắc chế mình phá phong sau đó ta không có chủ động tìm các ngươi người trương ra tính số sách nhưng các ngươi lại liên tục tái nhi tâm mà đi tới trước mặt ta đây là tới muốn chết sao đứng tại trương thập nhất sau lưng bụng bự trương lệ hoa biến sắc cũng không cố kỵ nữa hoàng thịnh pháp lực cao cường trực tiếp tại lòng bàn tay thi pháp nhậm chú hoàng thịnh hướng về phía trương thập nhất nói xong lời kia thời điểm trương lệ hoa trưởng tâm lôi pháp chú liền thi triển trở thành lòng bàn tay hướng về phía hoàng thịnh một đạo linh quang p h ư ớ u n ra linh quang đánh tới hoàng thịnh chỉ là đạo nhiên con lên cũng không tránh né chỉ là dỗi ra một tay nắm vung lên cồn phong nổi lên liền đem trương lệ hoa thổi tới một bên xứng sờ đứng trần bách thông cũng bị gió thổi ngã trái ngã phải ngươi nói ngươi muốn làm sao chết hoàng thịnh hỏi khuôn mặt có chút t r ư ơ n g đỏ trương thập nhất trương thập nhất cười khổ trong lòng oan trách tổ tiên của mình trương tiên h sư vì cái gì ngươi khi đó không trực tiếp giết nhân d â già đem thai họa lưu cho tới hôm nay đâu ta ma đó cũng là cái này p h ả i mao sơn phản đồ cũng là ngoài miệng lại miễn cưỡng nói oan có đầu nợ có chủ m u ố n b á o thủ ngươi cũng tìm trương tiên h sư đi chuyện không liên quan đến ta trương thập nhất không chút do dự đem mình tổ tiên bán rẻ ngược lại trương tiên sư hóa đạo mà đi có bản lĩnh hoàng thịnh g ã chết đi tìm hắn lại nói trương thiên sư cũng chỉ là phong vấn người nhưng bất kể nói thế nào hắn từ đầu đến cuối không có giết người đi trương thập nhất lời này đánh trúng liêu hoàng thịnh điểm yếu hoàn toàn chính xác trương thiên sư tại có hoàn toàn có thể lực tình huống cũng không lựa chọn giết hắn còn đưa hắn một cái thần bí bàn cờ nhường hắn có thể đủ đem tất cả môn bản mệnh đạo thuật dung hội quán thông chuyện này hắn phải nhận cho nên thức tỉnh đến nay hoàng thịnh đối với trương thiên sư tâm thái là rất phức tạp có một loại cảm giác nói không ra lời cho nên nghe được trương thập nhất lời này phía sau hoàng thịnh trên mặt â m tình bất định do dự một lúc sau mới hơi vung tay đem trương thập nhất quăng môn tường bên trên hung hăng vừa va chạm tê liệt ngã xuống trên mặt đất trương lệ hoa cùng chân bách thông vội vàng tiến lên đỡ dậy trương thập nhất lúc này hoàng thịnh quát lạnh một tiếng lan trương lệ hoa hôm nay mới biết nàng trước kia vẫn cho là cao nhân là một cái diệt đi phái mao sơn thi m a trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp nàng không dám nói nhiều cùng chân bách thông cùng một chỗ hai người khổ cực đỡ trương thập nhất liền nhanh chóng rời đi trong phòng chỉ còn lại kim mạch cơ hòa mạnh siêu hai người câm như hến đã lo lắng biết liêu hoàng thịnh lai lịch phía sau hoàng thịnh giết bọn hắn diệt khẩu trong phim ảnh cũng là dạng này diễn lại là lo lắng bọn hắn tự mình mang đến trương thập nhất sự tỉnh d ai biết hoàng thịnh chỉ là lạnh lùng nhẫn nhịn bọn hắn một mắt nhẹ dọn g q u á t lên không có quỷ n ắ m sao không phải không phải chúng ta bây giờ liền đi kim mạch cơ hỏa mạnh siêu thừa cơ rời đi mà hoàng thịnh thì một lần nữa đi trở về gian phòng ngồi xếp bằng xuống đinh đình kiểu hình các ngươi ở nơi nào một trăm sáu mươi ba rời đi xa xa liễu hoàng thịnh chỗ ở biệt thự phía sau trương lệ hoa mới tràn ngập á y n á y đối với trương thập nhất đạo mười một thúc có lỗi với ta không biết người kia cùng chúng ta thiên sư giáo có thủ không có việc gì lệ hoa chất nữ cái này cũng không trách ngươi Muốn t r á chương cũng chỉ có trách chúng ta thiên thể ta s giáo, chúng đường trách con ta tự t r chọn mình này. lựa ư thập nhất m ờ môi trắng bệnh hoàng thịnh cái kia hất lên chỉ là việc nhỏ hắn cũng không ra sao dùng sức nhưng hắn nguyên bản là có thương tích trong người thương thế vẫn chưa hoàn toàn hảo kết quả hoàng thịnh cái kia hất lên trực tiếp đem t r ư ơ n g thập nhất ngực vết thương cho sụp đổ đường trở về tiên huyết một mực chạy xuống cái này khiến t r ư ơ n g thập nhất trở nên thoái thoát ta không nghĩ tới người kia cũng là bị chúng ta trương thiên sư phong ấn chẳng qua trước mắt đến xem hắn áp ý cũng không lớn chúng ta hay là trước trở về nghĩ biện pháp trước giải quyết tả ma đó sự tình a là trương lệ hoa ngữ khí trầm thấp trả lời trương thập nhất một lần nữa chữa khỏi vết thương thời điểm đã qua mười ngày tại trương lệ hoa nhà bên trong trương thập nhất đứng ngồi không yên đi không ngừng trương thập nhất bực b ộ i tự nhiên không phải đến từ trương lệ hoa trượng phu xuất hiện tần suất càng ngày càng cao bạch nhãn mà là hương càng trên xã hội đại lang thần truyền bá càng lúc càng rộng đại lang thần miếu cũng càng xây càng nhiều cái này khiến trương thập nhất lo lắng cầu đại xuyên sức mạnh đang tăng nhanh như gió mà chất nữ trương lệ hoa đi hướng khác đạo viện chùa miếu cầu viện nguyên bản nói rất hay tốt nghe được tà ma sắp có quỷ quái thực lực sắp đang lâm bài vị phía sau mỗi cái môn phái cũng không dám xuất thủ. chỉ nói là tà ma không có làm ra khác người cử động bọn hắn không tốt tự tiện công kích miễn cho hiểu lầm nó đã thương thiên hòa l ờ i xã giao một đồng lớn tóm lại chính là không dám đi thật chờ tà ma làm ra thất thường gì cử động nhân ra đã sớm đã có thành tựu không có biện pháp trương thập nhất quyết định b í quá hóa liều liều mạng một phen hắn đứng vững thân thể âm thanh t r ầ m bồn có lực quát lên trần bách thông đại sư t a tại trần bách thông đang tập trung tinh thần ngồi trên ghế salon xem tv cơ bên chóng phi ngựa nghe được trương thập nhất nói chuyện thân hình dừng lại vội vàng trả lời trần bách thông chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa chờ lâu một ngày đảm đương đảm đương mười một trần bách thông trong lòng có cố không do báo hiệu nói đến rất nghiêm cưỡng n g ư ơ i nghe trương thập nhất trịnh trọng kỳ sự đối với trần bách thông đạo tiêu diệt tà ma đó cần dùng đến lịch sử cùng cả đạo dược l i n h sử lần trước bị mất ta đoán khả năng lớn nhất chính là bị tà ma đó cầm đi cũng có khả năng bị nó hư mất nếu như không có l i n h sử chúng ta liền không cách nào tiêu diệt hết nó liền cần dùng đến cả độc dược cả độc dược là tây tạng một cái trí bảo lại gọi thai tàng giới mandola trong phật giáo nhân tu luyện thời điểm sẽ mở ra thai tàng giới mandola chống cự thiên ngoại tà ma xâm lấn nó có thể phong ấn lại tà ma nếu như chúng ta tìm không thấy l i n h sử mà nói chúng ta liền nhất định phải tìm đến cả độc dược dạng này mới có thể đem cái kia tà ma một lần nữa phong ấn cái kia cả độc dược ở nơi nào trần bách thông hỏi ngay tại trước kia phong ấn lại tà ma cổ trình t ử bên trong t r ư ơ n g thập nhất trả lời a ngươi là nói cái kia chết trình t ử trần bách thông đạo n g ư ơ i gặp q u a t r ư ơ n g thập nhất ngạc nhiên hỏi ân tại cầu đại xuyên nhà bên trong trần bách thông trả lời vậy thì tốt quá trời cũng giúp ta nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đi cầu đại xuyên trong nhà tìm được cả độc dược cùng l i n h sử t r ư ơ n g thập nhất vui vẻ nói không đi được hay không trần bách thông n h u lại một t r ư ơ n g mặt khổ quà cùng chương thập nhất thương lượng d chương thập nhất gật đầu thật sự trần bách thông ban tín bán nghi t r ư ơ n g thập nhất có hảo tâm như vậy thật sự bất quá ta sẽ đi tìm cái kia t à ma nói ngươi ngay ở chỗ này đến lúc đó không có ta ở bên người mười t r ư ơ n g thập nhất lời nói mang theo uy hiếp địa đạo đại sư không cần phải nói hằng yêu trừ ma một mực là ta nhiều năm trước tới nay mộng tưởng t r â n bách thông ngang nhiên nói ừ trẻ nhỏ dễ dạy t r ư ơ n g thập nhất c ư ờ i r i a n nói thế nhưng là ta không đi có hay không hảo đại sư t r â n bách thông thực sự là xoáy bất quá ba giây lại ăn nói khép nép mà cầu khẩn nói không được t r ư ơ n g thập nhất sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn vô tình đạo đêm nay chúng ta liền đi cầu đại xuyên nhà ta đem tà ma dẫn đi ngươi quen thuộc cầu đại xuyên tình huống trong nhà đi đem cả độc dược cùng linh sử tìm ra ba trăm chín mươi bảy chương hai mươi ba thân chết trước chương mười một lôi lệ phong hành nói làm liền làm tại không có thông chi chương lệ hoa dưới tình huống hắn lôi kéo trần bách thông liền vụng trộm đi tới đỉnh núi đạo cầu đại xuyên nhà bên trong ẩn nút đi đêm khuya kèm theo gầm lên giận dữ một béo một gầy một cao một thấp hai thân ảnh tuần tự xẹt qua bầu trời đêm không biết tung tích mà trốn ở trong bụi cỏ bị chương mười một thực hiện nặc khí nguyền rủa trần bách thông nuốt nước miếng một cái vội và cuốn cuồng lén lén lút lút đi tới cầu đại xuyên trong nhà hoa viên chỗ phòng cũ phía trước chương mười một lúc ở bên ngoài đã dùng bí pháp dò xét qua cổ trình liền tại đây tòa nhà trong phòng cũ nhà này phòng cũ đã bị cải tạo thành t ư đường cửa bảng hiệu bên trên dùng da dặn chữ viết lấy đại lang miếu t r â n bách thông cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại lang miếu một chiếc đèn trong trên bàn thờ yên tinh tiêu đốt hoàng hôn ánh đèn chiếu sáng trên bệ thần cho kinh khủng tự thần lộ ra âm trầm kinh khủng nhường chân bách thông trái tim phốc phốc chừng ngày t n bách thông lộ ra khóc một dạng nụ cười hướng về tựa thần chắp tay trước ngực bã ta cũng là bị buộc có chuyện gì không nên tìm ta sau khi lại xong trần bách thông nhìn đông nhìn tây xác nhận không thấy người phía sau mà bắt đầu tại đại lang nhuỗi bốn phía lục lọi lên một trận tìm lung tung phía sau trần bách thông cao mày trở lại thần đài phía trước kỳ quái như thế nào không thấy cái kia t r i n h tử tên mập mạp chết bầm kia không phải nói liền tại đây tòa nhà trong phòng sao chẳng lẽ cái kia mập mạp chết bầm gà ta ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ ở trước mặt chương mười một chính là trần bách thông đại sư sau lưng lời nói trần bách thông liền trực tiếp xưng hô chương mười một vì mập mạp chết bầm trần bách thông suy bụng ta ra bụng người Càng càng c trần g bách thông trong lòng hạ quyết tâm trốn đi lúc này một đạo lãnh đạo âm thanh truyền đến ngươi có phải hay không tại tìm đồ, vật? Nói nhảm. Không tìm đồ vật chẳng lẽ tìm ngươi mẹ sao trần bách thông trong lòng suy nghĩ sự tỉnh đầu góc liền không có quay tới vừa nghe có người hỏi hắn nói chuyện không thông qua đại não tự ra miệng thành bẩn địa đạo lời vừa ra khỏi miệng trần bách thông cả người liền g lê dại há to miệng lấy lộ ra chân tay luôn cuống chậm dai xoay đầu lại liền thấy tượng thần đằng sau đi tới một cái một mặt lánh k h ó c nam tử cầm trong tay một cái cổ trình nam tử chính là du ban g triều hắn m ặ t không thay đổi nhìn qua trần bách thông hỏi ngươi là muốn tìm vật này không là a không phải ta chỉ là đi ngang qua ta bây giờ muốn đi trần bách thông đầu tiên là gật đầu tiếp đó lại phủ nhận nói cười khan một tiếng xoay người liền chuẩn bị chạy trốn nào biết được quay người lại một đạo hắc ảnh liền đánh tới mấy trăm cân trọng lượng chính mình đem hắn nện vào trên mặt đất ngã thất điên bát đảo thật vất vả Chỉ hoàng quá trừ mới phát hiện phát thương vết t bóng đen này là ồ n trương g chất mười một máu me khắp người đau đến c h o mày nghe nói như thế chính là cười khổ một hồi đạo ta cũng không nghĩ đến cái kia tà ma có nhiều như vậy tín ngưỡng phía sau khôi phục thực lực phải nhanh như vậy ta vốn cho rằng đánh không lại nó còn chạy trốn được mười một thế nhưng là mười trần bách thông lập tức lòng như cho n g ộ i ngẩng đầu nhìn lên mặc đồ tây dày ra ánh mắt âm l ã n h cầu đại xuyên đang chậm rãi đi đến trước mặt hắn cách đó không xa du bang triều cầm cổ trình đi đến cầu đại xuyên sau lưng hỏi muốn hay không giết bọn hắn cầu đại xuyên ánh mắt tĩnh mịch nhìn không ra sâu cạn nghe được du bang triều xin chỉ thị phía sau do dự một chút đạo vừa vặn bản tôn bây giờ liền đăng lâm bài vị liền lấy bọn hắn tới huế y tế t bây giờ liền muốn đăng lâm bài vị chủ nhân có quá nhanh hay không điểm muốn hay không lại chậm rãi du bang triều đ ứ n mày chờ một chút đạo không chờ được chúng ta trong khoảng thời gian này vơ vét nhiều như vậy cô hồn giã quỷ âm t i phương diện cũng gần như muốn tìm tới cửa cầu đại xuyên trong khoảng thời gian này cố tình bày nghi trận nhường âm t i hảo phương diện điều tra không đến nó nhưng là không chống được bao lâu t r ư ơ n g mười một con là một cây ngoại nổ để nó cuối cùng hạ quyết tâm cầu đại xuyên như là đã hạ quyết tâm du ba n g triệu đừng nói bảo yên lặng đứng ở một bên nghiên trướng ta liền liều mạng cũng sẽ không để ngươi mười một chương mười một không nghĩ tới cầu đại xuyên bây giờ liền muốn đăng lâm bài vị g i y ruộ liền muốn bỏ lên một đạo hồng quang từ cầu đại xuyên trong tay bán ra trực tiếp xuyên thủng trương mười một ngực Cùng lúc trước chỉ có thể cùng chương mười một lựa chọn vật lộn tiết kiệm năng lượng tiêu hao so sánh bây giờ cầu đại xuyên uy thế hoàn toàn khác biệt dĩ vãng trái tim bị phá hủy dù là chương mười một là kim đan chân nhân cũng vô lực xoay chuyển trời đất hắn sững sờ liếc mắt nhìn một mặt thâm trầm cầu đại xuyên lại nhìn một chút trước ngực mình một cái lô máu nhắm mắt lại lặng yên thở dài tổ sư ta tận lực chuyện cũ từng màn thoáng qua trong lòng cuối cùng dừng lại ở hơn mười năm trước hắn tay phân tay nước tiểu nuôi lớn như tử buộc mình làm chúng quỷ xuống công khai xử lý tội lỗi trằn diện sống lâu như vậy thật đúng là lần đầu tiên g theo một tiếng thở dài chương mười một tầm vang ngã xuống đất gây nên đ ẩ y đất cho bụi trần bách thông sắc mặt giống người chết một dạng khó coi hắn đẩy mấy lần chương mười một vẻ mặt đưa đám đạo mập mạc mập mạc n g ư ơ i đừng chết đại sư n g ư ơ i đừng chơi ta n g ư ơ i đừng vợ ngủ ta đều nói cho ngươi đừng tới ngươi càng muốn tới mười trần bách thông ở nơi đó hối hận chương mười một giữa mi tâm một đạo thanh quang bọc lấy một cái kim đan nhảy ra ngoài cuốn lên chân bách thông liền muốn hướng mặt ngoài bay đi chết còn muốn cứu người đáng lời tự tìm cái chết câu đại xuyên thóc giọng nói mũi tử nhất hô một đạo rực rỡ ánh nắng chi đem trần bách thông cùng đạo kia thanh quang bao trùm ánh nắng c h i ề u đỏ đụng tới trần bách thông đ h ụ c thể một chút việc cũng không có ngược lại là đụng tới đạo kia thanh quang thời điểm thanh quang như bị dội cho lưu toan b ư ớ c lên xì xì xì thanh âm còn kèm theo chương mười một thê thảm chú lên đại sư mười trần bách thông lo âu nhìn qua bị ánh nắng c h i ề u đỏ vây quanh thanh quang thanh quang không còn bao lấy t r ầ n bách thông c o rút lại thành một đoàn trần bách thông lập tức ngã xuống trên mặt đất ánh nắng c h i ề u đỏ cũng rút lại đem thanh quang đoàn báo khỏa thanh quang tại ánh nắng triều đỏ bên trong trái sông phải hướng cái kế ánh nắng triều đỏ như tờ giấy、mỏng. nhưng chính là không cách nào được phá mỗi một lần va chạm thanh quang đều sẽ bước lên khói trắng bị ăn mòn đi một bộ phận cuối cùng ánh nắng chiều đỏ triệt để nắm chặt đem thanh quang hoàn toàn ép thành phá t o á i theo chương mười một tiếng the thé thống h à o thanh quang t á n thành mạnh vụn bị ánh nắng chiều đỏ hấp thu cầu đại xuyên hút một cái ánh nắng chiều đỏ lại tiếp tục quay về từ cầu đại xuyên ngũ k h i ế u tràn vào trong lúc nhất thời cầu đại xuyên trên mặt thanh quang hồng quang giao thế không biết đến cỡ nào q u ỷ dị rất lâu thanh quang hồng quang biến mất cầu đại xuyên sắc mặt mới khôi phục bình thường trong đôi mắt thoáng qua một tia l ạ mang đáng tiếc chuyện quá khẩn cấp bất đắc di hấp thu chương này mười một âm thần tới tăng thêm bản tôn linh tính nếu không chương này mười một âm thần càng thích hợp luyện thành bản tôn d ư ớ i trướng quỷ quân cầu đại xuyên yếu ớt thở dài ts xin lỗi mấy ngày nay mưa như thác đổ thủy đều ngập đến đầu gối đổi mới không t i ệ n cho nên hôm nay chỉ có một canh ba trăm chín mươi tám chương hai mươi bốn t r e o lên thần c h â n bách thông toàn thân cứng ngắc chờ trên mặt đất động cũng không dám động liền nhìn một mắt cầu đại xuyên dũng khí cũng không có chỉ hy vọng cầu đại xuyên coi hắn là thành một con dũng d không nhìn hắn vung t h a hắn nhưng mà căn cứ vào định luật mù phi nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh cậu đại xuyên chính xác sẽ không bỏ qua hắn nhưng mà trần bách thông người bình thường này linh hồn đối với nó tương trợ cực kỳ b é nhỏ cho nên nó không có tự mình giết trần bách thông chỉ là vỗ tay một cái từng đợt tâm phong thổi qua thổi đến trần bách thông lạnh siêu siêu từng cái đôi mắt buốc lên hồng quang thần xác lộ ra đ i ê n cùng cô hồn giã quỷ từ trong góc s ô n g ra những thứ này cô hồn giã quỷ cũng là du bang triệu mấy ngày này cường lược mà đến nhận lấy cậu đại xuyên thần lực ô nhiễm từng cái lộ ra ngang ngược vô cùng hắn là thưởng cho các ngươi cậu đại xuyên nhìn lấy mình t ự thần trần bách thông liếc mắt nhìn hương phấn đến gần bảy quỷ mặt lộ ra thần tình tuyệt vọng nhìn ông nhìn tây phía sau tự hạ định quyết tâm hướng đưa lưng về phía hắn cầu đại xuyên phong đi vọng tưởng mang cầu đại xuyên lấy lệnh bảy quỷ dù bang triệu phát hiện trần bách thông cử động cũng không hề nhúc ních trần bách thông chỉ là vừa bước một bước liền không thể động đậy trần bách thông nhìn xuống dưới hai cái màu đỏ quỷ thủ từ trong lòng đất r ố i ra hướng một sợi thừng t ử nhất dạng c u ố n lấy bắp đùi của hắn nhường hắn hoàn toàn b ư ớ c không ra c ấ p bộ không đừng có giết ta trần bách thông ngẩng đầu nhìn qua cầu đại xuyên bóng lưng đau khổ cầu xin tha thứ cầu đại xuyên không có chút nào mà thay đổi một giây sau hương phấn cùng nhật bảy quỷ liền đem trần bách thông bao phủ đ ố n g nhiên hút một cái trần bách thông trên người dương khí liền bị hút khô toàn bộ thân thể bị hút trở thành thây khô lại hút một cái trần bách thông hôi bại linh hồn từ trong thi thể bay ra còn không có mở ra sau khi chết lần đầu tiên bảy quỷ liền nào tới căn xé. cầu h thông linh hồn liền bị cắn thành mảnh liền cắn vụn, bị bị b y q ỷ chia、ăn. Bầy quỷ phiêu phiêu đại xuyên truy liệt khai phải càng lúc càng lớn im lặng cổng thiếu đột nhiên cầu đại xuyên cơ thể mềm lũn mềm nhún ngã trên mặt đất một cái cùng tượng thần giống nhau như lúc linh thể từ cầu đại xuyên trên thân thể bay ra bao trùm tại tượng thần phía trên một đạo màu đỏ phụ lục từ linh thể lộ ra tới lơ lửng tại tượng thần cùng linh thể ở giữa tượng thần thần hồn thần chức phụ lục hết thệ tất cả đủ bị cải tạo thành đại lang thần từ đường hoa viên trong phòng cũ một đạo lang lãm thanh â m truyền ra t a trương đại lang hôm nay lại lên bài vị phàm trung tâm phụng dưỡng ta giả thù h á n có thể báo phàm vứt bỏ ta giả nhất định không được chết tử tế dùng cái này thượng cáo thương thiên người hắn khâm cắm đây là cầu đại xuyên tại hướng thiên địa chứng cứ rõ ràng mình thần chức phạm là thần linh tất có thần chức như hào thần hắn là thành trì thủ hộ thần cũng là tư pháp thần mà cầu đại xuyên hoặc có lẽ là đại lang thần hắn thần chức chính là trả thù phạm là có thù không báo cũng có thể hướng hắn cầu nguyện trả giá đắt phía sau có thể đối với địch nhân của mình phát ra n g u y ê n liền rùa có thể nói đại lang thần là một cái trả thù chi thần một cái tà thần thần chức có thể nói là thần linh sức mạnh nơi phát ra cũng có thể nói là thần linh hành vi chuẩn tắc vi phạm với thần chức thần linh nhẹ thì thần lực mất hết nặng thì bãi vị rơi xuống câu đại xuyên hoặc có lẽ là trương đại lang nói ra chiêu cáo trời cao lời nói phía sau từng bước đi ra liền cùng tượng thần dung hợp lại cùng nhau màu đỏ thần chức phụ lục cũng dán vào tượng thần nghe hoàn cung chỗ thần chức trên bùa chú mặt quỷ bí đường con tựa hồ đã có được sinh mạng lực ở nơi này chương giống như thủy tinh một dạng trên bùa chú mặt giống long xả một dạng hôn léo chốc lát đường con v ậ n mèo ngừng thần chức trên bùa chú hồng quang đại thịnh chờ hồng quang biến mất một chương phức tạp hơn càng đầy đủ thần chức phụ lục hiện hiện ra chỉ là sáng lên liền giống thủy một dạng hòa tan thẩm t ấ u nhập thần giống nghe hoàn cung chỗ tựa thần th thần đạo phân cửu phẩm giống một thôn thổ địa chính là cựu phẩm hoặc từ cựu phẩm một trấn hoặc một xã phúc đức thần chính là bát phẩm hoặc tòng bát phẩm mà giống huyện cấp hảo là thuộc về thất phẩm thất phẩm bài vị tương đương với trong tu sĩ kim đan cảnh giới đương nhiên nếu như là tại thần linh trong thần ngược thần linh phát huy thực lực viễn siêu một cái tu sĩ kim đan mà ra thần linh trong thần n g ư c thần linh thực lực nhưng phải yếu qua tu sĩ kim đan thần linh chính là thuộc về trong nhà hoành cái chủng loại kia hoặc cũng có thể nói là địa đầu xả trương đại lang lại lên bài vị phía sau tại thời khắc này hương c ả n g tất cả đại lang miếu trong miếu tợ thần cũng bắt đầu bắt đầu chấn động hai mắt đều bước lên hồng quang một lúc sau mới tiêu tan có thuê tới nhân viên công tác bị tiếng ồn ào giật mình tỉnh giấc hấp dẫn sang đây xem đến một màn này từng cái dọa đến trong lòng r u n g sợ q u gối tượng thần trước mặt trong m i ệ n g thì thào nhớ tới đại lang thần hiền linh đại lang thần hiền linh nguyên bản đối với trương đại lang tín ngưỡng không kiên định nhân viên công tác đi qua lần này phía sau Nhao nhao trở thành trương đại lang thánh kính tín trở Mà đại đổ mấy cầu á tác i kiên viên đại nguyên bản tín ngưỡng cũng rất kiên định nhân viên công tác, Càng là trở thành trương đại lang tín công rất trở nhật c đổ là đại xuyên hoa viên trong phòng cũ thần dị sự t ì n h còn tại phát sinh theo thần trụ đứng lên từng đạo hồng quang từ tượng thần bên trong bước lên hướng trong phòng cũ lan tràn khắp nơi đem bậy quỷ du bang t r i ề u còn có hôn mê cầu đại xuyên bao trùm mấy cái trước mắt liền hình thành l i ê u nhất chỗ hiện ra hảo quang màu đỏ sậm không gian đây là trương đại lang đang lâm bài vị phía sau dựa vào tượng thần khai thác ra tới thần linh thần n ự c nguyên bản tượng thần vị trí cứng ngắc tượng thần đột nhiên giống người một dạng hai vai lắc một cái tiếp đó liền đứng lên biến thành một mặt cho g i ữ tợn người mặc hoa lệ thần linh mũ miệng và y phục thần linh trương đại lang dưới đáy thần đại cũng biến thành một t r ư ơ n g khắc dấu lấy phức tạp thần văn ghế b ả n h trương đại lang một cách tự nhiên ngồi xuống từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống bảy quỷ cùng du ban g t r i ề u hoàn toàn không còn gì để nói uy thế ba động lang ra bảy quỷ cùng du ban g t r i ề u lập tức không kìm lòng được hướng về trương đại lang quỷ xuống nhìn thấy cái màn này trương đại lang im lặng cởi như điên trong thần v ư ợ hồng quang nhiễm đến bảy quỷ trên thân bảy quỷ lộ ra càng thêm điên cuồng cũng đi theo kêu khóc đứng lên trong lúc nhất thời quỷ khóc thần hảo âm thanh động k i u tiêu ba trăm chín mươi chín chương hai mươi lăm t h ầ n chiến r ỗ v ị n h hào trong tầng h vực t ố c báo ti ti công đang hướng r ỗ v ị n h hào hồi báo lao gia trước mắt đã điều tra rõ quỷ linh châu cùng với trong khoảng thời gian này mất tích quỷ vật đều cùng du bang triều có quan hệ du bang triều r ỗ v ị n h hào như có điều suy nghĩ nói cái tên này có chút quân hay bẩm lao gia du bang triều phía trước là dương gian công sai bên trong phụ trách bắt quỷ t ố c báo ti ti công trả lời a r ỗ v ị n h hào khó trách cảm thấy quân hay đến nội du bang triều trong khoảng thời gian này vì cái gì điên quân bắt lấy quỷ vật thuộc hạ tạm thời không có cha ra tóc báo ti ti công đạo ân dỗ vịnh hào nghe nói như thế chỉ là khẽ hư một tiếng vẫn như cũ uy phúc khó giỏ đôi mắt thâm thúy nhìn không ra h ỉ nộ tốc báo ti ti công đang muốn giải thích thêm vài câu đột nhiên thần sắc một mực duy trì lạnh lùng cao cao tại thượng dỗ vịnh hào sắc mặt t r ợ t biến đổi trở nên quái dị ngẩng đầu liền hướng một vị trí nào đó nhìn lại hàn ánh mắt xuyên qua màu đen thần vực bầu trời trực tiếp thấy sông lên trời màu đỏ thần trụ tản ra đủ loại không rõ chi ý mà lúc này dỗ vịnh hào mấy tên thủ hạng mới cảm ứng được hương cảm mới ra tới một cỗ hùng hổ dọa người khí tức n a o n a o giống dỗ vịnh hào một dạng ngẩu nhìn về phía cái dồ vịnh hào mới sâu xa nói gió nổi lên mười bốn dồ vịnh hào mấy tên thủ hạ thu hồi ánh mắt chỉ nhìn phải dồ vịnh hào ánh mắt mở mịt không rõ một trăm năm mươi chín phèn nỉ ho trong biệt thự tay cầm linh quang đoàn nhắm mắt minh tưởng hoàng thịnh cũng lặng yên mở mắt hắn mầm đầu con mắt nhìn về phía đỉnh núi đạo cầu đại xuyên nhà phương hướng tại hoàng thịnh linh dắt cảm ứ n g xuống có một cỗ tà ác sức mạnh đang từ nơi đó lan ra hoàng thịnh tưởng một cái nghĩ tay bóp linh quang đoàn liền bị tan thành phân vụn giật mình người giống như căng thẳng lò so m ộ dạng bắn lên hắn từng bước đi ra gió vờn quanh tả hữ phèn nỉ ho biệt thự cửa nhà đã bị mở ra. người liền đi ra phèn nghỉ họ biệt thự hoàng thịnh con mắt kim quang loại lên vọng khí thuật cùng âm dương nhãn đồng thời phát động tiếp đó liền nhìn về phía gian ác sức mạnh một chỗ liếc mắt liền thấy được cầm tới ánh sáng đỏ như máu ngút trời khí trụ khí trụ tại dần dần trở nên nhà tiêu thất cỗ lực lượng này rất đặc thù hoàng thịnh trước đó cũng không có gặp q u a không phải linh lực cũng không phải quỷ lực cũng không phải ma khí càng không phải là thi khí cái này nhuộn hoàng thịnh trong lòng ngạc nhiên do dự một chút một đoàn gió lốc tại hoàng thịnh dưới chân tạo ra hoàng thịnh liền đạp gió mà đi hướng về khí trụ xuất hiện vị trí đi đến không chỉ là hoàng thịnh hòa rộ vĩnh hảo tại cảng đảo còn có k h ắ c tồn tại cũng cảm ứng được khí trụ nhao nhao đem hiếu kỳ hoặc g i ò m ngó ánh mắt dò xét đi qua một trăm sáu mươi hai c ầ u đại xuyên hoa viên trong phòng cũ từ nơi sâu xa đại lang thần trong thần vực cầu đại xuyên đau đầu muốn nức mà từ trong hôn mê tỉnh lại đâu đau quá ta ở đâu c ầ u đại xuyên che lấy đầu mơ mơ màng màng đạo chốc lát c ầ u đại xuyên mới tỉnh h ồ n lại thấy được chính mình nhà hoàn g cảnh n h ì n trăm trăm bảy quỷ cùng với đài cao trên ghế thâm trầm mà không có thể chắc thần linh trương đại lang các ngươi là ai nơi này là nơi nào câu đại xuyên bị giật mình hán đảo mắt một vòng phía sau đưa ánh mắt đặt ở trên ghế trương đại lang nhận định hắn là người lãnh đạo tối cao phía sau hù do đạo ngươi biết ta là ai sao ta là hương cảng nghị viên ngươi còn không mo một chút thả ta nếu không có các ngươi khỏe q u ó ăn nếu như các ngươi muốn tiền lời nói thả ta mấy triệu trả sớm tiền ta vẫn cấp nổi bậy quỷ nghe được cầu đại xuyên mà nói hẹn quái gì mà nợ nụ cười cầu đại xuyên bị bậy quỷ tiếng cười cười đáp toàn thân nổi ra gà lên hắn nói ta một khi thắt tung cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới đến lúc đó mười hai quỷ xuống trương đại lang không có tâm tư nghe cầu đại xuyên nói nhảm đi xuống q âm thanh mang theo vô cùng trầm âm vang vọng tại cầu đại xuyên trong ý nghĩ nhường cầu đại xuyên nao tử nhất xem biến thành một ngao thân thể hướng về phía trương đại lang phụ phục nằm xuống trong miệng vô ý thức đạo ta biết tội ta biết tội mạng phạm thần linh ứng rút ra linh hồn tại kiểu hữu tri hỏa phía dưới thiêu đốt một ngàn năm nhận hết liệt hỏa nóng ruột nỗi khổ sẽ ở hàn băng luyện ngục bên trong đóng băng một ngàn năm g à n n nhận hết âm m ư lạnh leo gió đông lạnh nỗi u khổ còn muốn tại mười hai trương đại lang ngôi nói một cái trừng phạt cầu đại xuyên thân thể liền sợ phải phát dùn một lần bất quá nghệ tình ngươi vi phạm lần đầu cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội ngươi làm đời đời kế i p tiếp cung phụng tại ta trương đại lang lời nói xoay chuyển đạo cầu đại xuyên tại dương gian xã hội năng lượng hắn đã hưởng qua ngon n g ọ t tự nhiên không muốn từ bỏ đời đời kế tiếp cung phụng tại ta câu nói này không ngừng ở trong thần vực vang vọng chui vào cầu đại xuyên trong lỗ thai cầu đại xuyên trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn dường như đang làm thiên nhân giao chiến nhưng cuối cùng chính nghĩa vẫn là bại vòng cầu đại xuyên sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn g mở đầu ánh mắt tràn đầy thành kính nhìn qua trương đại lang trương đại lang khỏe miệng lộ ra gian á c tơi ư cơi đ ạ c ý vẫn chưa hoàn toàn nở rộ một đạo lệ mang từ hắn trong đôi mắt t h o á n qua hắn trầm giọng q u á t lên phương nào yêu m a dám xông vào bản tôn thần vực trong thần vực trọng trọng điệp điệp áp lực lập tức hướng về trương đại lang phía trước thần vực không gian hư bích đệ tới hai cái bao phụ tại kim quang lòng anh tây sẽ ra thần vực không gian hư bích hoàng thịnh toàn thân bao phụ tại kim quang chú qu trong thần vực trọng trọng địa điểm áp lực đệ tại hoàng thịnh kim quan g khoác lên mặt nổi lên từng tầng từng tầng g ậ n sóng hoàng thịnh đảo mắt toàn bộ thần vực không gian thấy được trên ghế thái sư trương đại lang vừng tỉnh đại ngộ đạo a ngươi chính là bất quỷ đại sư bên trong tà ma đó năm trăm năm trước thiên sư giáo tên phản đồ kia lớn mật trương đại lang dẫn tím mặt quất lên thần vực trong không gian càng lớn áp lực hướng về hoàng thịnh đẻ đi trên người hắn kim quan g cái lồng gợn sóng ba động trở nên càng nhiều có từng tia từng tia khe hở sinh ra hoàng thịnh đối với cái này chính là khinh thường nợ nụ cười liếp mắt nhìn quỷ cầu đại xuyên còn có du ban triệu còn có trong cái không gian này lực lượng quỷ dị đến nỗi quỷ khóc sói chu bọn này cô hồn giã quỷ tự nhiên bị hoàng thịnh sao lãng hắn nửa ngờ tới địa đạo nguyên lai ngươi là thất thần đạo đây là của ngươi thần vực không gian dám mạo phạm bản thần bản thần muốn đem linh hồn của ngươi rút trở về đời đời kiếp kiếp d à y v ò trương đại lang đe dọa đạo thần lực màu đỏ trồng chất tại hắn trong tay hóa thành một căn thần lực trườn g mâu hướng về hoàng thịnh ngược đầu ra ngoài hoàng thịnh dưới chân đạp một cái liền muốn tránh đi một cách này nhưng mà chân vừa mới giấm màu đỏ thần lực t o à liên khóa lại liêu hoàng thịnh hai chân hoàng thịnh mày hơi nhún chân liền phải đem thần lực tỏa liên tránh ra chỉ nghe bịch một tiếng thần lực tỏa liên bị hoàng thịnh n h ấ t chân rút ra dài mấy mét nhưng vẫn không thể d â y rủa đánh gãy thần lực tỏa liên kiên cố nhuộm hoàng thịnh có chút ra ngoài ý định trên đài cao trương đại lang thần sát hơi đổi giật mình hoàng thịnh thân thể chung quanh thần vực không gian một hồi nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng thoáng qua thần lực màu đỏ tụ tập trong nháy mắt ngưng k ế t thành mấy cái mới thần lực tỏa liên trực tiếp đem hoàng thịnh không thể động đậy mà lúc này thần lực trường mô bắn tới liêu hoàng thịnh trước mặt hướng về hoàng thịnh、Kim、quang cháo đâm đi vào chương trên đại cao trương h n t đại lang khỏe miệng hơi hơi dâng lên ánh mắt đáng nhiên dường như đang thưởng thức một màn cho hay nhưng một giây sau trương đại lang thần sắc chính là biến đổi không biết lúc nào hoàng thịnh trên thân dính vào một tầng kim sắc chỉ là chớp mắt công phu hoàng thịnh liền trở nên thành liệu nhất cái kim nhân tại trong thần vực hết thể đều ở thần linh nắm giữ phía dưới trương đại lang liền cảm ứng được thần lực trường mâu đâm tại hoàng thịnh kim thân bên trên giống như gặp được cứng rắn nhất đá hoa cương bên trên căn bản là không có cách thương tới hoàng thịnh g a lông trương đại lang nhớ mày giật mình trong thần vực tán phát thần lực màu đỏ liền tự phát ngưng kết đến thần lực trường mâu bên trên nhường thần lực trường bên trên thân mâu hồng quang tăng vọt uy thế tăng mạnh hướng hoàng thịnh đâm tới sức mạnh cũng l ớ n tăng trên người hán đã xuất hiện mạnh mẫn hoàng thịnh phát sinh kêu đau một tiếng trong mắt tinh quang lói lên hai tay bỗng nhiên dùng sức kéo một cái màu vàng mạch máu bạo đ ố lên mấy cây cắm d ễ tại thần vực hư không xiềng xích liền bị hoàng thịnh trừ tận gốc ra hoàng thịnh lại hai tay đụng vào nhau quấn quanh ở hai tay của hắn thần lực xiềng xích liền đụng thành nắp ấy hoàng thịnh hai tay khôi phục tự do phía sau chính là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắt được ngực trước thần lực trường mâu thần lực trường mâu tại hoàng thịnh trong tay còn tại khẽ động khẽ động mà nhảy lên hoàng thịnh pháp lực một thu phát t r ú n g lên thần lực trường mâu bên trên tạm thời ngăn cản trương đại lang đối với thần lực k h ô n g chế tiếp đó đem thần lực trường mâu xoay chuyển một cái phương hướng vượt qua bậy quỷ hướng về phía trên đài cao trương đại lang liền bắn ra đi qua điện quang hòa thạ tại hoàng thịnh khí lực phía dưới thần lực trường mâu nhanh đến mức xuất hiện t à n ảnh trong nháy mắt liền bắn đến rồi trương đại lang trước mặt mắt thấy liền muốn đem hắn xuyên thủng trương đại lang nhưng là mặt không đổi sắc một mặt hình vô n g tâm chắn ngay tại hắn trước mặt ngưng kết hình thành thần lực trường mâu bắn tại trên tâm chắn hai tướng mâu thuẫn song song hóa thành màu đỏ khói nhẹ tiêu tan trương đại lang cùng hoàng thịnh bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được ngưng trọng trương đại lang vung tay lên mấy chục cây thần lực trường mâu trong hư không ngưng kết hướng về phía hoàng thịnh, hoàng thịnh thâm hư một tiếng hai chân khẽ động liền kéo đứt dưới chân xiềng xích toàn thân khôi phục tự do tâm niệm vừa động ba n g à n điểm pháp lực đưa vào so trước đó càng sáng trói càng hậu thực kim quang cháo liền bao phủ ở trên người hắn dưới chân hắn đạp một cái người giống như mũi tên hướng trương đại lang điện xạ đi qua người đang giữa không trùng hoàng thịnh đã quăng lên nằm đấm ánh chấp tại hắn trên nắm tay lấp lóe từng quyền cực tốc vùng ra chính là từng đạo lớn bằng cánh tay điện xạ vốn lượn khúc chết hướng trương đại lang phát động tiến công trên đài cao đại cao trương đại lang khúc chết hướng trương đại lang phát n g tiến công giữa không trung điện xà cùng thần lực trường mâu trước tiên đụng c h ạ m hữu thần lực trường mâu bị điện giật xà thối vệ cũng có điện xà bị thần lực trường mâu tìm được xuyên c à n g có thần lực trường mâu cùng điện xà đồng quy vô thận cuối cùng lưu lại một chút cá lọt lưới mấy đạo điện xà cô độc mà bắn về phía trương đại lang mấy cây thần lực trường mâu mang theo khí thế một đi không trở lại nhìn về phía hoàng thịnh trong nháy mắt thần lực trường mâu liền bắn đến hoàng thịnh trước mặt hoàng thịnh không tránh không né tuy ý thần lực trường mâu tuần tự đụng vào mình kim quán quát lên đông, đông đông chín tiếng va đập bên t a i không dứt cuối cùng một cây thần lực trường mâu tiêu tán thành vô hình Kim q u a ra va n lên cũng xuất hiện mấy đạo sâu đầm khẽ hở, lộ ra tràn ngập nguy、hiểm. Hoàng thịnh đã bị tiếng va đập dừng lại thân hình, cả người g giáp khoác khẽ hở, hiểm. đạo vào cả lộ lại lọt xuất sâu mấy đầm đập bị bầy quỷ bên Bầy trong.、Bấy、quỷ quỷ khóc s ó i gạo lộ ra điên cuồng hưng phấn lại tàn nhẫn thân sắc che g i ả măng mọc về phía hoàng thị n h dương nhanh múa vớt phóng đi t ố i tới gần hoàng thịnh mấy cái quỷ trước tiên hướng hoàng thịnh đưa ra q u ỷ trào mấy cái quỷ trào t r ụ tại hoàng thịnh kim quang k h o á c lên kim quang cháo lung lay sắp nát cuối cùng không chịu nổi phá tan tới hiện lộ ra hoàng thịnh thâm trầm gương mặt không cảm giác k i m quang cháo pha thoái đại đại kích thích bảy quỷ bảy quỷ thần sắc càng lộ vẻ đến cuồng miệng rộng mở ra miệng trực tiếp nước đến chỗ ánh mắt m u ộ n giống vừa rồi hút lấy trần bách thông dương khí một dạng hút lấy hoàng thịnh dương khí thế nhưng là hoàng thịnh há lại trần bách thông cái giang hồ này thần côn có thể so trần bách thông là một cái mới vừa sinh ra bé thọ trắng mà nói hoàng thịnh chính là một cái t r ắ n g niên lá hổ hơn nữa con cọp này là biết ta người khu quỷ chú niệm động t ứ t h à n h một đoàn giống như giữa hè giữa chưa thái dương đồng dạng trói mắt lửa nóng linh quang tại hoàng thịnh trong tay nợ rộ ra hoàng thịnh khu quỷ chú uy lực không thể so với c h ả o quỷ bộ đội thành viên vài chục điểm pháp lực thi t r i ể n ra khu quỷ chú có thể so sánh với hắn trực tiếp hao phí mấy trăm điểm pháp lực thi t r i ể n ra cái này pháp chú chỉ thấy linh quang tảng ra rơi xuống bảy quỷ trên thân bọn này quỷ vật bất quá là cô hồn cấp giá quỷ cấp lệ quỷ cấp cũng không tìm tới bị cái này linh quang chiếu một cái giống như dội cho lưu toàn một dạng phía trước nhất mấy cái quỷ vật lập tức giống người bằng sắc một dạng hoàn toàn hòa tan mà phía sau đám kia quỷ vật cũng cả người bốc lấy khói xanh người người hướng phía sau lùi gấp lui tại thân vực không gian cánh góc rú thảm đứng lên không còn dám tới gần h o à n thịnh hoàng thịnh tùy ý vứt bỏ trong tay khu quỷ linh quang bất hạnh bị quang đến quỷ vật lập tức hồn phi phát tán hoàng thịnh nhưng là ngầm đầu nhìn phía trên đài cao trương đại lang đúng lúc trương đại lang sâu thẳm đôi mắt cũng nhìn qua hắn mà cái kêu mấy đạo điện xả đã không thấy bóng dáng hoàng thịnh đứng m ẩ y thình lình hướng về phía trương đại lang dỗi ra một t r ư ờ n g mấy ngàn điểm pháp lực dùng ra định thân chú trương đại lang lập tức toàn thân cứng đ ở thần vực trong không gian vang lên lẩm bẩm cầu nguyện âm thanh trương đại lang chợt khôi phục tự do thân thậm chí ngay cả một giây thời gian cũng không có từ tiến vào thần này vượt không gian bắt đầu đến bây giờ hoàng Phải i b ế trương hắn chiêu này sắp nhập sắp này đan kim vào t ở thành thuật thân một mệnh pháp thuật định thân chú, không có một lần hiệu h bản lần n quả có thế kém cỏi, liền một giây thời thân thường chắc chắn không kém xem cõi, được. Bản thân ngược liền giây gian lại là đều Bản n g ư i t r ư ơ đại lang ở trên cao nhìn xuống đôi mắt mang theo một tiệm kinh ngạc đạo xem ra hoàng thịnh không cùng tầng xuất hiện pháp thuật cũng làm cho trương đại lang giật mình không nhỏ hoàng thịnh nhưng làm bỗng nhiên lần nữa đưa ra trường lần này hắn dùng lên năm điểm pháp thuật định thân chú trương đại lang lần nữa cứng đờ nhưng thần vực không gian lần nữa vang dội lẩm bẩm cầu nguyện âm thanh lần này âm thanh càng lớn càng nhiều trương đại lang lại một lần nữa khôi phục tự do thân so với một lần trước thời gian dài một chút nhưng vẫn là một giây cũng không có hoàng thịnh tâm bên trong âm thầm tương đối đạo nhưng hắn vẫn là cũng không còn dám sử dụng định thân chú tăng thêm trước đây sấm sét buôn lôi quyền cùng kim q u a n g chú hoàng thịnh đến bây giờ đã tiêu hết gần hai vạn điểm pháp lực mà pháp lực của hắn cũng mới năm vạn điểm bây giờ chỉ còn lại ba vạn hơn một điểm không có ích lợi gì bản thân không thể không nói một câu như thế cấp bậc định thân chú quả nhiên phi phạm nếu như bản thân không đăng lâm bài vị phía trước bản thân gặp được cũng là vô kế khả thi nhưng tức là bản thân đã đăng lâm bài vị người mang vạn dân hy vọng Há lại sẽ cũng may mà trương đại lang dựa vào bảy quỷ đe dọa cầu đại xuyên thân phận ảnh hưởng dẫn đến tín đồ không thiếu cho nên hoàng thịnh định thân chú mới đúng hắn vô hiệu nếu là một cái tín đồ chỉ có mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con dã thần chỉ sợ cũng ngăn không được hoàng thịnh định thân chú bốn trăm linh một chương hai mươi bảy thần chiến ban nể tình ngươi có mấy phần bản sự t h ầ n g quang nói lên tại hoàng thịnh trước mặt trương đại lang lại hiện ra thân hình vô dụng tại bản thân trong thần vực tất cả công kích đều là phi công trương đại lang thở dài nói hoàng thịnh không tin lại là một đạo tiệm điện buôn lôi quyền phát ra trương đại lang lại lần nữa tiêu tan lại tiếp tục xuất hiện tại hoàng thịnh bên tay phải phương hướng hoàng thịnh thần sắp biến thành ngưng trọng trương đại lang trong đôi mắt hơi lộ ra thắng lợi vẻ đắc ý lần nữa thở dài vì cái gì thế nhân lúc nào cũng ngu muội không chịu nổi lúc nào cũng làm một chút tốn công vô ích sự t ì n h bản thân hỏi ngươi một lần nữa thần phục với ta bản thân đem ban thưởng ngươi vĩnh sinh cùng bản thần cùng ở tại nghe nói như thế hoàng thịnh chỉ lấy ha ha biểu đạn năm đạo lôi cầu ở trong tay của hắn tạo ra điện xạ đến hắn xung quanh bầu trời trương đại lang xem xét n h ữ n mày tay khé động giữa không trung thì có năm cái cực lớn màu đỏ dữ tợn quỷ trào tạo thành riêng phần mình hướng một k h o ả điện cầu vất đi lúc này năm viên điện cầu điên cùng xoay trọn liên kết trở thành một đoá lôi mây tích. lôi mây tích bên trên ánh chớp lấp lóe số lớn sấm xét liền từ giữa bổ xuống năm cái giữ tận quỷ thủ lập tức bị đánh phải thùng trăm ngàn lỗ tiêu tan không còn một mống còn dư lại lôi điện như mưa rào xối xả không chút lưu tình hướng phía dưới chút xuống hoàng thịnh trên thân kim quang cháo bay lên hắn cách lôi điện quá gần sợ sấm điện không cẩn thận bổ tới hắn nhiều như vậy lôi điện chút xuống trương đại lang lông mày thật sâu nhan lại phù phu một tiếng trương đại lang lại hóa thành khói đỏ lần này hắn nhưng không có xuất hiện tại hoàng thịnh xung quanh mà làm một lần nữa về tới hắn trên bài cao n ư ờ i lạnh nói thực sự là chưa tới phút cuối chưa, thôi, chưa, thấy quan tài chưa đổ lệ. trong ậ n lúc nhất thời nhân, ngươi n h hoàng thịnh giã nghĩ không ra đối sách cho tới nay ngang ngược không trở ngại không nghĩ tới mình ngược lại là trở nên cuộc vọng cái gì đều không dò xét tinh tường liền trực tiếp lao đến cả ngày đánh n ỗ n g vẫn là bị nhạn mổ m ắ t ta hoàng thịnh tâm bên trong tự dễu suy nghĩ đột nhiên hoàng thịnh ánh mắt đảo qua lôi điện công kích qua thần vực không gian mặt đất thần vực không gian mặt đất cũng là từ thần lực màu đỏ tạo thành hoàng thịnh phát hiện lôi điện như mưa rơi đánh vào trên mặt đất thần vực không gian mặt đất cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào bị đánh xuyên ra từng cái tất cả lớn nhỏ khe hở lỗ khe hở lỗ bên trong là giống trùng từ nhất dạng vạn vẹo màu đỏ phù văn phù văn vạn vẹo ở giữa thần vực không gian địa phương khác liền phân tới giống sương mù một dạc bù đắ nhưng không phải là không có đại giới hoàng thịnh cẩn thận quan sát chú ý tới khe hở lỗ là bị sa bằng nhưng mà toàn bộ thần vực không gian tính ổn định cùng cường độ nhưng là trở nên yếu đi liên đối trên đ à i cao trương đại lang thần khu khí tức đều yếu bớt hoàng thịnh trong đầu linh quang l ó i lên tỉnh ngộ lại lúc này lôi mây tích cũng tản mở ra trương đại lang cùng hoàng thịnh lần nữa thẳng thắn tương kiến phạm nhân không nghĩ tới mặt pháp thời đại lại còn có thể xuất hiện ngươi bực này tu sĩ bất quá đáng tiếc gặp được bản thần tại bản thần trong không gian bản thần chính là vô địch bản thần lần nữa cho ngươi một lựa chọn thần phục hoặc tử vong trương đại lang đã kích hoàng thịnh lòng tin phía sau lại một lần nữa chiều hàng đạo hoàng thịnh kém một chút liền nói ra tu sĩ v ĩ n h bất v ì nô những lời này bất quá h ả o tại hoàng thịnh n h ì n được cũng không nói đến câu này ảnh hưởng hắn bê ô lời nói ngược lại chào phung nói thần v ự c không gian vô địch ha ha cũng liền lừa gạt một chút đứa trẻ ba tuổi thôi quả thật ở nơi này trong không gian ta là đánh cũng không đến thế ngươi nhưng mà ta sao lại cần đánh tới ngươi đây m ở lớn lâm tâm bên trong tuân r a ý n g h ĩ không rõ trong nháy mắt tiếp theo ý niệm trở thành sự thật hoàng thịnh nói vừa xong sấm xét buôn lôi quyền sử dụng hai đạo lôi điện từ hai tay của hắn bắn ra không có bắn về phía trương đại lang ngược lại hướng về chung quanh tầng không gian bích vào tới xoát xoát một tiếng bị lôi điện đánh trúng thần vực tầng không gian bích bị đánh xuyên hai cái lô lớn lộ ra phía ngoài cảnh tượng p h u cận thần lực màu đỏ lập tức mạnh vào qua đem hai cái lô lớn bù đắp đứng lên nhưng toàn bộ thần vực tầng không gian bích lại biến mỏng rất nhiều hơn nữa trương đại lang khí tức cũng giảm bớt không thiếu thiếu chút nữa thì để cho ngươi cái này tà thần lựa gạn ta vốn hẳn nên sớm một chút phát hiện xem ra cái không gian này cùng ngươi cùng một nhịp thở nha chín hoàng thịnh ánh mắt lạnh như băng nhìn qua trương đại lang đạo trương đại lang sắc mặt âm tính bất định chính xác cái này thần v ự c không gian cùng hắn tương liên là hắn dùng để tiếp thu nguyện lực ngưng luyện thần lực huấn luyện binh mã vận chuyển âm dương chỗ công kích cái không gian này chẳng khác nào công kích hắn thần v ự c không gian còn có hắn liền không có chỗ tổn chữ a dư thừa thần lực cho nên không cách nào hoàn toàn phát huy thần linh vi năng cho nên chiến đấu đến nay trương đại lang một mực dùng n ô n ngữ tại công kích cùng lừa dối hoàng thịnh chính là không muốn hoàng thịnh phát hiện điểm này nhưng không muốn hoàng thịnh vẫn là phát hiện điểm này tất nhiên bị phát hiện trương đại lang cũng lời ngụy trang trực tiếp lộ ra hung tàn biểu lộ tâm niệm vận động trong hư không thì có từng cây thần lực trường mâu hiện lên. đồng thời hoàng thịnh vị trí chỗ ở cũng xuất hiện từng đạo thần lực xiềng xích lần nữa đem hắn khóa chủ. thần lực trường m â u hướng về hoàng thịnh vào tới thần lực xiềng xích giống xà một dạng cuốn lấy càng c h ặ t muốn đem hoàng thịnh gắt gao khóa lại hoàng thịnh hư lệnh toàn thân kéo c ă n g khí lực mấy tấn khí lực không giữ lại chút nào xuất ra những thứ này cuốn chặt xiềng xích lại một lần nữa bị hắn sụp ra trên thân lần nữa nổi lên kim q u a n g cháo cùng lúc đó hoàng thịnh nằm đấm vặt chặn bút kim băng hướng về phía bắn tới trường mô bạo lực và tới phanh phanh phanh thần lực trường mô bị hoàng thịnh đập thành hai nửa Cũng có trương h ầ n lực t đại lang t Lan nhìn ở trong mắt hận ở trên mặt gặp thần lực trường mâu không cách nào phá vỡ hoàng thịnh phòng ngự ánh mắt rời về phía trong góc run lẩy bảy bậy quỷ bên trên giết người kia trương đại lang ra lệnh bậy quỷ chỉ là kêu thảm cũng không dám gần phía trước hoàng thịnh uy thế bọn chúng là nhìn ở trong mắt nào dám đi sở dâu hùn trương đại lang sắc mặt lạnh hơn đến cùng không phải là của mình tín đồ chuyển hóa mà đến quỷ binh vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền không thể dùng bệnh bất quá không phải là của mình tín đồ cũng tốt hắn dùng cũng sẽ không đau lòng chỉ thấy bảy quỷ phía sau thần vực tầng không gian trên vách phát tán xuất ra đạo đạo màu đỏ s ư ơ n g mù một dạng thần lực xông vào bảy quỷ quỷ trong cơ thể bảy quỷ bỗng nhiên một trận tiếp đó một cỗ thị s á t điên c u ồ n g chi ý từ trong ánh mắt lóe ra tới miệng rộng mở ra liền t u é t ra đến rồi chỗ ánh mắt một đầu đỏ tươi thật dài đầu lưỡi phân ra mà nguyên bản hai cái giống người bình thường quỷ thủ cũng bỗng nhiên biến lồi dài ra biến thành hai cái âm chắc chắc quỷ liền hung hãn không sợ chết mà phóng tới đang cùng thần lực trường mâu làm vật lộn hoàng thịnh ngươi thực sự là hết chiêu để dùng sao b ư ớ c này quỷ vật đối với ta có ích lợi gì hoàng thịnh châm chọc nhìn qua trên đài cao trương đại lang khinh thường một c ố địa đạo hoàn toàn chính xác đám này quỷ chẳng qua là bề ngoài biến dạng mà thôi thực lực chính xác tăng cường không lớn một đám manh quỷ hắn có lẽ sẽ kiên kỵ một đám c u a hồn giã quỷ có gì phải sợ chỉ thấy hoàng thịnh rút ra một cái tay khu quỷ chú lại muốn phát động muốn một lần giải quyết đi đám này quỷ vật đúng lúc này trước hết nhất vọt tới hoàng thịnh trước mặt mấy cái quỷ vật quỷ thể bỗng nhiên chẳng ra lập tức bi tiếp đó quanh một tiếng nổ ra cường đại lực trùng kích kèm theo một c ô ăn mòn quỷ lực hướng về hoàng thịnh va chạm mà đi hoàng thịnh nhất lúc không chú ý tư nhiên bị cỗ này lực trùng kích đụng đến liền lùi lại bốn năm bước mà kim quan g khoác lên mặt cũng lây dính lục hồng sen nhau quỷ k h í thân thuật hôn bạo thuật trên đài cao trương đại lang cao thâm mặt chắc mà n ở nụ cười còn có đây này nói còn dư lại quỷ vật tiếp tục hướng về hoàng thịnh vào tới giữa không trung thần lực trường mâu cũng tiếp tục b ắ n tới thần lực mới x i ề n xích cũng hiện lên muốn đem hoàng thịnh lần nữa cố định hoàng thịnh khuôn mặt biến đổi lúc này pháp lực của hắn đã không đủ một vạn hắn hung hăng nhìn một cái trên đài cao trương đại lang bung lời đạo núi không chuyển nước chuyển người chờ nói hướng phía sau liền lùi lại t r á n h thoát đi thần lực xiềng xích đồng thời trong tay sấm sét buôn lôi q u y ề n phát ra tại t h ầ n vực không gian t ầ n g trên vách nổ ra một cái đ ộ n lớn thân tử nhất tránh hoàng thịnh liền nhảy vào lỗ lớn trở lại dương gian trong phòng cũ hoàng thịnh bay đầu lại lỗ lớn còn không có chữa trị vừa hay nhìn thấy trên đài cao trương đại lang đồng dạng âm chầm nhìn xem hắn hoàng thịnh im lặng đạo trở lấy nói chạy như bay người liền chạy ra hắn muốn tìm trở vệ dĩ vang dưới tay tại chương thần vực trong không gian có tín ngưỡng chi lực sống còn hoàng thịnh không dây dưa hơn hắn nhưng mà hoàng thịnh phòng ngự cao thực lực mạnh hoàng thịnh cưỡng ép xé rách không gian muốn đi hắn cũng ngăn đón không được đã xuất thần vực không gian trương đại lang lại không dám truy kích du bang triệu trầm mặt đi ra đối với trương đại lang v ấ n đạo t a đ i truy cầu đại xuyên cũng là sắc mặt biến đổi mặt chắc nhìn xem hai người bọn họ đều bị trương đại lang chủ động thi pháp đối với hắn độ trung thành có thể so sánh cường l ư c tới cô hồn giã quỷ cao hơn nhiều lắm đáng tiếc mỗi lần thi triển nghi ngờ thần thuật hao tổn quá lớn không phải kế lâu dài trương đại lang chưa hồi phục du bang triều cùng cầu đại xuyên yên tình đứng không dám hành động thiếu suy nghĩ trong không gian chỉ có bị trương đại lang thần lực ô nhiễm b ả y quỷ đang g ạ o khóc đột nhiên trương đại lang thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ tựa hồ phải hóa thành hư hào tản g ra mà toàn bộ thần vực trong không gian cũng xuất hiện từng đạo sâu thảm k h ẽ hở tựa như chấn động tới tận thế hình ảnh t a thần tà thần một mực bản chứ trương mặt chết du bang triều cùng cầu đại xuyên lên tiếng kinh hô nhìn qua trên đại cao tựa hồ muốn biến mất trương đại lang lo lắng không thôi trương đại lang trong mắt h n g quang lấy lên t hư lạnh một tiếng thần vực trong không gian bắt đầu vang lên lẩm bẩm cầu nguyện âm thanh cái này cầu nguyện âm thanh có nam có nữ có lao có ba dệt cùng một chỗ tạo thành một đạo nhiễu loạn lòng người ma âm cùng lúc đó những cái kia còn không có hồn bạo chết đi b ở y quỷ quỷ thể đột nhiên h ò a tan thành g i ọ t g i ọ t màu xanh l á cây dịch nhẩn nhỏ g i ọ t trên mặt đất bị thần vực không gian hấp thu hai bên kết hợp phía dưới sụp đổ thần vực không gian cuối cùng ổn định lại mà trương đại lang thân thể cũng biến thành ngưng thực một điểm không giống phía trước như thế giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan trương đại lang thần quang đạo qua toàn bộ vết th lựa g i ậ n trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu thị du bang triều cầu đại xuyên tại du bang triều cùng cầu đại xuyên chăm miệng một lời ta muốn càng nhiều người tín ngưỡng ta cung phục ta trương đại lang nghiêm nghị nói âm thanh tại thần vực trong không gian trọng trọng phóng đại cuối cùng truyền đến du bang triều cùng cầu đại xuyên hai người trong thai thời điểm đã trở nên đinh t h a i nhất góc là du bang triều cùng cầu đại xuyên nặng nề g h mà ứng thanh phía sau liền bị vung ra thần vực không gian về tới trong thực tế hoa viên trong phòng cũ hai người nhìn nhau vừa quay đầu mắt nhìn trương đại lang tự thần từng đạo nho nhỏ khe hở xuất hiện ở tượng thần bên trên tượng thần phía trên cũng nông thượng một tầng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hôi quang xem ra cùng người kia vật lộn đại lang thần trả ra đại giới cũng không nhẹ du bang t r i ề u cùng cầu đại xuyên lòng có sở ngộ lúc này một hồi tiếng bước chân rồn d ậ p từ xa đến gần chuyển đến kèm theo tiếng bước chân tới còn có một cái nam tử trẻ tuổi thanh em hốt hoảng cha đã xảy ra chuyện mãi mãi té xịu cầu đại xuyên không kịp ngăn cản cầu đại xuyên nhi t ử cầu trời phù hộ mang theo bạn gái a cắt cùng mọi mọi cầu trời thật vào, vào liếp mắt liền thấy ngã trên mặt đất tử trạng kinh khủng chương mười đây không phải lần trước người mập mạp kia sao cầu trời phù hộ không nghĩ tới sẽ thấy một mặt này ngây dại nhìn qua cầu đại xuyên cùng du ban chiều khó có thể tin nói đây là nhân mạng nha cầu trời thật cùng a các con mắt dây đến cực lớn sợ nhìn xem cầu đại xuyên cùng du ban chiều cầu đại xuyên con mắt tử nhất chuyển trong lòng thì có đối sách chấn định mà mắng cầu trời phù hộ đạo ngươi còn nói luôn mang chút không đứng đắn nhân trở về một điểm lòng cảnh giác cũng không có hai người kia ẩn vào tới nhà muốn trộm đồ vật bị ta phát hiện liền nghĩ gì cầu nếu không phải là hắn vừa vặn ở đây các ngươi hôm nay liền đợi đến giút ta nhạc sắc ca tại cha và ngoại nhân trước mặt c ầ u trời phù hộ đương nhiên là tin tưởng mình phụ thân ấ y nay nói cha ta không phải là cô ý ai biết người kia vậy mà dạng này đúng cha ngươi không sao chứ được rồi được rồi cậu đại xuyên k h o á t khoác tay thở dài lại thuần thuần dạy bảo đạo lần này coi như xong lần sau dài tưởng tượng biết không là l ã o ba c ầ u trời phù hộ cúi đầu bất đắc dĩ đạo cậu đại xuyên con mắt tử nhất chuyển lại nói sang chuyện khác hỏi ngươi mới vừa nói n ã i n ã i té xịu đúng vậy à. c ầ u trời phù hộ lúc này mới nhớ tới chính sự hốt hoảng nói mãi mãi vừa rồi cũng không biết làm gì nói cái gì đại lang thần đang chịu h ó a n nàng đột nhiên quỷ gối đại lang thần trước mặt liền cầu nguyện nhớ tới nhớ tới người liền đã hôn mê cả người còn trở nên giản mua đứng lên lão ba ngươi mời về cái này đại lang thần đến cùng có hữu dụng hay không tại sao ta cảm giác tả môn như vậy mãi mãi kể từ nghe xong ngươi tin cái này đại lang thần phía sau cả người liền vui buồn thất thường mười một h ô n trướng cầu đại xuyên trong lòng ngờ tới là đại lang thần đang cùng hoàng thịnh tranh đấu thời điểm thần lực chống đỡ hết nổi cường lực rút ra tín đồ tinh thần n i ệ m lực đưa đến đoán chừng toàn bộ cảng xảy ra chuyện không chỉ cầu trời phù hộ mãi mãi một người bất quá điểm này cầu đại x chỉ là lớn tiếng mắng tiểu t ử thúi ngươi dám đối với đại lang thần bất kính cầu đại xuyên diện mục dữ tợn đem cầu trời phù hộ cầu trời thật giật này mình túi đầu cha ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi nói một chút đều không được cầu đại xuyên không chút lưu tình mắng không có để ý chút nào trước mặt là hắn ruột thịt nhi t ử nữ nhi bị đại lang thần tẩy nao tới hắn trong lòng chỉ có đối với đại lang thần không chút nào cất giữ tín ngưỡng đại lang thần gọi cầu đại xuyên đi chết cầu đại xuyên cũng sẽ không có chút do dự cầu trời phù hộ không dám nói lời nào ánh mắt lướt qua chết không nhắm mắt chương mười một mươi một thi thể đột nhi chương mười một tại giáo đường cửa ra vào đối bọn hắn nói lời phụ thân của các ngươi đã bị ác m à cho phụ thân không biết vì cái gì ý nghĩ này cùng một chỗ giống như giòi trong xương một mực tại trong lòng lượt lở câu đại xuyên mắng một trận cầu trời phù hộ phía sau chậm một chút mới nói t ố t bây giờ đi với ta xem n ã i n ã i chờ sau đó làm phiền ngươi dưới báo cảnh giác câu đại xuyên cho du bang t r i ệ u nháy mắt du bang t r i ệ u mịt mở gật gật đầu câu đại xuyên liền theo cầu trời phù hộ bọn hắn rời đi một trăm sáu mươi ba hoàng thị lạng yên trở lại phẹn ỉ ho đôn đốc biệt thự cầm trong biệt thự tân sinh sản xuất g a linh quan đoàn cùng trần hữ nói mình có việc để bọn hắn thật tốt tu hành sau khi trở về chính mình muốn khảo nghiệm bọn hắn chỉ có một người đi đến ai cập kỳ thực nói cho cùng vẫn là hoàng thịnh lần thứ nhất đối tượng thần kỳ đối với thần linh chưa quen thuộc không rõ ràng thần linh nội tình nếu như hoàng thịnh biết đại lang thần cũng là nọ hết đà thời điểm nói không chừng hắn sẽ tiếp tục cùng đại lang thần chiến đấu tiếp đương nhiên kết quả cuối cùng có thể chính là lưỡng bại câu thương tại thần linh sân nhà không gian chiến đấu thật sự rất chán ghét một trăm sáu mươi lần trước đi tới ai cập hoàng thịnh có biến dị kim thi chở hắn đi qua muốn đi thì đi trong vòng một ngày liền có thể đến nhưng bây giờ ngày xưa ngũ đầu k i m thi đều bị phong ấn chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình muốn đi trước ai cập liền muốn tốn nhiều công phu nhất là ở thời đại này hắn vẫn không có chính thức giấy chứng nhận muốn ngồi chính quy chuyến bay bay hướng ai cập cũng rất phiền phức ba ngày sau hoàng thịnh cuối cùng tại một vị nào đó bị nhiệt tâm nhân sĩ dưới sự hỗ trợ bước lên ai cập thổ địa mà khi hắn rời đi hương cảng một khắc kia trở đi chào quỷ bộ đội thành viên kinh ngạc phát hiện bọn họ pháp thuật không thi t r i ể n ra được mười một mà muốn liên hệ hoàng thịnh lại tìm không thấy hắn mười ba trả quỷ bộ đội thành viên nhất thời lâm vào trong mê võng kinh hoàng không chịu nổi một ngày bọn hắn không biết h bốn trăm linh ba chương hai mươi tám đào hố thời gian qua đi sáu mươi năm làm hoàng thịnh lại một lần nữa đến sa ha ra sa mạc hẻm nạt thời điểm ngoài ý muốn phát hiện nguyên bản hoang tàn vắng vẻ hẻm nạt lại có một chi mấy trăm người hay cập quân đội trú đóng ở trong đó có học giả bộ dáng ăn mặc người đang nơi đó ra ra vào, vào chỉ huy lao công khai quật hoàng thịnh không biết tám mươi lăm năm thời điểm ở đây đảo đới ra thân thể của hắn còn có một đống lớn cổ ai cập vương triều chân quý đồ cổ bây giờ chỗ này đã trở thành ai cập chính phủ bảo hộ đơn vị cấm ngoại nhân tới gần phát hiện hoàng thịnh thời điểm bọn hắn cũng rất kinh ngạc một ít đội ai cập quân người lôi kéo s ú n g tiểu liên liền hướng hoàng thịnh đi qua một bên cầm súng chỉ lấy hắn một bên trong mồm nói k ỳ lý hoa l ạ p lời nói hoàng thịnh liền tiếng anh cũng không nhất định nói hay lắm chớ nói chi là chịu chúng càng ít ai cập lời nói những quân nhân này đối với hoàng thịnh nói chuyện nhất định chính là nước đổ đầu v ị rất nhanh nhìn thấy hoàng thịnh căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt ánh mắt chỉ là tại hẻm nạt phía ngoài doanh trướng đảo qua những quân nhân này tức giận lớn tiếng gào to lên có mấy cái quân nhân càng là đi đến hoàng thịnh trước mặt muốn đem hoàng thịnh bắt lại hoàng thịnh vừa rồi chỉ là đang tra nhìn trong doanh trướng có hay không siêu p h à m chi sĩ đảo qua một vòng có phát hiện không phía sau nhìn qua đến gần ai cập quân người trên mặt không có chút rung động nào lẳng lặng đưa tay ra ai cập quân người khẩn trương nhìn xem hoàng thịnh họng súng nhao nhao hướng về phía hoàng thịnh một giây sau ánh mắt bọn họ không thể tin mở lớn từ trong ánh mắt của bọn hắn phản chiếu ra hoàng thịnh thân ảnh to lớn, mà ở nơi lòng một đạo gió lốc tạo ra càng khuyết trương càng lớn mãi đến cuốn lên đẩy trời cắt bụi đem hoàng thịnh thân ảnh che đậy kín đám này ai cập q u â n người lớn tiếng kêu lên thương trong tay cũng xạ kích không ngừng nhưng mà đã vô dụng đằng sau trong danh o t r ư ớ n g quân nhân cùng nhà khảo cổ học cũng đem ánh mắt kinh ngạc đầu tới Mênh mông ngại tính biển、cát. Hùng hồn, yên lặng trăng nghiêm, mạc, mịch cát. mặt, lúc nào cũng cho người ta một loại đơn điệu màu sắc, màu vàng, màu vàng hém nát đổ nát thê lương bên trên một đám quần áo khác nhau người đang tại khí thế ngất trời mà ở phía trên khai quật đám người này có mặc dị quốc quân phục quân nhân có hào hoa phong nhã học giả cũng có sắc mặt đen thùi lao công mà ở bên cạnh doanh địa bên trên hoàng thịnh đang t h ở ơ lạnh nhạt lấy bọn hắn làm việc thủy thức ăn và vũ khí đều bị hoàng thịnh k h ô n g chế lại người phản kháng đều bị hoàng thịnh không chút lưu tình giết chết những người còn lại liền lập tức ngoan ngoan giúp hoàng thịnh công tác giúp hắn khai quật ra sáu mươi năm trước hắn bị phong ấn lên lượt thi chỉ là không biết trương thiên sư đến cùng làm tay chân gì hoàng thịnh hòa năm cô biến dị kim thi cảm ứng bị hoàng thịnh chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng được hắn năm cố luyện thi liền tại đây mảnh thổ địa phía dưới nhưng không biết cụ thể ở nơi nào cho nên cái này hơn m ộ ư ơ i ngày đến nay hoàng thịnh chỉ có thể để nhóm này sức lao động miễn phí ngày đêm giúp hắn khai quật may ở chỗ này là xa ha ra sa mạc giao thông cùng thông tin không t i ệ n cho nên hoàng thịnh k h ô n g chế đám người này còn không có bị ai cập chính phủ phát hiện may mắn trong này có một nhà khảo cổ học biết nói tiếng hoa nếu không hắn cũng chỉ có thể dùng s á t lục tới để nhóm này người minh bạch tý đồ của hắn cho nên nói ngôn ngữ là câu thông cầu nối là hòa bình thiên sứ theo khai quật phải càng ngày càng sâu hoàng thịnh trong đầu cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt hoàng thịnh tâm bên trong có loại cảm giác hắn rất nhanh liền có thể gặp được mình đồng bạn có thể lại lần nữa cùng hắn cùng một chỗ k ề vai chiến đấu một cái lao công tại sâu đạt 10 m ộ mươi em mở hố cắt bên trong vùng xuống m ộ t quốc đột nhiên đập đến một cái vật cứng cái cuốc một góc bị sập cái này lao công giật mình cầm lấy bị sập một góc cuốc ở nơi này vật cứng xung quanh nhẹ nhàng quét cuốc đem hạt cắt đều quét rớt rất nhanh một sinh vật hình dáng kỳ quái liền hiện hiện ra lao công đại hỷ lớn tiếng kêu gọi đứng lên ta tìm được ta tìm được những người khác nghe t h ấ lao công âm thanh n h o nhao hướng hắn tới g cũng nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên mấy cái gấp gáp nhân liền đã đậu thủ thô lỗ đẩy ra thổ địa đem người này hình vật thể từ trong đất rời ra ngoài hoàng thịnh thấy được bên này bạo động cũng ngự phong bay đi rơi vào hố cắt bên cạnh t r u n g quanh người kính sợ chừa cho hắn ra một mảnh đất trống cái kia biết được tiếng hoa nhà khảo cổ học hưng phấn mà tới hướng hoàng thịnh báo tin vui đại nhân ngài thứ muốn tìm đã tìm được một cái hoàng thịnh cho hắn một cái tán dương ánh mắt ánh mắt nhìn về phía lao công trong đám cỗ kia đầy bùn đất thi thể từ đầu cảm ứng đến xem đích thật là hắn luyện thi lao công nhóm hưng phấn đi qua liền đem luyện đúng lúc này phát hiện trước nhất l ư ợ n thi cũng là tận cùng bên trong cái kia lao công đột nhiên sợ hai hét dầm lên thân thể không ngừng và mèo hoàng thịnh trông đi qua ánh mắt sắc bén hắn liếc mắt liền thấy được cái kia lao công ngực trần trụi đi ra ngoài dưới làn da mặt có một đoàn đồ vật đang không ngừng và mẹo đồng thời hướng về đại não di động đã sắp đến chỗ cổ thánh g i á p trùng hoàng thịnh nhất xem liền nghĩ tới loại này s á t c ướp đặc sản không nghĩ tới nhiều năm như vậy phía sau bọn chúng vẫn tồn tại cái này lao công dù sao có công có thể là hai năm này việc thiện làm nhiều rồi tâm địa thay đổi tốt hơn hoàng thịnh pháp lực thấu thể mà ra tạo thành một cái linh lực móng bớt tại thánh giáp trùng muốn chui vào lao công cổ học một sát na kia giữ lại thánh giáp trùng không để nó di động lại vẩy một cái thánh giáp trùng liền bị từ dưới làn d a mặt lửa đi ra nắm chặt liền bị b n g biến cái kia lao công ngực nơi cổ máu tươi chảy đậm địa mười phần kinh khủng nhưng một cái mạng rốt cuộc là bảo vệ con này thánh giáp trùng vừa chết phản phất mở ra tổng tiến công kể lệnh tại trước kia luyện thi phía dưới đột nhiên dâng lên một cây màu đen cây cột cây cột lên tới nửa mét tới cao đột nhiên n ả y mở không thể đếm hết được thánh giáp trùng từ trong đó nhảy ra ngoài hướng phụ cận người sống bỏ qua hướng về hố cắt biên giới chạy tới l i ề u mạng hướng về hố cắt phía trên leo đi lên trang diện trở nên cực kỳ hỗn loạn liền hoàng thịnh luyện thi đều bị bọn này lao công đập về phía thánh giáp trùng để đổi lấy chạy trốn cơ hội hoàng thịnh đứng m ẩ y trong thủ hạ một đám lửa hừng hực liền dâng lên vượt qua chạy trốn lao công rơi vào thánh giáp bảy trùng bên trong liền tư tư thiếu đốt hơn nữa hoàng thịnh tại thần bí bản cờ trong không gian với hỏa hệ pháp thuật trong tay nắm giữ bước tiến dài thi triển liên h o à chú cũng không tiếp tục giống như là phía trước thẳng tới thẳng lui thi triển liên tục không ngừng liền hỏa từ hoàng thịnh trong tay p h ư n g l n rơi trên mặt đất lại tự động xoay tròn thành một cái vòng lửa đem tất cả thánh giáp trùng đều bao vây lại thánh giáp trùng bị nướng chi chi vang r ộ i bốn trăm linh bốn chương hai mươi chín q a y về lao công nhóm h o à n g hốt chạy bừa mà chạy lên hố cát thánh giáp trùng bị vòng lửa vây quanh đốt chi chi vang r ộ i hoàng thịnh vung tay lên thánh giáp trùng bên trong luyện thi liền bị cuốn lại bay ở giữa không trung phía trên b ò mấy chục cái thánh giáp trùng từ giữa không trung rớt xuống luyện thi toàn thân ảm đạm nhìn không ra ban đầu bộ dáng hoàng thịnh n h ú n mày ngưng thủy chú phát động trong sa mạc mỏng manh lượng nước bị cưỡng ép ngưng k í c tới hóa thành một đoàn thanh thủy đoàn đem chọn, cố luyện thi trương tiên h y t sư cùng đạo tướng tan mỗi một điểm pháp lực thượng đô có ý niệm của hắn bất quá từ nơi này đoàn mây trạng thái sương mù pháp lực phía trên hoàng thịnh cũng không có cảm ứng được trường thiên sư ý chí cái này cũng bình thường trương tiên sư đã hóa đạo sáu mươi năm không có t r ư ơ n g thiên sư ý niệm pháp lực chẳng khác nào đã mất đi máy xe sang trọng đối với hoàng thịnh tới nói không còn là khó giải chỉ thấy hoàng thịnh tay khẽ động một đạo cường tráng lôi điện liền phát ra ngoài đánh vào giữa không trung luyện thi trên thân luyện thi trên người màu trắng mây mù giống pha lê một dạng lập tức bị đánh cho mảnh vụn trên không trung hóa thành vô hình không có t r ư ơ n g thiên sư pháp lực trở ngại hoàng thịnh trong đầu lập tức cùng luyện thi tạo thành liên hệ giữa không trung đói bụng sáu mươi năm biến dị kim thi nguyên bản to con cảm lãm cầu viên dáng người hơi có vẻ hơi gậy gọn bỗng nhiên mở mắt con ngơi màu xám tử nhất trận chuyển động từ nằm thẳng biến thành đứng thẳ thi thể bỗng nhiên phát sinh biến hình trong n g á y mắt từ hình người biến thành một cái làn da ánh vàng rực rỡ đầu dài sừng nhọn đầy miệng răng n a n h giống như thủy thủ lập loẹ phát lạnh trên lưng liền với dài đến ba mét màu đen cánh rơi quái v ậ t dưới đây ai cập lao công nhóm đều nhìn ngây người trong tay không ngừng làm cầu nguyện động tác t h á n h a la nha chúng ta thả ra một cái dạng gì ma quỷ biến dị kim thi ngửa mặt lên trời gào thét vô hình khí lạng n h ấ t lên đẩy trời cắt đuổi đất nó khẽ vô động cánh tựu ra hiện hình ảnh cả người liền đâm vào đầy thánh giáp trùng hố cắt mặt đất hoàng thịnh bất động thanh sắc mà đám tia ai cập nhân viên thì lo s không biết sẽ phát sinh sự tình gì ở loại tình huống này đối với những cái kia không có sức mạnh không thể nắm giữ chính mình vận mệnh nhân tới nói mỗi một giây cũng là giày vò không biết qua bao lâu biến dị kim thi từ dưới nền đất bay ra tại nó phía sau là bốn cô đồng dạng ảm đạm luyện thi đồng dạng ngưng thủy chú tẩy thân sấm xét buôn lôi quyền bổ ra trương thiên sư pháp lực che chắn rất nhanh bốn cô giống nhau như lúc biến dị kim thi hiện ra bọn chúng phát ra liên tiếp gào thét đem dưới đáy lao công dọa đến thất kinh trong khoảng thời gian này đến nay hoàng thịnh pháp thuật cùng biến dị kim thi cũng là tại đổi mới thế giới quan của bọn hắn bảy i ế n tám thanh phía sau còn dư lại thánh giáp trùng nhóm liền bị ăn đến nhân khẩu đơn bạc bắt mắt một điểm thánh giáp trùng đã sớm chui được mặt đất không dám đi ra bảo lưu lấy một chút hy vọng sống mà năm cố luyện thi nhóm cũng thoáng khôi phục một điểm huyết sắc biến thành hình người rơi vào liễu hoàng thịnh đằng sau hoàng thịnh trong đôi mắt lộ ra khó được ý cười hắn kêu qua tới cái kia sẽ hiểu tiếng hoa nhà khảo cổ học Cái kia ngày h khảo cổ học à o cổ t r n lòng run sợ m thẳng bước đ thứ i o à n g hai h v ai cập cãi rỗ bào chi thì có đưa tin nói liên quan cãi rỗ ông sợ lọt vào không rõ nhân sĩ tập kích cũng may bảo hộ quán nhân viên anh dũng không có thương vong cùng tổn thất quá lớn chỉ có một kiện từ hẻm na khám phá ra ma thuật khăn mất đi cại rô ông sê đã báo cảnh sát đồng thời hứa hẹn sẽ ra tăng viện bảo tàng bảo an sức mạnh v v một trăm sáu mươi hai tại cại rô một chỗ địa phương bí ẩn một cái tuổi già sức yếu lao giả thả xuống trong tay cại rô báo chí ở trước mặt của hắn còn có một trương hoàng thịnh hòa ngũ đầu kim thi đi vào trong sa mạc bóng lưng hình trắng đen hắn đã trở về cái này tuổi già sức yếu lao giả thanh âm khàn khàn đạo trong phòng còn có một cái khác trên mặt nếp nhăn có thể kẹp chết con mồi âm ú lạnh lẽo lao giả hắn khó có thể tin đạo thực sự là đáng sợ dựa theo ngươi nói hắn sáu mươi năm chưa từng thay đổi bộ dáng chẳng lẽ cái này thần bí đông phương nhân nắm giữ trường sinh bất lao bí mật ban nhi có lẽ vậy nhưng mà chúng ta cũng sẽ không kém chờ chúng ta lại lần nữa sống lại đại tế t h ì nó liền có thể giúp chúng ta một lần nữa thu được vĩnh sinh mười tuổi già sức yếu lão giả ban nhi trong đôi mắt lộ ra vẻ của nhiệt nói càng già càng sợ chết thật không lừa ta một cái khác c ơ m ú lạnh lẽo lão giả cũng trọng trọng gật đầu dừng một chút ban nhi lạnh lùng chất vấn chúng ta phái đi anh quốc người còn tìm không thấy cái kia âu khang nạp gia tộc người sao còn cần một chút thời gian chúng ta không có thời gian âu khang nạp gia tộc người mang đi hai quyển thánh kinh không có h ắ t cám thánh kinh chúng ta liền không phục sinh được đại tế ti mười ba âm u lạnh lẽo lao giả không nói rất lâu hắn mới trầm thấp nói nhanh chúng ta đều nhanh giả chết chỉ có đại tế ti mới có thể để cho chúng ta thu được vĩnh sinh cho nên ngươi phải tăng tốc ban Nhi ngữ khí ôn nhu rất nhiều một trăm sáu mươi cùng lúc đó cải rộ ở trong chính phủ bộ nội vụ môn đ a n g t ạ i truyền gọi cho hoàng thịnh làm phiên dịch nhà khảo cổ học ngươi là nói người kia vung tay lên liền thổi lên vòi rồng từ hém nát dưới mặt đất n g i ra năm thi thể những thi thể này còn có thể động đem giáp chúng ăn mười hai tiên sinh ngươi xác định không phải đang nói đùa ta bộ nội vụ cửa quan viên cũng là buồn cười nhìn xem khảo cổ học tịch lấy thánh a l a danh nghĩa làm đảm bảo ta nói câu câu là thật nhà khảo cổ học lời thề son sắt địa đạo tốt ta tiên sinh ngươi trước đi xuống đi có cần thời điểm chúng ta lại tìm ngươi phối hợp điều tra nội chính quan viên có chút không kiên nhẫn hảo bất quá thật sự cái kêu hoa hạ nam tử mười hai nhà khảo cổ học còn nghĩ bổ sung lại ít đồ đủ tiên sinh chúng ta bên này còn có những người khác muốn chất vấn ngươi t r ư ớ xuống được không nội chính đ a n quan chức vô tình ngắt lời hắn ân nhà khảo cổ học yên lặng rời đi trong lòng thầm mắng một câu này đáng chết q có lại tớ s xin lỗi hôm nay chỉ có một trường nằm một ngày t h ì vẫn là đau đầu mơ nước n cố nén đau đầu viết ra bốn trăm linh năm c h ư ờ n g ba mươi phỏng vấn hương cảng gian nào đó mới xây thành đại lang trước miếu cầu đại xuyên chính thần h á i sáng láng vẻ mặt tươi cười tiếp nhận phóng viên phỏng vấn cầu nghị viên trong khoảng thời gian này đến nay ngài cũng là đem tinh lực đặt ở đại lang thần miếu xây dựng cùng tuyên truyền bên trên có thể hay không bị người cho rằng ngài đây là công tác lẫn lộn đầu đôi phóng viên nói lên vấn đề rất k ị liệt cầu đại xuyên biết miệm nợ nụ cười không có sinh khí đạo cá n đi đi đại lang thần tại cổ đại là một cái truyền bá dân chúng tự cường làm chủ thần linh ta cảm thấy hắn loại tinh thần này là rất phù hợp chúng ta người hồng kông nội hạch chúng ta người hồng kông vì cái gì có thể bay lên dựng lên dựa vào là chính là chỗ này cốt không ngừng vươn lên tinh thần mà loại tinh thần là chúng ta người hồng kông không thể làm mất ta sở dĩ trắng trận tuyên truyền đại lang thần là muốn cho toàn bộ người hồng kông dân nhớ kỹ c h không ngừng vơn lên tinh thần. Có một số việc, có thể không phải rất bị người lý giải, cho nên không ú n ngừng vơn lên người nên g giải, ta một rất việc, lý Có có có số bị q u á nhiều người nguyện ý đại i đi làm, nhưng ta nguyện ý đi làm. nhưng nguyện ta Cầu ý đ xuyên nói chuyện rơi xuống đất có tiếng phóng viên vẫn còn không đông tha nắm lấy c ầ u đại xuyên trong lời nói thiếu sót miệng lưỡi bén nhọn địa đạo c ầ u nghị viên nhưng chúng ta nghe nói đại lan thần giống như hắn chuyển b á giáo nghĩa cũng không phải như thế ngược lại càng có khuynh ê ư ơ n g có thủ tất báo là một cái hướng mọi người tuyên truyền trả t h ù thần linh cậu đại xuyên khuôn mặt cứng đờ nhưng trợt khôi phục bình thường tại hơn hai n g h n năm trước khổng tử liền đã từng nói lấy ơn báo o á n lấy gì báo đức vị tiểu thư này mạng hội hỏi ngươi một vấn đề nếu như hôm nay lão công ngươi xuất quỹ tiểu tam đi tới trước mặt ngươi tắt ngươi một cái tát ngươi có hay không đem một bên khác khuôn mặt đưa qua cho nàng tiến làm sao có thể cái này nữ phóng viên giống như một cái bị đạp phải cái đôi mèo cả người đều nổ hồ đứng lên t r u n g quanh người đều phát ra hội tâm nợ nụ cười nữ phóng viên không nói có nam phóng viên đem điện đài mịt rổ phồn đưa tới hỏi c ầ u nghị viên đoạn thời gian trước toàn bộ cảng xảy ra một kiện quái sự có rất nhiều hương cảng dân chúng lâm vào hôn mê bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện về sau tra tất phát hiện những dân chúng này cũng là sớm nhất tín ngưỡng đại lang thần cái đám tia thị dân xin hỏi cầu nghị viên ngài đối với việc này có ý kiến gì không trên thực tế ta đối với chuyện này đầu nhập vào cực lớn chú ý ta đã chú tư cách một t ư c hồng công đô la thành lập một cái đại lang thần hưu h á i tín đồ hội ngân sách p h à m là những cái kia đưa đi bệnh viện tín đồ bọn hắn tại bệnh viện cùng nhau chi tiêu đều sẽ từ đại lang thần hưu h á i tín đồ hội ngân sách gánh chịu cầu đại xuyên nhìn trái phải mà nói nó nam phóng viên đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng nhường cầu đại xuyên lừa dối quái truy vấn cầu nghị viên ngài không cảm thấy sự tỉnh lần này thật kỳ quái sao nhiều người như vậy vẫn là đại lang thần tín đồ chẳng lẽ tín ngưỡng đại lang thần sẽ có chuyện bất lời nói này là muốn giao động tín ngưỡng căn cơ nha cậu đại xuyên trong mắt một đạo lãnh quan g phán qua nói chuyện cũng không k h á c h khí nói chuyện phải có căn cứ sự thật có tín ngưỡng đại lang thần nhân chết sao ta không nhìn thấy ngươi thấy được sao cậu nghị viên ta không phải là ý tứ này ta là nói mười ba cậu nghị viên ngươi tin tưởng trên thế giới có quỷ thần sao cậu đại xuyên sắc mặt mới h ò a hoãn một chút nghiêm mặt nói từ ta bị giáo dục tới nói cá nhân ta là không tin điều này mọi thứ muốn giảng khoa học nhưng mà trên thực tế thế giới này có rất nhiều sự tình không cách nào dùng khoa học giải thích được rõ ràng giống lần này tín đồ hôn mê sự kiện nhưng các ngươi có phát hiện hay không một điểm tại sao là đại lang thần tín đồ sẽ phát sinh những chuyện này khác thần linh tín đồ đâu cái gì như lai phật tổ quan â m bồ tát những thứ này cũng không có hiện linh qua m ộ ư ơ i bốn cái gọi là mắt thấy mới là thật hay nghe là giả ta hy vọng các vị dùng ánh mắt của mình đi xem một chút dùng đầu góc của mình suy nghĩ một chút ta sở dĩ ở đây tuyên truyền đại lang thần tự thân vì hắn đứng này không phải là vì hắn linh dị đương nhiên dân gian nghe đồn đại lang thần cũng rất n g ạ i dị mà là ta cảm thấy đại lang thần hắn tinh thần nội hạch cùng chúng ta người hồng kông đặc biệt học xưng đương nhiên chúng ta hoa hạ mất đi tại lịch sử chân bảo nhiều lắm Ta chúng ả m t ấ y này, cũng có năng lực này, xuyên ta thiết tận một một ra, hoa hóa có cần cũng có lực lực. Câu đại xuyên kích nói, cuối cùng câu. c nói, nói phần năng đứng văn sản mình năng hắn nặng nghề mà nói lên hạ di đại mà vì vệ bảo ta cùng bắc kinh chính phủ đã đạt tới hiệp nghị ít ngày nữa sau đó đại lang thần miếu sẽ tại đại lục khởi công xây dựng đại lang thần tinh thần cũng sẽ nhường đại lục những đồng bào biết được cùng lý giải mười một một trăm sáu mươi ba trần nhớ đâm giấy cửa hàng trần c h á t dây cứng lấy khuôn mặt đứng tại cửa tiệm phía trước tại hắn một bên chính là một đài cũ ký tv tv để cầu đại xuyên hiện trường phỏng vấn trực tiếp nghe được cầu đại xuyên mà nói trần chắt dây k i n h thường hừ một cái nói bậy nói bạn hồng n ô n luận ngữ hương cảng tại sao có thể có loại nghị viên này không có nha ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói thật không tệ tại trần chắt dây sau lưng mặc quần áo thông thường đang ghim người giấy gió nhỏ giọng phản bác 2002 sau khi giải tán dũ bang triệu mất tích liên lạc không được mà gió cũng không chỗ có thể đi không muốn trở về làm thông thường cảnh sát giao thông liền bị trần chắt giấy thu lưu hôn đ à n kiểu cái gì đại lang thần xem xét hắn giáo nghĩa chính là một cái tà thần xem trọng trả thù nếu để cho cái này tà thần truyền bá đến toàn bộ hương cảng người hồng kông còn có được cứu sao không có chứ người hồng kông không phải liền là như vậy sao hoặc người không phải liền là như vậy sao người đánh ta một quyền ta khẳng định muốn trả lại người một cước chỉ là trước đó không ai dám nói ra mà thôi vốn chính là bộ kia đức hạnh còn nói gì có cứu hay không gió không cho là đúng đạo một mươi một trần chất giấy bị nói á khẩu không trả lời được đành phải hung á c trận mắt nhìn gió một mắt quát mắng t h i ể u tử ngươi lại rảnh rỗi phải không ta bảo ngươi châm người giấy đến bây giờ còn không có đóng tốt lại cho ta đâm mười cái không muốn n h a n g mười ba gió vẻ mặt đưa đám trần chất trên giấy thờ ơ như là bàn thạch cừng rắn trong lòng lại không hiểu nhớ tới du ban triệu ngươi sẽ ở nơi nào một trăm sáu mươi cùng lúc đó dỗ vịnh hào thần vực trong không gian cũng có một nhóm thần đang y ê n l ặ n g nhìn xem viên quan g trong kính cầu đại xuyên phỏng vấn thàng đến cầu đại xuyên phóng viên phỏng vấn kết thúc viên quan g kính đóng lại mảnh này thần vực trong không gian vẫn một mảnh trang nghiêm dỗ vịnh hào bưng tại trên đ à i cao ánh mắt tĩnh mịch khó giỏ ba ti ti công cung kính đứng ở bên dưới không nói một lời t a m ti quyền hành cùng sức mạnh đều bắt nguồn từ dỗ vịnh hào xa phong bọn hắn là trung thành nhất dỗ vịnh hào thần tình huống như vậy không biết kéo dài bao lâu dỗ vịnh hào không nói lời nào khác thần linh cũng không dám nhiều lời. Đột nhiên, một thân thần nhiên, ảnh sông mảnh này mờ ảo vào bốn ư ớ c cung không gian, tại Vịnh Hảo hiện ra thân hình, mười phần cung kính gian, tại ra rổ đ i với v rổ ị h Hảo không Hảo hồn không hồn, lao người nói, hào lao ra vạn an. Câu hồn xứ giả, ngươi không đi câu ngươi hồn, ngươi giả, đi ra Câu câu xứ trăm ớ i ta chỗ này linh sáu chương ba mươi một, trường, chết, một, một 406, 31, câu hồn sứ giả khổ não bẩm hào lao da g câu hồn ấ t sứ giả mặt lộ vẻ sầu khổ địa đạo nghe được câu hồn sứ giả nói một kém cùng sinh hồn mất tích dỗ vĩnh hào như có điều suy nghĩ ngoài miệng lại cười lạnh nói thực sự là chê cười bản tôn chỉ là một nho nhỏ hảo ngươi câu hồn sứ giả không làm được sự tình bản tôn lại có gì đức gì có thể làm được đến đâu dỗ vĩnh hào là huyện cấp hảo so sánh tu sĩ cảnh giới chính là kim đăng cấp mà câu hồn sứ giả bất quá là mánh quỷ giai thực lực dỗ vịnh hào nói lời này nhất định là nói mát hơn nữa hào là thành thị thần hộ mệnh mặc dù dỗ vịnh hào một mực không cách nào đem hắn thần quang bao phủ toàn bộ hương cảng nhưng dù sao thần c h ứ c tại người đối với tìm kiếm người loại này vẫn có thiên độc hậu ưu thế chỉ là đáng tiếc mà kỳ cùng địa phủ bị thần nhất mạch quan hệ giống như là phiên chấn cùng trung ương quan hệ giữa hai bên lục đục với nhau đã không phải là chuyện một ngày, hai ngày. không phải cường phiên n ư hiếp trung ương chính là yếu phiên bị trung ương hốt máu không bên ngoài như thế mà dỗ vịnh hào chính là cái kia bị trong địa phủ hương khi d l i ê n địa phủ một cái nho nhỏ phán quan cũng dám tại hắn trước mặt vênh váo tự đ ắ c cũng có thể thấy được hắn đến cùng lẫn vào thế nào lại nói của ngươi phủ không phải có thể thần xuất hiện lớp lớp sao coi như ngươi không được ngươi sẽ không hồi báo sao r ồ v ị n h hào d ễ cẩn nói rất nhiều người quan niệm cũng là thà làm đầu gà không làm đối phượng nhưng cho tới nay r ồ v ị n h hào cái này đầu gà vẫn thụ rất nhiều đôi phượng áp chế câu hồn sứ giả trên mặt vị đắng càng đậm r ồ v ị n h hào nói đến đơn giản nhẹ nhõm chuyện gì đều phải dựa vào cấp cái kia dưỡng ngươi cái này thuộc hạ có ích lợi gì câu hồn sứ giả cũng không muốn cả một đời làm một cái câu hồn sứ giả nó cũng có tiến bộ ý tưởng lại nói địa phủ làm việc cũng muốn dựa theo quá trình quy củ tới cái gọi là không quy củ không thành p h ư ơ n g viên nếu là không có quy củ địa phủ đã sớm loạn thành một bể cháo giống như đoạn thời gian trước nó quản hạt đám k i u người sống một kém có một họ triệu một kém vì cứu một người người quen biết cản trở một cái khác một kém đối nó thu hồn cuối cùng hai cái này một kém cũng không có ở quy định thời gian bên trong đem hồn cho mang về âm phủ hai cái vốn là mệnh t r ù n g chú định phải chết người cũng không có chết nay liên không khớp đếm dối loạn quy củ cho nên nhất thiết phải có những người khác c h ế thay cái kia bị ngăn cản một kém rất vô tội nhưng không có cách nào đáng chết còn phải chết mà cái họ kia triệu một kém tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết cái này còn không xong một kém nghề nghiệp là đời đời truyền lại cho nên cái kia một kém nhi t ử triệu tử long cũng bị nó trưng thu mời làm mới một kém kết quả cái này triệu tử long tại một lần nào đó muốn đi câu hồn thời điểm bị một cái ở nhà tu sĩ chặn sinh hồn bị trói ở trên thực thể không cách nào xuất khiếu đi hoàn thành câu hồn đại sự cái này lại dẫn đến một cái người đáng chết không chết cái này câu hồn sứ giả nó tức giận đến giận sôi lên càng làm cho nó lên cơn giận dữ chính là đám người này còn tìm một cái gọi chân c h â u qua âm tiện nhân phía dưới phải âm phụ tới thừa dịp nó nhất thời không xoa lại đem cái họ kia triệu một học sinh kém hồn mang lên đi muốn hỏi thăm như thế nào đối phó nó đương nhiên trận này đối thoại bị nghe tin chạy tới nó cho bên trong gáy mất đồng thời hung hăng dạy dỗ cái kia chân c h â u nữ nhân một trận nó đều còn không có cùng triệu t ử long tính toán thất trách tội lại dám đối phó nó nó tại chỗ liền để xuống ngân thoại muốn thu đi triệu t ử long sinh hồn đi gắn nợ đêm đó nó liền đi cái kia ở nhà tu sĩ trong nhà không nghĩ tới lật thuyền trong mương nó thế mà bị mấy cái này đám ô hợp lại thêm mấy cái nửa vời hòa thượng cho p h ư n g bế còn bị đông thành khối băng nếu không phải là cùng nó cùng một chỗ phụ trách cảng đạo một cái khác nữ câu hồn sứ giả cứu rút mình còn thật sự là một thế anh danh tận giao chạy về hướng đông lấy được tự do lần nữa nó tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ muốn trở về tìm bọn hắn tính sổ sách đương nhiên giống trợ giúp triệu tử long lấy cái bằng hữu t u ổ i thọ chưa hết câu hồn sứ giả là không thể cũng không dám giết bọn hắn bởi vì địa phủ lâm đầu trông coi có thể đối phó triệu tử long còn có khác một kém đó là bởi vì bọn chúng không làm tròn trách nhiệm đây là kéo tới diêm la vương trước mặt cũng dám nói chuyện lý do cho nên câu hồn sứ giả có thể tùy ý liền lấy đi tính mạng của bọn hắn nhưng mà triệu tử long bằng hữu liền không thể cho dù là bọn họ liên hợp cùng một chỗ đối phó qua nó nó có thể dạy dỗ bọn hắn hù dọa bọn hắn nhưng chính là không có cách nào giết bọn hắn cái này câu hồn sứ giả vừa nghĩ tới quãng đời còn lại đều đưa mang theo chế d i ễ u mũ sinh hoạt một hơi liền thuận không đi xuống đương nhiên không muốn tiện nghi bọn họ như vậy thế là phát huy câu hồn sứ giả năng lực trực tiếp liền đem cái kia nhiều n h ấ t xen vào chuyện của người khác ở nhà tu sĩ cũng trưng thu mời làm một kém lần này nó liền cười lạnh nhìn xem bọn hắm người kia dám làm sa vừa xử lý xong lý lên một lối này nhiệm cái trách một sự kết i ệ n không đ n bao lâu, lại ớ i cùng một chỗ một quả không đảo người ra câu hồn sứ giả sở liệu dỗ vịnh hào quả nhiên cự tuyệt câu hồn sứ giả cởi khổ mặt lộ bi thương rời đi dỗ vịnh hào thần vực câu hồn sứ giả sau khi đi tốc báo ti ti công đứng dậy đối với r ỗ v ị n h hào đạo lao gia theo như thuộc h ạ thấy cái này một lôi tung một chuyện tám chín phần mười cùng cái kia mới xuất hiện đại lang thần thoát không khỏi liên quan ha ha r ỗ v ị n h hào nhìn qua câu hồn sứ giả rời đi phương hướng khoe miệng treo lên một tia khinh thường bản tôn đương nhiên biết bản tôn cũng biết cái kia câu hồn sứ giả cũng đại khái đoán được chỉ là cái kia t à thần gần nhất thế lớn câu hồn sứ giả không dám trêu chọc đơn giản muốn cầm bản tôn làm vũ khí sử dụng thôi lao gia anh minh ba vị thi công liền vội vàng không người đồng đạo đối mặt thuộc hà mức ngựa dỗ vĩnh hào từ chối cho ý kiến trên mặt không vui không giận lúc này tam ti đứng đầu âm dương ti ti công việc là chỉ đại lang thần tín ngưỡng tốc độ phát triển kinh khủng tại câu đại xuyên người này còn có một số thủ đoạn hạ lưu phụ trợ đại lang thần tại cảng đảo tín ngưỡng liên tục tăng lên cho đến ngày nay cũng tại hương cảng rất nhiều khu vực thành lập đại lang miếu đồng thời có rất nhiều tín ngưỡng dân chúng nghe nói như thế dỗ vịnh hào lông mày nhữ lên kỳ thực cái này cũng là hắn một mực trong lòng lo lắng cái này không biết từ nơi nào nhô ra thần linh phát triển tốc độ so với trước đây cái k i a ruộng cắt thủ hộ thần sa công đều phải kinh khủng hơn nhiều nếu để cho hắn thật sự lấy được đại bộ phận cảng đảo người tín ngưỡng đem thần quang bao phủ tại toàn bộ hương cảng ở trên đảo đến lúc đó bọn hắn những thứ này mà kỳ liền lung túng thiên thần một mạch cùng phật đà quan â m những thứ này sẽ không bị ảnh hưởng bao lớn mà đứng núi chịu sao đúng là hắn cái thành hào này nghĩ đến đây dỗ v ị n h hào liền trầm giọng hỏi các ngươi vẫn là không có điều tra ra cái này đ ạ i lang thần lai lịch sao chỉ thấy năm chọc chi điệu bên trên lấy dưới góc phải dổ vịnh miếu thành hoàng làm khởi nguyên đến trung gian cựu long dầu ma điệu miếu thành hoàng cùng cuối cùng tân giới đồn môn miếu thành hoàng làm điểm cối ba gian dổ vịnh hào tại hương cảng huy nhất miếu thành hoàng nối liền thành một thể ưu huyền thần quang khuyết tán ra thành bao trùm thành một phương đ i ệ n hình địa hình kết thành từng tầng từng tầng nếu không có thể thấy được thần lực p h á p võng tại thần lực p h á p vong bên trong d ầ v ị n h hào có thể tùy ý điều tín ngưỡng phát huy ra viễn siêu tu sĩ kim đan đánh lâu d à i đấu lực nhưng một khi đã xuất thần lực p h á p lưới ngoại trừ thần thể tự thân mang theo thần lực hắn liền không cách nào tùy ý điều càng nhiều thần lực d ầ v ị n h hào thần lực p h á p vong sẽ phạm vi trợt nhìn không nhỏ nhưng kỳ thật không chiếm được hương càng một phần m ư ờ i khu vực càng nhiều địa phương hơn cũng là bị k h c thiên thần hoặc mà kỳ thần quan bao phủ trong đó thần quang tương đối thịnh thì có chiếm cứ tại ruộn cắt sa công sa công chính là những năm cuối nam tống một viên m a n tướng Quê quán giang tây nam ngũ phúc, bởi vì khám giang Nam Sương Ngũ bình giang Nam bởi Chi Tây Phúc, vì lúc o phong làm đại xoái. vào, nào ạ đại đại n công, nguyên mông quân áp cảnh, tiến nhanh mà vào, thế như trẻ trẻ, quân tống không cách nào chống cự, liên Tống bên trái thử tướng có được cổ cách cự, tục lục đế áp thế thử làm lui. mà bại trái sau, Về trẻ tre, t ở phu hộ giá phía hộ ra dưới, h ạ nạn y cảng. tới Lúc đó sa đại nguyên xuất cũng hộ giá nam tới trên đường bởi vì chết bệnh thế hương dân bởi vì niệm tình hắn trung trực anh dũng sau khi chết tôn thờ đương nhiên đây là dương gian truyền lưu phiên bản tụ tập một nhóm quỷ binh chiếm núi làm vua không chịu đi đầu thai tàn phá bừa bãi trong thôn thậm chí còn đưa tới ruộng cắt ruộng tâm thôn ổn dịch về sau đám này thôn dân cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thực sự không có biện pháp thế mà chạy đi hướng cái này xa đại nguyên xuất cầu nguyện bởi vì là sống chết trước mắt cho nên thôn dân cầu nguyện phải vô cùng thành kính khai ra nguyện lực mười phần tinh thuần nhờ lần thứ nhất hấp thu đến nguyện lực xa đại nguyên suất phiêu phiêu dục tiên đã biết có thể không dựa vào hấp thu người sống dương khí tới hòa d ị âm khí ăn mòn phương pháp xa đại nguyên suất đại hỉ giải trừ ruộng cắt ruộng tâm thôn ố dịch lưu lại th đây càng nhường thôn dân cảm thấy xa đại nguyên suất linh dị cho nên vì nó xây miếu lập tử chó ngáp phải rồi phát triển một chút tới vậy mà để nó cũng ngưng kết thành thần chức phát toản thành cựu thần linh vẫn là rộn g các thủ hộ thần loại này tính chất thần linh đương nhiên thành thần là một chuyện tốt cũng là một kiện đáng chuyện tối thiểu nhất l ấ y trước kia loại lấy dân chúng vì huyết thực sự tình liền làm không ra ngoài một khi làm được thần chức phản vệ tại chỗ liền muốn cho bụi loại này mang theo địa vực bảo vệ tính chất thần linh tự nhiên khơi dậy rổ vịnh hào trời sinh phản cảm bởi vì thần linh con đường tương xung mà thôi đáng tiếc d ù vịnh hào cũng là trong khoảng thời gian này từ phúc đức thần tấn thăng đứng lên thực lực so với cái này vị sa công cường thịnh không đến đi đâu lại thêm hắn thần lực pháp vong không cách nào bao trùm đến ruộng cát căn bản uy hiếp không được sa công cho nên hai phe mới một mực rằng co i nhau nhìn nhau không vừa mắt lại đều đối với lẫn nhau không thể làm gì thần quang tương đối thịnh còn có một cái khác nữ tính thần linh hắn đã gần mấy trăm năm mới ra một chỗ kỳ ngày sau mẹ tổ mẹ tổ tại giải đất duyên hải tín ngưỡng rất hương thịnh hắn tín đồn h i ề u đều nhanh muốn trợ giúp cái này mà kỳ bên trong đại lão xông lên thiên thần đạo đường chỉ là hắn quanh năm bốn tại nhà mình phúc kiến thần vực không dễ dàng đi ra thần tuần thôi ở hương cảng pháp i ế u cũng chỉ là tại tiếp thu tín ngưỡng tôi h cũng sẽ không xây dựng thêm nhà mình thần lực phát võng lại nói nhân ra là h ả i thần cùng h à o cái loại này vượt h ầ n kỳ thực xung đột không lớn đến nỗi những cái kia rộng nhận thư ngựa thiên thần thì như dựa vào trung nghĩa chịu đến hắc bạch hai đạo tín ngưỡng cùng tài vận thăng hoa quan thánh đại đế dựa vào văn vận tài hoa văn x ư ơ n g đế quân cùng với đếm không hết phật đà bồ tát những đại lão này bên trong đại lão chỗ cao thiên giới cựu thiên tri thượng không biết nguyên nhân gì cùng phúc kiến cái kia mẹ tổ nương nương một dạng đã sẽ không tùy tiện dạy trần ai nói cho cùng vẫn là thực lực mình không tốt nha. dỗ vịnh hào buồn bã thở dài tại hắn trong mắt của ngoại trừ những cái kia đã sớm biết gốc tích mà kỳ thiên thần nhóm tại hương cảng vịnh tử khu còn có một đoàn hiện ra huyết quang thần lực phát vóng đây chính là cái kia đại lang thần tại đỉnh núi đạo cầu đại xuyên trong nhà tạo dựng lên thần m ự c chỗ khuyết tán ra ngưng k ế t thành thần lực phát vóng đáng tiếc thần lực của mình phát v o n g còn bao trùm không đến khu vực kia cho nên dỗ vịnh hào một mực không dám đi qua ngày đó nhìn đại lang thần trèo lên thần khí thế liền biết hắn phẩm vị không kém chính mình dỗ vịnh hào lại nào dám t h y ý đi qua bất quá mười bốn dỗ vịnh hào ánh mắt lại nhìn phía toàn bộ hương cảng chỉ thấy hương cảng các nơi. lõe lên nhiều đám màu máu đỏ thần quang liền tại hắn thần lực pháp vong bên trong đều có những thứ này huyết hồng sắt thần quang không đặc biệt chính là vị kia đại lang thần miếu thờ ở nhân gian đạo tiêu dân chúng nguyện lực trước tiên tuân hướng những thứ này đạo tiêu cuối cùng chuyển vận đến thần linh trong thần vực ở nơi này tư thế cái này đại lang thần đều có mười mấy hơn hai mươi từ đường v ũ so với hắn cái này vài chục năm nay vẫn chỉ có hai ba nhà h ả o tốt không biết bao nhiêu chỉ có miếu thờ lên linh quang có thể đẻ cái này đại lang thần một bậc cái tia cũng bất quá là xây dựng ở miếu thờ kiến tạo lâu ngày duyên cơ thôi càng làm cho dỗ vịnh hào trong lòng âm thầm lo lắng là có cái kia cầu đại xuyên tài lực mở đường cùng một chút thủ đoạn hạ lưu phụ trợ cái này đại lang thần tín đồ giống như quả cầu tuyết một dạng càng ngày càng nhiều toàn bộ hương cảng mười mấy khu đều có hắn tín đồ tồn tại d ầ v ị n h hào lo lắng nếu như cuối cùng tín ngưỡng vị này đại lang thần hương cảng dân chúng đột phá nhất định giới hạn lời nói toàn bộ hương cảng đều sẽ bao phủ tại cái kia đại lang thần thần lực pháp vong bên trong đến lúc đó hắn lại nên đi nơi nào cái này đại lang thần cũng không phải loại lương thiện một kém mỗi ngày tại hắn thần vực trong không gian ra ra vào, vào gần nhất mất tích sự kiện hắn làm sao lại không biết bất quá là muốn cho câu hồn sứ giả mời được địa phủ quỷ thần phe người đến trừ này ác liêu lấy đặt đến mượn đao s á t thần mục đích kết quả ngược lại tốt cái kia câu hồn sứ giả cũng không biết nội điên làm gì đến bây giờ cũng không có báo cáo địa phủ xử lý ngược lại để dỗ v ị n h hào tình thế khó xử là trơ mắt nhìn xem cái này cái gọi là đại lang thần tiếp tục phát triển tiếp trở thành hoa lớn vẫn là l i ề u chết đánh cược một lần đến lúc đó bị sa công cái kia thần linh ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đâu ngay tại dỗ vĩnh hào khó mà quyết định thời điểm đột nhiên hắn cảm ứng được ở trên biển có mấy cố cường thị e mũ lạnh leo khi thế đang hướng về hương càng d ù vịnh hào khuôn mặt biến đổi lấy lại tinh thần người liền biến mất ở thần vực trong không gian xuất hiện ở bên ngoài bầu trời chân chính ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống toàn bộ hương càng đ ả o hắn trong mắt của tôn u gia dài một thức thần quang thần lực gia chỉ tại hắn thị lực bên trên nhường hắn có thể thấy rõ cực tốc tới gần hương càng cái kia mấy cô âm vũ lạnh leo khí thế là hắn d ù vịnh hào trong mắt hiếm thấy lộ ra ngạc nhiên ánh mắt hắn không phải là bị cái kia đại lang thần đánh lụi sao mấy cái quái vật kia là cái gì hắn tìm đến cứu binh trên biển hoàng thịnh ánh mắt sang khắc ngồi ở một cái biến dị kim thi trên lưng sau lưng bốn một cái biến dị k hướng về hương cảng đảo phi tốc tới gần đỉnh núi đạo cầu đại xuyên nhà bên trong hoa viên từ đường chỗ đại lang thần tượng thần đỗng nhiên bắt đầu chấn động trước tượng thần yên tĩnh lau sạch lấy tế vật du bang chiều ngưng trọng ngẩng đầu lên vừa vặn đối mặt tượng thần đỗng nhiên phát ra huyết tinh hồng quang hai m ắ t một mươi hai bốn trăm linh tám chương ba mươi ba giao dịch hai rổ vịnh hào ánh mắt yếu ớt ánh mắt nhìn về phía phía chân trời lộ ra thần vực không gian hương cảng một chỗ khí vận răng khắp nơi ngay tại hắn trong mắt của hiện lên chỉ thấy năm chọc chi điệu bên trên lấy dưới góc phải rổ vịnh miếu thành hoàng làm khở nguyên đến trung gian cựu long dầu ba gian dỗ v ị n h hào tại hương cảng huy nhất miếu thành hoàng nối liền thành một thể h u huyền thần quang khuyết tán ra thành bao trùm thành một phương điện hình địa hình kết thành từng tầng từng tầng nếu không có thể thấy được thần lực phát vong tại thần lực phát vong bên trong dỗ v ị n h hào có thể tùy ý điều tín ngưỡng phát huy ra viễn siêu tu sĩ kim đan đánh lâu dài đ ấ u lực nhưng một khi đã xuất thần lực pháp lưới ngoại trừ thần thể tự thân mang theo thần lực hắn liền không cách nào tùy ý điều càng nhiều thần lực dỗ vĩnh hào thần lực phát vong sẽ phạm vi trợt nhìn không nhỏ nhưng kỳ thật không chiếm được hương cảng một phần mười khu vực càng nhiều địa phương hơn cũng là bị k h c thiên thần hoặc mạ kỳ thần quang báo trong đó thần quang tương đối thịnh thì có chiếm cứ tại ruộng c ắ t x a công x a công chính là những năm cuối nam tống một viên manh tướng quê quán giang tây nam x ư ơ n g ngũ phúc bởi vì khám bình giang nam chi loạn có công được phong làm đại nguyên soái về sau mông cổ đại quân áp cảnh tiến nhanh mà vào thế như trẻ tre quân tống không cách nào chống cự liên tục bại lui tống đế ở bên trái thừa tướng lục tú phu hộ giá phía dưới chạy nạn tới cảng lúc đó x a đại nguyên xuất cũng hộ giá nam tới trên đường bởi vì chết bệnh thế hương dân bởi vì niệm tình hắn trung trực anh dũng sau khi chết tôn thờ đương nhiên đây là dương gian truyền lưu phiên bản trên thực tế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 sa đại nguyên xuất đại hỷ giải trừ ruộng các ruộng tâm thôn ôn dịch lưu lại thôn dân một mạng đây càng nhường thôn dân cảm thấy sa đại nguyên xuất linh dị cho nên vì nó xây miếu lập tử chó ngáp phải rồi phát triển một chút tới vậy mà để nó cũng ngưng kết thành thần chức phát toản thành t ự u thần linh vẫn là ruộng các thủ hộ thần loại này tính chất thần linh đương nhiên thành thần là một chuyện tốt cũng là một kiện đáng chuyện tối thiểu nhất l ấ y trước kia loại l ấ y dân chúng vì huyết thực sự t ì n h liền làm không ra ngoài một khi làm được thần chức phạt vệ tại chỗ liền muốn cho đùi loại này mang theo địa vực bảo vệ tính chất thần linh tự nhiên khơi dậy dỗ vịnh hào trời sinh phạt cảm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 nói cho cùng vẫn là thực lực mình không tốt nha dỗ v ị n h hào buồn bã thở dài tại hắn trong mắt của ngoại trừ những cái kia đã sớm biết gốc tích mà kỳ thiên thần nhóm tại hương cảng v ị n h tử khu còn có một đoàn hiện ra huyết quang thần lực p h á p vóng đây chính là cái kia đại lang thần tại đỉnh núi đạo cầu đại xuyên trong nhà tạo dựng lên thần một chỗ khuyết tán ra ngưng k ế t thành thần lực p h á p vóng đáng tiếc thần lực của mình p h á p v o n g còn bao trùm không đến khu vực kia cho nên dỗ v ị n h hào một mực không dám đi qua n g y đó nhìn đại lang thần trèo lên thần khí thế liền biết hắn phẩm vị không kém chính mình dỗ vĩnh hào lại nào dám tùy ý đi qua bất quá mười bốn dỗ vĩnh h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 tòa này xây dựng ở cầu đại xuyên nhà đại lang thần miếu cổ xưa cổ pháp đại môn đóng chặt có một tầng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ý vị ở trong đó lưu chuyển nhưng cẩn thận phẩm vị nhưng lại cái gì đều quan sát không ra hoàng thịnh thật không có phần này nhàn hạ thoải mái tại người bình thường trong mắt ở đây có thể tràn đầy tông giáo chùa miếu trang nghiêm cảm giác nhưng tại hoàng thịnh dưới ánh mắt tòa này đại lang thần miếu toàn thân tản ra hồng diễm diễm thần lực tia sáng là vị này đại lang thần thần vực không gian chỗ hoàng thịnh đẩy ra đại lang thần miếu đang đóng đại môn đi vào mấy chục cái người mặc đồng phục cảnh sát trốn ở bên trong mấy chục cây súng cảnh sát chỉ vào hắn không nên động cảnh sát trình thể có lực â m thanh tại đại lang thần trong miếu vang lên hoàng thịnh không có nhìn về phía những cảnh sát này ngược lại nhìn qua những cảnh sát này đằng sau không n ú c nhích đứng ở trên đài cao đại lang thần t ư thần dường như đang âm lánh nhìn xem hắn. giống như đang nhìn chuyện cười của hắn một dạng câu đại xuyên cùng một mặt mắt uy nghiêm mang theo một bộ k h u n g vông kính mắt người mặc màu đen cảnh phục nhân viên cảnh vụ đi ra câu đại xuyên mịt mờ đắc ý liếc l i ê u hoàng thịnh một mắt tiếp đó vẻ mặt tươi cười mà đối với bên cạnh cái tia nhân viên cảnh vụ đạo tiền cảnh t i thật muốn cảm tạo các ngươi nhân viên cảnh vụ xuất cảnh kịp thời nếu không cái này phần tử ngoài vòng luật pháp cũng không biết sẽ tạo thành cái gì ác quả vạn p h â n cảm tạ câu đại xuyên còn chắp tay trước ngực biểu thị tâm ý của mình câu nghị viên ngươi nói quá lời giữ gìn chị ăn là chúng ta nhân viên cảnh vụ trách nhiệm mười ba số tiền này cảnh ty ngữ khí lạnh nhật nói Ở tại đỉnh núi đạo núi đỉnh cầu á i này hương Cảng Phú Hảo k nghị viên t biểu biểu cười ha ha một tiếng là người thắng nụ cười hắn búc dục tiền cảnh thi không bằng ngươi trước đem hắn trào trở về đồn cảnh sát mới chậm rãi hỏi thăm cũng không mượn cũng là. t i ê n cảnh ti nghĩ cũng phải đạo lý này nhìn qua hoàng thịnh liền chuẩn bị hạ mệnh lệnh đột nhiên trong đầu quýt ở ờ tắc hắn nhớ tới liêu hoàng thịnh là ai ngươi không phải chào quỷ bộ đội cái kia giáo con sao ngươi không phải mất tích sao t i ê n cảnh ti kinh ngạc chỉ vào hoàng thịnh đạo Chào quỷ bộ đội sau khi thành công hoàng thịnh ra tự nhiên tiến nhập những thứ này d ư ớ i cảnh sát đại lao trong mắt hình của hắn c á c đại cảnh khu cảnh ti thự trưởng đều có nhìn qua bất quá đến cùng chưa từng gặp qua chân nhân lúc này mới đột nhiên nhận ra lại nói hoàng thịnh mất tích đến bây giờ đều nhanh có nửa tháng hắn mất tích thời kỳ Chào h à quỷ bộ đội t n h h viên n đều k ô g thể từ chỗ của hắn của m ư ợ được n dùng đến pháp thuật, đều cũng không còn cách nào bắt được quỷ, không thể không để đó không dùng, lúc đó cũng đều để đó đó pháp thuật, cách thể bắt t quỷ, lúc ạ i tất cả khu cảnh ti tới thảo cả cảnh đảo khu luận. nơi đông Ngươi đó đưa b i ế ta t vậy các ngươi liền đi đi thôi ta theo chủ nhân nơi này còn có chút ân đoán cá nhân phải giải quyết hoàng thịnh lơ đến đạo ánh mắt của hắn vẫn là dừng lại ở phía sau bọn họ bất động như núi hoặc như là tại nhe răng c ư ờ i tượng thần bên trên t i ê n cảnh ti nhìn một cái cầu đại xuyên hắn hiểu lầm liễu hoàng thịnh lời nói tiếp đó ngạnh khí đạo ta mặc kệ ngươi có mục đích gì hiện tại lén xông vào dân chúng nơi ở uy hiếp sinh mệnh người khác ta toàn t cầu đại xuyên đại lực đồng ý nói trong mắt nhưng là đắc ý nhìn qua hoàng thịnh tại hắn ý nghĩ bên trong hoàng thịnh nhất cá nhân là tuyệt đối không dám cùng kẻ thống trị tiến hành trên mặt nội xung đột nhưng cầu đại xuyên là tính sai hai cảnh sát tại tiền cảnh ti ra hiệu phía dưới liền muốn lên tới còn hoàng thịnh hoàng thịnh nhất phất tay hai người cảnh sát này liền kêu thẳng bay ngược ra ngoài những cảnh sát khác lập tức liền khẩn trương lên từng thanh từng thanh súng cảnh sát hướng về phía hoàng thịnh cùng q u á t lên không được đúc đ í c h hoàng thịnh k i n h thường nhìn qua bọn hắn gà đất chó sảnh t i ê n cảnh ti tràn đầy lửa giận đứng dậy giận d ữ hỏi ngươi là muốn đánh lén cảnh sát sao t i ê n cảnh ti đến cùng không phải a tín cảnh ti cùng khu đông t r ư ờ n g cảnh ti không có đối mặt qua hoàng thịnh không biết hắn kinh khủng cũng không lớn tin tưởng bất quá là cho là hoàng thịnh chính là một cái h i ể u chút kỳ môn dị thuật nhân một khi bị súng cảnh sát chỉ vào cũng muốn thúc thủ chịu trói loại ý nghĩ này đối với số đông tu sĩ hữu dụng nhưng đối với hoàng thịnh loại này siêu thưởng quy nhân liền hoàn toàn vô hiệu hoàng thịnh hảo lấy cả hạ mà đứng nhưng mà bốn phía trên sàn nhà liền bỗng nhiên hiện lên năm cái thân ảnh cao lớn chung quanh cảnh sát còn tại thời điểm kinh nghi bất định cái này nằm cái thân ảnh cao lớn giống như mánh h ổ hạ sơn hướng về mỗi cái cảnh sát nào tới b a n g b a n g b a n g cảnh sát đều i nắm mùi thương bắn phá ở nơi này nằm cái thân ảnh cao lớn bên trên đạn bắn vào trên da rẻ của bọn nó đều bị bắn ngược ra ngoài năm cái cao lớn thân ảnh qua trong d â y lát đi tới nơi này nhóm cảnh sát trước mặt nhẹ nhàng trục tới một chảo vỗ hất lên những cảnh sát này liền miệng phun tiên huyết bản thân bị trọng thương phanh phanh, phanh mấy chục cái cảnh sát liên đới số tiền kia cảnh thi đều bị ném ra đại lang thần ngoài miếu mặt còn lại một cái cầu đại xuyên cầu đại xuyên không nghĩ tới như thế nào thoáng một cái thì là loại kết cục này nhìn xem không ngừng ép tới gần nằm cái cao lớn thân ảnh hắn không được hốt hoảng hướng đại lang thần tượng thần lui lại vừa lui bên cạnh hướng về tượng thần hô to đại lang thần cứu mạng cứu mạng một chùm hồng quang không có dấu hiệu mà từ đại lang thần tượng thần hai mắt bán ra trực tiếp xuyên thủng cầu đại xuyên ngực cầu đại xuyên khó có thể tin quay đầu nhìn qua lanh khớp đại lang thần tượng thần khó khăn hỏi vì sáu cái tám sao ta vì ngày sáu làm như thế chín nhiều đồ vô dụng một tiếng lanh khóc vô tình lời nói tại đại lang thần trong miếu vang lên cũng làm cho cầu đại xuyên triệt để lâm vào tuyệt vọng hắn tự dễ n ở nụ cười nhắm mắt lại liền ngã trên mặt đất chết đi qua một tượng thần làm trung tâm một lớp đỏ sắc màn ánh sáng đem toàn bộ đại lang thần miếu bao vây lại ở bên ngoài chết đi sống lại đám cảnh sát lúc này kinh ngạc phát hiện đại lang thần miếu biến mất mà thân ở đại lang thần miếu bên trong hoàng thịnh thì một mặt đ ặ m nhiên nhìn xem hồng quang tràn ngập hình thành liêu nhất c h ấ nguy nga thần điện mà đại lang thần liền chỗ cao tại phía trên thần điện đang hung thần áp sát mà nhìn xem mà ở thần điện phía dưới h bọn quỷ quỷ g、so、chúng chiếm cứ thần điện chung quanh không gian liếc nhìn lại một mảnh đen kịp phảng phất vô biên vô hạn ít nhất cũng có hàng ngàn hàng vạn con nhiều cái này n h u n m hoàng thịnh sắc mặt hơi đổi một chút bốn trăm một mươi chương ba mươi năm liên thủ hai người điên rồi ngươi thế mà vừa tự tiện giữ lại nhiều như vậy quỷ vật ở nhân gian ngươi không sợ địa phủ tìm ngươi tính sổ sách hoàng thịnh nhìn xem đại lang thần đại lang thần không quan trọng nợ nụ cười bản thần nghĩ ngươi là không thấy được địa phủ tìm bản thần tính sổ ngày đó bản thần cho ngươi thêm một cơ hội thần phục với bản thần bản thần tha cho ngươi một mạng muốn hay không bản tôn cũng thần phục với ngươi đùa cờ tâm thanh đột nhiên từ hoàng thịnh trên thân văng lên một đạo m a u đen huyền đu quan g đột nhiên nhảy ra hóa thành một tên người mặc quan phục khí tức thâm trầm mạc kỳ dồ vĩnh hảo đại lang thần nguyên bản nắm chắc phần thắng thần sắc không cánh mà bay kinh ngạc bò lên trên đôi mắt níu chặt lông mày dồ vĩnh hảo chính là bản tôn dồ vĩnh hảo ngảo ngẫ đại lang thần quan sát hoàng thịnh lại hơi liếc nhìn dỗ v ị n h hảo sắc mặt biến đổi khó lường đột nhiên trong đôi mắt sát ý l o e lên cũng không có dư thừa nhiều lời dỗ v ị n h hảo cùng hoàng thịnh liên hợp cùng một chỗ rét đến trước mặt nhiều lời vô ích dứt khoát vung tay lên lập tức vạn quỷ kêu khóc trong chốc lát hoàng thịnh như có loại choáng đầu n ộ g vòng cảm giác nhưng trợt khôi phục lại một giây sau vạn quỷ tre giả măng mọc hướng lấy hoàng thịnh hòa dỗ vĩnh hảo chỗ lao đến dỗ vĩnh hảo ngươi cũng chịu hàng vạn con quỷ binh đi ra tàn sát bọc chúng hoàng thịnh nhất chỉ xông tới mắt đỏ bậy quỷ nhiều như vậy bậy quỷ hoàng thịnh nhất cá nhân cũng hồn không được nha. miễn cưỡng đối phó cái này vạn c o n quỷ một thân pháp lực cũng muốn tiêu hao hầu như không còn đến lúc đó liền thật sự mặc cho thần làm thịt dỗ v ị n h hào nghe l i ế u hoàng thịnh lời này vì đó nhất tuyệt khí đạo ngươi cho rằng đây là bản tôn thần vực chỗ nha lại nói liền xem như bản tôn thần vực chỗ bản tôn cũng không có nhiều như vậy quỷ binh không thể nào nhân ra thành thần mới bao lâu nhiều như vậy quỷ vật tiếp đó ngươi thế mà không có n g ư ơ i khác làm thần linh ngươi cũng làm thần linh ngươi thực sự là càng làm càng trở về hoàng thịnh nhất điểm lễ phép cũng không có dỗ vĩnh hào không còn gì để nói thầm nghĩ loại này sao bất quá dỗ vĩnh hào cũng không phải thờ ơ vung lên rộng lớn ống tay áo từng hàng cầm trong tay phá sắc côn người mặc công phục quỷ thể ngưng thực tạo lệ quỷ tốt liền bị kêu gọi ra khoảng t r ừ n g trên trăm cái tạo lệ quỷ tốt đây là dỗ v ị n h hào mấy chục năm qua để d à n h tới một chút thực lực bất quá hoàng thịnh nhìn liền có chút thất vọng ngươi mới mấy cái này còn chưa đủ bọn chúng nhét kẽ răng đâu còn có hay không dỗ v ị n h hào nhịn không được thưởng liếu hoàng thịnh một cái l ư ớ c mắt phụ n g dưỡng quỷ tốt nào có dễ dàng như vậy dỗ vĩnh hào cần phân ra mình n g u lực cần lấy ra thần lực của mình cho quỷ tốt ngưng luyện quỷ khí có thể phụ dưỡng một trăm tạo lệ quỷ tốt đã là cực hạng đến n ỗ i cái tia đại lang thần quỷ vật cũng là bị hắn thần lực ô nhiễm ý thức hỗn loạn tàn nhẫn thị sát chỉ có bản năng đ ặ t ở cổ đại thì tương đương với bị xua đổi u lưu dân hai người này là hoàn toàn không đồng dạng bên kia rộ vịnh hào khinh thường để ý tới hoàng thịnh bên kia tạo lệ quỷ tốt đã cùng s ô n g tới vạn quỷ giao thủ một trăm tạo lệ quỷ tốt chia hai hàng ở giữa sai tách ra trung thành mà ngăn tại l i ê u hoàng thịnh cùng rộ vịnh hào trước mặt như một mặt huyền hấp vách tường trong tay phá sát côn hiện ra h quang cơ hướng xông tới vạn quỷ đập xuống ba ba ba mươi ba ách m ư ơ i hai côn đồng âm thanh cùng quỷ vật tiếng kêu thảm thiết đồng thời văng lên Bị đ á phía, siêu, siêu, siêu phía sau một loạt tạo lệ quỷ tốt mặc không đổi sắc vung lên đồng tử sẽ lại lần đến gần quỷ vật đánh hồn phi phách tán cùng lúc đó phía trước một hàng tạo lệ quỷ tốt cũng thông qua thời gian ngắn ngủi này tụ lực lần nữa giơ lên phá sắc động hướng về phía muốn đến gần nhóm thứ ba mươi bảy quỷ mười hai nghiêm chỉnh huấn luyện nha rổ vĩnh hảo nhìn đám này tạo lệ quỷ tốt biểu hiện hoàng thịnh ánh mắt lóe lên vẻ k h á c lạ tán dương dỗ vịnh hào nhưng là không nói tiếng nào đôi mắt có vẻ lo lắng lúc này phía trên thần điện đại lang thần nhìn thấy vạn quỷ bị cái này trên dưới một trăm cái tạo lệ quỷ tốt ngăn trở sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng têu đau một tiếng vạn quỷ bầu trời liền lại xuất hiện từng trùm h ư n g quang hướng về tạo lệ quỷ tốt vừa vội vừa bỗng nhiên chiếu nghiêng đi qua cái này một trăm tạo lệ quỷ tốt thế nhưng là dỗ vịnh hào tâm can bà bối dỗ vịnh hào thế nhưng là một mực chú ý tình huống chiến trường gặp một lần đại lang thần tự mình ra tay h ắ n cũng không cam chịu phía sau vung tay lên một đạo vô hình bức tường ngăn cản tựu i ra bây giờ tạo lệ quỷ tốt trước mặt không chỉ có chặn phía trên hồng quang công kích cũng chặn phía dưới vạn quỷ xung kích cho tạo lệ quỷ tốt một ngụm cơ hội t h ở dốc có thể thật tốt chỉnh đốn một phen đại lang thần gặp một lần tâm niệm vừa động lập tức hoàng thịnh bọn hắn giữa không trung đều hiện đầy hồng quang lại có một đoạn xương đỏ xuyên vào vạn quỷ bên trong vạn quỷ trở nên càng thêm h u n g hãn vớt bức tường ngăn cản cường độ càng thêm lớn lực dồ vĩnh hào phát hiện lập tức đem bức tường ngăn cản hiện đầy toàn bộ giữa không trung hình thành liêu nhất cái đổ dựng c h é lớn đếm cũng đếm không xể u hồng quang bắn tại bức tường ngăn cản bên trên nổi lên tầng tầng gần sóng mà vạn quỷ đại lực đánh vào bức tường ngăn cản đã lưu lại rồi cái này đến cái khác quỷ trào ẩn ký d ù vịnh hào áp lực lập tức liền lớn lên đỉnh núi đạo ở đây đã vượt ra khỏi hắn thần lực phát vóng hắn thần lực bây giờ là có hạn không cách nào nhận được trong thần bực liên tục không ngừng thần lực ủng hộ hắn vội vàng hướng hoàng thịnh kêu cứu còn không ra tay chờ đến khi nào vừa dứt lời giữa không trung hồng quang lập tức tăng nhiều mấy lần đại lang thần lại tăng cường công kích hoàng thịnh không phải không thức đại thể cũng biết địch nhân trước mắt là đại lang thần hắn không có chân chờ, tâm thần khẽ động. n a m đầu đi vào thần vực không gian phía sau vẫn rất t i ê n tĩnh lộ ra người vật vô hại biến dị kim thi bắt đầu xoay tròn thân thể thì trở thành sừng nhọn r ă n g nhanh chiều cao cánh rơi kim thi và mã kim thi hình tượng hai cánh khẽ vỗ liền quấn lên một hồi c u ầ n phong như diều hâu s u n g kích trời xanh mang theo một đi không trở lại khí thế hướng về phía trên thần điện đại lang thần vọc tới hoàng thịnh theo sát phía sau siêu siêu siêu mười hai năm cố biến dị kim thi gần như không phân tuần tự mà xông phá rổ vịnh hào bức tường ngăn cản rổ vịnh hào thi trên bức tường ngăn cản không có hủy ở trong tay đị nhân ngược lại là hủy ở người một nhà trên tay hỏng mất đây trời hồng quang bắ t ạ một, một, một, một bên khác năm đầu biến dị kim thi cùng hoàng thịnh bay lên hướng phía trên thần điện đại lang thần v à i tới bốn trăm một mươi một chương ba mươi sáu rơi vong một đại lang thần ánh mắt nhất truyền trong hư không thì có từng đạo thần lực xiến xích tạo ra cùng hoàng thịnh hòa năm đầu biến dị quấn quýt lấy nhau trong chớp mắt liền đem hoàng thịnh hòa kim thi nhóm quấn thành tống tử nhất dạng mà ở bánh trưng phía trên lại có từng cây thần lực trường mâu tạo thành lấy phô thiên cái địa khí thế rơi xuống phía trước cùng lần này so sánh nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu thần lực xiềng xích bên trong kim quan g cùng tiếng gầm gừ đồng thời truyền ra lại nghe được một tiếng vang thật lớn băng một tiếng dây dưa thần lực xiềng xích bị tập mở phảng phất kim tử nhất dạng rực rỡ hoàng thịnh từ trong tránh ra tay hướng về phía mấy cái khác bánh trưng một quyền vùng ra mấy đạo điện xà bắn nhanh mà ra bắn tại bánh trưng phía trên thần lực gông xiềng bên trên thần lực gông xiềng nhất thời bất ổn bên trong biến dị kim thi đồng thời phát lực băng vài tiếng năm đầu biến dị kim thi cũng từ thần lực gông xiềng bên trong tránh ra mà lúc này đầy trời thần lực trường m â u đã đông đúc bắn xuống bắn tại liêu hoàng thịnh cùng kim thi nhóm trên thân đương đương đương thanh em bên thai không dứt thần lực trường m â u xạ tại hoàng thịnh kim thi trên thân căn bản là không có cách phá vỡ hoàng thịnh hòa kim thi nhóm phòng ngự quan g bị đánh không hoàn t h ủ không phải hoàng thịnh nhân sinh tín điệu chỉ thấy một hồi kim quan tháng qua hoàng thịnh trên thân lại chụp vào một tầm kim con cháo vung lên nằm đấm hướng về phía liên tục không ngừng bắn xuống tới thần lực trường Mâu chính là một trận mà n g ũ đầu kim thi ngửa mặt lên trời một hồi gà o t h é t mười ngón thi khí tràn ngập sắc bén thi c h ả o liền dài đi ra cũng đối với rơi xuống thần lực trường mâu bốn phía phá hoạch đông đông đông đ ế m cũng đếm không x u ể thần lực trường mâu bị hoàng thịnh nắm đấm đập thành khối vụn bị kim thi nhóm thi c h ả o chia làm hai nửa giữa không trung liền biến thành thần lực tiêu tan không còn một ngống nhưng thần lực trường mâu vẫn là một bộ không bao giờ kết thúc bộ dáng mà thỉnh thoảng còn có thần lực gông xiềng các loại đồ vật xuất hiện trở ngại lấy động tác của bọn hắn đại lang thần tại phía trên thần điện mang theo đắc ý nhìn qua dồ vịnh hào tre chở hắn đám tia quỷ tốt tại vạn quỷ bên trong luôn có một k hoàng ắ c như thịnh, như thịnh, thịnh nhưng không còn, biết ê hao sạch h i đại lang thần bởi vì biết được hắn đến đã sớm cho mình tín đồ ngoan đạo nhóm phát tám trị để bọn hắn bây giờ l i ề u mạng vì chính mình cầu nguyện liền có thể nhận được mình chúc phúc đại lang thần hoàn toàn là tác ao bắt cá mà áp bách tín đồ của mình lần chiến đấu này đi qua h ắ n tín đồ ngoan đạo không phải chết đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề thọ mệnh đại giảm bất quá lúc này đại lang thần đã không để ý tới điểm này hoàng thịnh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy trong đầu đối với ngũ đầu kim thi một chút mệnh lệnh ngũ đầu kim thi liền rơi vào liễu hoàng thịnh bên cạnh vì hắn chặn rơi xuống thần lực trường mẫu mà hoàng thịnh bản thân thì tại giữa không trung phát động sấm xét bôn lôi quyền thô to như thùng nước giữ tận điện xà dương nhanh múa vúa v a vút mục tiêu cũng không phải phía trên thần điện đại lang thần đây là hắn thần vực hắn có thể tại trong thần vực tùy ý di động công kích căn bản là không có cách công kích được hắn nhưng mà hắn thần vực không gian lại sẽ không di động hoàn t h i n h mục tiêu công kích chính là đỉnh đầu thần vực b í c h tầng thần vực không gian cùng thần linh cùng một nhịp tở đại lang thần tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến quả nhiên nhìn thấy điện xà thôn vẽ hết con đường lên thần lực trường m â u thẳng đến phía trên thần vực b í c h tầng đại lang thần sắc mặt chính là biến đổi hung hăng nhìn một cái hoàn thiện thân hình liền tiêu thất một giây sau tự ra bây giờ điện xà phía trước bàn tay đầy ra nguyên bản những thần kia lực trường mẫu một lần nữa ngưng k ế t thành một mặt thật dày thần lực tâm chắn bảo hộ ở hắn trước mặt phanh thần lực tâm chắn cùng điện xà chạm vào nhau đ ỗ n g nhiên nổ ra nhấc lên một phen khí lãng đại lang thần bị cổ khí lãng này đều bước lui mấy bước hoàng thịnh h ò a n g ũ đầu kim thi cũng là như thế bất quá hoàng thịnh khoe miệng nhưng là hơi hơi nhấc lên nắm đấm liên tiếp vùng ra lại là ba đạo sấm xét tập kích ra mỗi một đạo sấm xét cũng là c ỡ t h ù nước giống như mãng xà giống như giữ tợn hung ác một đạo tiểm điện liền muốn hoàng thịnh năm ngàn điểm pháp lực đại lang thần bất đắc dĩ lại một lần nữa ngưng tụ ba mặt thần lực tâm chắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận hoàng thịnh công kích trong âm thanh càng lúc càng lớn đã biến thành đủ loại đủ tiểu nguyện rủa âm thanh bầu trời thần lực bích tầng bên trên cũng xuất hiện từng đạo mặt của mọi người lỗ có đàn bà đánh đá đang chửi đồng có lao phụ tại đánh tiểu nhân có lưu manh đang ghen tị mười một đều không ngoại lệ hơn là bọn hắn đều đối lấy hoàng thịnh càng không ngừng đang chửi mắng tất cả âm thanh xen lẫn càng lúc càng lớn lại hình thành liêu nhất đạo chú hoán ma âm nghe được thanh âm này hoàng thịnh chỉ cảm thấy đau đầu m u t nước giống như có thành tựu trên ngàn trăm con côn trùng l i ề u mạng muốn thông qua lỗ t a i của n g ư ơ i cái m ũ i của n g ư ơ i con mắt của n g ư ơ i muốn chui vào đầu góc của n g ư ơ i nuốt trứng lên ó c trong lúc nhất thời hoàng thịnh liền ngự phong c h ú đều không thể duy trì từ giữa không trung ngã xuống rơi vào bảy quỷ bên trong che lấy đầu tả h ư u xoay chuyển bộ phận bảy quỷ quay người liền muốn công kích hoàng thịnh ngũ đầu kim thi rơi xuống phun ra thi k h í kết thành vòng bảo hộ đem hoàng thịnh bảo vệ bảy quỷ nhất thời công kích không thể thân hôn công kích hoàng thịnh đột nhiên tỉnh lộ lại thanh tâm chú lập tức phát động trong đầu một hồi thanh lương hóa giải trước đây đau đớn phía trên đại lang thần kinh ngạc mong liễu hoàng thịnh một mắt trong lòng đối với hoàng thịnh đánh giá lại cao mấy phần nhưng mà đồng thời thần vực trong không gian chú hoán ma âm cũng biến thành cường thịnh hơn đứng lên ma âm thậm chí tại thần vực trong không gian hình thành l i ê u nhất đạo mắt trần có thể thấy sóng âm sóng âm phía trên mang theo từng cái chú hoán mặt của lỗ hướng về hoàng thịnh lao đi thanh tâm chú đạo này cơ sở pháp chú uy lực lại muốn bảo hộ không được hoàng thịnh thần hồn hoàng thịnh náo hại lại đau nhức hoàng thịnh có chút tình thế khó xử hắn thật sự không nghĩ tới một cái thần linh khó chơi như vậy chẳng lẽ lại phải giống như lần trước một lần chiến lược tính ch đại lang thần giữ t ậ n n ợ nụ cười tay nắm vào trong hư không một cái một cái sáng lấp lóa trái đèn liền tạo thành những cái kêu oán hận sóng âm đ ả o qua trái đèn hưu một tiếng trái đèn toàn thân liền bốc cháy lên một tầng u lam chi h ỏ a đúng lúc này bị lâm vào vạn quỷ trong vòng vây rộ vịnh hào hét lớn một tiếng liền để bản tôn giúp n g ư ờ i một tay rộ vịnh hào há to miệng rộng một vệ kim quang bắn ra rơi xuống đại lang thần phía trước hóa thành một mai hào kim ấn đại lang thần lòng sinh không tốt dấu hiệu hào kim ấn vẩy ra một mảnh kim quang mang theo vạn ra khói lửa vạn dân an cư lạc nghiệp thuần pháp mỹ hào tâm bốn ị trăm một mươi hai trụ. c h đ ơ n g ba mươi bảy rơi vong hai đại lang thần bị ngăn trở hoàng thịnh bên này đau đớn cường độ liền giảm mạnh hắn không nhìn ở chung quanh hắn đánh ra không ngừng bậy quỷ ngẩng đầu nhìn về phía đại lang thần chỗ ma âm cùng kim quan còn đang không ngừng xung đột ma âm càng ngày càng cường thịnh mắt thấy liền muốn đột phá kim quan g bao phủ đến lúc đó đại lang thần đem một lần nữa nắm giữ năng lực hành động cơ hội mất đi là không trở lại hoàng thịnh quyết định thật nhanh sấm xét buôn lôi quyền phát động một đạo thô to như thùng nước tráng điện xả bắn ra không lệch ra không liếc đang bắn tại đại lang thần thần khu bên trên đây là hoàng thịnh lâu như vậy đến nay lần thứ nhất chân thật mà công kích được đại lang thần trên thân chỉ nghe thấy đại lang thần kêu đau một tiếng đại lang thần liền bị nổ bay té xuống đất trải đèn cũng vô lực mà rời khỏi tay hào kim ấn đi theo lung la lung lay bay đi vẩy ra một mảnh kim quang đem thần khu bị tổn thương đại lang thần tiếp tục định trụ vạn dân khói lửa vạn ra tâm nguyện đẻ lên đại lang thần nhường hắn không cách nào chuyển động toàn bộ thần vực không gian cũng có chút đất d u n núi、chuyển. bên kia r ỗ v ị n h hào gặp một lần lập tức phi thân lên đi tới đại lang thần bên cạnh lúc này hoàng thịnh giã thao túng ngự phong c h ú chạy tới hoàng thịnh trong tay ánh chấp lấp lóe sấm xét buôn lôi quyền liền muốn v u n g hướng đại lang thần r ỗ v ị n h hào ngăn cản liễu hoàng thịnh đạo nhuồn bản tôn tới hoàng thịnh nghe vậy thu hồi sấm xét buôn lôi quyền nhìn xem r ỗ v ị n h hào thi pháp chỉ thấy r ỗ v ị n h hào ý động hào kim ấn bên trên vẩy r a kim băng thế mà bốc cháy lên biến thành nhiều đám vàng l ó n ánh diếm hỏa hào kim hỏa chỉ là nhìn một chút hoàng、thịnh、thần hồn đều ẩn, ẩn nóng lên những lao da hỏa này quả nhiên không có một cái nào đơn giản. lại là công kích thần hồn loại h ỏ a diễm là ở hướng hắn thị huy sao hoàng thịnh tâm bên trong t h ầ m nghĩ hắn bây giờ yếu nhất có thể chính là thần hồn loại đại lang thần vừa nhìn thấy hào kim hỏa trong đôi mắt liền lộ ra hoảng sợ hết sức t h ầ n sắc phía trước hắn đối mặt hoàng thịnh sấm sét bun ô lôi q u y ề n cũng không có vẻ mặt này tại hào kim hỏa chiếu d ọ i xuống đại lang thần thần khu bên ngoài đột nhiên hiện ra màu sáng mang theo khí tức mục nát qua mang hào kim hỏa rơi vào tầng này tia sáng phía trên giống như củi khô gặp được liền hỏa quay một tiếng kịch liệt bốc cháy lên lập tức liền lan tràn đến rồi toàn bộ thần khu bên trên đại lang thần kịch liệt cái này màu xám cho quan g tầng là cái gì vậy mà đốt lợi hại như vậy hoàng thịnh đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía dỗ vĩnh h à o dỗ vĩnh h à o nhìn ra l i ế u hoàng thịnh nghi vấn cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng nguyện lực oán lực thần linh chịu vạn dân nguyện lực cung phụng tự nhiên cũng muốn tiếp nhận vạn dân oán lực đây chính là vạn dân oán lực đại lang thần rốt cuộc là quá mức cầu nhanh cầu thành đây là liền ruộn g các vị kia cũng không dám việc làm ha ha thần đạo đến cùng không bằng các ngươi tiên đạo tiêu giao nha dỗ vĩnh hảo đột nhiên thật sâu thở dài nói lúc này hào kim hỏa dẫn hỏa đại lang thần vạn dân oán lực đã đem đại lang thần thân thể đ cho tàn kim hỏa bên trong một đạo hồng diễm diễm thần chức phủ lục chiếu lấp lánh d ù vịnh hào vây tay một cái đại lang thần còn sót lại thần chức phủ lục liền bay tới rơi vào hắn trong tay hắn yên tĩnh liếc mắt nhìn liền đem thần chức phủ lục đưa cho hoàng thịnh hoàng đạo hữu trước đây chúng ta b à n luận tốt thủ lao ngươi yên tâm thần chức trong phủ lục đại lang thần ý niệm đã bị bản tôn triệt để tiêu trừ nếu như ngươi có tâm thần đạo lời nói đem hắn dung hợp là được rồi hai mươi ha hoàng thịnh thu hồi sóng lớn thần thần chức phủ lục thuận miệm vẫn đạo ý của ngươi là nói đại lang thần đã triệt để tiêu diện ta cũng không có nói như vậy d ầ vịnh hào đ dộ vịnh hào cười nhạt giải thích nói đại lang thần ở bên ngoài thần miếu cùng tín ngưỡng đều còn tại nếu như những thứ này không thanh trừ rơi lời nói tại dân chúng cầu nguyện phía dưới vẫn có mới đại lang thần sinh ra chỉ là mới đản sinh đại lang thần cùng trước kia đại lang thần có phải hay không cùng một tôn thần cái này bản tôn thì không rõ lắm nói đúng là còn có gió hiểm m ộ ư ơ i một các ngươi những thứ này thần linh thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dễ r u a hoàng thịnh âm thầm nói trầm trọc dộ vịnh hào thế mà cũng không sinh khí cười nói hoàng đạo hữu kế tiếp dân gian thanh trừ đại lang thần tín ngưỡng liền bài năm ngươi hoàng thịnh không nói chuyện nhưng cũng không có cự tuyệt chính là chấp nhận việc này dù sao hắn cũng không muốn lưu lại tay chân gì nếu là thật nhường đại lang thần một lần nữa xuống lại đó mới là mười a đúng như thế nào không thấy người kia hoàng thịnh đột nhiên nhớ tới lần trước tại đại lang thần trong thần vực nhìn thấy du ban g triệu trong lòng kỳ quái đang muốn lên tiếng hỏi thăm lúc này đại lang thần thần vực không gian bởi vì đại lang thần chết đi bắt đầu hỏng mất mặt đất thần vực tầng bích phân thành từng đạo răng khắp nơi danh sâu không ít quỷ vật đang ở tại danh sâu vị trí trực tiếp rớt xuống xuống bị danh sâu phía dưới cương phong thổi liền hồn phách phân ly vĩnh viễn k ù n g siêu sinh phía trên thần vực tầng bích thì từng khối từng khối mà rớt xuống còn chưa rơi vào trên mặt đất liền biến thành một tia khói đỏ tiêu tan giữa không trung hoàng thịnh hòa rổ vịnh hào liếc mắt nhìn nhau không nói gì lẫn nhau đều biết thần vực không gian muốn hủy diệt đều rất an ý bắt đầu thi pháp hoàng thịnh nắm đấm tuôn r a k i m quang một quyền đánh vào trước mắt trên vách tường mượn pháp lực làm dẫn thẳng tới dưng gian sau đó lại hai tay xé ra liền kéo ra một đạo một người chiều rộng k h ẽ cửa mà lúc này rổ vịnh hào hào kim ấn vẩy ra kỳ quang định trụ cánh cửa này khe hở cũng không ngừng mở rộng đem xe túi một dạng đem toàn bộ thần c ầ u đại xuyên bên ngoài hoa viên còn n ằ m một đám bị hoàng thịnh trọng thương cảnh sát lúc này đột nhiên phát hiện nguyên bản biến mất đại lang thần từ đường lại lần nữa hiện hiện ra những cái kia không có hôn mê cảnh sát thấy cảnh này lại đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt từng lần từng lần một khó có thể tin nhìn xem biểu hiện trên mặt giống như khóc giống như cười đại lang thần t r o n g miếu vạn quỷ quay về nhân gian gặp n à y đại biến vạn quỷ nhất thời có thể không để ý tới công kích hoàng thịnh bọn họ không có đại lang thần thần lực ảnh hưởng biểu hiện của bọn nó liền không có điên cùng như vậy chật hẹp đại lang thần miếu có thể không chen lọt nhiều như vậy quỷ lập tức quyết tán đến đại lang thần ngoài miếu mặt đại lang thần ngoài miếu mặt mặt trời t r ó i trang đám này quỷ cũng là vừa mới chết không bao lâu liền bị đại lang thần phái người cướp đoạt lại nơi nào có thể nhìn thấy thái dương húng chi là mặt trời giữa trưa lập tức người người đều bị thiêu đến cả người bốc khói lại bị bức ép trở về đại lang thần trong miếu đại lang thần trong miếu lập tức nhiệt độ thẳng hàng mấy chục độ hoàng thịnh đứng tại đại lang thần miếu bên trong ở giữa xung quanh không có một cái quỷ vật tới gần hắn nhìn qua vỡ thành hai mảnh đại lang thần tượng thần đối với bên cạnh dỗ vịnh hào vẫn đạo ngươi kế tiếp có tính toán gì dỗ vị hào minh mạch hoàng thịnh tiềm thức cười nhặt nói yên tâm bản tồn đáp ứng ngươi sự tình. nhất định sẽ làm đến ân hy vọng ngươi không muốn hướng bên ngoài đám phế vật kia cảnh sát một dạng d ù vịnh hào cũng không sinh khí chỉ là lại lần nữa cầm lên hào kim ấn bỏ vào giữa không trùng sinh ra vô tận hấp lực liền đem những cái kia bị đại lang thần thần lực ô nhiễm quỷ vật từng cái hấp thụ t i ế n vào bản t ô n mang các ngươi trở về tẩy luyện đi thần lực ô nhiễm sẽ đưa các ngươi xuống địa phủ đây là hào chức trách hoàng thịnh không nói chuyện chỉ là yên tĩnh nhìn xem lúc này tại hương cảng cái nào đó xó xình âm u bên trong du bang triều đột nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng thịnh bây giờ vị trí hắn thần sắc quỷ dị sờ lên bộ ngực linh bài nhỏ giọng nói c h ủ ta ngài nhất định sẽ đông sơn tái khởi 413 chương 38, chương càng cảnh sát, tất cả khu đồn cảnh sát tổ chức cảnh cảnh Quốc cảnh cảnh chuyện, lúc trước Cảnh trách chỗ kích hậu hương khu thự hội nghị bí mật. Thuyên định khu hàng thân phương khu thự khí phấn khởi mà phát biểu lấy nói chuyện, không hề giống lúc trước hắn tao nhã nho nhã hình tượng. Cảnh sát trách nhiệm trường trường trường tượng. nội đồn tín đông đứng trong Toàn băng Trung đồn tiền ngự nói giống giải ti, ti ti lại biểu quả quyết đều Tây lấy tốt sát, tất sát tổ mật. sát tao sát và mà đà bộ bí đó. đeo A ở k h ô n vì hắn đ ố u vẫn là hương cảng thị dân tiền cảnh ti hắn tình huống tương đối đặc thù coi như muốn tìm hắn tra hỏi cũng cần phải chú ý phương thức hơn nữa còn phải chú ý phương pháp họng súng nhắm ngay a tín cảnh ti a tín cảnh ti không thể không lên tiếng chú ý phương thức gì chú ý phương pháp gì chẳng lẽ hắn liền kháng pháp không thành hương c à n g hơn ba vạn cảnh sát chỉ sợ một mình hắn sao a tín cảnh ti n g ư ơ i sợ sao tiền cảnh ti vô bàn nói a tín cảnh ti không nói khắc cảnh ti cũng mí môi không nói lời nào bây giờ bên ngoài bình luận rất kịch liệt báo chí từng cái đang chất vấn cảnh sát chúng ta không làm còn có cầu đại xuyên g i a thuộc cũng đối bọn ta thực hiện không nhỏ áp lực ta liền hỏi một chút các vị đang ngồi một người có thể bao trùm tại pháp luật phía trên sao hoàn toàn chính xác trả quỷ bộ đội thành lập vì cảnh sát bộ giải quyết rất nhiều phiền phức nhưng mà chúng ta thành lập trả quỷ bộ đội dự tính ban đầu là vì bảo hộ thị dân mà bây giờ một cái càng lớn quỷ xuất hiện ở trả quỷ bộ đội bên trong các ngươi nói chúng ta liền làm mà không g ặ p sao còn có liên quan tới lần này đại quy mô hơn đại lang thần tín đồ hôn mê cùng già yếu sự kiện ở trong xã hội đưa tới phân l o ạ n các ngươi nói muốn thế nào giải quyết hát qua không thể chỉ từ ta một người đến quãng tiền cảnh ty bây giờ áp lực rất lớn cầu đại xuyên vô cớ tử vong đã để đầu hạt lớn lại thêm toàn bộ cảng phạm vi bên trong đại quy mô hơn đại lang thần tín đồ tập thể hôn mê hiện tượng càng là đem hắn gác ở trên lò lửa khảo cầu đại xuyên cái này đại lang thần tuyên truyền đại sứ đã chết còn chúng áp lực còn có thượng cấp áp lực liền truyền đến hắn cái này điều tra án này cảnh t i trên thân hết lần này tới lần khác duy nhất tại chỗ một cái người biết chuyện hoàng thịnh lại cự k h ô n g phối Hập, càng làm cho hắn thương thấu đầu góc hắn u ố n g u ố n g miếng nước đang muốn nói tiếp bước đám này lá hổ ly cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ áp lực đúng lúc này trong phòng họp ánh đèn lại vô duyên vô cớ lóe lên lóe lên t i ê n cảnh t i khuôn mặt biến đổi loại tình huống này lúc trước hắn gặp một lần đó là hai nghìn lẻ hai cái ngành này vẫn còn ở thời điểm khu đông t r ư ờ n g cảnh ti muốn không ký tên 2 0 0 n g h văn kiện kết quả là gặp phải loại tình huống này khi đó còn có một cây bút không có ai điều khiển liền bay lên t i ê n cảnh ti đưa ánh mắt bắn về phía trên b à n bút vạn phần may mắn bút không hề đậu khắc cảnh ti sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi nhất là khu đông t r ư ờ n g cảnh ti bọn hắn đều đã nghĩ đến hồi ức không tốt đúng lúc này t i ê n cảnh ti đột nhiên cảm thấy một cố khí âm h à n tại hắn đằng sau tản ra nhiệt độ giống như lập tức thấp xuống mười mấy độ hắn không dám quay đầu chỉ là nhìn qua khắc cảnh ti phản ứng khắc cảnh ti vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem sau lưng của hắn lại một câu nói cũng không dám phát ra、tới. t i ê n cảnh ti tâm phát lệnh tiếp đó cũng cảm giác được một cái ôn nhuận tay trưởng mơn trớn đầu của hắn nghe được một câu nhẹ nhàng lời nói nghe nói ngươi ở đây tìm ta t i ê n cảnh ti giống như bờ ledsger r n g một dạng đầu cứng đờ lui về phía sau chuyện nhìn thấy liêu hoàng thịnh lạnh nhạt khuôn mặt tại hoàng thịnh bên cạnh đứng một cái dân quốc tiểu dáng quần áo tản ra âm hà nữ n nhân tại hoàng thịnh phía sau thì một loạt đứng năm cái giống nhau như lúc người ra trắng đ ạ i h á n bọn họ lại như thế nào xuất hiện t i ê n cảnh ti lộ ra giống khóc một dạng nụ cười cứng đờ quay đầu trên thân mồ hôi một chút một cái nhỏ xuống hoàng thịnh giã lơ đễm cũng không lý tới biết cái này tiểu cảnh ti họ khắc trầm mặc đạo các ngươi t ì m ta có chuyện gì không những cái k i a cảnh ti lắc đầu a hoàng thịnh nói nhỏ một tiếng bất quá ta tìm các ngươi có việc khác tại chính mình đồn cảnh sát quyền cao chức trọng cảnh ti thân tử nhất xem cũng căng thẳng đứng lên là liên quan tới lần này đại lang thần sự kiện ta nói một chút tình huống có một con mấy thứ bẩn t h i u giả mạo trở thành thần linh sự kiện lần này chính là nó làm ra may mà ta phát hiện nó sớm nếu không để nó tiếp tục phát triển tiếp chỉ sợ cũng không phải một số người hôn mê đơn giản như vậy có thể phải có rất nhiều người chết hoàng thịnh nói lên chuyện này thời điểm cũng là âu sầu trong lòng không nghĩ tới cái này đ ạ i lang thần điên cùng như vậy thế mà nhường tín đồ tiêu hao thần hồn của mình bản nguyên tới ủng hộ hắn cũng khó trách hắn thành thần ngắn như vậy thì có thực lực như vậy cùng chính mình đánh đối với lại không nói chuyện còn nói ra tới thời gian ngắn như vậy liền có thể tụ tập nhiều như vậy thành tín tín đồ mười ba quả nhiên người đều là ngu m g ụ a sao hoàng thịnh vừa nói xong cảnh ti bên trong bắt mắt nhất khu đông trường cảnh ti liền đã trước tiên đứng dậy cờ sĩ tươi sáng nói đại sư ngại khổ cực không nghĩ tới sự tình lại có thể là cái dạng này may mắn có ngài mới không có ủ thành hậu quả nghiêm trọng k h c cảnh ti ngay xong cũng nao nhao, nhao chụp lên hoàng thịnh mông ngựa tới khổ cực coi như xong dồ v ị n h hào đáp ứng giúp hắn điều tra nhâm đình đình hoàng hiệu hình tung thích hoàng thịnh tâm tình lúc này trước nay chưa có hảo cho nên hắn k h o á t k h o á tay đạo bất quá có chuyện còn cần cắp ngươi đi làm chuyện gì đại sư hoàng thịnh yêu cầu nhường các vị cảnh ti lại là căng thẳng trong lòng không có việc lớn gì bất quá vật kêu mê hoặc cầu đại xuyên nhường hắn thành lập nhiều như vậy tòa thần miếu những thứ này thần miếu đều phải hủy đi nếu không đến lúc đó chỉ sợ sẽ có mầm thai vạn hoàng thịnh đạo dỗ v ị n h hảo nói nhân thần không xung đột lẫn nhau cho nên những chuyện này giao cho liếu hoàng thịnh đi làm hơn nữa dỗ v ị n h hảo nói nếu như không đoạn tuyệt cái kia đại lang thần tín ngưỡng đợi một thời gian nói không chừng còn có thể trở về nay liên ép hoàng thịnh không thể không đi ra xử lý chuyện này tìm cảnh sát hồng kông hợp tác không có cách nào phá trước mắt miếu dễ dàng phá trong lòng miếu khó khăn hoàng thịnh ngũ đầu kim thi quay về có thể dễ dàng hủy đi toàn bộ hương cảng đại lang thần miếu nhưng mà trừ phi nhục thể hủy diệt bằng không hắn không cách nào tiêu trừ dân chúng tự phát đối với đại lang thần tín ngưỡng cho nên hắn chỉ có thể mượn nhờ chính phủ sức mạnh hành chính sức mạnh Đương nhiên, hoàng thịnh không nghĩ tới vừa tới thời điểm nghe được chính là cảnh sát hồng kông tại mưu đồ bí mật như thế nào đối phó chính mình bất quá không quan trọng ngược lại hoàng thịnh liền thích nhìn xem bọn hắn không làm gì được chính mình nhưng lại không thể không đối mặt bộ dáng của mình bàn bạc tiến hành rất thuận lợi hơn ư g cả n g mười mấy khu cảnh ti một lời đáp ứng đem đại lang thần miếu dỡ bỏ đồng thời hướng d â n chúng tuyên truyền phản phong kiến phản mê tín tư tưởng phía sau hoàng thịnh thỏa mãn rời đi năm đầu biến dị kim thi phun ra thi khí tạo thành thi khí cháo đem hoàng thịnh bác lại tiềm nhập lòng đất bỏ chạy mà một lần nữa quay về nữ quỷ đồng tiểu ngọc quỷ dị nhìn tại chỗ cạy 414 chương 39, rơi xuống vài ngày sau một chỗ đại lang thần miếu một hồi minh g ô n g quần quận phá rỡ cải biến công trình đang tiến hành một cái không mặc vào áo lộ ra xương sườn thân hình công nhân già đang chỉ huy một đám rơ lên hào tượng thần tiểu h ỏ a tử đổi đi đại lang thần trong miếu đại lang thần giống cẩn thận một chút đã quấy dày hào lao ra các ngươi đảm đương nội mã đám này tiểu h ỏ a tử thả xuống tượng thần động tác có chút lớn tượng thần rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề nhường công nhân già có chút bất mãn chỉ trích đám kia tiểu hòa tử quan sát công nhân già không nói chuyện liền tàn ra chỉ có một đồng dạng không mặc vào áo toàn thân lộ ra cường tráng bắp thịt tiểu h o a tử cười hy hy bú lại đối với công nhân giả đạo đ ứ ế thuốc đoàn người cũng không phải cố ý đây không phải là tượng thần nặng một chút sao lại nói cũng bất quá chính là một cái tượng thần sao phi phi phi công nhân giả nghe xong thân s ắ c đã biến trong miệng vội vàng khẩn trương nói hào lao ra chớ trách hào lao ra chớ trách tiểu hai tử đồng nôn vô kỵ tiểu hai tử đồng nôn vô kỵ một ư ơ i ba tiểu tử này cũng không nghĩ tới đây công nhân giả phản ứng lớn như vậy mãi mới chờ đến lúc công nhân giả cầu nguyện xong mới nói đ i ế thuốc như thế nào ngư như thế mê tín nha cái gì mê tín đây là lao tổ tông truyền xuống đồn c ha ha. Cười cười lần này toàn bộ cảng nhiều người như vậy hôn mê báo chí đều báo cáo lâu như vậy đây không phải chứng cứ sao cảnh sát không phải đã nói rồi sao có tà giáo phần tử lợi dụng người nghị viên kia cầu đại xuyên tại những cái kia tín đồ trung hạ một cái loại độc dược cũng may cảnh sát kịp thời phá giải vụ án những tín đồ kia độc tính lại không lớn cho nên mười ba người liền quang sẽ nghe không biết dùng chính mình đầu góc suy nghĩ một chút cái này lý do thoái thác ngươi tin không công nhân già đức thuốc mắng tiểu h ỏ a tử đạo tiếp đó nhìn hai bên một chút một bộ thần thần bí bí bộ dáng thấp giọng đối với tiểu h ỏ a tử đạo tiểu bạch ta cho ngươi biết ta nghe nói việc này căn bản không phải tà giáo phần tử quậy phá mà là tà thần hạ người cảnh sát sợ làm cho khủng hoảng mới không có nói thật ta còn nghe nói là hào lao ra ra tay đánh bại cái kia t à thần mười bốn ngươi cũng đừng tùy ý cùng người khác nói đi mười ba tiểu h ỏ a tự im lặng vừa mới còn tại g i à o h â n hắn dùng đầu óc nghĩ không muốn luôn nghe nói bây giờ chính mình liền cùng hắn nói nghe nói chuyện một trăm sáu mươi phen nỉ ho đôn đốc trong biệt thự đồng tiểu ngọc đang trở về hướng hoàng thịnh báo cáo trước đây đồng tiểu ngọc bị hoàng thịnh thu tại u minh quỷ kính bên trong cũng bị trương tiên sư phong ấn cùng nó cùng một chỗ phong ấn còn có khác một nhóm quỷ vật sáu mươi năm ung dung đi qua làm hoàng thịnh lại lần nữa cầm lại u minh quỷ kính thời điểm u minh quỷ kính bên trong chỉ còn lại đồng tiểu ngọc một cái quỷ hoàng thịnh không hỏi ở trong chuyện gì xảy ra chỉ là đem đồng tiểu ngọc mang theo bên người sai khiến mà đồng tiểu ngọc cũng không có cùng hoàng thịnh nói tại u minh quỷ kính bên trong sáu mươi năm đến rốt cuộc chuyện gì xảy ra một người một quỷ rất có ăn ý ở nơi này trong chuyện giữ yên lặng những cái kia đại lang thần miếu đều bị dỡ bỏ hoặc đang hủy đi trừ bên trong mười hai xem ra cảnh sát hồng công hiệu suất không t h ấ p đi Ngày, ngươi ạ c h n g là nói số đông đại lang thần miếu bị cải biến xây xong cái gì miếu thành hoàng mười hai ngạch mười hai ha ha, ha. đã nói xong nhân thần không xung đột lẫn nhau đâu thần linh quả nhiên cũng là gặp người chuyện này chúng ta không để ý tới ngược lại hắn đi hắn âm p h ủ đạo ta qua ta cầu đ ộ c mục cũng không biết khác thần linh phản ứng、163. Dũng cát, Công miếu. Công miếu ông từ hôm nay phát hiện một kiện chuyện rất kỳ Công Trong hồn phong gào thét, thổi đến Công Trong bốn giống như người giận, nát gào Các, cái tức phát quái. phát Sa Sa Sa Sa phía bay ra, hôm Miếu. Miếu một Miếu, Miếu phẩm một đâm. thổi tại tế từ rất thét, kỳ vụ thời gian chậm rãi chạy x u ô i mà qua trả quỷ bộ đội thành viên lại lần nữa có thể từ hoàng thịnh ở đây mượn tới pháp lực bắt tác quỷ mà đại lang thần sự kiện cũng dần dần bình phục mấy tháng phía sau hoàng thịnh đang tại trong biệt thự giáo thụ trần h ư u cùng lỗ hiền pháp thuật hai người kiếp này tư chất cũng không được khá lắm nhất là lỗ hiền n i ê n kỷ còn rất lớn tu luyện làm nhiều công í c bất quá tại hoàng thịnh linh quang đoàn nuôi n â n phía dưới hai người cũng đều tiến nhập tụ mạch kỳ đột nhiên một cơn chấn động tại hoàng thịnh phía sau l ư n g t h ắ n h i ệ n hóa thành một đạo môn bích dù vịnh hào đi ra bình tính đối với hoàng thịnh sau l ư n g của đạo bản tôn theo ước định mà đến tìm được vợ và con gái dỗ v ị n h hào trong khoảng thời gian này có thể nói là xuân phong đắc ý đại lang thần sự kiện ảnh hưởng không chỉ là dương gian âm phủ cũng không ít quỷ thần chịu đến khó khăn chắc t r ở giống cái k i a m ộ t mực cùng dỗ v ị n h hào địa phủ cha xem xét ti phán quan bởi vì không thể kịp thời phát hiện quỷ hồn đi hướng bị phán thất trách mà bị địa phủ truy cứu trách nhiệm đi t h ầ n trước biến thành một cái bình thường quỷ vật tân phái tới địa phủ phán quan không có cái trước phán quan hùng hồ dọa người trước mắt cùng dỗ v ị n h hào c h u n g đục được còn có thể mà càng đạo hai cái c â hồn sứ giả ngã về phía dỗ vĩnh hào để đổi lấy hắn che chở cho nên mới không có bị địa phủ truy cứu trách nhiệm một phương diện khác bị phá rỡ rơi đại lang thần miếu tại một loại nào đó vận hành phía dưới đại bộ phận đều đổi thành miếu t h à n h hoàng đại lang thần chẳng khác nào cho hắn làm áo cưới liên dụng các cái tia xa công đất phần trăm dỗ vịnh hào đều tại nơi đó cắm lên cờ xí dỗ vịnh hào nghe nói cái tia xa công tức g i ậ n đến không được lần thứ nhất hương cảng các nơi đều có miếu t h à n h hoàng đại lang thần sự kiện mặc dù quan phương đi ra bác bỏ tin đồn nhưng mà dân gian vẫn luôn không tin ngược lại cho rằng là quỷ thần quậy phá cho nên trong lúc nhất thời hương cảng đủ loại thần miếu hương hỏa đều trở nên thịnh vượng vô cùng miếu thanh hoàng hương hỏa mạnh hơn m ư ợ cỗ này vạn dân nguy dỗ vịnh hào thần lực pháp v o n g khuyết tán bao trùm mới khu vực dỗ vịnh hào cảm thấy hắn sắp đột phá thất phẩm thần đạo cảnh giới tấn thăng đến lục phẩm thần đạo cũng chính là cấp tình hào cấp tình hào chuyển đổi thành tu sĩ cảnh giới tại kim đan cùng nguyên anh ở giữa so kim đan mạnh so nguyên anh yếu cũng chính là chuẩn nguyên anh cảnh giới cũng chính vì dỗ vịnh hào thực lực đề thăng cho nên phủ mới tới phán quan mới nguyện ý cho hắn một phần chút tình bọn giúp dỗ vịnh hào thẩm tra hoàng thịnh thế nữ tung tích một trăm sáu mươi phanh phanh nghe nói như thế hoàng thị nguyên cái đầu não trở nên chấm bệnh thân thể liền giống bị pháp thuật định trụ mở dạng căn bản khống chế không nổi Mà trái tim của mình lại tại r tim c dỗ vịnh hào dưới sự chỉ dẫn hoàng thịnh bước bước chân nặng nề chậm dai đi vào gian phòng này trong phòng trên một tấm giường bệnh nằm một cái mất đi tri giác dựa vào hút dưỡng cùng các dụng cụ duy trì sinh cơ lão niên phụ nữ lao niên phụ nữ toàn thân gầy đến giống như da bọc xương tóc thư tớt h sắc mặt nếp nhăn giống như khe ránh ngực vô ý thức hơi hơi chập trùng bao nhiêu người từng ái mộ ngươi dung nhan khi còn trẻ có biết ai muốn tiếp nhận tuế nguyệt vô tình biến thiên dù là nữ nhân trước mắt tại tuế nguyệt con sông r ộ i rửa phát xuống sinh bao lớn biến hóa nhưng hoàng thịnh vẫn là một mắt nhận ra nàng là ai đình đình ta đ ạ i mạ ta thật sự đã trở về hoàng thịnh ngồi ở bên cạnh giường bệnh tròn trên thế hai tay hêm ai giống nâng một kiện chân bảo hiếm thế một dạng nâng lên nhâm đỉnh, đỉnh tay phải đặt ở bên mồn của mình nhẹ nhàng đánh bóng lấy nếu như là sáu mươi năm trước có thể nhâm đ ì n h đ ì n h sẽ đối với hắn chửi ẩm lên mười một a thế nhưng là sáu mươi năm phía sau nàng đã cái gì đều nghe không vào dầu v ị n h hào ánh mắt tính mịch đứng lặng tại hoàng thịnh sau lưng cách đó không xa nhẹ giọng cho hoàng thịnh nói hơn sáu mươi năm vì tránh né chiến loạn cùng trả thù vợ và con gái ngươi đều đổi qua tên con gái của ngươi đổi tên là lam hình mà thê tử của ngươi thì tự xưng là hoàng đ ì n h đ ì n h hoàng thịnh che lấy nhâm đ ì n h đ ì n h tay hai mắt nhắm nghiển không nói gì dầu vĩnh hào dừng một chút tiếp tục nói b ả tôn tìm chỗ phủ phán quan điều tra nàng tuổi thọ còn có ba năm ba năm sau thọ hết t r i ế giả có biện pháp gì hay không kéo dài tuổi thọ của nàng hoàng thịnh nhất cắm thẳng có phản ứng rất lâu hắn mới n g n g đầu ánh mắt kiên định nhìn t i ề n phương hỏi sau lưng r ỗ v ị n h hào đạo khó khăn khó khăn khó khăn r ỗ v ị n h hào nói liên tục ba cái khó khăn chứ hắn mặc dù là cao quý thần linh nhưng lại không cách nào thay đổi sinh tử luân hồi ngươi có một đạo thần đạo phụ lục ngươi có thể nhường nàng dung hợp phụ lục trở thành một tôn tân thần kỳ dỗ vĩnh hào suy nghĩ một chút đề nghị hoàng thịnh trầm mặc hắn do dự đoạt từ đại lang thần thần đạo phụ lục tại hắn trên tay nhưng hắn vẫn không muốn cho nhâm đỉnh, đỉnh sử dụng bởi vì trở thành thần linh nhâm đình đình cũng không phải là thê tử của hắn nhâm đình đình mà là mới đại lang thần dộ vĩnh hào cũng không nhiều lời chỉ là đứng l ặ n g lặng lấy bên ngoài truyền đến tiếng nói là một giọng già nua cùng một đạo ôn nhu trẻ tuổi g i ọ n g nữ dô dô lần này thực sự là khổ cực nếu không phải là ngươi ta đây cái lao thái bà cũng không biết nên làm cái gì làm gì ngươi quá k h á c h khí những thứ này vốn chính là chúng ta công nhân tình nguyện phải làm dô dô ngươi đừng ghét bỏ ta dài dòng ta vẫn còn muốn đa tạng ư ơ i đa t ạ các ngươi công nhân tình nguyện toàn thể nếu không ta và mụ mụ cũng không biết nên làm cái gì mới tốt lam di ngươi thực sự là quá k h á c h khí bất quá lam di mười ba hoàng lao di cơ thể chín bác sĩ nói là khí quan suy kiệt bây giờ chỉ là dựa vào dụng cụ trèo c h ố n g sinh lão bệnh tử là bình thường hiện tượng có đôi khi không thể quá mức miễn cưỡng mười ta biết r ỗ r ỗ mẫu thân của ta đã là đại nạn sắp tới mười một chỉ là ta mẫu thân vẫn muốn giữ lại một hơi chính là muốn gặp hắn một mặt mà thôi hắn lam di hắn là ai phụ thân ta làm gì phụ thân của ngươi đúng vậy sáu mươi năm trước hắn đã đáp ứng đi theo chúng ta nhưng hắn lại thất tức sáu mươi năm tới một chút t â m hơi cũng không có ta và mẫu thân cũng c h ờ hắn sáu mươi năm sáu mươi năm chín làm gì có thể hay không mười ba sẽ không thanh âm giàn u ô i trả lời như đinh chém sát hắn sẽ không hắn nhất định sẽ trở về gặp ta và mẫu thân giọng nữ ôn nhu không có lên tiếng chỉ có càng ngày càng gần tới gần gian phòng một nhẹ một nặng tiếng bước chân một người mặc trang phục màu xanh lam sắc mặt hồng nhuận tinh thần phân chấn nhìn bảy mươi tới tuổi lao phụ nữ cùng một người dáng dấp ôn nhu h à n phóng ánh mắt thiện lương làm người hài lòng nữ nhân trẻ tuổi bước vào năm trăm linh buôn phòng vừa tiến đến một lần trước trẻ tuổi hai nữ nhân liền thấy hai tay dâng nhâm đình đình một cái tay đưa lưng về phía các nàng hoàng thịnh nhìn thấy hoàng thịnh quen thuộc kia bóng lưng lam hình hoặc có lẽ là hoàng h i ể u hình lập tức liền bị khiếp sợ trước mắt bóng lưng cùng ký ức bắt đầu t r ù n g hợp mà bị hoàng h i ể u hình gọi rổ rổ công nhân tình nguyện nữ tử vừa nhìn thấy tình cảnh này hai mắt trở lên q u á t o ngươi là ai hoàng thịnh nhẹ nhàng thả xuống nhâm đình đình tay chậm dại đứng lên sẽ chậm chậm xoay người lại ánh mắt phức tạp nhìn qua trang phục màu xanh lam nữ nhân nữ nhi của hắn hoàng hiệu hoàng h i ể u h i n h nhìn xem hoàng thịnh nhất như trong trí nhớ chưa từng ra yếu khuôn mặt thất thanh khóc lên nước mắt theo nàng nếp nhăn một giọt một giọt mà chạy xuống dồ dồ kinh ngạc liếc mắt nhìn hoàng h i ể u h i n h lại đem ánh mắt nhắm ngay hoàng thịnh chất vấn người vẫn chưa trả lời ta vấn đề người là ai người ở đây làm cái gì ta bây giờ tùy thời có thể báo cảnh sát chín phụ thân chín hoàng h i ể u h i n h ô yết mà nói cắt đứt dồ dồ thêm một bước nói tiếp mà nói dồ dồ nhìn xem lệ rơi lầy mặt một mặt dàn mua hoàng hiệu hình lại nhìn một chút đôi mắt đỏ bừng làn da bóng loáng hoàng thịnh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nổi nàng lẩ hoàng h i ể u hinh lúc này trong mắt chỉ có hoàng thịnh dỗ dỗ lời đã hoàn toàn nghe không loạn hoàng thịnh giọng của rất nặng nề hiểu hinh tại đại mạ ta trở về cùng các ngươi mười một hoàng h i ể u hinh nghe được hoàng thịnh mà nói trong mắt buồn vui lan sen đột nhiên ánh mắt chuyển đến trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh nhâm đình đình lại trở nên đảm đạm tối t â m đứng lên tuyệt vọng nói ngươi bây giờ trở về có ích lợi gì sáu mươi năm mẫu thân một mực chờ đợi ngươi cuối cùng nàng đợi cũng không đến t h i n g ư ơ i ngươi mới trở về ngươi trở về có ích lợi gì có ích lợi gì? gì hoàng hiệu hinh từng tiếng k h p huyết dỗ dỗ dỗ nghe hai người chỗ miệng h á lây không ngậm miệng được nếu như nàng không nghe lầm không có lý giải sai trước mắt cái này nhìn chỉ có hai mươi nhiều tuổi nam tử so bảy mươi nhiều tuổi l a m di niên hữu k ỷ còn lớn hơn tối thiểu nhất tại chín mươi tuổi bên trên trời ạ cái này sao có thể dồ dồ khó có thể tin nhìn xem song phương trong đầu một đoàn bộ t nhão liền vẫn cảm thấy rất quen thuộc l a m di lúc này cũng tràn đầy cảm giác thần bí hoàng thịnh không có phản bác tùy ý hoàng hiệu hình phát tiết phát tiết những năm này bị khuất bàng hoàng bất lực ta và mẫu thân chờ ngươi sáu mươi năm sáu mươi năm sáu mươi năm một hoàng h i ể u h i n h g i ọ n g của từ trước hết toán dẫn biến thành sau cùng bất lực hoàng thịnh chậm rãi đi đến hoàng h i ể u h i n h trước mặt thân ảnh cao lớn che lại liễu hoàng h i ể u h i n h câu ôm thân thể g ầ y ốm nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong l ự c giống như sáu mươi năm trước hắn ôm lấy hoàng h i ể u h i n h dáng vẻ hoàng h i ể u h i n h không có d â y rụa hoàng thịnh đạo chúng ta về sau người một nhà cũng không phân ly hoàng Hiểu h i n h không nói gì mà khóc rất lâu hai người tách ra hoàng h i ể u h i n h vẫn là khóc không ngừng hoàng thịnh tưởng cười một cái lại phát hiện nụ cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn đành phải thi triển chú pháp ngưng kỳ chú đem hoàng hiệu hình nước mắt hấp thu tới tạo thành một cái nước đục đầu đoàn 416 chương 41, n m a n h quỷ suất đêm b ồ i ở ngươi hoàng hiệu hình đối với nàng phụ thân pháp thuật đã thấy có lạ hay không nhưng mà công nhân tình nguyện rộ rộ vẫn là một cái kẻ vô thần nhìn thấy hoàng thịnh cái này nhất pháp thuật so nghe được hoàng hiệu hình nói cái này trẻ tuổi hoàng thịnh là phụ thân nàng còn muốn cho nàng kinh ngạc rộ rộ giống như thấy quỷ liên tiếp lui về phía sau đụng phải một cái người trên thân có lỗi với chín giáo dưỡng tốt đẹp nhường rộ rộ vội vàng thấp giọng hướng bị nàng đụng vào người nói xin lỗi nhân tiện n g ẩ n g đầu xem xét một người mặc giống cổ đại quan phục nam t ử ánh mắt tính mịch nhìn qua nàng a quỷ nha mười hai rộ rộ hét dầm lên hoàng thịnh bất mãn rổ vĩnh hào một mắt ngoài miệng lê mải nói rổ vĩnh hào làm ra một bộ không liên quan chuyện ta dáng vẻ đạo nữ hải kia âm khí rất nặng thậm chí ngay cả bản tôn đều thấy được nàng sẽ rất chiếu quỷ hoàng thịnh kêu lên một tiếng đau đớn không nói lời nào nhìn qua r ồ r ồ rời đi chốt như có điều suy nghĩ một trăm năm mươi tám rộ rộ sắc mặt hốt hoảng trở lại công nhân tình nguyện trung tâm công nhân tình nguyện trung tâm chủ quản thấy được nàng tới thăm hỏi một chút r ồ r ồ ngươi không sao chứ không có việc gì chỉ là vừa mới đi lộ có chút nhanh r ồ r ồ lắc đầu không có đem tại bệnh viện nhìn thấy sự tình nói ra không có việc gì liền tốt nhìn r ồ r ồ không nói cái này chủ quản cũng không gặp hỏi ngược lại vẫn đạo đứng cái kia lam hình a di mẫu nữ sự tỉnh xử lý thế nào mẹ góa con tôi mẫu nữ thật không dễ dàng a chủ quản lời nói lại để cho r ô r ô nhớ tới sự tình vừa rồi sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên chủ quản nhìn không khỏi có chút bận tâm r ô r ô l a m hình a di bên kia đã xảy ra chuyện gì sao không có việc gì l a m hình a di không có việc gì r ô r ô l i ề u mạng lắc đầu nhìn thấy chủ quản ánh mắt hoài nghi r ô r ô trong đầu nhất chuyển lại nói làm hình a di mẹ con các nàng còn có thân nhân kia thật là chuyện tốt người già lúc tuổi già có thân nhân b ồ i bạn đi đoạn đường cũng là một niềm hạnh phúc công nhân tình nguyện bên trong tâm chủ quản cảm thái đạo d ô d ô c ư ờ i khan một tiếng không có trả lời công nhân tình nguyện bên trong tâm chủ quản cảm khái phía sau lắc đầu nở nụ cười đem trong tay văn kiện đưa cho d ô d ô đạo d ô d ô làm hình a di bên kia đã có thân nhân hỗ trợ chiếu cố liền tạm thời trước tiên hoán một chút chú ý theo vào liền tốt t a bên này có đơn mới c ả sở ngươi có hứng thú hay không nếu như không có hứng thú lời nói d ô d ô cũng sẽ không làm công nhân tình nguyện nàng tạm thời đem hoàng h i ể u hình chuyện bên kia đe xuống xuất phát từ lòng c h ắ cẩn dồ dồ lật ra chủ quản đưa cho nàng văn kiện chủ quản ở một bên giới thiệu nàng gọi họ tư đồ cô ở tại con đường khu lam điền bốn tọa bốn trăm mười bốn thuộc c về mẹ o người tôi nhân, thân thở khẻ, thể lão nhân, hành n khỏe khỏe, mắc cơ suy yếu, đ ộ bất tiện, không có tiền hưu, giúp người hỏi mà sống, không h có hỏi mẹt mà s ố nói g không c ổn định nguồn k nàng h tế、11. Người nói n dựa vào cái gì mà sống rộ rộ đột nhiên đánh gãy chủ quản lời nói giúp người hỏi mét chính là giúp người chiêu người đã chết đi lên nói chuyện bất quá chúng ta hiện tại cũng giảng khoa học đây đều là phong kiến mê tín không thể tin chỉ là tại người già trước mặt không nên đem điểm này biểu hiện ra ngoài chúng ta là công nhân tình nguyện là một người văn quan tâm nghề nghiệp mười lăm công nhân tình nguyện bên trong tâm chủ quản thao thao bất tuyệt thuyết giáo đạo chủ quản ta hiểu r ô r ô đạo nhường công nhân tình nguyện bên trong tâm chủ quản mà nói vì đó mà ngừng lại tiếp đó ngượng ngùng nói biết liền tốt r ô r ô n g ư ơ i làm việc ta cho tới bây giờ đều yên tâm r ô dô, dô trong lòng thoáng qua r ộ vịnh hào huy nghiêm tướng mạo cùng hoàng thịnh thi triển pháp thuật hình ảnh trong lòng đột nhiên đối với những đồ vật này sinh ra hứng thú nồng hậu thế là gật đầu nói chủ quản đơn này cả s ở ta tiếp rồi quá tốt rồi r ô r ô ta liền biết ngươi có thể làm được công nhân tình nguyện đi chợ rút qua cái này họ tư đồ cô bất quá không phải sợ trong nhà người ta âm trầm chính là ghét bỏ trong nhà người ta chướng khí mù mịt r á p rưỡi một đại đầy dô dô gật đầu nhường hắn thiếu một chuyện tiến thoái công nhân tình nguyện bên trong tâm chủ quản vô vô dô dô bả vai lấy đó cổ vũ đột nhiên liền nghĩ tới cái gì cười nói đứng dô dô suýt chút nữa quên chúc mừng ngươi thi đ ầ u hương càng thấm sẽ đại học hệ tâm lý chúc mừng cảm t ạ n dô dô lòng có chút không yên móng tay tại họ tư đổ cô tấm kia âm lanh trên mặt vô ý thức sẽ qua một trăm sáu mươi vào đêm năm trăm lẻ bốn số phòng bên trong hoàng hiểu hình cuối cùng có thể yên tâm ngủ một cái an tâm cảm giác giống như nhi đồng lúc như thế hoàng thị yên tĩnh ngồi ở c h â đó Chờ khí quan suy kiệt lâm vào hôn mê nhâm đình đình một đoàn âm khí chậm rãi dành dụm mà đến tại hoàng thịnh trước mặt hình thành liêu nhất cái quỷ ảnh hoàng thịnh nhìn qua quỷ ảnh quỷ ảnh là một cái mặt mũi tràn đầy tăng thương lão niên người hầu hình tượng nó nhìn xem hoàng thịnh vui mừng nợ nụ cười tựa hồ muốn bình thản nói chuyện nước mắt lại nhịn không được một giọt một giọt rơi xuống lao ra ngài đã trở về sinh con trai mười một hoàng thịnh giã có chút n h ẹ n n o lao ra sáu mươi năm thật tốt ngài còn không có lão mười hai nhưng chúng ta đều già rồi phu nhân tiểu thư đều già rồi mười ba sinh con trai cũng già mười hai sinh con trai vừa thương xót vừa vui nói lấy sinh con trai những năm này khổ cực ngươi mười hai thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng lại chỉ hóa thành một câu nói như vậy khi còn sống tận trung cương vị đi theo làm tùy tùng sau khi chết hóa thành mánh quỷ thủ hộ tại nhâm đình đình bên cạnh dạng này ân tình nhuộm hoàng thịnh nói không ra lời không khổ cực thiếu ra sinh con trai lại đem hoàng thịnh xưng hô từ lao ra đổi thành thiếu ra tựa như là chuyện phát sinh ngày hôm qua sinh con trai nhìn xem phu nhân gả vào chúng ta hoàng ra tiếp đó lập tức tiểu thư ra đời chín những thứ này giống như cũng là hôm qua mới phát sinh sự tình hoàng thịnh bí môi yên t ĩ n h nghe sinh con trai nói d ô n g d à i nhìn xem sinh con trai chấp nghiệm từng chút từng chút phải tiêu tan Quỷ là do ở khi còn sống chấp nghiệm không cần mới sinh ra nếu như hoán niệm tiêu tan vậy thì nên rời đi phu nhân mỗi lần ăn cơm đều sẽ nhiều phóng một cái bát thêm nhiều một đôi đua một ư ơ i một tiểu thư dạ dày không tốt mấy năm trước làm giải phẫu ăn chút lạnh hoặc nóng đồ sẽ khó chịu rất lâu tám phu nhân có chút n g h ê n ngãng muốn tại bên thai nàng nói chuyện nàng mới có thể nghe rõ ràng mười. hoàng thịnh chỉ là hé miệng mắt đỏ nhìn xem sinh con trai sinh con trai chờ tại chỗ suy nghĩ thật lâu mới đột nhiên n ở đủ cười lao ra sinh con trai đem nên nói đều nói rồi sinh con trai cũng nên đi m ờ i sinh con trai đột nhiên thật sâu nhìn qua hoàng thịnh mặt của tựa hồ muốn đem hoàng thịnh mặt của in vào trong óc của mình đạo lao ra ngài hình dạng không m u ố n biến kiếp sau sinh con trai liền có thể tìm lại được ngươi mười một hảo hoàng thịnh im lặng ngưng n g ẹ n nghe được hoàng thịnh cam đoan sinh con trai cởi càng sáng lặn hơn trên người chấp m i ệ n tiêu hết bốc lên mạch quang dần dần tiêu tán thành vô hình sinh con trai đi âm gian địa phủ Khi h t bốn i trăm h một mươi g i bảy chương bốn mươi hai yêu cầu một cái sao hồn chú từ hoàng thịnh trong tay phát ra bắn tới hoàng hiệu hình trên thân hoàng h i ể u hình khuôn mặt khép lại thân thể lại từ từ bụng rủn mê man đi chỉ có cặp kia đóng chặt con mắt còn tại chảy nước mắt d ù vịnh hào tại hoàng thịnh sau lưng thật sâu nhìn hắn rất lâu mới đột nhiên cười thật bí chậm dai hướng lui về phía sau ẩn vào trong bóng tối tiêu thất đêm càng khuya hoàng thịnh ngồi ở nhâm đình đình đầu giường không n ú c ních giống một người chết một dạng không biết lúc nào t ừ n g sợi vân khí đột nhiên nhâm đình đình cùng hoàng hiệu hình trên thân q u ỷ dị xuất hiện phiêu phiêu đáng đáng dung hợp thành một đ o ạ n biến thành l i ê u nhất cái mây mù hình dáng cười ha hả lao đầu trương thiên sư hoàng thịnh mắt tinh quang l o ạ lên trương thiên sư bay tới hoàng thịnh đối diện thương tiếc liếc mắt nhìn hôn mê nhâm đình đỉnh cùng ngủ mất hoàng hiệu hình lại mở to một đôi chân thành mắt nhìn xem hoàng thịnh tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt nhiều năm như vậy ngươi lại còn không chết nếu như có thể ta không muốn gặp đến ngươi hoàng thịnh lạnh lùng thốt từ trương tiên sư trên thân hoàng thịnh cảm giác không thấy sức mạnh uy hiếp trương tiên sư không có chút tức giận nào ngược lại vẫn cười a a bộ dáng đạo nhanh nói xong mấy câu lao đạo liền thật sự triệt để chết hết ngươi liền sẽ không cần nhìn thấy lao đạo ta m ư ờ một hoàng thịnh trầm mặc thiên địa linh khí suy kiệt lao đạo may mắn là còn có thể nhìn thấy tiểu hữu thực lực vẫn tạ v ữ n bước lên cao thực sự là thật đáng mừng là ta hoa hạ đạo môn c h i phúc lao đạo đạo hoàng thịnh không để ý hắn ánh mắt chỉ dừng lại ở nhâm đỉnh đỉnh trên thân lao đạo cũng không chấp nhận tiếp tục lẩm bẩm lao đạo suốt đời tâm nguyện chính là hy vọng có thể chấn hưng hoa hạ đạo môn mà một cái tâm nguyện hay là muốn dựa vào tiểu hữu ngươi tới giúp lao đạo hoàn thành hoàng thịnh im lặng cười ha h a giống nhìn một cái bệnh tâm thần một dạng tại nhìn trương thiên sư trương thiên sư cũng lạnh nhạt đối mặt với hoàng thịnh ánh mắt một hồi hoàng thịnh cười xong trên mặt chuyển thành lạnh nhạt ánh mắt như lao thổi mạnh trương thiên sư ngự khí nhưng là ngoài ý liệu bình tĩnh nói ng hại ta vợ cách nữ tán nhận hết c ơ c khổ bây giờ càng đem muốn chết giả ngươi bây giờ nói với ta muốn ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi ngươi sợ không phải đang nói đùa ta à trương thiên sư trong đôi mắt thoáng qua một tia áy náy đạo lao đạo ta thật đáng tiếc chỉ là lao đạo lúc đó đã không còn lựa chọn ừ hoàng thịnh cười lạnh nhưng lao đạo cuối cùng không có lấy tính mạng ngươi mười hai trương thiên sư thành khẩn nhìn qua hoàng thịnh ánh mắt đạo nghe nói như thế hoàng thịnh lông mày không tự chủ n h ă n lại lạnh lùng nói cái này cũng là ta không có đối với môn đồ của ngươi đội tận giết tuyệt nguyên nhân nếu không ngươi cho rằng các ngươi thiên sư giáo còn có thể tồn tại sao Lão đạo ở đây ở c ả một ơn n h o à hồi n hoàng thị nghiên tiểu lặng thu hồi t h ừ n g trương thiên sư ánh mắt thu hồi sấm xét buôn lôi quyền một lần nữa ngồi xuống người đến cùng muốn thế nào lao đạo nói lao đạo tâm nguyện chính là vì nhường hoa hạ đạo môn t h ấ n hưng tiểu hữu có thể ở tu luyện sau khi thay hoa hạ đạo môn cống hiến một phần của mình lực đó cũng là cực tốt n g ư ơ i muốn ta phân ra linh quang đoàn cho các ngươi mười một mơ tưởng hoàng thịnh tuyệt đối cự tuyệt nói trương tiên sư lắc đầu c ư ờ i khổ hoàng thịnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên trương tiên sư đạo nếu như ngươi chết trước nguyện vọng là cái này vậy ngươi liền thật sự có thể đi chết lao đạo vốn chính là một cái người đã chết ở đây chẳng qua là lao đạo một tia tinh thần ý thức thôi chỉ là tiểu hữu lao đạo đi chết dễ dàng ngươi về sau tu luyện đột phá có thể qua được bản thân tâm con sao hoàng thịnh mày nhữ lại thành xuyên chữ ta con đường phía trước đã đoạn tuyệt từ đâu tới đột phá cái này cũng là hoàng thịnh nhất trắng già tới nay p h i ề n não kim đan sau đó không đường có thể đi hắn những năm này ngoại trừ tích xúc pháp lực bên ngoài không biết tiền đồ ở phương nào chẳng lẽ chỉ có thể sống năm trăm năm cuối cùng bỏ qua nhục thân đi lên bị hạn chế thần đạo hoàng thịnh đối với cái này rất mê mang trương thiên sư cười nhạt một tiếng vương tuệ tiểu cô nương trước kia đã từng giúp tiểu h ư u đ o á n qua vận mệnh nàng tính qua tiểu h ư u tại không lâu tương lai có thể sẽ có một đoạn cơ duyên mười hai hoàng thịnh nhãn tình sáng lên không thể tin nhìn qua trương thiên sư quả thật lao đạo lúc nào lừa qua tiểu hữu bất quá chỉ là một loại khả năng thôi tương lai có ngàn ngàn vạn vạn loại ai có thể chân chính tính được rõ ràng đâu chỉ là tiểu hữu vô luận cái gì con đường kim đang đột phá quá trình bên trong tâm quan nhất định sẽ có không có hồn viên vô phùng đạo tâm lao đạo sợ ngươi là độ không qua tâm quan nha mười ba ngươi đây là đang uy hiếp ta ta không giết ngươi hậu nhân đã chống đỡ ngươi ầ n không giết ta gì thẹn chi có làm sao lại độ không qua tâm quan hoàng thị như n h đinh chém sắt nói nói là cho trương thiên sư nghe cũng là đang thuyết phục chính mình trương thiên sư chỉ là cười không nói lời nào hoàng thị nắm đấm nhưng là nắm thật chặt cuối cùng Giang cứ vào đối với s ố n cái này hoàng thịnh chỉ là ha ha ha cười lạnh nói dễ nghe như vậy cũng không thấy thiên sư giáo đem mình giáo phái bí tịch chia sẻ đi ra ngược lại che giấu lão đạo chỉ là muốn chấn hưng hoa hạ đạo môn lão đạo yêu cầu không cao không cần tiểu hữu cống hiến ra bí mật của mình chỉ cần tiểu hữu có tu luyện năng lực sau khi mang một cái chúng ta hoa hạ tu sĩ mười đương nhiên nhân tuyển từ tiểu hữu tự quyết định cái này còn không sai bị lắm hoàng thịnh nghe xong trương thiên sư hoàn chỉnh điều kiện trong lòng thầm nghĩ trương thiên sư sau khi nói xong lại nói đúng lao đạo còn có một cái yêu cầu quá đáng hoàng thịnh nghe vậy bất mãn nhìn qua trương thiên sư đủ còn có hết hay không tin hay không láo t ử không nhận chướng đừng nóng giận tiểu hữu huyết ma quật phong ấn một đầu tiên nhân cảnh giới huyết ma lao đạo không có ở đây về sau phải nhờ vào các ngươi c h ấ n áp tuyệt đối không thể nhường huyết ma xuất thế không phải vậy hoa hạ liền lâm uy thế giới liền muốn loạn rồi nếu lúc này trương tiên sư trong lòng nhớ mãi không quên vẫn là những quan hệ này thiên hạ thương sinh sự tình hoàng thịnh trầm mặt lời nói đều nói đều không khác mấy trương tiên sư lại nhìn một mắt trên giường bệnh n h â m đình đình cùng hoàng hiệu h i n h đột nhiên lòng có cảm giác đạo tiểu hữu thường nói một người đ ắ c đạo gà chó thăng thiên có thể cơ duyên đến rồi thê tử của ngươi nói không chừng sẽ có chuyện cơ chín cái gì chuyện cơ hoàng thịnh ánh mắt nhìn qua trương tiên sư thế nhưng là trương tiên sư thân b ư ớ c lên nhu hòa bạch quang hướng về phía hoàng thịnh nhẹ nhàng phất tay đạo tiểu hữu cũng không thấy nữa mười hai bạch quang tiêu thất trương tiên sư cũng hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này có như vậy một s á t na hoàng thịnh thất vọng mất mát 418 chương 43, di dạng sáng hôm sau kim mạch cơ hỏa mạnh siêu tìm tới đại sư nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt chúng ta sợ ngài như lần trước m ộ t dạng lại đột nhiên rời đi mười một kim mạch cơ đi tới hoàng thịnh trước mặt đạo đúng nha đại sư ngài có cái gì tình huống cùng chúng ta nói một chút chúng ta nhất định giúp ngài giải quyết không muốn như lần trước m ộ t dạng bỏ nhà ra đi mạnh siêu cũng là vội vã cuốn cùng địa đạo thật sự là lần trước hoàng thịnh đột nhiên rời đi dẫn đến trảo quỷ bộ đội thành viên lập tức đều không thể thi triển pháp chú cái này khiến bọn hắn từ đám mây nga xuống sở cảnh sát đối với bọn hắn cầm thái độ hoài nghi không có trước đây nhiệt huyết đây là kim mạch cơ mạnh siêu bọn hắn trôi nhẫn nhịn không được từ kiệm thành sai dịch t ừ sang thành kiệm khó khăn hoàng h i ể u h i n h nhìn xem đột nhiên xông vào hai nam tử chỉ vào bọn hắn dùng thanh n â m giàn mua hỏi hoàng thịnh đạo bọn họ là ai kim mạch cơ tương đối bắt mắt biết hoàng thịnh đợi ở chỗ này mấy người kia thân phận liền tuyệt không đơn giản vô cùng có khả năng cùng hoàng thịnh có quan hệ cho nên kim mạch cơ thân thiết đối với hoàng hiệu hình tự giới thiệu mình lao bà bà ta gọi kim mạch cơ là đại sư mười thù hạ người kêu ta hạ kỳ là được rồi còn có ta lao b t A c ũ nguyên là lực, đại đắc hạ mạnh gọi i sư s thủ ta ê ngươi lai ê u lão à đực rồi. l bà bà, bà bà là đại sư nữ nhi nha tim mạch cơ hỏa mạnh siêu bừng tỉnh đại ngộ chăm miệng một lời một giây sau hai người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được không thể tin được một chữ kim mạch cơ h ò a mạnh siêu quan sát g i à n mua hoàng h i ể u hình lại nhìn một chút trẻ tuổi hoàng thịnh miệng hà lấy ấp búng nói không nên lời một câu đầy đủ a di không phải đại sư ngạch m ư ờ i nghe chúng ta giảng giải m ư ờ i một Tốt. hoàng thịnh ngăn lại hai người nói tiếp đối với hoàng h i ể u hình đạo đem bệnh viện sổ sách kết một chút chúng ta về nhà đi nghe được hoàng thịnh mà nói hoàng h i ể u hình mặt có khó khăn c h i sắc hoàng thịnh trực tiếp hỏi thế nào không có tiền bây giờ còn thiếu nợ bệnh viện một trăm hai mươi ba sáu trăm hai mươi ba nguyên m ư ơ i hai hoàng hiệu hình khó chịu nói hoàng thịnh lại là một trận trầm mặc nhớ hắn không có ở đây thời điểm hai mẹ con ăn không biết bao nhiêu đắng lại là một hồi đau lòng bất quá hoàng thịnh g ã không có tiền hắn nhìn xem kim mạch cơ hòa mạnh siêu do hỏi các ngươi có tiền hay không hai người gật đầu hoàng thịnh thế là phân p h ó nói các ngươi bồi ta nữ nhi đi tìm bác sĩ đem không có xử lý tốt sự t ì n h xử lý là kim mạch cơ hòa mạnh siêu đáp không nói gì theo sát tại hoàng hiệu hình sau lưng đến bây giờ bọn hắn đều không thể tiếp nhận sáu bảy chục tuổi bề ngoài hoàng hiệu hình lại là hoàng thịnh nữ nhi nói như vậy mà nói hoàng thịnh phải có bao nhiêu tuổi hai người cước bộ vừa muốn bước ra cửa gian phòng thời điểm liền nghe được hoàng thịnh tại phía sau t h ả n như nói n các ngươi theo ta cũng có mấy năm giúp xong việc này các ngươi liền chính thức theo ta tu luyện a làm ta đệ tử n h ậ p t h ấ t ta đi ở tuốt đ ằ n g trước hoàng h i ể u hình nghe được tu luyện hai chữ này dấm chân xuống tiếp đó liền đứng lẳng lặng lấy mà kim mạch cơ h ò a mạnh siêu lúc này đã hoàn toàn bị choáng váng kim mạch cơ đối với mạnh siêu đạo a siêu người đánh ta một chút nhìn ta có phải là đang nằm mơ hay không mạnh siêu nghe vậy cũng rất dùng sức cho kim mạch cơ một cái tát ba một tiếng kim mạch cơ một mặt đau đến nước mắt đều chảy ra lực tác dụng là lẫn nhau mạnh siêu tay cũng đau đến không được nhưng h ắ n vẫn lẩm bẩm nói sẽ đau chứng minh không phải đang nằm mơ đại sư thật muốn thu chúng ta làm đệ tử kể từ hoàng thịnh giáo thụ trần hữu cùng lỗ hiền đến nay không có một cái nào trả o quỷ bộ đội thành viên giống mạnh siêu một dạng như vậy thực sự cũng muốn tu luyện thế nhưng là hoàng thịnh không chịu dạy cho nên hắn đi tìm sống một mình tại trên cô đảo lao bá cựu thúc cựu thúc ngược lại nguyện ý dạy hắn thế nhưng là mạnh siêu rằng có mấy tháng lại ngay cả một ti linh lực đều không luyện được tới cựu thúc nói là thiên địa linh khí suy kiệt lại thêm tư chất của hắn cũng kém cường nhân ý cho nên rất khó nhập môn mà cùng hắn cùng đi tìm cựu t h ú c k ể khổ nguyên trấn hiệp cũng giống như thế khó mà luyện được linh lực của mình nguyên trấn hiệp vốn chính là ôm thử một chút thái độ đi cùng cựu t h ú c học tu luyện không luyện được đồ vật cũng không như vậy xoắn suýt thế nhưng là mạnh siêu không giống nhau nhìn xem trần hữu cùng lỗ h i ể n hai cái này đột nhiên tới đần độn tu vi từng ngày tăng tiến trong lòng của hắn giống như ăn một trăm con con rồi như vậy để cho người ta cảm thấy ác tâm thế nhưng là dù thế nào ác tâm cũng không có ý nghĩa không nghĩ tới hoàng thịnh hôm nay đột nhiên nói thu hắn cùng kim mạch cơ nhập môn giống như thiên hạ rơi mất đi bánh hắn lập tức bị nệ hôn mê nhìn xem mạnh siêu cùng kim mạch cơ như thế làm dáng. hoàng thịnh lắc đầu ánh mắt ôn nhu một lần nữa đặt ở hôn mê nhâm đỉnh đỉnh trên thân đỉnh đỉnh chúng ta trở về một trăm năm mươi năm l i ế p nhìn thủy chạy về hướng đông mộ nhìn ngày lặn về tây bất chi bất giác lại ba năm qua đi tây cựu long tổ trọng án mạnh ba chán ngán thất vọng chẳng có mục đích đi trên đường trên đường trống g i ố n g lui tới cỗ xe cũng không có mấy chiếc càng lộ ra mạnh ba hình tiêu m ạ n h rẻ đi niên nữ ma diệt môn sự kiện mạnh ba thủ hạ của hắn đều đã chết thích hắn nữ thuộc hạ chết hắn nữ nhân yêu mến cho ngọc ý cũng đã chết hắn cảm giác hắn cũng cùng nhau chết dù cho đi qua chín cái nhiều tháng nhưng mạnh ba vẫn như cũ đắm chìm tại đi qua trong bi thống giống như cái xác không hồn treo lên đại thái dương mạnh ba đi tới đi tới đột nhiên có hai chiếc xe mở mùi xe con phi nhanh đi ra một đen một trắng màu đen xe mở mùi xe con đột nhiên xông ra không có chút nào sợ ra giao thông ngoài ý mớn giống một cái điên tử nhất dạng chắn màu trắng xe mở mùi xe con phía trước màu đen xe mở mùi trong ghế xe một cái tóc ăn khuôn mặt thâm thúy thần sắc mang theo vài phần điên cùng nam tử lấy ra một chùm tươi đẹo hoa tà mị c ù n ngạo đối thoại xác xe mở mùi trong ghế xe mỹ nữ nói gì tặng cho ngươi đại biểu ta đối với ngươi vĩnh viễn không hạ nhiệt độ thích chúng ta đã xong ngươi không muốn tại quân lấy ta màu trắng xe mở mũi trong ghế xe thanh thuần cao gầy mỹ nữ nhìn thấy nam tử dạng này tuyên bố không chỉ có không vui ngược lại mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng chúng ta đã xong ngươi không cần quân lấy ta ngươi gặp người lời này giống như nghiêm trọng kích động đến tóc u a n điên của nam tử hãn ngự a khi tức giận nói hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện tượng này ta biết ngươi vẫn là yêu ta ngươi thả qua ta đi van cầu ngươi không muốn tại quân ta mười hai được xưng chỉ thanh thuần mỹ nữ cầu khẩn nói di đừng sợ để chúng ta giống cùng một chỗ mở Ta bốn trăm h t t y mười chín chương bốn mươi bốn xung đột tóc q u ă n điên của nam tử giữa lông mày v ẻ h u n g á c trợt l ó e lên đem hoa ném trở về trong ghế xe quay lại phương hướng không cố kỵ chút nào hướng về chỉ xe vào tới p hai n h a xe chạm vào nhau dì xe tấm nắp đều vén lên đứng lên dì đầu cũng đụng vào bên trên luân bản cái chán xô ra một cái tiểu h ồ bao cũng may có dây an toàn tại cũng không có tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thương tiếp đó chỉ trên mặt vẫn là một bộ thấp p h ỏ m lo hâu dáng vẻ tóc q u ă n điên cùng nam tử từ chính hắn trên xe đi xuống đi tới dì trước xe đem chỉ kéo ra ngoài hắn lại như vậy dùng sức cho nên dì cổ tay đều xuất hiện đỏ tơi ư giấu g ì trong mắt tràn đầy sợ hãi đau khổ cầu khẩn nói ben bỏ qua cho ta đi chúng ta đã chia tay được xưng ơ ben điên củng cố chấp nam tử hung hăng dậm chân một cái đạo ta mặc kệ g ì gà cho ta chúng ta sẽ cuộc sống hạnh phúc đi xuống g ì đã tuyệt vọng nàng không nói lời nào chỉ là lắc đầu ben còn không vui lòng một cái tay nắm bớt dì miệng cùng thiếu đạo dì như thế nào không vui nha cười một cái mười dì nước mắt càng không ngừng chạy xuống phía sau cách đó không xa đám chìm tại thế giới của mình mạnh ba cũng cuối cùng phát hiện loại tình huống này thân là cảnh sát nhiệt huyết còn không có tiêu tan phản xạ có điều kiện phía dưới hắn liền vào tới hướng về phía ben pod to b u ô n g tay ta cảnh cáo ngươi m a u b u ô n g tay mạnh ba tay đặt ở sau thắt lưng nơi đó có đem khẩu súng tình huống vừa có không thích hợp hắn liền đem súng n g ă n lấy ra bên tay còn đang nắm chỉ không thả đem chỉ ngăn ở phía sau mắt lạnh nhìn mạnh ba đạo xen vào việc của người khác ta theo bạn gái của ta cãi nhau mắc mớ gì tới ngươi cảnh sát n g ư ơ i bây giờ uy hiếp được vị tiểu thư này nhân thân an toàn ta liền muốn quản ta cảnh cáo n g ư ơ i mau b u ô n g tay nếu không liền cùng ta trở về cục cảnh sát mạnh ba lấy ra giấy chứng nhận cùng súng cảnh sát chứng minh thân phận của mình ben nhìn thấy mạnh ba lấy ra súng cảnh sát nhướng mày làm việc nói chuyện cũng không giống phía trước t i ê u ngạo như vậy cũng bông lỏng ra nắm chỉ miệng tay đạo a sơ ta chỉ là cùng bạn gái cãi nhau cảnh sát các ngươi sẽ không rảnh rỗi đến chút chuyện này đều phải quản á ta không phải là bạn gái hắn ta theo hắn đã chia tay gì khôi phục tự do ngôn luận nghe được ben lời này trước tiên phản bác có nghe hay không vị tiểu thư này nói không phải bạn gái của ngươi b u n g tay không phải vậy ta liền cáo ngươi d í n h l i ễ u tổn hại sinh mệnh người khác an toàn theo ta trở về cục cảnh sát mạnh ba đe dọa đạo ben l ử a dẫn nút g trời nhưng nhìn thấy mạnh ba trong tay súng cảnh sát ánh mắt lóe lên một tia kiếm kỵ đ e xuống lửa giận hận hận liếc mắt nhìn mạnh ba phía sau tâm không cam tình không n g u y ệ n mà bông lỏng ra nắm lấy giữ chỉ tay di vội vàng lui về sau cùng ben giữ vững nhất định khoảng cách an toàn cái này khiến ben thấy rất đau lòng hắn đưa tay ra buồn bã tình giữ lại nói gì ta là yêu thương ngươi không không cần như vậy mười dji đã đối với hắn tuyệt vọng rồi mà mạnh ba tâm đã s ớ m chết thấy cảnh này một điểm cảm giác cũng không có công thức hóa mà đối với b e n phía sau d j chỉ đạo vị tiểu thư này có sao không muốn hay không cáo hắn ngươi không muốn n g ậ m máu p h u n g người nghe được mạnh ba mà nói ben thẹn quá hóa giận chỉ vào mạnh ba cái mũi mắng thành thật một chút mạnh ba so đo thương trong tay quát lên ben lúc này mới không dám lỗ mãng chỉ là hận hận liếc mắt nhìn mạnh ba lại đem uy hiếp củng cố chấp tình cảm hỗn hợp với nhau ánh mắt nhìn qua dji dùa bị nhìn thấy trong lòng phát lạnh nàng chu xúc không chắc do dự một hồi mới nói tính toán ta không sao tiểu thư ơ n g không cần sợ có chuyện gì có thể nói ra thương cảng là một cái cách nói c h ị chỗ mười một mạnh ba không quen nhìn b e n bản mặt n h ỏ kia đạo thối c ơ n g chín b e n t h ấ p giọng mắng một câu tiếp đó phối hợp đi trở về trên xe của mình không cho phép ngươi đi chín mạnh ba xem xét còn có nào biết được b e n c h ả n h c h à n h đạo a sơ có chuyện tìm ta luật sư nói đi thật mất hứng ngươi mười mạnh ba vốn là trong lòng liền nín một đám lửa một cái bước xa liền vọn tới、ben、bên e n b cạnh khẩu súng hướng về phía b e n đầu người nghiêm túc nói ta bây giờ ra lệnh ngươi lập tức xuống xe không phải mỗi người hướng về phía họng súng đều có dũng khí tiếp tục phép lối nhất là tại họng súng chỉ mình đầu thời điểm b e n lập tức liền túng a n nói khép nét đạo a sơ ta mới vừa rồi là đùa dỡn ngươi cẩn thận một chút chớ đi phát hỏa bây giờ biết là nói dỡn vừa rồi sớm làm gì đi mạnh ba nói móc đạo b e n khuôn mặt khổ giống một đoá hoa cúc loà loạ không dám đính truy chỉ là ánh mắt liếc phía sau dư chi cầu khẩn nói g ì tốt xấu chúng ta cũng là nam nữ bằng hữu một hồi ta thật là vô tâm giúp ta nói câu lời hữu ích ta ì cắn hàm răng do dự bất quyết bên đành phải đại đà cảm tình bài dì ta chỉ là quá yêu ngươi cho nên xúc động rồi ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trước đó ở chung với nhau khoái hoạt thời gian mười a sơ ta không sao ngươi thả qua hắn a nữ hải tử đến cùng mềm lòng di nói mạnh ba không quay đầu lại trên mặt lộ ra vẻ không cam l ò n g lại nói đạo tiểu thư ngươi tùy thời có thể cáo hắn tổn hại an toàn tính mạng nhân chứng vật chứng đều có mười cảm ơn ngươi cảnh sát ngươi là một người tốt bất quá chúng ta chỉ là cãi nhau mà thôi di đạo ha ha mạnh ba im lặng tính toán số phận đã định theo nó đi thôi cúc cho ta mạnh ba thu hồi súng cảnh sát đối với ben mắng ben không dám mạnh miệng ảo não lái xe đi mạnh ba nhìn xem đôi xe khói đặc vẫn là một bộ dẫn tới bộ dáng di đi tới mạnh ba phía sau cảm kích đối với mạnh ba đạo cảm ơn ngươi cảnh sát ha ha có cái gì tốt tạ hương c ả g nếu là nhiều một ít người như ngươi vậy chúng ta cảnh sát nhất định vội vàng muốn chết bởi vì người xấu sẽ tới chỗ cũng là tám mạnh ba cảm xúc vốn là không ổn định nghe vậy liền phản trào phúng thuận tiện đem thân thể quay tới vừa mới nhìn thấy di mạnh ba cả người liền ngây dại trong miệng lẩm bẩm nói ngọc ý là ngươi di vừa rồi một mực tại ben phía sau mạnh ba một mực thấy không rõ lắm rung nhan của nàng bây giờ đối mặt mặt d ì cùng thi ngọc ý giống nhau Ý hiện mạo nhường mạnh ba lập tức gây dại mạnh ba kích động hai tay chụp lấy dứt chỉ hai vai hưng phấn đến nước mắt đều chảy ra đạo ngọc ý ta liền biết ngươi sẽ không rời đi ta không cần rời đi ta chúng ta kết hôn a mạnh ba không kiềm chế được nỗi lòng vậy mà tại dứt chỉ trước mặt khóc lên di rất bất đắc dĩ thử nghiệm đạo vị này cảnh sát tiên sinh ngươi nhận là người ta không cứ gọi ngọc ý ta gọi dứt chỉ di nói mấy lần mạnh ba mới từ mình trong suy tưởng lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn d ứ chỉ vài lần mới từ trong mắt của các nàng nhìn ra các nàng khác biệt mạnh ba bông lỏng tay ra lùi lại phía sau xin lỗi nói có lỗi với ta nhận lầm người cảnh sát tiên sinh các ngươi bây giờ cảnh sát theo đuổi con gái cũng là dùng chiêu này sao di nắm nuốt mở vai của mình đạo mạnh ba nhìn xem chỉ cùng thi ngọc ý chín thành tương tự khuôn mặt cười khổ một tiếng không có trả lời di lắc đầu từ trong xe lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho mạnh ba đạo bất kể nói thế nào hay là muốn cảm ơn ngươi cảnh sát tiên sinh ta là một cái tâm lý bác sĩ nếu có cần ngươi có thể tới tìm ta di nói xong đem xe tấm tre phủ xuống ngồi trở lại trên xe của mình cùng mạnh ba nói một tiếng đựng cũng lái xe rời đi mạnh ba túi đầu nhìn xem trên tay danh thiếp như có điều suy nghĩ hương cả nước g n biết bệnh viện tâm thần y sĩ trưởng chỉ 420. t r ư chương 45, quá độ p h è n ni ho b i ệ tự t h gần bên trong bên gian phòng gian phòng chỉ thấy bóng đèn nhỏ cho nên lộ ra tương đối ưu ám trên một cái giường nằm một cái lạo phụ nữ trên thân cắm may y tế khí ngoài miệng mang theo mặt nạ dưỡng khí hoàng thịnh liền tùy ý ngồi xếp bằng trong phòng một cái góc nhắm mắt minh tưởng giả tưởng số liệu mặt ngoài ở trong đầu hắn bày ra bên trái nhất nơi đó rõ ràng biểu hiện ra chín nghìn c t r m c ư ơ c t h í n m ư h í n c h í h í n n g t h í n h t r m chín t r ă n c h n h c h p hoàng thị tâm bên trong tự hỏi lúc này pháp lực của hắn tràn đầy thể nội chu lưu không ngừng con đường phía trước nên hướng vương nào trương thiên sư lao đầu kia nói cơ duyên vì cái gì chậm chạp không đến hoàng thị n h tâm bên trong có chút nóng này hắn còn có tuổi thọ có thể đợi nhưng mà nhâm đỉnh đỉnh lại đợi không được dỗ vịnh hào nói nàng tuổi thọ đã nhanh hết đợi không được nhắc tào tháo tào tháo liền đến hoàng thịnh tâm bên trong vừa định lên d ổ vĩnh h à o d ổ vĩnh h à o liền từ phía sau hắn trong bóng tối đi ra hoàng thịnh nhúng mày linh giác lập tức phát giác được dị thường ánh mắt quét tới vừa vặn đối mặt d ổ vĩnh h à o sâu thẳm đôi mắt mấy năm này tại hoàng thịnh nhật vần duy trì dưới d ổ vĩnh h à o tín ngưỡng tại cảng đ ả o cực tốc mà mở rộng có thể cùng cảng đ ả o đạo thiên chúa phật giáo tín ngưỡng đánh đồng mà d ổ vĩnh h à o cũng thuận lợi đột phá thần đạo thất phẩm thành công tấn cấp thần đạo lục phẩm trở thành một phủ cấp hảo tương đương với hiện đại huyện cấp thị uy càng đạo hai cái câu hồn sứ giả đã bị r ỗ v ị n h hào thu phục đợi một thời gian nếu như r ỗ v ị n h hào tiến thêm một bước lời nói có thể liền sẽ nát đất xưng vương mà hai cái câu hồn sứ giả nói không chừng cũng sẽ bị r ỗ v ị n h hào chia cắt thần quyền tấn thăng h ắ t bạch vô thường cái này cũng là hai cái câu hồn sứ giả chịu nghe từ r ỗ v ị n h hào sai sử nguyên nhân một trong đơn giản là coi trọng có hoàng thịnh cái này dương gian người hiệp trợ r ỗ v ị n h hào trước tiên làm đầu tư thôi đạo thiên chúa cùng phật giáo nghiêm trình mà nói cũng là ngoại lai tôn giáo mà thoát thai từ chu lễ bản địa hào tín ngưỡng tại không có hoàng thịnh dưới sự quan dỗ vĩnh càng càng hào, hào. hào cũng không sinh khí trên thực tế từ lúc hắn tấn thăng làm phủ cấp hào sau đó hắn độ lượng lại càng tới càng lớn nhất là ruộng cắt cái kia cùng hắn một mực minh tranh đ n m đấu tranh đấu cảng đạo thần hộ mệnh trước vị sát công bị hắn ép tới sông không qua khí đến từ phía sau chỉ thấy dỗ vĩnh hào từ tốn nói cho cắn la động tân không biết nhân tâm tốt bản tôn chỉ là tới nói cho ngươi nữ nhân ngươi tuổi thọ sắp hết rồi ngươi có tính toán gì không hoàng thịnh không nói gì không nói đi tới nhâm đình đình trước mặt hồi xuân chú phát động chậm rãi tư dưỡng nhâm đình đình khô héo cơ thể nhưng mà đây chỉ là t r ị ngọn không t r ị gốc nhâm đình đình đèn đã cạn dầu hoàng thịnh biện pháp bây giờ có mấy cái một là để cho mình k h ô n g chế biến dị kim thi cắn nhâm đình đình đem nhâm đình đình biến thành một cái hấp huyết c ư ơ n g thi hai là tùy ý nhâm đình đình chết đi đợi nàng sau khi chết biến thành quỷ đem nó lưu lại bên cạnh mình nhưng mà vô luận là cái nào hoàng thịnh tâm bên trong đều rất kháng cự thật lâu hoàng thịnh thu hồi làm phép tay ngựa khí khô không nói ngươi có cái gì phương pháp sao d ầ v ị n h hào lắc đầu thần cũng không phải và năng bản tôn duy nhất có thể làm chính là để cho nàng kiếp sau luân hồi đến người trong sạch hoặc phân đất phong hầu nó vì bản tôn thần lại mười hai bản tôn chỉ là tới nhắc nhở ngươi ngươi phải sớm tính toán mười vô luận lựa chọn cái nào một con đường d ầ v ị n h hào đối với hoàng thịnh cái này đồng minh rất hài lòng không muốn hoàng thịnh ngoại ý muốn nổi lên mới cố ý tới nói hoàng thịnh lại không nói d ầ vĩnh hào cũng đứng lặng im đúng lúc này bên ngoài chuyển đến kim mạch cơ thanh âm sư phó tây cựu long trọng án tổ hai mạnh ba muốn gặp ngài không sai kim mạch cơ kêu là sư phó mà không lại là đại sư mấy năm qua này t r o quỷ bộ đội thành viên lục tục no n g o e thông qua hoàng thịnh khảo nghiệm bị hắn thu làm môn hạ phải chuyển p h á p quyết một là vì hoàn thành chương t i ê n sư l ã o đầu kia yêu cầu thứ hai cũng là đem chính mình đạo thống chuyển xuống trong mơ hồ cũng hình thành liệu nhất môn phái hình thức ban đầu ngươi những cái kia linh thực quả nhiên là đoạt thiên địa c h i tạo hóa d ù vịnh hào đột nhiên nói hoàng thịnh biết hắn muốn biểu đạt ý tứ ba năm này hoàng thịnh tại pháp quyết trên việc tu luyện thật không có thiết trí yêu cầu gì nhưng mà linh quan đoàn nhưng lại yêu cầu các đệ tử của hắn đi bắt cầm quỷ vật đem đổi lấy liền trần hưu cùng lỗ h i ể n cũng không ngoại lệ yêu cầu này mục đích có hai vừa tới khảo nghiệm bọn hắn thứ hai đi đ ồ miễn phí không chân quý muốn để bọn hắn biết được một c h â m n h nhất tuyến đều kiếm không dễ nhưng hoàng thịnh còn đánh giá thấp hắn đám này đệ tử đối với tu luyện n h i ệ t huyết nhất là biết liêu hoàng thịnh hơn chín mươi tuổi nhưng vẫn là một bộ hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi bộ dáng càng là kích phát bọn hắn vô cùng động lực tại loại này động lực tri lực thương càng tất cả lớn nhỏ quỷ vật đều bị quét sạch lại thêm rộ vịnh hào thần lực pháp vong quất trường bao trùn càng nhiều khu vực, trong lúc nhất thời. toàn bộ cảng đảo âm phụ trật tự lá trước n à y chưa có hảo mà ở loại này trật tự sau lưng là hoàng thịnh mấy cái đệ tử thực lực đột nhiên tăng mạnh trần hữu trúc cơ sơ kỳ lỗ h i ề n trúc cơ sơ kỳ kim mạch cơ giữ a mạch hậu kỳ m ạ c h siêu giữ a mạch hậu kỳ đại x á vương giữ a mạch hậu kỳ tiểu t h â n bà giữ a mạch trung kỳ dỗ mẹo giữ a mạch trung kỳ sao trổi giữ a mạch trung kỳ m ã tiểu cường giữ mạch sơ kỳ đầu hôi cua giữ mạch sơ kỳ hoàng hiệu hình nữ nhi của hắn mấy năm này cũng trọng trình tu luyện bất quá nhục thể già yếu hiệu quả không tốt trước mắt mới chỉ là giữa mạch sơ kỳ mà thôi còn có từ nước anh trở về phèn n h ì ho đôn đốc cũng gia nhập vào trong tu luyện trước mắt là tụ linh trung kỳ ở nơi này mặt pháp thời đại một cái trúc cơ cầu tu sĩ cũng đã là một cái môn phái tình thiên tri trụ chớ nói chi là trúc cơ kỳ không chỉ một giữa mạch kỳ càng nhiều chuyến đi cũng không biết muốn gây nên bao lớn manh động nếu như không phải bản tôn đã đi thần đạo linh lực đối với bản tôn vô dụng bản tôn đối với ngươi cái tiêm lịch t i ê n tri vật nói không chừng cũng sẽ sinh ra lòng tước đoạt dộ vĩnh hào cảm k h i nói tín ngưỡng lực mới là thần đạo chăm chỉ không ngừng theo đuổi đến nội linh khí giống như là gần gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp hoàng thịnh không có để ý r ỗ vĩnh hào đã hướng về phía hắn thần đạo p h ù lục làm ra c a m đoan sẽ không tiết lộ bí mật của mình lại nói hiện nay thế đạo nguyên anh cấp bậc không ra lại có mấy người có thể làm thế nào b ắ t hắn đâu mà nguyên anh cấp bậc hoa hạ qua nhiều năm như vậy ngoại trừ một cái trương thiên sư lại có ai đâu hoàng thịnh không thấy r ỗ vĩnh hào trong miệng t h ấ p giọng thì thầm mạnh ba trong lòng của hắn hiện ra một cái h a m hở người trẻ tuổi bộ dáng cùng kim mạch cơ dáng rất giống nhau đến mấy phần trước đó tại tây cựu long thời điểm chỉ thấy qua hắn khi đó đã cảm thấy mạnh ba rất quay mặt bây giờ quay đầu nghĩ lại l bốn nhớ trăm hai không phải liền n là g mươi n yêu một n nhân chương í n h bốn g mươi n sáu cơ h như duyên mạnh ba dáng vẻ chán trường nhượng hoàng thịnh có chút ra ngoài ý định cùng trong trí nhớ cái kia hăm hở dũng mạnh phi thường thám tử khác biệt rất lớn nhìn thấy hoàng thịnh mạnh ba trong mắt lộ ra phiền muộn cùng khiển nhiên thần sắc đạo đại sư có lỗi với vốn là ta không nghĩ làm việc này chỉ là mười ba chỉ là người hắn quen biết ở phương diện này có tạo nghệ cũng đã chết hắn đành phải đi cầu hỏi hoàng thịnh loại lời này mạnh ba nhưng là nói không nên lời hơn nửa ngày mới hòa dịu tới xin lỗi nói đại sư xin lỗi ta thất thố hoàng thịnh dùng ánh mắt ra hiệu hắn nói tiếp mạnh ba cố lấy dũng khí hỏi hoàng thịnh đại sư ta muốn tỉnh h giáo một chút ngày người chết phía sau phải chăng có luân hồi nói nhảm người chết phía sau đương nhiên là có luân hồi cho nên nói làm người không muốn làm việc trái với lương tâm khi còn sống chị không được ngươi sau khi chết ngươi cũng trốn không thoát mạnh siêu vừa vặn trở về nghe được mạnh ba vấn đề liền nghĩ linh tinh tự tác chủ trương mà trả lời kỳ thực mấy năm này hắn cũng từ cựu thúc trong miệng mơ hồ đoán được chính mình k i ế p t r ư ớ c là hoàng thịnh sư huynh đệ cho nên hoàng thịnh mới có thể như vậy chiếu cố hắn nếu không cũng chỉ là rơi vào một cái đối xử như nhau kết quả nào có bây giờ hăng hái hoàng thịnh tâm bên trong đang hoài nghi mạnh ba có phải hay không chú ý cơ duyên của hắn mạnh siêu xen vào dẫn tới hắn khúc khoái lập tức chính là một cái uy nghiêm ánh mắt liền trận mắt nhìn sang mạnh siêu ngượng ngùng nợ nụ cười cúi đầu không dám nói nhiều hoàng thịnh rồi mới hướng mạnh ba đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi đạo người chết sau đó. đích thật là có luân hồi bất quá ngươi vì cái gì hỏi việc này đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi có thể nói cho ta biết ta giúp ngươi tham l ư u một chút một chút thời khắc này hoàn g thịnh mười phần giống một cái nhân sinh đạo sư tản ra vô hạn nhân tính tia sáng kim mạch cơ hòa mạnh siêu mở to hai mắt nhìn mình cái này không lợi lộc không dậy sớm sư phó trong lòng tràn ngập nghi vấn chẳng lẽ hắn đ ổ i tính biến tính giả thay đổi tính cách là cũng mạnh ba trong khoảng thời gian này thảm mất bạn thân cùng tình cảm chân thành trong lòng vốn là đau đớn vô cùng nghe được hoàn thịnh mang theo sa hồn chú hiệu lực lời nói một mực căng thẳng cái tia dây cũng đụng nước mắt liền từ hai mắt im lặng lưu lại m ạ n h ba thần sắc tinh thần xa suốt đem quá khứ phát sinh sự tỉnh rõ ràng mười mươi mà nói cho liễu hoàng thịnh năm ngoái ta tại một lần bắt tặc phỉ thời điểm gặp một nữ nhân ta thích nàng hắn nói cho ta biết nàng không phải là người là ngàn niên nữ yêu bị một cái ngàn niên nữ ma đuổi đến xuyên qua thời không đi tới hiện thế mười một nữ ma thi q u ỷ kế lừa thủ hạ ta đem ta bớt c ắ t xuống ta bớt không có hiệu quả không cách nào dọa ngăn đến nữ ma nữ ma sát đi qua mười một bằng hữu của ta thủ hạ từng cái bị nữ ma sát chết ta một cái cấp dưới sư phó hắn chạy tới nói cho ta biết thiên dương thần châu tại trên người của ta ta chết đi thiên dương thần châu sẽ xuất hiện ta thuộc hạ sư phó cũng bị nữ ma s á t chết ngọc ý cũng nguy cơ sống tối ta lựa chọn nổ súng tự sát chín thật sự tự sát ngươi làm sao còn sống sót nghe nồng nhiệt mạnh siêu nghe vậy chính là phản bác dẫn tới hoàng thịnh ánh mắt bất mãn ngươi có phải hay không ngớ ra hh m ộ mươi không ngớ sư phó mạnh siêu l i ề u mạng lắc đầu đem thân thể giấu ở kim mạnh cơ xào lưng dùng cái này tới bị thai mà đi trồng chung hoàng thịnh im lặng lắc đầu mạnh ba nói tiếp nổ súng sau đó ta liền đã mất đi ý thức chờ ta lần nữa hồi phục ý thức thời điểm phát hiện ngọc ý tại bên thân ta nữ ma đã không thấy nhưng mà mười không bao lâu ngọc ý cũng biến mất không thấy mười ba đại sư ngài có thể nói cho ta biết ngọc ý đi nơi nào sao nàng là không phải chết luân hồi chuyển thế sao dù nguyên n g thần của mình cứu vớt mạnh ba nguyên thần câu gì tôi bất quá hoàng thịnh liếc mắt nhìn mười phần chờ mong phải xem cùng với chính mình mạnh ba chưa nói cho nàng biết cái này tàn nhẫn đáp án chỉ là lắc đầu đạo ta cũng không tin tưởng mạnh ba ánh mắt tảm đạm rất nhiều hoàng thịnh tâm tình cũng không thoải mái vốn cho rằng là của mình cơ duyên chỗ có lẽ mình có thể từ ngàn niên nữ yêu hoặc cái kia ngàn niên nữ ma nơi đó lấy được phương pháp đột phá có lẽ có thể có được ngàn niên nữ yêu bên trong địa âm ma châu hoặc thiên dương tần h châu tại trong phim ảnh cái này hai khoả hạt châu kết hợp nắm giữ xuyên qua thời không sức mạnh nhường thi ngọc ý cùng ngàn niên nữ ma đều về tới một ngàn năm trước đó nếu như hoàng thịnh có loại lực lượng này cũng trở về một ngàn năm trước đó có lẽ tại cổ đại có thể có cứu vãn dầu hết đèn t ắ t nhâm đình đ ỉ n h biện pháp mười hai không nghĩ tới chờ hắn biết chuyện này thời điểm người ta cố sự cũng đã kết thúc nữ ma chết tại một ngàn năm trước nữ yêu dùng thần hồn của mình câu diện đổi lấy mạnh ba c h g sinh thiên dương thần châu cùng địa âm ma châu lưu tại một ngàn năm trước hoàng thịnh suy đi nghĩ lại cũng không biết mình bây giờ cắm vào trong đó có thể có được cái gì tựa hồ cái gì cũng không chiếm được đúng lúc này mạnh ba đột nhiên nói đại sư ta gặp được một cái rất giống ngọc ý nữ tử nàng nói nàng gọi g u y trì ngài nói nàng là không phải ngọc ý chuyển thế kỳ thực mạnh ba cũng biết liền xem như chuyển thế cũng không khả năng thời gian một năm liền chuyển thế trở thành một đại cô nương chỉ là mạnh ba còn tại chính mình lừa gạt mình thôi hắn không phải muốn trần tướng hắn chỉ là muốn một hy vọng hắn chỉ là muốn từ hoàng thịnh cái quyền này uy nhân sĩ ở đây thu được một cái hy vọng sống sắp thôi nghe được mạnh ba lời này hoàng thịnh tâm bên trong cái động gì cái tên này còn có rất giống ngọc ý hai cái này manh mối n h ợ n g hoàng thịnh phát ra tư duy liên tưởng đến một bộ khác phim a hắn nghĩ nghĩ còn không phải rất xác định n h ư mày hỏi mạnh ba cái này chi là ai mạnh ba không biết hoàng thịnh vì cái gì quan tâm tới chi người này tới bất quá hắn bây giờ trong đầu đã không có lộ gì phân biệt năng lực hoàng thịnh hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó biết gì nói lấy ta cũng không phải rất rõ ràng ta hôm qua mới trên đường gặp phải nàng nàng giống như bị nàng bạn trai trước dây dưa ta đi lên giúp nàng giải vây đúng nàng vẫn là một nhà nước biết bệnh viện tâm thần trong lòng bác sĩ không sai chính là nàng hoàng thịnh nhãn tình sáng lên cuối cùng xác định cái này gọi giúp t nữ tử chính là hắn trong trí nhớ nữ tử kia thiên đ ị a huyền môn nhân vật nữ chính là năm trăm năm thi ra chấn bị phù t a n g quỷ vương hại chết yêu cơ thi thi c h u y ể n thế cũng không phải n à n niên nữ yêu thi ngọc ý c h u y ể n thế n g h e mạnh ba nói gì bạn trai còn tại dây dưa nàng cũng chính là thiên đ i ệ huyền môn chủ kịch bạn còn chưa có xảy ra thảo l â cư sĩ cũng không có từ cổ đại xuyên quá tới nói như vậy hết thể còn rất có, có thể vì hắn đã bỏ lỡ thiên dương thần châu cùng địa âm ma châu không thể giống như trước kia như thế bỏ lỡ thảo lô cư sĩ dựa theo điện tịch ghi đi chép thảo lô cư sĩ là đ ị a tiên đại đạo truyền thừa giả vừa v ậ n hoàng thịnh hắn thiên tiên đại đạo cũng tuyệt có lẽ có thể nếm thử đi đ ị a tiên đại đạo chẳng lẽ đây chính là t r ư ơ n g tiên sư lao đầu kia nói cơ duyên của ta hoàng thịnh càng nghĩ càng kích động trong ánh mắt dị sắc liên tục hoàng thịnh dị trạng bị khác người chú ý tới lên tiếng dò hỏi nàng là ai nàng là ai chuyện không liên quan tới ngươi hoàng thịnh ánh mắt nhìn về phía một chỗ vắng vẻ chỗ tại kim mạch cơ mạch siêu mạnh ba trong m nhưng tại hoàng thịnh trong mắt dổ v ị n h hào đang không có h ả o ý đứng ở nơi đó 422 chương 47, chương cũng chuyện, cười có khác cho chi sắc, chín. cư Vịnh Hào ánh mắt lóe lên một ánh sáng quỷ dị, cũng không nói chuyện, cười nhạt một tiếng, thân hình Nhưng không những nhìn thấy. Mạnh Hoàng Thịnh hắn, khó không phải Hoàng Thịnh nghĩ thảo thuận nhìn Mạnh người sư người. đúng xuống lên sáng nói tiếng, liền dần dần biến mất, rời đi. Nhưng một màn này liền rằng nói không phải là nói người. Hoàng thịnh tâm bên trong đều đang nghĩ lấy thảo cư sĩ, thuận miệng liền nói. đi. đạo, đại đều đầu xử quỷ Quay Dổ dị, vẻ là là mắt một một mất, một mặt tâm Ta lóe lộ lấy lô lại, kia rời Ba Ba sĩ, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá ta suy đoán thi ngọc ý nàng đến từ cổ đại có cực lớn có thể là cứu chữa ngươi sau đó bị thời không bài xích về tới nàng chỗ ở thời không có thật không mạnh ba bỗng nhiên nhìn về phía hoàng thịnh ngươi chính là nói ta lừa ngươi vậy ngươi còn có thể hỏi ta làm cái gì kim mạch cơ mạnh siêu tiết khách hoàng thịnh tường cả giận nói là sư phó kim mạch cơ mạnh siêu nghe liền phải đem mạnh ba đưa tiễn mạnh ba vội vàng gót tay mười phần n y này nói đại sư ta không phải là ý tứ này đại sư ta không phải là ý tứ này ta chỉ là quá hưng phấn ừ hoàng thịnh lạnh rên một tiếng duy trì mình cao nhân hình tượng kim mạch cơ hòa mạnh siêu xem xét cũng không quyết định chắc chắn được liền không có mạnh mang theo mạnh ba rời đi mạnh ba xoa xoa tay do dự sau khi ấp áp ấp đúng vấn đạo đại sư vậy ý của ngài là g ì có khả năng chính là ngọc ý c h u y ể n thế không phải g ì là thi thi c h u y ể n thế tại sao có thể là thi ngọc ý c h u y ể n thế thi ngọc ý đã thần hồn câu diện từ đâu tới c h u y ể n thế cho nên hoàng thịnh quả quyết nói ngược lại ta cảm thấy không phải thế nhưng là chín mạnh ba còn chấp mê bất n ộ không nhưng nhị gì hết ngươi nên nhìn về phía trước không nên trầm mê tại quá khứ tốt ngươi cần phải đi hoàng thịnh lần này là thật sự hạ lệnh trục khách ta không tin mười bị mạnh siêu cùng kim mạch cơ bắt đi m ạ n h ba còn bệnh mà hô hào hoàng thịnh âm thầm lắc đầu đem ý nghĩ một lần nữa đặt ở thảo lô cư sĩ bên trên hắn nhớ lại thiên đ ệ u huyền môn kịch bản dựa theo điện ảnh diễn ra bày ra thảo lô cư sĩ mang theo hai cái đệ tử kịch đấu phù tăng quỷ vương kết quả dẫn động bắt bảo kính trận bạo loạn thiên môn mở rộng thảo lô cư sĩ bọn hắn tính cả phù tăng quỷ vương hút vào đường hầm không thời gian đi tới hiện đại thảo lô cư sĩ hai cái đệ tử cùng phủ tăng quỷ vương phủ thảo lô cư s i hai cái đệ tử cũng là người sống đổ không quan trọng nhưng mà phù tăng quỷ vương liền xui xẻo một điểm giáo đường thiên chúa là nhất thần giáo mà hương cảng đi qua nước anh thực dân tín ngưỡng đạo thiên chúa nhân số đông đảo ngưng kết tại giáo đường lên tín ngưỡng chi lực nồng hậu dày đặc vô cùng phù tăng quỷ vương tại trải qua thời gian đường hầm thời điểm vốn là tổn thương nguyên khí nặng nề bị giá chữ thập chiếu một cái t h ả m hại hơn trực tiếp bị giá chữ thập cho c h â n áp sau này nội dung cốt truyện điện ảnh bên trong nếu như không phải phù tăng quỷ vương thông qua chuyển thế người sâu xa tham thảm cảm giác ảnh hưởng tới chuyển thế thân thông qua tự mình hại mình hướng phù tăng qu phụ tại ă n g q u bệnh viện thời từ điểm thảo lô cư sĩ tỉnh lại lại đại náo bệnh viện dẫn tới cảnh sát kết quả pháp lực tiêu hao sạch sẽ thảo lô cư sĩ bị cảnh sát bắt giữ trực tiếp mang đến bệnh viện tâm thần đáng thương thảo lô cư sĩ một thế anh danh hủy hết tại bệnh viện tâm thần bên trong người trên tay đương nhiên cũng chính là tại bệnh viện tâm thần thảo lô cư sĩ quen biết chi đồng thời cuối cùng gặp lại đến rồi quỷ vương bất quá hoàng thịnh bây giờ nghĩ chính là là muốn mai phục đến chi bên cạnh ông cây、okay、đợi thỏ c h ờ đợi thảo lô mắc câu đâu vẫn là ngẫu nhiên đường đối chủ động xuất kích đâu dù sao hoàng thịnh là muốn nhận được người ta cảm mến giáo thụ không có cách nào giống hướng phía trước một dạng uy bức lợi d ụ cho nên hoàng thịnh lâm vào sâu đậm trong suy tư đúng lúc này bầu trời đột nhiên phát sinh d ị biến cồn phong gào thét sấm xét vắn rội mạnh siêu hướng mặt ngoài nô ra kinh ngạc nói thời tiết này như thế nào như thế quái là muốn trời mưa to sao lời vừa nói dứt sấm sét vang r ộ i liền biến mất không thấy gì nữa cùng phòng cũng tiêu tan ra lại khôi phục gió êm sóng lặng b ộ dáng a thật quái dị khí trời nha ta còn tưởng rằng là muốn trời mưa to đâu mạnh siêu lẩm bẩm đạo hoàng thịnh nhưng là lông mày không tự giác n h í u một cái sấm chấp rền vang thời điểm linh rác của hắn phát rác một tia khác thường hoàng thịnh bỗng nhiên ngầm đầu xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía phía chân trời xa xôi hương cảng phi ngựa mà nhạc súng đạo thánh mặt gã lợi trong giáo đường một đám người tại cha sứ dẫn đầu dưới đang làm lẽ mị xạ mười bên trên chủ thánh thần mang đến chân chính hạnh phúc nguyện chủ c h ú c phúc công việc của ngươi nguyện chủ c h ú c phúc ngươi chỗ ở nguyện chủ ban cho ngươi chân thiện mỹ mười một tia điện thoáng qua hai đạo phân biệt người mặc vàng bà cáo giáp thân ảnh không có dấu hiệu nào quỷ dị xuất hiện ở thật to trên thập tự giá phía dưới tay cầm ngọn n ế n làm cầu nguyện giáo đồ thiên chúa đều nhìn ngây người mỗi cái mắt trợn tròn mà từ trên ghế đứng lên sững sờ nhìn qua trên thập tự giá hai đạo mê mang thân ảnh cha xứ dẫn đầu nhớ tới nhớ tới cũng cảm thấy không thích hợp nhìn thấy giáo chúng đều đứng lên n ơ ngác nhìn lấy mình đằng sau trên mặt lộ ra vẻ cổ quái quay đầu đi cha xứ liếp mắt liền thấy trên thập tự g i á hai thân ảnh cũng bị sợ hết hồn. hai thân ảnh n ã xuống cùng cha sứ mặt đối mặt ba người lại kêu to cùng một chỗ liên tục hướng lui về phía sau giáo chúng tụ tập đến rồi cha sứ sau lưng hỏi cha sứ làm sao bây giờ cha sứ cũng không biết nên làm cái gì chợ thấy trên bản giá chữ thập cầm tới liền cầu khẩn toàn năng thiên phụ cầu ngươi trợ giúp ngươi con dân khu trục ma quỷ nói liền cẩn thận từng ly từng tí dơ giá chữ thập hướng hai đạo vàng bà và cao giáp thân ảnh vị trí đi đến vừa vặn lúc này kim sắc giáp y liền a m tử cũng chạy tới cha sứ tay mắt lanh lẹ cầm giá chữ thập liền hướng kim sắc giáp y liền a m tử trên đầu dán kim sắc giáp y l i ề nam tử hô to đau chết mất một đám dao chúng nghe được âm thanh hốt h o n g chạy cho là kim sắc giáp y lìa nam tử thật là ma quỷ phụ thân cha sứ hưng ơ phần nói ác ma tại vạn năng chúa trời trước mặt ngươi không chỗ chét hơn đau chết mất kim sắc giáp y lìa nam tử âm thanh càng lớn m ặ c đ ề u ngân sắc giáp y lìa nam tử tới gần xem xét phát hiện là kim sắc giáp y lìa nam tử tay con b ị thần này cha đã dẫm vào vội vàng hai tay đẩy liền đem cha sứ đẩy ngã tiếp đó lôi kéo kim sắc giáp y lìa nam tử chạy trốn cha sứ vội vàng dẫn người đổi tới chờ sau đó ta còn không có cho ngươi khu ma đâu toàn bộ giáo đường đại s ả n h lập tức bỏ h o a n g không có người ở đột nhiên giữa thiên địa lại sấm xét văng r ộ i lại một đường dị quang t ừ trên trời giáng xuống lọt vào tới lộ ra một người mặc cổ đại phù t a n g tướng quân hầu hạ quỷ vật cái này quỷ vật bốn phía quan sát đang đứng ở mê man g trạng thái đột nhiên sau lưng giá chữ thập phát ra một đoàn n ũ bạch sắc mãnh liệt tia sáng cái này cổ đại phù t a n g tướng quân quỷ vật coi như buộc phát ra mãnh liệt quỷ khí đều ngăn cản không nổi giá chữ thập lực hấp dẫn bị giá chữ thập phong ấn đi vào cùng lúc đó ngay tại phù tăng tướng quân quỷ vật buộc phát ra mãnh liệt quỷ khí thời điểm hơn cả một chỗ địa phương âm u một cái đen đột nhiên nhìn qua cái này dạy đường vị trí ngẩng đầu lên ngực hồng q u a n g lóe lên lóe lên 423 chương 48, khốn khổ vì tình mạnh sóng lao ra vừa rồi thiên địa dị tượng đã điều tra rõ tốc báo ti trách nhiệm lại phát hiện tại nơi giáo sư ngoại ngữ dị thần lĩnh vực thánh mặt gã lợi giáo đường chỗ tuần tự có hai đạo ánh sáng buông xuống trong đó r ỗ vịnh hào trong thần vực tốc báo ti ti công việc đang hướng r ỗ vịnh hào hồi báo lúc này thưởng tốc ti phan tắc ti t ă n g l ụ c ti chú su si thần vực đã không giống phía trước như thế keo kiện theo dỗ vịnh hào tấn thang phủ cấp hào thành công thần vực không gian mở rộng thuộc hạ chức năng cũng biến thành càng thêm phong phú vốn có tam ti mở rộng vì bảy ti nhiều tăng lên thưởng t ố t ti p h a t tắc ti tăng l ụ c ti chú su si bốn cái âm ti bảy cái âm ti ti công đứng thẳng một bên mỗi cái ti công đều có mánh quỷ thực lực cấp b ậ c đứng ở nơi đó chính là một cỗ lẫm nhiên khí thế đập vào mặt mà đổi thành một bên thì đứng vững hai cái rổ vịnh, vịnh hào thực u câu phục hồn vịnh hào h Lúc này xứ giả. rổ t lực so với phía trước làm sao chỉ mạnh gấp đôi ở trước mặt thuộc h ạ rổ vịnh hào nhưng không có tại dương gian minh hữu hoàng thịnh trước mặt hiện ra bình dị gần gũi ngược lại một bộ không giận mà u y giá vẻ khí tức như núi như biển nghe được tóc báo ti ti công hồi báo d ầ vịnh hào lông m ạ y bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà n h ữ một cái lãnh đạo hỏi cha ra này hai đạo ánh sáng là thứ gì sao phù tăng tướng quân quỷ vật cũng chính là phù tăng quỷ vương bị phong ấn phía trước tuân gia đi ra ngoài quỷ khí d ầ vịnh hào cũng có s ở cảm ứng lao ra cái kia dị thần chỗ chúng ta đi vào không được cho nên mười một tốc báo ti ti công ấp a ấp đ ú n g đạo d ầ vịnh hào không nói gì cũng không có trách cứ thuộc hạng cái kia dị thần sợ tại c h i địa n ư ơ n g tụ nồng đậm tín ngưỡng tri lực mà cái kia dị thần lại là trời sinh bài xích hắn thần đừng nói là hắn dưới quyền quỷ binh thần lại liền xem như hắn bản thân đi tới cũng không chiếm được hào hắn tại trong lĩnh vực xuất hành đều sẽ tránh đi cái này thần linh chỗ ở chùa miếu giáo đường chỉ là dỗ v ị n h hào có thể lý giải trong lòng lại không cách nào tiếp nhận trước đó t h ê yếu thì cũng thôi đi bây giờ có một cái đắc lực dương gian đồng bạn hắn lại có cao hơn một t ầ n g dục vọng nếu như bản tôn thực lực có thể mạnh hơn lời nói chín dỗ v ị n h hào trong đôi mắt thoáng qua một k i a dị mang trên tay nắm đấm lại nắm đến xích sao ngoài miệng bình thản đạo tỉ mỉ nhìn chăm chú cái k i a dị thần tình huống b ả n tôn phải biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra là lao ra bảy cái âm ti ti công đồng nói dưng một chút dỗ vĩnh hào lại nghĩ tới một cái khác thần linh hỏi cái kia sa công gần nhất có động tác gì sao tại hoàng thịnh dưới sự hỗ trợ dỗ vịnh hào tín ngưỡng đã khuyết trương đến rồi ruộng cắt sa công phạm vi thế lực đồng thời hấp dẫn một nhóm nguyên bản sa công tín đồ ngoan đạo đầu nhập tín ngưỡng cái này tự nhiên sẽ dẫn tới vị kia sa công bắn ngược chỉ là sa công đủ loại bên ngoài mặt tối thủ đoạn đều bị hoàng thịnh hòa dỗ vịnh hào liên thủ ngăn lại sa công mặc dù hận đến nghiến răng cũng không nhưng không biết sao chỉ có thể nhìn dỗ vịnh hào xâm chiếm hắn tín ngưỡng chỉ là côn trùng chăm chân chết còn dãy r u ộ n n g chi là một cái thần linh cái này sa công sau khi chết còn tụ tập một nhóm quỹ quân nhóm này quỹ quân uy thế không nhỏ. cho nên r ỗ v ị n h hào mới có vừa hỏi như thế bẩm lao ra sa công hoàn toàn như trước đây mà phái ra hắn dưới quyền quỷ b i n h tuần tra toàn bộ ruộng cát không để chúng ta vào ở thi hành chức trách ha ha từ hắn đi thôi chờ bản tôn tại ruộng cát tín ngưỡng ổn định thần lực pháp v o n g khuyết tán bao trùm bản tôn tại ruộng cát có thể phát huy phần trăm một trăm thực lực sau đó bản tôn nhìn sa công như thế nào ngăn cản bản tôn đây là đường hoàng đại thế cái kia sa công coi như biết được nhưng cũng không thể làm gì dỗ vĩnh hào cười ha ha một tiếng nói lao ra anh minh hào thuộc hạ cùng kêu lên hát bài hát ca tụ duy chỉ trật tự ti ti công lúc này nhớ tới một cái tình báo vội vàng nói hào lao r a thuộc hạ còn có liên quan tới s a công tình báo muốn b ẩ m báo ân nói dỗ v ị n h hào từ chối cho ý kiến thuộc hạ gần nhất thăm dò được cái kia s a công tựa hồ cũng tại dương gian tìm kiếm người đại diện muốn học hào lao r a tám t ố c báo ti ti công nghe nói như thế trên mặt khó coi chi sắc trợn lóe lên nếu như duy chỉ trật tự ti ti công nói là sự thật như vậy không phải liền là nó không làm tròn bốn phận sao không n g ờ dỗ v ị n h hào nghe xong tình báo này ngược lại cười khẩy ha ha theo hắn đi thôi lượng hắn cũng là không nổi đ ợ xong gì nhân thần không xung đột lẫn nhau đây là thiên điều d ầ v ị n h hào cùng hoàng thịnh hợp tác kỳ thực là đánh một cái sắt biên cầu nếu không d ầ v ị n h hào cũng không dám như thế trắng trợn lại nói c ó như vị kia sa c h ô n g tìm được dương gian người đại diện hắn người đại diện có hoàng thịnh thực lực mạnh mẽ như vậy sao d ầ v ị n h hào đối với hoàng thịnh lòng tin mười phần một trăm sáu mươi hai giữa trưa ngày thứ hai hoàng thịnh xem chừng tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm liền đem hoàng h i ể u hình teo tới h i ể u hình người tốt nhất chiếu cố một chút mẹ người ta có việc đi ra ngoài một chút hoàng thịnh p â n p ò nói ngươi có phải hay không lại muốn một đi không trở lại vừa nghe nói hoàng thịnh lại muốn rời đi hoàng Hiểu Hinh thịnh r o n lòng liền g k ô n khẩn trương,、đạo. Hoàng g có từ tới t đâu đạo. mà h tâm bên trong một hồi đau lòng thương tiếc nhìn qua hoàng h i ể u hình đạo ta m ờ i đi một lát sẽ trở lại sẽ không rất lâu ân hoàng h i ể u hình cúi đầu chán n ả nói n hoàng thịnh tâm bên trong thở dài có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chẳng hề nói một câu đi ra yên lặng đi ra ngoài gian phòng kêu kim mạch cơ hòa m ạ n h siêu liền lái xe hướng về nước biết bệnh viện tâm thần đi hôm qua từ mạnh ba nơi đó biết được gì tại nước biết bệnh viện tâm thần công tác mà ngày hôm qua cổ cường thịnh quỷ khí lượng hoàng thịnh ngờ tới phù tăng quỷ vương cùng thảo lô cư sĩ đều p h ủ xuống hiện đại phù tăng quỷ vương hoàng thịnh không có hứng thú hơn nữa căn cứ tối hôm qua cảm ứng được quỷ khí cái này phù tăng quỷ vương đoán chừng thực sự là quỷ vương cấp bậc quỷ vật cùng đạo môn thiên sư cùng một cái cấp bậc đây không phải hoàng thịnh trước mắt có thể đối phó được vẫn là thảo lô cư sĩ đối với hoàng thịnh trọng yếu 160. s a u một tiếng hoàng thịnh ba người đi tới nước biết bệnh viện tâm thần kim mạch cơ hỏa mạnh siêu cảnh sát thân phận tác dụng liền hiện hiện ra lấy ra nhân viên cảnh sát giấy chứng nhận cùng nói do ý đồ đến sau đó bệnh viện tâm thần nhân viên an ninh không dám ngăn cản trực tiếp nhường ba người đi vào bệnh viện bên trong đi tới chỉ văn phòng đi vào bệnh viện tâm thần thời điểm nhân viên an ninh còn tại âm thầm phát ra bực tức nói như thế nào nhiều cảnh sát như thế đến tìm cái kia nữ bác sĩ hoàng thị nghe h n nói như vậy thời điểm còn không dài bất quá khi bọn hắn đi tới nữ bác sĩ chỉ văn phòng nhìn thấy dây dưa chỉ mạnh ba thời điểm bọn hắn lập tức đều hiểu Gì một thân màu trắng nghề nghiệp giả nhưng một màu mi mà m lộ thân rất tại dặn, ra áo sơ mi lộ ra rất giả dặn, nhưng mà tại bởi vì mười một mạnh ba cả người nhìn rất lôi thôi nhưng mà ánh mắt lại là sáng tỏ vô cùng hắn mê mọi đồng dạng hướng về phía bác sĩ tâm lý chỉ liễu lo không ngừng vị tiên sinh này ta rất cảm tạ ngươi hôm qua thay ta giải vây nhưng ta thật sự không gọi ngọc ý bốn trăm hai mươi b ố chương bốn mươi chín thảo lô cư sĩ bác sĩ tâm lý chỉ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ vốn là nàng bị bạn trai cũ bên d à y v ò đến đã quá t h ẳ m rồi bây giờ còn tới một người mạnh ba nói nàng đợi trước gọi thi ngọc ý hôm nay mới tới người bị bệnh tâm thần lại để cho nàng vì thi, thi. nàng cảm giác nàng cái này tâm lý bệnh viện liền muốn n i ê n l i n rồi nàng đẻ nén trong lòng phiền não nộ khí tận lực kiên nhận đối với mạnh ba giải thích nói vị tiên sinh này ta đã giải thích qua rất nhiều lần ta gọi g u y trì ta họ hàng ta không cứ gọi thi ngọc ý ngươi tiếp tục như vậy nữa ta liền muốn báo cảnh sát ta liền là cảnh sát ngọc ý mười một di tiểu thư ngươi không tin không quan hệ xin cho ta một cái cơ hội để cho ta thật tốt giải thích cho người sáu mạnh ba còn không chịu vậy thôi di tức giận ngươi không ngừng chập t r ù n g lại cầm mạnh ba không có cách nào tối thiểu nhất mạnh ba so với nàng bạn trai cũ ben tốt hơn nhiều ben sẽ động thủ động cước nhưng mạnh ba bây giờ là tại tranh luận mà thôi tiên sinh ta cảnh m thấy g ư ơ i tiếp rất tất có yếu n sát lý trị kim mạch cơ hòa mạnh n phản ứng m ba, siêu cho trì đưa ra nhân viên cảnh sát giấy chứng nhận tiếp đó đối với mạnh ba đạo trước tiên đừng hỏi chúng ta làm sao tới ngươi tới nơi này làm cái gì ta tới tìm ngọc ý mạnh ba trả lời đột nhiên nghĩ đến hoàng thịnh mắt sáng lên hỏi hoàng thịnh đại sư ngươi xem nàng là không phải ngọc ý chuyển thế mạnh ba chỉ vào chi dì s ắ c mặt khó coi nhìn qua hoàng thịnh nàng thật sự có xúc động gọi cảnh vệ hoàng thịnh nhìn xem mạnh ba một bộ khốn khổ vì tình bộ dáng liền nghĩ tới thê tử của mình n h â m đình đình nhưng bất đắc dĩ dì thật không phải là thi ngọc ý mạnh ba cần phải đi ra tới mà không phải chầm mê đi vào thế là hoàng thịnh lắc đầu nói nàng không phải hoàng thịnh mà nói giống như là cho mạnh ba phán quyết tử hình hắn thất hồn là phách khó có thể tin trong miệm thì thảo nhớ tới sẽ không sẽ không sẽ không cẩn thận sẽ không rời đi ta mười hai hắn mắt nhìn hoàng thịnh lại nhìn mắt chi đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng liền hướng hoàng thịnh bọn người chỗ ở cửa ra vào vào tới hoàng thịnh bọn hắn n g h i ê n g người mạnh ba liền lao ra ngoài cửa kim mạch cơ có chút không đành lòng cùng hoàng thịnh nói một lần liền chạy ra ngoài trông nom mạnh ba đi di nhìn xem mạnh ba thân ảnh biến mất ở chỗ ngặt lại đem ánh mắt đặt ở một mặt trầm mặc hoàng thịnh trên thân hơi n h ữ mày ngự khí mang theo vẻ bất mắn hỏi các ngươi là ai ta tới tìm một người hoàng thịnh trả lời tìm ai một cái hôm nay bị đưa tới người hoàng thịnh nói thẳng hôm nay đưa tới người dì lông mày đã khóa trở thành xuyên chữ các ngươi tìm hắn có chuyện gì hoàng thịnh phủi một mắt mạnh siêu mạnh siêu tiểu tử này thời khắc mấu chốt vẫn có một điểm nhanh chí gặp một lần hoàng thịnh nhìn qua hắn lập tức liền tin miệng thư hoàng đứng lên chúng ta h o à i nghi người này cùng một tông vụ án hình sự có liên quan chúng ta muốn mang hắn trở về đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra dì nghi ngờ liếc nhìn hoàng thịnh mạnh siêu hai người trong lòng thực sự không tin bọn hắn nhất là vừa rồi dây dưa nàng cảnh sát hô hoàng thịnh vì đại sư tình cảnh còn sờ sờ đang nhìn nàng như thế nào bằng lời nói của một bên tin tưởng mạnh siêu hoàng thịnh nói lời đâu thế là nàng hỏi các ngươi có lệnh điều tra、sao? nhìn xem mạnh siêu cao mày t h ầ n sắc dì trong lòng nhiên đạo theo lý thuyết các ngươi không có lệnh điều tra ngượng ngủng tha thứ ta không có thể phối hợp nhân quyền cùng quyền hạn ở giữa dì d ũ n g cảm đứng tại nhân quyền bên này mạnh siêu còn nghĩ âm thầm uy hiếp vài câu hoàng thịnh lại đối với dưới chỉ đạo tất nhiên d ạ n g này ta muốn gặp mặt hắn có thể chứ bình tĩnh trong giọng nói tựa hồ mang theo một cỗ thần kỳ ý vị nhường chỉ không có chút nào kháng cự mà trầm mê trong đó gật đầu đồng ý nàng nhường bệnh viện tâm thần bên trong nhân viên công tác đem hoàng thịnh muốn dẫn nhân mang tới văn phòng không bao lâu một người mặc mẫu lam đồng phục bệnh nhân h ạ phát đồng nhan nam tử liền bị mang theo、tới. người có một sám đầu đen i dài tại đầu, giữ lại trắng thật dài sợi ữ a mang. tóc tròn trên trắng thật trong mắt tràn sốc sám xếp ánh n mê đầu, đầy dâu, g này hình tượng và hoàng thịnh tại trong phim ảnh thấy bộ dáng không kém bao nhiêu cái này nhượng hoàng thịnh xác định thân phận của hắn 500 năm trăm n ă m trước thảo lô cư sĩ thảo lô cư sĩ đi tới thời điểm hoàng thịnh vọng khí thuật liền vô thanh vô tức thi trở n n ra một đoàn màu xanh khí tại hắn trên đầu xoay quanh chỉ là khí tức ngọn n h ạ t chắc là tổn thương nguyên khí nặng nề đến nay chưa hồi phục bất quá tưởng tượng cúng đối xuyên qua thời không chỗ nào là chuyên đơn giản như vậy không chết đã coi như là đụng đại vận cũng khó trách thảo lô cư sĩ một thân ngạo nhân tu vi lại rơi phải bị mấy cái người bình thường nhục nhã hạ tràng thật sự là long du nước cạn bị t ô m tre ờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thảo lô cư sĩ trên đầu gỗ này khí nhưng là nhượng hoàng thịnh sinh ra một loại cảm giác quen thuộc không có từ đâu tới nhớ tới phong lao tứ phía trước hoàng thịnh dùng vọng khí thuật nhìn phong lao tứ tù vì thời điểm tại hắn khí tức chỗ sâu cũng phát hiện một điểm màu xanh khí giữa hai bên rất tương tự chẳng lẽ giữa hai người có cái gì quan hệ đặc thù hoàng thịnh tâm bên trong âm thầm nghĩ vừa nghĩ tới phong lao tứ hoàng thịnh trong đầu không tự chủ phát tán tư duy nhớ tới phong l á o t ư tình trạng hiện tại một lần tình cờ hoàng thịnh từng nghe qua kim mạch cơ hắn nói qua phong l á o t ư cao thăng điều chỉnh đến tây cựu long trọng án một tổ rất được cảnh đội cao tầng coi trọng cũng không biết hắn bây giờ thế nào tính khí có phải hay không hoàn toàn như trước đây của cường hoàng thịnh trong đầu đang suy nghĩ lung tung bên này lại nghe được thảo lô cư sĩ tức giận nói yêu cơ ngươi gọi qua ta tới lại muốn đùa nghịch cái gì quỷ kế sĩ khả sắt bất khả n ụ c ta thảo lô tuyệt không chịu ngươi mài bố ta không phải là yêu cơ ta cũng sẽ không giết ngươi đối với người bị bệnh tâm thần di rộng của ôn nhu rất nhiều là bọn hắn muốn tìm n g ư ơ i di chỉ vào hoàng thịnh mạnh siêu thảo lô cư sĩ ánh mắt cũng theo đó nhìn sang hắn mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng mà lão lạt ánh mắt còn t ạ i liếc mắt liền thấy hoàng thịnh trong thân thể b à n g bạc pháp lực thảo lô cư sĩ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều đứng lên mạnh siêu tại hoàng thịnh sau lưng nghe được thảo lô cư sĩ lời nói mới rồi nhịn không được đối với hoàng thịnh đạo sư phó người này nói mơ hồ chính là một cái điên rồ đi hoàng thịnh tức giận chừng lắm một mạnh siêu một mắt hắn còn dự định từ thảo lô cư sĩ ở đây bộ tới địa tiên đại đạo tu luyện đường đi mạnh siêu lại cho hắn kéo mạnh siêu ngượng ngùng nợ nụ cười đem đầu rụt về lại hoàng thịnh có chút bất đắc dĩ hàng này hai đời cũng là loại tánh tình này xem ra trở về phải thật tốt giáo dục một phen hoàng thịnh tâm bên trong suy nghĩ lại không có biểu hiện ra ngoài hai tay đ u ổ i lấy hướng thảo lô cư sĩ lên tiếng c h à o đạo đạo hữu chào ngươi hoàng thịnh quen thuộc gọi phương thức nhường thảo lô cư sĩ thu được một tia an tâm nhất là hoàng thịnh bản thân pháp lực ba động càng lộ v ẻ bày ra hắn cùng thảo lô cư sĩ là cùng người một đường thảo lô cư sĩ cũng hướng về hoàng thịnh chắp tay nói đạo hữu chào ngươi dừng một chút thảo lô cư sĩ lại hỏi đạo hữu tại hạ th xin hỏi đạo hữu s ư n g hô như thế nào nơi đây lại là nơi nào hoàng thịnh trong mắt vòng vo một chút trong lòng thì có kế hoạch h ắ nói n thảo lô đạo hữu tại hạ hoàng thịnh trước mắt vì cảnh sát hồng công trào quỷ bộ đội giáo quan đến nội ở đây chính là bệnh viện tâm thần bệnh viện tâm thần lại là cái gì chỗ mới đến thảo lô cư sĩ đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả bệnh viện tâm thần chính là trị liệu các ngươi những thứ này đầu góc cùng thường nhân không cùng một dạng người chỗ gì nghe được hai người văn chiếu chiếu cho chuyện trong lòng không khỏi hoài nghi lên hoàng thịnh mạnh siêu bọn người có phải hay không mới tới người bị bệnh tâm thần cố ý tới đây trêu đồn nàng 425 chương 50, thảo lô cư sĩ hai đầu góc cùng thường nhân không giống nhau thảo lô cư sĩ một bộ nghi hoặc không h i ể u bộ dáng yêu cơ ngươi đến cùng đang nói cái gì ta nói bao nhiêu lần ta không phải là yêu cơ ta gọi chi là của ngươi y sĩ trưởng hiện tại cho ta trở lại phòng bệnh đi nếu không ta liền muốn tìm cảnh vệ gì im lặng cực kỳ tay chỉ phòng bệnh vị trí mặc dù xử lý chuyến đi này sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng hôm nay liên tiếp tao nộ vẫn là để nàng rất cảm thấy phiền m u ộ n bệnh nhân tinh thần xảy ra vấn đề có thể tìm bác sĩ tâm lý bác sĩ tâm lý tâm lý xảy ra vấn đề lại nên tìm ai đây hơn nữa càng làm cho hắn lòng sinh kinh ngạc là khi hắn chủ động xúc động thiên địa linh khí thời điểm phát hiện thiên địa linh khí mỏng manh dị thường mặc dù từ xưa đến nay linh khí mật độ vẫn tại giảm bớt nhưng là không có thưa thất đến loại trình độ này đến cùng chuyện gì xảy ra thảo lô cư sĩ trong lòng treo lên thật to nghi vấn nhưng ế u n t h i ê địa linh n khí m ỏ manh chỉ bây giờ tại thảo lô cư sĩ trong cảm ứng phúc điệu biến mất thật giống như chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này loại này từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua tình huống nhường thảo lô cư sĩ hoảng hốt không thôi nhìn thấy thảo lô cư sĩ không nhúc n í t h d ì trong lòng ngọn lửa vô danh liền bay lên nàng q u á t lớn ngươi không đi nữa mà nói ta liền muốn cứ gọi cảnh vệ ở đây bệnh viện tâm thần bệnh nhân đều bị dưỡng thành điều kiện phóng ra vừa nghe nói cảnh sát vũ trang liền sẽ trở nên ngoan ngoãn có đôi khi những thứ này người bị bệnh tâm thần làm ầm ĩ phải không được dí liền sẽ sử dụng chiêu này một mực dùng rất tốt cho nên khi thảo lô cư sĩ không chịu nhúc nhích thời điểm dì thói quen hô lên lời này thảo lô cư sĩ nghe được chỉ trong lời nói ý uy hiếp sắc mặt trở nên dị thường khó coi yêu cơ tất nhiên rơi vào trong tay ngươi là ta thảo lô tài nghệ không bằng người nhưng muốn cho ta thảo lô k u ấ t phục vậy là ngươi tì d ì vỗ chán một cái nàng cũng không nghĩ đến tự có chịu không được người bị bệnh tâm thần một ngày đúng lúc này hoàng thịnh xen vào tiến bảo đối với thảo lô cư sĩ đạo thảo lô đạo hữu đêm qua ta lúc tu luyện cảm ứng được hai cố khí tức một cố chính là thảo lô đạo hữu khí tức mà khác một cố nhưng là âm hàn hết sức khí tức chỉ là cố khí tức lóe lên một cái rồi biến mất ta cũng tìm không thấy tung tích của nó thảo lô đạo hữu ngươi có thể nói cho ta tình huống cụ thể sao kỳ thực hoàng thịnh biết tất cả mọi chuyện chỉ là hắn không thể nói ra được không phải vậy không có cách nào cùng người khác giảng giải chẳng lẽ nói mình là tiên tri sao c nhưng có o Thịnh ô mà qua hoàng cảm thấy phù đáp lời tăng quỷ vương thịnh lô cư sĩ khí Sở dĩ kiểu nói cũng là chính m n hắn t cảm ứng được thảo lô cư sĩ cùng phụ tăng quỷ vương người khác còn có thể phản bác hắn sao người khác tin hay không hoàng thịnh mặc kệ ngược lại hoàng thịnh là tin đơn giản chính là một cái để cho người ta tiếp nhận mượn cớ thôi làm hoàng thịnh nói cảm ứng được hắn xuất hiện thời điểm thảo lô cư sĩ trên mặt thoáng qua thì ra là thế t h ầ n sắc có thể là nhìn tại hoàng thịnh tu vi bên trên cũng không có hoài nghi làm hoàng thịnh nói khí tức âm hàn thời điểm thảo lô cư sĩ sắc mặt trở nên dị thường trịnh trọng hoàng thịnh nhất nói xong thảo lô cư sĩ liền sắc mặt nghiêm túc địa đạo là phủ tang quỷ vương không nghĩ tới nó thế mà cũng xuyên qua thiên môn đến nơi này vị đạo hữu này chúng ta nhất định muốn mau chóng tìm được quỷ vương nếu không chờ nó khôi phục lại liền lâm uy phù tăng quỷ vương hoàng thịnh biết rõ cố tình nghi vấn hình dáng không sai phù tăng quỷ vương phù tăng ra qua xâm phạm ta đại minh biên cảnh bị ta minh triều đại tướng chém ở trận phía dưới sau khi chết âm hồn mất tán bốn phía trà độc bách tính vậy mà để nó tu thành quỷ vương c h i thân chứng cứ tại nghi thủy huyện thi ra chấn bên ngoài quỷ vương trên núi mười thảo lô cư sĩ cho là hoàng thịnh không rõ ràng phù tăng quỷ vương lai lịch cho nên cho hoàng thịnh giới thiệu nói di lật lên b ạ c nhãn nàng không nghĩ tới hoàng thịnh cái này cái gọi là cảnh sát cũng cùng thảo lô cư sĩ cùng một chỗ liên minh triều hoàng thịnh ngược lại là không để ý đến chi hắn tâm tư toàn ở cơ duyên của hắn phía trên chỉ nghe hắn nghi hoặc nói đạo hữu là có gì tình huống sao thảo lô cư sĩ nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh rất mạnh hoàng thịnh nhất nói thảo lô cư sĩ đã cảm thấy không thích hợp hoàng thịnh gật đầu trong mắt giả ra bán tín bán nghi t h ầ n sắc đối với thảo lô cư sĩ đạo đạo hữu ta không biết n g ư ờ i nói là thật là giả nhưng mà bây giờ đã không phải là minh triều đừng nói do hướng liền đại thanh đều mất dân quốc đều đi qua bây giờ là con dòng cháu tiên dân đương ra làm chủ thời đại mà chúng ta bây giờ ngay tại cầm đảo không phải minh triều đại thanh dân quốc nhân dân đương ra làm chủ hoàng thịnh mà nói giống như sấm sét giữa trời qua n một dạng đánh vào thảo lô cư sĩ trong đầu lượng tin tức có chút lớn thảo lô cư sĩ sắc mặt t r ắ n g bệnh nhất thời không tiếp thụ được bất quá thảo lô cư sĩ không hổ là nhìn quen sóng gió người mặc dù trong lòng hoài nghi mình có thể là chuyển kiếp nhưng không bao lâu sắc mặt liền khôi phục bình thường dù n g bình tĩnh ngự a khi đối với hoàng thịnh đạo đạo hữu ngươi có thể có cái gì chứng cứ mặc dù trong khoảng thời gian này thảo lô kiến thức rất nhiều kỳ dâm kỹ xảo chi vật nhưng mà chỉ dựa vào lời nói của mỗi bên thảo lô vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng người muốn chứng cứ cái này ngược lại là đơn giản như vậy đi thảo lô đạo hưu trước tiên theo ta ra nhà này bệnh viện ta sẽ chậm chậm đem chứng cứ trình cho đạo hưu đoán bất quá ta đối với thảo lô đạo hưu nói đến rõ ràng hướng cũng là bán tín bán nghi đến lúc đó còn muốn đạo hưu thay ta tinh tế giải tỏa nghi vấn hoàng thịnh con mắt tử nhất chuyển liền nói đây là đương nhiên thảo lô cư sĩ đã sớm muốn rời đi địa phương này nghe hoàng thịnh tiểu nói này vội vội vã vã liền đồng ý hoàng thịnh thế là đối với sau lưng không cho là đúng mạnh siêu phân phó nói mạnh siêu đi tìm một chút vị đạo hữu này hành trang tiếp đó chúng ta trở về sư phó ngươi thật tin hắn là minh triệu nhân ngươi sẽ không bị hắn lựa mạnh siêu nhất định là không có nhận qua hai mươi mốt thế kỷ tiểu thuyết xuyên việt t r à độc cho nên đối với thảo lô cư sĩ lời nói hoàn toàn không tin cho là hắn là thằng điên thêm lừa đảo thế là thuyết phục hoàng thị n h đạo thế nhưng là mạnh siêu người này bình thường thích trêu đùa tiểu thông minh thời khắc mấu chốt liền phạm hồ đồ hắn cũng không nghĩ một chút hoàng thịnh cái này không lợi lộc không dạy sớm nhân sẽ như vậy vui lòng làm sao thảo lô cư sĩ việc quan hệ hoàng thịnh tương lai cơ duyên hoàng thịnh xem trọng vô cùng nơi nào cho phép mạnh siêu tới làm phá hư hoàng thịnh mặc của lập tức chấm xuống mạnh siêu xem xét tâm dọa đến phanh p h á n n ả y vội la lên sư ph nói xong cũng biểu ra ngoài không dám n g ố c tại hoàng thịnh bên cạnh 426 chương 51, thảo lô cư sĩ ba hoàng thịnh không nói l ắ t đầu đối với thảo lô cư sĩ x i n l ỗ i nói nhường thảo lô đạo h ư u chê cười không sao gặp phải loại chuyện này có một chút hoài nghi cũng là bình thường thảo lô cư sĩ tự nhiên h ả o phong nói nhìn qua phi nhanh chạy nhanh mạnh siêu ánh mắt lóe lên một k i a dị mang ngược lại là đạo h ư u đệ tử tuổi còn trẻ thực lực nổi bật nhường thảo lô hảo sinh bội phụ thảo lô đạo hữu nói quá lời hoàng thịnh lại cười nói trong lòng lại có chút xem thưởng dù sao mạnh siêu là hắn dùng linh quan đoàn y đi ra ngoài mấy năm này nhiều như vậy linh quang đoàn đ ậ p xuống liền xem như đầu heo cũng muốn thành tinh chỉ là chúc cơ kỳ tu vi chẳng có gì lạ chỉ là một điểm không thể cho thảo lô cư sĩ nói mà thôi tại hắn lúc tới càng là đem tất cả hướng nhật quỷ h o a n g u y ệ n quang nấm đều thu vào đạo hữu khiêm tốn tuổi còn trẻ thì có loại thực lực này tương lai thành tựu không thể đo lường đáng tiếc ta cái kia hai cái không thành tài đệ tử tu luyện nhiều năm như vậy vẫn là mười hai không nói không nói thảo lô cư sĩ gật gù đại ý thất vọng đạo thảo lô đạo hữu còn có hai cái đệ tử hoàng thịnh lại là biết do còn cố hỏi đúng vậy a Thảo thở Lô Cư Sĩ d à nếu như nội dung cốt truyện điện ảnh không có thay đổi lời nói thảo lô cư sĩ hai cái đệ tử hẳn là cùng phụ tăng quỷ vương rơi xuống tại một chỗ trong giáo đường bất quá hương cảng nhiều như vậy giáo đường hoàng thịnh nhất thời gian không xác định là nhà ai hoàng thịnh lắc đầu đạo xin lỗi thảo lô đạo hữu ta cũng không có cảm ứng được thảo lô cư sĩ trên mặt vẻ mất mát chợt lóe lên hoàng thịnh chú ý tới điểm này vì nhận được thảo lô cư sĩ hào cảm hoàng thịnh r ứ t k h t nói tất nhiên dặn g này đạo hữu vậy ta đến lúc đó kém đi nữa khiển trách đệ tử đi tìm ngươi hai cái đệ tử vậy làm phiền đạo hữu đa t ạ đa t ạ thảo lô cư sĩ mặt lộ mừng rỡ nói cám ơn liên tục đạo hoàng thịnh cười cười không nói mà lúc này một mực bị hoàng thịnh hòa thảo lô cư sĩ coi nhẹ g i ú đột nhiên đứng dậy cản tại hoàng thịnh cùng thảo lô cư sĩ trước mặt nghĩa chính ngôn từ mà chỉ vào thảo lô cư sĩ nói ngươi không thể rời đi tại bệnh tình của ngươi không có hoàn toàn khỏi hẳn phía trước để cho ngươi rời đi bệnh viện tâm thần chính là đối với toàn thể xã hội không chịu trách nhiệm yêu cơ ngươi lại muốn chơi hoa d ạ n gì g thảo lô cư sĩ vừa rồi cùng hoàng thịnh nói chuyện phiếm quá nhập thần vậy mà quên đi chỉ tồn tại thấy được nàng đứng dậy ngăn cản thảo lô cư sĩ khẽ c h o mày thoáng qua vẻ không thích ta đều nói không phải yêu cơ ta là ngươi chủ trị bác sĩ xem ra ngươi bệnh cũng không nhẹ muốn trọng chứng giám sát gì cũng là n h ữ mày lại lần nữa giải thích nói thảo lô đạo hữu ngươi có thể nhận lầm người à người này cũng không có một ti linh lực hoặc gâm khí tại người không giống ngươi nói yêu cơ hoàng thịnh không muốn thảo lô cư sĩ thêm phần đúng sai hiện tại hắn chỉ muốn đem thảo lô cư sĩ lừa gạt trở về đem điệu tiên đại đạo pháp quyết lừa gạt đi ra lại nói hoàn toàn chính xác nàng không phải yêu cơ trải qua hoàng thịnh nhắc nhở thảo lô cư sĩ nghiêm túc xét lại một chút chi mới phát hiện hoàng thịnh nói không giả chỉ là loại kia đến từ thần hồn cảm giác quen thuộc lại làm cho thảo lô cư sĩ khó mà quên nàng hẳn là thi thi truyền thế ai thế sự vô thường la bần đạo nhận lầm người đúng không rõ ràng thi, thi cô lương thảo lô cư sĩ cũng là một cái cầm được thì cũng buông được nhân thấy mình một mực h i ể u lầm g ì liền cho chị nói xin lỗi không có một cái nào cao nhân đắc đạo vốn có ngạo khí cái gì yêu cơ cái gì thi thi ngươi đến cùng đang nói cái gì ta đều sắp bị ngươi làm mơ hồ không được ngươi cần thật tốt trị liệu c h ị v ộ i chán một cái buồn dầu nói đạo quay đầu lại đổi lại ngự a k h i ônu dỗ dành thảo lô cư sĩ đạo t ố t trò chơi đến đây kết thúc bây giờ chúng ta trở về phòng bệnh đi ta thật tốt vì ngươi làm trong lòng trị liệu ngươi nhất định là cổ trang kịch đã thấy nhiều sinh ra phán đoán nhưng mà không sao chỉ cần mười hai thi thi cô nương bần đạo cảm ơn hảo ý của ngươi bất quá phù tang quỷ vương đến nay rơi xuống vô tùng bần đạo không thể ở đây dừng lại lãng phí thời gian núi không chuyển nước chuyển ngày khác hữu duyên nói không chừng chúng ta còn có gặp mặt lại thời điểm bây giờ xin thứ cho thảo lô cáo tử thảo lô cư sĩ hướng về phía chỉ c h ắ p tay nói còn xin thi thi cô nương tránh ra thảo lô cư sĩ quay đầu lại đối bên cạnh hoàng thịnh đạo hoàng thịnh đạo hữu lần này làm phiền ngươi thảo lô đạo hữu nói quá lời nói quá lời hoàng thịnh cười nói kỳ thức hắn cũng không quen thuộc như thế văn chiếu chiếu đối thoại bất quá không có cách nào nhân ra thật là xuyên việt về tới hắn lại trong lòng có quỷ không dám đối với người ta chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau cho nên chỉ có thể cười đối mặt chúng ta đi thôi đạo hữu ân thảo lô cư sĩ sờ sờ tròm dâu của mình gật đầu nói không được n g ư ờ i không thể đi dì r ô i hai tay ra ngăn ở liễu hoàng thịnh thảo lô cư sĩ trước mặt thi thi cô nương xin tự trọng thảo lô cư sĩ trầm giọng nói tránh ra hoàng thịnh nói chuyện thì càng trực tiếp không được dì dũng cảm cự tuyệt liễu hoàng thịnh yêu cầu ngươi không thể tùy ý mang đi một cái tinh thần bệnh nhân còn có ngươi cùng người này xứng đạo hữu còn nói là cái gì cảnh sát t r o quỷ bộ đội giáo quan ta cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua có cái ngành này ta hoài nghi ngươi tinh thần cũng có chút không ổn định ngươi cũng không thể đi cần tiếp nhận chúng ta kiểm tra mới có thể rời đi Gì đã sớm đối với hoàng thịnh hành vi nhìn không được cùng một cái bệnh tâm thần người đạo h ư u tới đạo h ư u đi giống đủ một cái bệnh tâm thần nắm lấy phụ trách thầy thuốc tâm tính nàng cũng không thể n h ư ợ n g hoàng thịnh dễ dàng rời đi nếu không hoàng thịnh nếu là đi đi ra bên ngoài chém người mà nói trách nhiệm là ai hoàng thịnh không nghĩ tới vớt người lại đem chính mình rơi vào đi một bộ buồn cười bộ dáng di nhìn xem hoàng thịnh cái này sắc mặt càng thêm xác định trong lòng mình phán đoán bất quá hiện trường hai nam nhân nàng một cái nhược nữ tử thực sự không an toàn thế là hô to cảnh vệ cảnh vệ mau tới nhanh mười một cái khác tới c h ữ không có la mở miệng dí liền thấy hoàng thịnh trong ngón tay bắn ra một vệ ánh sáng rơi vào trên người mình tiếp đó liền kinh dị phát hiện chính mình khẽ động đều không động được ý sợ h ã i lập tức từ trong ánh mắt của nàng tràn đầy đi ra đạo hữu pháp thuật quả là huyền bí thảo lô cư sĩ tự nhiên biết là hoàng thịnh ra tay tán nói chỉ là một cái định thân chú mà thôi không đáng nhắc đến hoàng thịnh tùy ý nói có thể đem một cái định thân chú luyện điều khiển như cánh tay cũng không có bao nhiêu tu sĩ có thể làm được đạo hữu khiêm tốn thảo lô cư sĩ tự nhiên biết đem một cái định thân chú luyện đến ý theo n h ệ m động đến cỡ nào khó khăn liền xem như hắn cũng chỉ có tại chính mình trong phúc địa mới có thể tùy ý như vậy thi triển đủ loại pháp thuật nào giống hoàng thịnh như thế nhẹ nhõm hơn nữa căn cứ thảo lô cư sĩ chính mình phán đoán hoàng thịnh bản nhân thực lực vẫn chỉ là tại kim đàn kỳ mà thôi hoàng thịnh cười cười lạnh nhặt nói đạo hữu xin mời thỉnh thảo lô cư sĩ cũng làm cái tỉnh động tác hai người khiêm tốn một phen phía sau sẽ không phân tuần tự, di lúc này mới khôi phục năng lực hành động nhìn ngoài cửa sổ chuyện trò vui vẻ đi ra hoàng thịnh hòa thảo lô cư sĩ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin trên đời này thật sự có quỷ sao di nhớ tới thảo lô cư sĩ nói lên phủ tang quỷ vương thì thào vẫn đạo không có ai trở về nàng dĩ lại nghĩ tới thảo lô cư sĩ nói nàng là thi thi truyền thế lại nghĩ tới nói nàng là thi ngọc ý truyền thế mạnh ba trong lúc nhất thời đầu óc thành l i ê u nhất trồng b ộ t não một trăm hai mươi mặt trời trói trang trên không thánh mặt gã lợi giáo đường bên ngoài tới một cái toàn thân hắc ý người trẻ tuổi ánh mắt hắn nháy đều không nháy nhìn qua giáo đường trắng tinh vách tượng thấp giọng lẩm bẩm chủ ta chính là chỗ này sao người trẻ tuổi trước ngực một cái thần bài hồng quang lóe lên lóe lên dường như đang đáp lại một hồi hồng quang đình chỉ lấp lóe người trẻ tuổi trịnh chọn gật đầu nói là chủ ta 427 chương 52, thiên địa bí văn một phẹn nỉ ho trong biệt thự thảo lô cư sĩ thần sắc phức tạp thả xuống một bản sách lịch sử bùi ngùi thở dài không n g h i tới thay đổi khâu l ư ợ n g thương h ả i tăng đ i ệ n thiên môn mở rộng phía sau b n đạo thế mà đi tới năm trăm năm phía sau hoàng thịnh vốn là đứng bình tĩnh tại thảo lô cư sĩ phía trước nghe được thảo lô cư sĩ cảm thán trong ánh mắt thoáng qua một tia ánh sáng quỷ dị phía sau cũng mỉm cười đạo hoàn toàn chính xác thảo lô đạo hữu thế sự khó liệu ta tìm được đạo hữu thời điểm nghe đạo hữu tự xưng thảo lô cư sĩ ta nguyên bản cũng là không tin bởi vì cư đạo môn sau khi chọn lọc địa tiên đại đạo truyền thừa giả sớm tại cùng phụ tăng quỷ vương chiến dịch bên trong biến mất không thấy gì nữa tu sĩ giới nhân phần lớn đều cho rằng đạo h ư u cùng phụ tăng quỷ vương đồng quy vô tận mười hai không nghĩ tới nha lại là đi tới năm trăm năm phía sau nói như vậy ta không nên xưng hô cư sĩ vì đạo h ư u kia thật là quá thất lễ ta hẳn là gọi là tiền bối thảo lô tiền bối hoàng thịnh chắp tay trịnh trọng nói đừng đừng đừng thảo lô cư sĩ khoát tay lia lia vận đạo đa tạ đạo hữu còn không kịp đây nếu không phải là đạo hữu từ kia cái gì bệnh viện cứu ta đi ra vận đạo còn không biết bị cái kia thi thi như thế nào d hoàng thịnh đạo hữu vẫn là xưng hô bần đạo vì đạo hữu liền tốt nhìn ra thảo lô cư sĩ ở phương diện này là thật tâm hoàng thịnh hé miệng n ở nụ cười không có ở những thứ này mặt ngoài công phu bên trên tiếp tục lãng phí thời gian vậy ta liền cả gan tiếp tục xưng hô cư sĩ vì đạo hữu đang lúc như thế thảo lô cư sĩ vớt dâu lại cười nói hoàng thịnh giã là chân thành n ở nụ cười bất quá hắn đầu góc nhưng là đang nhanh chóng chuyển động dựa theo phái mao sơn điện tịch ghi đi chép thảo lô cư sĩ là mở ra phúc địa địa tiên đại đạo cao nhân có lẽ hắn có biện pháp có thể cứu chữa nhâm đình đình thế là hoàng thịnh cân nhắc một chú a mau nói thảo lô cư sĩ vội vàng nhìn qua hoàng thịnh đạo h ư u cảnh giới cao hơn ta ta muốn thỉnh đạo h ư u giúp ta nhìn xem nội tử hoàng thịnh n g ư khí trầm thấp nói a đạo h ư u nội tử là bị bệnh gì sao thảo lô cư sĩ lông mày nhớ lên do hỏi hoàng thịnh không nói gì trực tiếp đem thảo lô cư sĩ dẫn tới bên trong nhâm đỉnh đỉnh chỗ thảo lô cư sĩ chỉ là thô thô xem xét liền nhìn ra triệu chứng chỗ lông mày thật sâu nhăn lại hắn nói hoàng thịnh đạo h ư u quý phu nhân đây là dầu hết đèn tắc chi tượng h a hoàng thịnh không nói gì hắn đương nhiên biết nhâm đỉnh, đỉnh tình huống trước mắt chỉ là tại dùng hiện đại điều trị khí giới gắng gượng một hơi mà thôi dỗ vịnh hào cũng đã nói mấy lần nhâm đình đ ỉ n h tuổi thọ nhanh hết nhượng hoàng thịnh sớm tính toán hoàng thịnh ánh mắt ôn nhu nhìn xem nằm hôn mê nhâm đình đ ỉ n h trầm mặc một hồi sau đó nói ta lúc còn trẻ bởi vì khí thịnh chọc một chút cựu ra không thể không đi xa tị nạn về sau càng là ra một chút n g o à i ý m u ố n chờ ta có cơ hội trở về thời điểm vợ cũng đã già lọn gọn mất đi t r í giác ta đã từng rất hối hận vì cái gì không sớm một chút dạy nàng học đạo có lẽ nàng liền có thể khỏe mạnh còn sống nhìn thấy ta trên đời không có thuốc hối hận đạo hữu ta k bồi bồi hoàng thịnh b ố n g nhiên ngầm đầu ánh mắt sáng lời hưu thần mà nhìn xem thảo lô cư sĩ thở dài một tiếng cảm thán nói thời gian mệnh giã hoàng thịnh đạo h i u nếu như có thể đem quý phu nhân đưa đến bần đạo phúc địa thảo lô cư bên trong nhường bần đạo điều động phúc địa sinh cơ chi lực đi tầm bộ thân thể của nàng liền có thể để cho nàng tỉnh lại dù là không tu luyện Cũng có thể tại bần đạo Phúc cố được Cái bần bên trong, làm đến hình thần Cổ thỏ, được hưởng tam giáp thể tại thọ, tam tử tuổi thọ. đạo Địa làm không i a đạo u việc này k h nghĩ ê n n chậm chế, ú ta n a Địa A. n Không n h hưu Phúc h đi đạo về g tới thảo lô cư sĩ thật có biện pháp hoàng thịnh mừng rỡ muốn đ i ê n hắn cũng là lần thứ nhất biết phúc đ ị a có thể khiến người không cần tu luyện đều có thể sống đến một trăm tám mươi tuổi nhìn xem hoàng thịnh trong mắt phát ra từ nội tâm mừng rỡ cùng cấp bách thảo lô cư sĩ chính là cười khổ một hồi đáng tiếc đáng tiếc đạo hữu đáng tiếc cái gì hoàng thịnh khuôn mặt biến đổi trong lòng thoáng qua dự cảm không tốt vần đạo đã không cảm ứng được vần đạo phúc đ i ệ chỗ thảo lô cư sĩ lắc đầu nói làm sao lại không phải nói phúc địa cùng khai hích giả tâm thần tương liên vô luận ở phương nào trong gói u minh đều sẽ có cảm ứng hoàng thịnh kinh ngạc nói phái mao sơn điện tịch chính là như vậy ghi lại chẳng lẽ có ghi chép bỏ lỡ vốn là thế nhưng là bần đạo đi tới nơi này cái thời đại phía sau bần đạo lại thực sự là không cách nào cảm ứng được phúc của mình mà chỗ còn có một cái nhường bần đạo rất kinh ngạc chỗ không hiểu theo lý thuyết nếu như phúc địa không co ở đây phúc địa cùng bần đạo tâm thần tương liên bần đạo cũng cần phải tiêu tan mới đúng vì cái gì bần đạo lại còn sống sót thảo lô cư sĩ cũng là lơ không thể nào hiểu được trước mắt hắn tình huống bất quá từ xưa đến nay xuyên qua liền thiếu đi chớ nói chi là điệu tiên nhất mạch tu sĩ chuyển kiếp thảo lô cư sĩ rất có thể là khai thiên tịch địa đến nay người đầu tiên điệu tiên người tu luyện xuyên qua thời không căn bản không có kinh nghiệm của tiền nhân cho thảo lô cư sĩ tham k h ả o ai phúc điệu nếu như không có người tu luyện chủ trì hút lấy thiên địa linh khí lời nói phúc điệu sẽ dần dần h é o rút thu nhỏ đến lúc đó phúc điệu cũng là khó thoát diệt vong hoàn thị trên mặt đang âm tình bất định thời điểm thảo lô cư sĩ lại g i i thờ g i i bần đạo bỏ mình đồ không quan trọng đáng thương ta cái kia hai cái đồ nhi còn không biết người ở phương nào. Mặt khác, còn có na phủ t a n g quỷ vương bần đạo nhất định phải mau chóng tìm được phủ t a n g quỷ vương đưa nó tiêu diệt không thể để cho nó làm hại nhân gian thảo lô cư sĩ một mặt chính khí nói đạo hữu dựa theo trước ngươi nói tới phủ t a n g quỷ vương là quỷ vương cấp bậc quỷ v ậ t đạo hữu ngươi có n ắ m chắc đối phó được nó sao thảo lô cư sĩ khổ sở lắc đầu khó khăn khó khăn khó khăn thiên địa linh khí như thế mà manh bần đạo từ hôm qua đến bây giờ cũng chỉ là khôi phục một bộ phận pháp lực bất quá thiên địa linh khí thơ thớt âm khí cũng giảm thiểu rất nhiều phủ tăng quỷ vương xuyên qua thiên môn không có khả lông năng có thảo c k ô khôi n thường, muốn hoàn toàn khôi phục trước đây thực lực, cũng muốn tốn nhiều g trước thực t phục h lực, sức lực. đây lô cư sĩ nói xong dừng lại một chút tiếp tục nói phía trước bần đạo còn tại quái lạ mượn thiên địa linh khí ít ỏi như thế không nghĩ tới đã qua 500 năm trăm năm n à y liền không lạ thường a thảo lô đạo hữu ngươi biết tiên h địa linh khí ngày càng thưa thất nguyên nhân hoàng thịnh tâm bên trong k h ẽ động vấn đạo cái này ở chúng ta tiên một mạch một mực không phải bí mật đơn giản là thiên địa đại thế thôi thảo lô cư sĩ bình thản nói n g khí không có gần sóng hoặc có lẽ là đã nhận mệnh giám vẻ thiên địa đại thế câu trả lời này quá không rõ ràng không phải là tới lựa gạt mình à? hoàng thịnh không hiểu nhìn qua thảo lô cư sĩ thảo lô cư sĩ nhưng là nghiêm túc trả lời không sai đây là thiên địa đại thế kể từ bàn cổ khai thiên phách địa sau đó liền quyết định đại thế đạo hữu ngươi nhưng nghe nói bàn cổ khai thiên t ị c h địa thanh khí dâng lên trọc khí trầm xuống bốn trăm hai mươi tám chương năm mươi ba thiên địa bí văn hai thanh khí trọc khí thảo lô đạo hữu chẳng lẽ ngươi là nói hoàng thịnh nhìn xem thảo lô cư sĩ trong lòng lần lần có một ngờ tới trong ánh mắt tràn đầy trần kinh thảo lô cư sĩ ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh hắn đối với hoàng thịnh gật gật đầu đạo không sai thanh khí chính là linh khí cho khí chính là âm khí thanh khí lên cao tạo thành t h i ê n giới cho khí chầm xuống tạo thành địa giới cũng chính là âm phủ mà chúng ta vị trí chính là nhân giới hoặc có lẽ là d ư ơ n giới g ngàn vạn năm tới linh lực cùng âm khí không ngừng lên cao cùng chầm xuống nhân giới âm dương chi khí là càng ngày càng ít cả nhân giới có thể tiếp nhận sức mạnh giới hạn cũng càng ngày thấp mấy ngàn năm nay còn có tiên ma chơi đùa nhân gian bây giờ đã không thể nhận ra n g ư ờ i hoàng thị n h â m thầm gật đầu loại tình huống này không chỉ phương đông kỳ thực phương tây cũng có tại tây phương trong truyền thuyết sớm mấy ngàn năm thiên sứ ác ma trực tiếp lâm trần mà tới được gần hiện đại bọn chúng nếu là muốn đi tới trong nhân thế liền cần nhân gian vật dẫn hoàng thịnh tưởng đến rồi mấy chục năm bị hắn hại chết phạm hải tân truyền thuyết hắn là ga bơ dien lâm phạm mà hoàng thịnh hại chết hắn phía sau cũng đích sắc có một quả cầu ánh sáng từ phạm hải tân trên thân bay ra đến nay hoàng thịnh cũng không tin tưởng viên kia quan g cầu rốt cuộc là cái gì ga bơ dien sao thảo lô cư sĩ nói tiếp bởi vì thiên địa âm dương chi khí càng ngày càng ít cho nên từ thái cổ thời điểm thì có đại năng ở thiên giới mở ra một phương thiên địa xưng là thiên liên giới người tiếp dẫn giới pháp lực đạt đến cực hạn tu sĩ chính đạo cũng có thần đạo đế quân ngưng luyện ra một phương trí bảo thiên đình ở thiên giới chiếm cứ một phương thổ địa tiếp dẫn chúng thần cũng có phật tổ ở thiên giới dựng lên linh sơn xưng là cực lạc tỉnh thổ phổ độ con em phật môn càng có ma đạo trí tôn tại âm phủ xé rách không gian mở ma giới h ò a loạn chú n g sinh còn có thiên tử quỷ thần tại âm phủ thiết lập địa phủ thiết lập quỷ hướng vận chuyển luân hồi thảo lô cư sĩ lấy một loại gần như vịnh n g m g i n g của nói còn có các lộ ngoại đạo ma thần dị giáo đều ở đây thiên giới cùng âm phủ mở thế giới thuộc về mình ma đạo trí tôn mở ra ma giới nghe đến đó hoàng thịnh như có điều suy nghĩ hắn nhớ tới cái kia một lòng muốn mở ra ma giới c h i môn ngàn năm nữ ma nàng cái kia ma giới hẳn là thảo lô cư sĩ nói cái này ma giới a chỉ là đáng tiếc thiên địa đã hàng người chúng ta giới thực lực nhưng là càng ngày càng yếu một ngày nào đó âm dương chi khí sẽ triệt để trôi đi e rằng đến lúc đó toàn bộ nhân gian liền sẽ không có yêu ma quỷ quái cùng với chúng ta những tu sĩ này đất dung thân thảo lô cư sĩ có chút bi a y nói có lẽ chỉ có chờ đến tiên h địa phản phục thời điểm âm dương chi khí đ ả o lưu nhân gian nhân gian mới có thể nên đón linh khí hồi phục thời điểm a thảo lô cư sĩ ngờ tới nói ngữ khí tràn ngập không xác định bất quá đến cùng có hay không một ngày như vậy thảo lô cư sĩ cũng không biết hoàng thị n h yên t ĩ n h tiêu hóa thảo lô cư sĩ thuận miệng nói ra được bí mật kinh thiên bất quá hơi hơi b ộ ngực phập phồng biểu hiện hoàng thịnh tâm tình không có hắn biểu hiện ra bình tĩnh thảo lô cư sĩ cũng không nói chuyện con mắt nhìn qua phương xa không biết đang suy nghĩ gì tại chỗ bầu không khí lâm vào yên tính khó được bên trong rất lâu hoàng thịnh mới chấm dãi nhẹ nhàng hạ tâm tình hắn do dự hơn nửa ngày ánh mắt ôn nu nhìn trên giường nhâm đình đình cuối cùng kiên định tín nhiệm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối với thảo lô cư sĩ đạo cư sĩ ta có một cái yêu cầu quá đáng a mời nói hoàng thịnh đạo hưu đối với ta có ân bần đạo có thể giúp được nhất định làm đến thảo lô cư sĩ lấy lại tinh thần lời thề son sắt nói lấy hắn không có chú ý đạo hoàng thịnh đem xưng hô lại đổi thành cư sĩ hoàng thịnh hé miệng n h ữ n mày đạo cư sĩ ta muốn bái ngươi làm thầy hướng ngươi học tập địa tiên tri đạo thảo lô cư sĩ không nghĩ tới hoàng thịnh lại là yêu cầu này hắn kiểu nói này ngược lại để chính mình lâm vào khó xử tri đ i ệ hoàng thịnh yên lặng không nói mà nhìn xem thảo lô cư sĩ thảo lô cư sĩ hơi k h ẽ to mày quan sát tỉ mỉ lấy hoàng thịnh thu đồ đệ không phải một kiện chuyện đơn giản không phải mời khách ăn cơm nói bãi sư liền có thể bãi sư hơn nữa hoàng thịnh vẫn có nghệ tại người tại tiếu ngạo giang hồ cái k i ê u mang nghệ bãi sư lao đ ư ơ nghĩa n g chẳng phải một mực chịu đến nhạc bất quần bạch nhãn sao giống thảo lô cư sĩ loại này cổ đại chuyển k i ế p tới tu h sĩ tư tưởng của hắn là bảo thủ thiên kiến mẹ phái tương đối nghiêm trọng không giống cảng đào có chút học được công phu n h ba chân đạo sĩ liền mở quán thu đồ trắng trận q u ê n là truyền thừa từ mình y bát kế thừa đạo chính thống tồn tại không thể tùy ý đối đãi giống như hắn đại đệ tử m ả n h quy chính là hắn từ nhỏ nuôi lớn mà hắn mặc dù cũng qua loa thu mã thượng phong vì nhị đệ tử nhưng lúc đó là bởi vì phụ tăng quỷ vương tàn phá bừa bãi thảo lô cư sĩ nhìn chúng mã thượng phong người mang hoàng ân có long khí tại người đối phó quỷ vương có lẽ có k ỳ hiệu lúc này mới sự cấp toàn quyền thu hắn vì đệ tử nhưng cũng là ông tiêu diệt phụ tăng quỷ vương phía sau tinh tế dạy dô mã thượng phong một phen ý niệm mà hoàng thịnh hướng thì càng đặc thủ thảo lô cư sĩ mặc dù pháp lực không có hoàn toàn khôi phục nhưng mà ánh mắt còn tại. hoàng thịnh nhất thân tột cùng kim đăng kỳ pháp lực lại trốn chỗ nào được hắn p h á p nhãn một cái dưỡng mạch kỳ hoặc trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ thảo lô cư sĩ khẽ cắn môi nói không chừng liền thu nhưng mà một cái kim đăng kỳ vẫn là một cái tột cùng kim đăng kỳ đ ặ t ở cái nào môn phái cũng là t ì n h thiên tri trụ tồn tại làm sao lại tùy ý cải đầu bọn họ đâu còn có một cái điểm rất trọng yếu mặc dù thảo lô cư sĩ rất cảm tạ hoàng thịnh hôm qua đem hắn từ bệnh viện tâm thần mang đi nhưng đối với hắn tới nói hoàng thịnh làm người phẩm hạnh như thế nào vẫn là một cái mê mặc dù hoàng thịnh trong khoảng thời gian này biểu hiện vô cùng chính phái nhưng biết người biết mà không biết lòng ho như thế nào một hai ngày có thể thấy được thử hỏi loại tình huống này thảo lô cư sĩ làm sao lại thu hoàng thịnh nhập môn đâu hoàng thịnh nhìn tình huống không thích hợp đánh cảm tình b à i đạo cư sĩ ta biết yêu cầu này rất mạ muội cũng biết làm ngươi rất khó xử chỉ là vợ thực sự không chống được thời gian dài bao lâu mà ta đã nghĩ hết biện pháp ta chỉ là muốn cho nàng lưu thêm ở bên cạnh ta một đoạn thời gian van cầu ngươi cư sĩ hoàng thịnh chắp tay trước ngực khẩn cầu nói kể từ hắn thức tỉnh đến nay như hôm nay thấp như vậy dưới thất khí còn là lần đầu tiên nghe được hoàng thịnh mà nói thảo lô cư sĩ trên mặt cũng có quá chần chờ nhưng rất nhanh bị kiên định thay thế hắn nhìn qua hoàng thịnh ngựa khí phức tạp đạo đạo hữu ngươi thực sự là cho bần đạo ra một vấn đề khó kỳ thực bần đạo có một vấn đề một mực không hiểu nhìn đạo hữu là đi thiên tiên đại đạo giống đạo hữu như thế tuổi còn trẻ liền kết thành kim đan vì cái gì không dọc theo thiên tiên đại đạo con đường đi xuống ngược lại đi cầu lấy bần đạo mà tiên pháp muốn đâu đạo hữu sư môn trưởng bối đâu thảo lô cư sĩ hỏi ta đã không đường có thể đi cư sĩ ta thiên tiên đại đạo đã tuyệt hoàng thịnh cởi khổ lại cố ý không có trả lời thảo lô cư sĩ sư phụ môn trưởng bối vấn đề thảo lô cư sĩ quả nhiên bị hoàng thịnh thiên tiên đại đạo đã tuyệt đoạn văn này cũng hấp dẫn chú ý đạo h ư u cớ gì nói ra lời ấy bởi vì ta trước đây lúc tu luyện hàng hố cho nên đông lại đa đạo pháp toàn chân văn sắp nhập vào kim đan bên trong t ậ p mà không tin kết thành kim đan đã là may mắn t o i đan thành anh nhưng là cả đời vô vọng hoàng thịnh lắc đầu tự d ễ cười thì ra là thế kia thật là đáng tiếc đạo h ư u thảo lô cư sĩ bừng tỉnh đại ngộ nói hắn mặc dù là điệu tiên nhất mạch tu giả nhưng mà đối với thiên tiên nhất mạch tu luyện cũng có nghe thấy húng chi thiên tiên đ i ệ tiên tu luyện tại kim đan phía trước cũng là không sai bị lắm chỉ là đến rồi kim đan sau đó mới hoàn toàn mỗi người đi một ngã mà thôi 429 c h ư ơ n g 54, cự tuyển hoàng thịnh nói như vậy thế nhưng là thảo lô cư sĩ hay không vì mà thay đổi hắn do dự hồi lâu đạo đạo hữu coi như ta đem mà tiền p h á p môn dạy cho ngươi ngươi cũng làm ở không được phúc điệm vì cái gì hoàng thịnh nhữ mày vẫn đạo bởi vì thiên địa linh khí thảo lô cư sĩ trầm giọng nói thiên địa linh khí không sai mà t i ê n p h á p môn mở phúc điệu thời điểm cần đại lượng thiên đ ị ệ linh khí dĩ vang phúc đ i ệ khai hích giả cũng là lựa chọn tại linh khí tọa độ chỗ cái loại này điểm linh khí phong phú đối với phúc địa tạo thành có cực lớn tác dụng phụ trợ giống như là bần đạo thảo lô cư chính là mở tại loại này linh khí tiết điểm bên trên nhưng coi như như thế về sau linh khí cuối cùng không bằng cổ đại nồng đậm bần đạo trước đây cũng bởi vì linh khí không đủ mà suýt chút nữa dẫn đến phúc địa mở thất bại phúc địa mở thất bại nhẹ thì pháp lực mất hết công lực t ấ n thế nặng thì tại chỗ hôi phi lên diện mà tới được bây giờ cái này thời đại linh khí s o bần đạo trước đây mở phúc địa lúc còn ít ỏi hơn e rằng cơ hội thành công xa vời hoàng thịnh đạo hữu ngươi vẫn là nghĩ lại cho kỹ linh khí thứ này hoàng thị cũng không thiếu Mặt, mặt h ắ thảo, thảo lô cư sĩ nhìn qua hoàng thịnh lắc đầu cười khổ một tiếng vẫn là cự tuyệt liêu hoàng thịnh đạo hưu trước mắt chuyện trọng yếu nhất là tìm đến phù tăng quỷ vương để tránh nó khôi phục nguyên khí phía sau làm hại nhân d â gian thứ yếu là tìm đến vần đạo hai cái độ đệ đến nỗi mà tiên phát môn sự tỉnh đạo hưu vẫn là lại suy tư một chút ai chuyện này về sau bàn lại Về sau bàn lại, quá ý phu nhân sự tình, cho bần đạo suy nghĩ tư nghĩ, suy bần còn sự tức có đạo xem i gì pháp môn có thảo ể giúp nàng Hoàng nghĩ nói tiên điểm tiên đi. phúc pháp duyên Thịnh muốn môn mà suy quá thọ. rất ta trước ta Bất t cho h đem mở đã đã kỹ, lô cư sĩ lời đã nói đến mức này cơ cầu nữa xuống chính là trở mặt cũng là đối với của mình mình quý cùng thiên kiến bẹ phái nghiêm trọng cổ nhân tới nói hắn loại hành vi này thật sự là quá lỗ mãng vẫn là quá nóng lỏng phải từ từ tới chỉ là hy vọng nhâm đình đình có thể chống đến khi đó nghĩ thông suốt điểm này hoàng thịnh khó hiểu nợ nụ cười n g ư ỡ khí chấm thấp nói xin lỗi cư sĩ là ta quá càng rợ thảo ể hiểu h được. t lô cư sĩ gật gật đầu lễ phép nói hoàng thịnh tâm bên trong âm thầm thở dài ngoài miệng nhưng là bình tĩnh nói cư sĩ mới vừa nói không sai p h ụ tăng quỷ vương đúng là một cái ẩn bên trong thái họa ta bây giờ liền đi phát động nhân thủ tìm kiếm p h ụ tăng quỷ vương tung tích thuận tiện tìm hiểu cư sĩ hai cái đệ tử rơi xuống đa tạ đạo hữu thảo lô cư sĩ chắp tay nói c ả m ơn cư sĩ khắc khí bất kể nói thế nào hằng yêu trừ ma cũng là chúng ta nghĩa bất dùng từ trách nhiệm hoàng thịnh nói lời này cũng không đỏ mặt nói xong lễ phép nợ nụ cười liền hướng ngoài cửa đi đến thảo lô cư sĩ tại hoàng thịnh đằng sau bất động thanh sắc ở giữa hay dùng trên thân còn thừa không nhiều pháp lực thì t r i ể n ra pháp nhãn pháp nhãn có thể nhìn thấu hư thực s o hoàng thịnh vọng khí thuật cùng âm dương nhãn cao hơn bên trên không chỉ một cấp độ trước đây thảo lô cư sĩ chính là dùng cái này pháp nhãn nhìn ra mã thượng phong trên người lòng khí đồng thời động ý niệm muốn thu phục hắn vì đệ tử để bản thân sử dụng chỉ thấy dưới pháp nhãn hoàng thịnh trên thân hôi quang dựa vào bên trên ngọn lửa hồng biểu thị một người nghiệp lực hoàng thịnh trên người nghiệp lực cũng không nhẹ mà kim quang t h ì biểu thị một người âm đức chỉ thấy kim quang rực rỡ lòng lánh hào quan trói sáng vượt trên ngọn lửa hồng màu sắc hoàng thịnh âm đức vượt xa hắn nghiệp lực nghiệp lực mỗi người không thể t r á n h n ẽ hoàng thịnh tu vi như vậy có như thế nghiệp lực thảo lô cư sĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại làm bên mông âm đức kim quang liền để thảo lô cư sĩ kinh ngạc chẳng lẽ là ta đa tâm thảo lô cư sĩ trong lòng nói t h ầ m không biết vì cái gì hoàng thịnh mặc dù biểu hiện rất nhiệt tình nhưng mà thảo lô cư sĩ trong lòng một mực cảm giác q á i dị thật giống như cách một tầng mà một dạng luôn cảm thấy phát sinh sự tình rất trùng hợp nhưng nhìn kỹ lại nh trong í n toán, vẫn nhìn vẫn đến tăng vương cùng mình hai cái đồ nhi. h bách, phải phụ hai Thảo tìm t cái việc là lại là lô à, sau sĩ quỷ đó đồ giờ bây cấp cư lòng suy nghĩ, cũng bước chân cùng tại Hoàng Thịnh suy bước tại đại ằ n ngoài, g sau, ra đi đi đ tới sảnh Trong sảnh, đại sánh, mạnh siêu đang tại nghe điện thoại lại xảy ra chuyện gì quái sự nha a tín cảnh ti mạnh siêu lười biếng đạo cái gì thánh mặt gã lợi giáo đường giá chữ thập ném đi cái này có gì kỳ quái mỗi người yêu thích không giống nhau đi người giống phía trước đại xà vương anh sinh đôi xà tử minh cũng không phải từng trộm giáo đường ngân giá chữ thập nhưng ư ơ i loại này vụ án hẳn là giao cho phổ thông nhân viên cảnh vụ xử lý giống chúng ta loại này đặc thù nhân viên cảnh vụ rất bận rộn lại muốn vội vàng tu luyện lại muốn vội vàng bắt quỷ mỗi ngày vội vàng không thể mở dậy mạnh siêu trò chuyện điện thoại đang trò chuyện nhập thần không có chút nào chú ý tới hoàng thịnh hòa thảo lô cư xĩ đến giá chữ thập là tuần đồ gỗ nặng mấy trăm cân cướp phỉ cướp đi giá chữ thập thời điểm giáo đường một nhân viên làm việc đi ngăn cản kết quả chỉ thấy hồng quang l o ạ lên nhân viên kia sẽ chết rồi bề ngoài lông tóc không thương mười hai mạnh siêu giọng của cũng càng ngày càng ngưng trọng nhìn tin tức mạnh siêu kinh ngạc nói tiếp đó thì để xuống điện thoại hẳn là đối phương dập máy ngồi ở mạnh siêu cách đó không xa kim mạch cơ cổ quái nhìn qua mạnh siêu hỏi nhìn cái gì tin tức không biết mạnh siêu đ ầ n đ ộ ợ lắc đầu kim mạch cơ nhúng mày liền lấy qua điều khiển từ xa mở t v ra h á c b ạ c h xuất hiện ở trên màn hình t v hiện hiện ra âm thanh cũng truyền ra bây giờ người quá thông minh không cách dùng lực vậy mà cũng có thể đem ngoài ngàn dặm sự tình truyền bà tới thực sự là quỷ phụ thần công nha thảo lô cư sĩ vô cùng cảm hẳn nói mặc dù hôm qua liền từ hoàng thịnh trong miệng biết t v cái này một đồ vật nhưng lần nữa nhìn thấy t v biểu hiện hình ảnh trong lòng của hắn vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh hoàng thịnh liền bình tĩnh nhiều hắn liền t v màu đều nhìn phát chán chớ nói chi là loại này t v trắng đen hắn mỉm cười đạo khoa học kỹ thuật ngày hôm đó trăng non dị địa đất khách phát triển bánh xe lịch sử cũng là c u ộ n c u ộ n hướng về phía trước chính xác như thế là bần đạo quá h ạ thảo lô cư sĩ gật đầu nói phải hắn đưa ánh mắt rời đến xem t v tin tức kim m ạ n h cơ hòa mạnh siêu trên thân đạo đạo hữu ngươi hai cái đệ tử đang làm cái gì à ta theo cảnh sát hồng kông cũng chính là cái địa phương này công môn hợp tác ta giút bọn hắn huấn luyện một nhóm người viên đi bắt một chút oán khi không cần vì hồn miễn cho bọn hắn làm hại nhân gian hoàng thịnh thuận miệng nói cái này không có cái gì tốt dâu dếm kia thật là công đức vô lượng nha thảo lô cư sĩ rốt cuộc minh bạch hoàng thịnh trên người âm đức là như thế nào tới ta chỉ là muốn cho ta thêm nữ bình an thôi hoàng thịnh l ắ t đầu cười khổ nói cái đề tài này có chút trầm trọng dính đến thảo lô cư sĩ sư phụ môn b í truyền trong lúc nhất thời thảo lô cư sĩ cũng không biết nói cái gì cho phải liền n g ậ p miệng không nói 430 chương 55, tin tức sư phó sư phó kim mạch cơ hòa mạnh siêu nghe được liễu hoàng thịnh cùng thảo lô cư sĩ thanh âm vội vàng tới thăm hỏi hoàng thịnh phất phất tay ra hiệu bọn hắn vội vàng chính mình sự tỉnh kim mạch cơ hòa mạnh siêu thì lại trở về tivi trước mặt bất quá động tác câu nệ một chút không có trước đây tùy ý thảo lô cư sĩ nhìn xem hoàng thịnh hai cái đã tu đến trúc cơ kỳ đệ tử hâm mộ đạo đạo hữu dạy dỗ đệ tử bản lĩnh nhất lưu tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tình trạng này về sau tiền đồ bất khả h ạ lượng chỉ là có chút đáng tiếc lỡ sinh thời đại chín thảo lô cư sĩ liền nghĩ tới mình hai cái đệ tử mã thượng phong tạm thời không nói hắn mạnh quy là mình một tay bồi dưỡng đến lớn đáng tiếc tu luyện lúc nào cũng ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới chính mình lại quá mức dung túng hắn. dẫn đến hắn tu vi một mực không trên không dưới thật nếu gặp phải sự tình gì liền đến đã không kịp giống như lần này p h ụ tan g quỷ vương sự kiện xem ra đợi khi tìm được bọn hắn phía sau nhất định muốn nghiêm nghị giáo dục bọn hắn không thể giống như trước như vậy lòng l ư ờ i thảo lô cư sĩ âm thầm hạ quyết tâm bên kia thi vi đang phát hình một cái tin tức đặc biệt buổi sáng sáu giờ có bốn tên hoa hạ tịch nam tử xâm nhập phi ngựa mà thánh mặt gạ lợi giáo đường ăn cướp trong giáo đường một vị nhân viên công tác bất hạnh tử vong ba cái giặc cướp bị bắt một tên cướp cướp đi trong giáo đường một tòa giá chữ thập lái xe trốn đi qua cảnh sát thẩm tra ba cái giặc cướp đã đem đào t à u giặc cướp tướng mạo liệu mạng đi ra thỉnh quảng đại thị dân chú ý an toàn có biến lập tức báo cảnh sát tin tức phát ra đến nơi đây hình ảnh chuyển tới một t r ư ơ n g ghép lại đi ra ngoài trên bức họa trước ti vi mạnh siêu nhìn xem t r ư ơ n g này quen thuộc bức họa gãi gãi đầu đối với bên cạnh kim mạnh cơ đạo kim mạnh cơ ngươi có cảm giác hay không bức họa này rất quen thuộc nhà có chút kim mạnh cơ cũng đồng dạng cảm giác giống ai đâu mạnh siêu vắt hết ó c suy nghĩ đột nhiên trong đầu linh quang l o ạ lên b ỗ n nhiên nhớ tới một người b ỗ n nhiên vũ kim mạnh cơ đùi hương phần nói ta nghĩ tới là ai a kim mạnh cơ hét ngươi sẽ không tự chụp mình bùi sao lại chụp bắp đùi ta không cần để ý những chi tiết này mạnh siêu cười hh nói tiếp đó khuôn mặt chuyển thành nghiêm túc hướng hoàng thịnh đi đến đi tới trước mặt hắn đối với hoàng thịnh đạo sư phó ngươi có cảm giác hay không người kia rất giống ba năm trước đây tại đại lang thần sự kiện phía sau biến mất đại lang thần ông từ du bang triều trải qua mạnh siêu kiểu nói này hoàng thịnh mới bỗng nhiên nhớ tới du bang triều g á n vẻ cùng tấm kia bức họa có chín thành tương tự du bang triều đi g i o đường làm cái gì hoàng thịnh nhữ mày lúc này bên cạnh một mực nhìn không chấp mắt ti vi thảo lô cư sĩ đột nhiên kêu lên chỉ vào ti vi đạo đạo h ư u đó là bần đạo hai cái đồ đệ hoàng thịnh nhìn qua hai cái một vàng một bạc thân ảnh tại màn hình tv chợt lõi lên tất cả manh mối tại hoàng thịnh trong đầu vọt thành một đường là phong ấn phủ tan g quỷ vương t ò a kia giáo đường du bang triều đem phong ấn phủ tan g quỷ vương giá chữ thập c ư ớ p đi làm cái gì hắn biết chút ít cái gì kịch bản thay đổi hoàng thịnh sắc mặt trở nên khó coi trong lòng không rõ báo hiệu càng ngày càng đậm kim mạch cơ h ò a mạnh siêu hai người còn tại nhỏ g i n g c h í chít t cục mạnh siêu đạo kim mạch cơ ngươi nói du bang triều có phải hay không biến choáng cái gì cũng không cước thế mà cướp một cái giá chữ thập Vẫn kim mạch i bằng hắn cơ h u n đ o tự lại luyến đạo chín. người ghen ghét cũng vô dụng đây là sự thật kim mạch cơ hỏa mạnh siêu tại hoàng thịnh ngay dưới mắt vui lụa ở mỹ bọn hắn cho đến bây giờ vẫn là đem việc này xem như phổ thông vụ án đến xem kết quả rước lây hoàng thịnh nhất ngừng lại g ầ m thét chơi đủ chưa kim mạch cơ hòa mạnh siêu lập tức ngoan ngoan đứng thẳng như cái làm chuyện sai học sinh tiểu học bị lao sư vườn mắng trả lời chơi c h á n đi ta muốn tìm được hắn nhất là cái kia giá chữ thập nhất định muốn hoàn hảo vô khuyết mà tìm trở về có nghe hay không hoàng thịnh sắc mặt nghiêm trọng nói a là kim mạch cơ hòa mạnh siêu s ư ớ n g sở bất quá nhìn thấy hoàng thịnh nghiêm nghị bộ dáng không dám tùy ý, đồng ý đúng phiền thức hai vị tiểu hữu thuận tiện giút ta hai cái đệ tử man về chính là vừa rồi bên trong mặc một vàng một bà cao giáp nhân thảo lô cư sĩ cũng thỉnh cầu nói kim mạch cơ hòa mạnh siêu nhìn về phía hoàng thịnh chờ chỉ thị của hắn hoàng thịnh lông mày hơi hơi nhữ lên lại dán ra thảo lô cư sĩ cũng không biết phủ tăng quỷ vương liền bị phong ấn tại đạo thiên chúa giá chữ thập bên trong hoàng thịnh biết nhưng lại không thể nói ra miệng bất quá thảo lô cư sĩ một câu nói đạo hữu làm sao người biết liền sẽ đem mình hỏi được á khẩu không trả lời được muốn lấy được địa tiên pháp môn càng là xa xa khó vời nhưng là lại không thể thờ ơ, bỏ mặc phủ tăng quỷ vương trốn ra được bởi vì hoàng thịnh là biết thiên sư cấp bậc này k i n h khủng là hoàn toàn treo lên đánh hoàng thịnh tồn tại trước đây cái kia trương thiên sư chính là đem mình b u i theo k i ệ p thiên nhân mà không cửa mà quỷ vương cấp bậc này quỷ vật cùng trời sư nổi danh coi như quỷ vật thực lực kém c i nhất cũng sẽ không kém đến đi đâu hoàng thịnh nào dám phớt lờ cho nên hắn hơi suy nghĩ một chút liền rơi xuống đất có tiếng nói triệu hồi sư huynh của các ngươi đệ ta muốn tìm được du ban triều còn có cái kia giá chữ thợ thuận tiện đem thảo lô cư sĩ hai cái đệ tử mang về, về tự a là kim mạch cơ hỏa mạnh siêu đều n không, không, lên, lên. Không, không nghĩ đến hoàng thịnh là như thế xem trọng doa đến một đầu lộn nào liền vọt ra khỏi bên ngoài biệt thự lái xe đi trong biệt thự thảo lô cư sĩ đối với hoàng thịnh đạo đạo hữu ngươi mới vừa nói để bọn hắn đi triệu hồi sư huynh đệ ngươi còn có khác địa chỉ sao ân đối với còn có sáu bảy a hoàng thịnh thuận miệng nói không nghĩ tới đạo h ư u thật đúng là học cho khắp thiên h ạ n h a có đạo h ư u vị danh sư này bọn hắn tu vi hẳn là cũng không tệ a tạm được phần lớn là chúc cơ kỳ có mấy cái đần một điểm sẽ t r ả đang n u ô i mạch kỳ dạng này còn gọi là v ẫ n được thảo lô cư sĩ không nói ánh mắt sâu kín nhìn qua hoàng thịnh hoàng thịnh tâm bên trong suy nghĩ phủ t a n g quỷ vương sự tình trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới thảo lô cư sĩ ghen ghép ánh mắt một trăm năm mươi ba ben mở ra xe mở n u i xe còn tại trên đường lớn chạy trên ghế lái phụ để vừa bưng hoa hắn lái xe ánh mắt tự do không chắc dường như đang h u y ễ n tưởng thật giống như nghĩ tới điều gì đắc ý chỗ khỏe miệng lộ ra mang theo điên cuồng thần kinh chất đủ cười dưới chân chân ga cũng dâm đến càng thêm dùng s ứ c đột nhiên đường cái khúc quanh chỗ đột nhiên lái xe một chiếc cỡ trung tiểu xe hàng chắn ben trước mặt ben giật mình kêu lên vội vàng đại phanh xe chi chi chi m ộ ư ơ i một lốp xe ma sát sàn nhà b ư ớ c lên pháo hoa cuối cùng tại thiên quân một khắp thời điểm đứng tại xe hàng phía trước không có xảy ra hai xe đụng nhau hai nạn xe cộ trên xe ben xóa sạch mồ hôi lạnh trên c h á n trên mặt vẻ hoảng sợ còn không có t ố i lui p h ẫ n n ộ lại dâng lên trong lòng hắn phía dưới phải xe tới đi tới xe hàng đầu xe hô to mắng người con mẹ nó biết hay không lái xe có phải hay không muốn ăn đòn dâu ria kéo cặt bã rất lâu không có quản lý lộ ra dị thường lôi thôi du ban chiều mà không thay đổi tiếp tục ngồi ở trên ghế lái bên trên chỉ là quay đầu yên lặng nhìn qua ben băng lanh vô tình đáy mắt hiện ra hồng quang hai mắt giống như tới từ địa ngục nhìn chăm chú nhường ben không khỏi dùng mình lên giống như một thùng nước đá từ trên đầu dội xuống dội tắt rơi mất hắn cháy hừng hực lấy hòa diễm b e n liền lùi lại Bang mấy bước. Du t r i lại u lặng yên như đầu, m ộ t lần n ữ a đạp lên chân ga, m a u chóng đ u ổ i theo. Chỉ là có là một c h ú t Du b a n g Triều k h ô n g gặp có phát rất là, tại gặp phải、ben、thời rất tại là, i Ben đ ể m giấu ở trên xe hàng giá nhiên ở trên thở, đột xe chữ m ọ c hắc lên quang, n h ư n nhanh, trên g rất thập tự g i á bạch s ắ c q u a mang n g đã ạ lại lại. i thịnh, hắc chấn chương quang đem đ áp 431 56, nói song song cạn đá mờ đâu vào đêm nước biết bệnh viện tâm thần nữ bác sĩ tâm lý chi mở ra mình xe mở mùi xe con lái xe trở lại nhà trọ mình di nhìn khí sắc không tốt lần trước hoàng thịnh định trụ nàng thân hình cưỡng ép mang đi thảo lô cư sĩ sự tỉnh còn thỉnh thoảng tại trong đầu của nàng thoáng qua để cho nàng căn bản vô tâm công tác cũng không dám đi báo cảnh sát mấy ngày nay cũng là hốt hoảng liền ngủ đều ngủ không tốt nàng đem ô tô dừng lại xong đi bộ đi đến nhà trọ nơi thang máy tại nơi thang máy di ngoại ý muốn thấy được một người mạnh ba tây cựu long trọng án tổ hai đôn đốc di nhớ tới ngày đó bị hắn dây dưa bộ dáng biến sắc xoay người rời đi mạnh ba vội vàng đưa tay hô hoàng thấy thuốc xin dừng bước ta là đặc biệt vì ta trước đây lô mãng tới nói xin lỗi ta không có ác ý dì vốn là họ hàng o nàng nghe được mạnh ba trong lời nói chân thành khẩn thiết chi ý giật mình liền d ừ n g bước xoay người qua đối mặt mạnh ba nhưng thân thể vẫn là âm thầm kéo căng vừa có không thích hợp t u tùy lúc thoát đi mạnh ba không nghĩ tới chỉ thế mà thật sự sẽ không chạy trên mặt không khỏi phóng ra nụ cười cảm ơn ngươi hoàng thầy thuốc có thể lưu lại nghe ta xin lỗi dì vẫn là dùng g dò xét ánh mắt nhìn xem mạnh ba mạnh ba nháy mắt mấy cái vợ môi hé miệng dừng một chút liền d ọ n g chân thành đối với chỉ chính thức xin lỗi hoàng thầy thuốc rất xin lỗi lần trước điên của cử chỉ cùng với đối với người tạo thành tổn thương cảm giác sâu sắc xin lỗi có lỗi với có lỗi với có lỗi với mạnh ba nói liên tục ba lần có lỗi với một lần so một lần chấm thấp đầu cũng càng ngày càng thấp di lấy nàng nhiều năm cùng người bị bệnh tâm thần giao thiệp kinh nghiệm nhìn ra mạnh ba là thật tâm thực lòng nói xin lỗi trong lòng đung lòng nhìn xem mạnh ba bộ kia lộ ra nhàn nhạt đau thương bộ dáng trong lòng cũng thoáng qua một tia lo lắng phái nữ tình thương của mẹ phát tác nàng ra vẻ thoải mái mà đạo mạnh ba tiên sinh mạnh cảnh sát giờ này n à y này loại này truy nữ hải tay đoạn cũng quá quê mùa một điểm a cảnh sát các ngươi cứ như vậy cũ không hiểu được rất nhanh、thức. thời sao tốt h u ta ta tha thứ ngươi d ì nói phía trước đoạn lời nói kia thời điểm mạnh ba trên mặt chỉ là lộ ra cởi khổ cũng không có phản bác chờ nghe được chỉ nói tha thứ hắn thời điểm mạnh ba mới lộ ra như phụ thích trọng biểu lộ cảm tạ cảm ơn ngươi hoàng thầy thuốc mạnh ba có chút nghẹn ngào địa đạo nhìn ra được ngươi rất yêu ngươi bạn gái d ì đột nhiên rất cảm k h á i nói nàng nhớ tới mình bạn trai cũ ben nếu là hắn không còn cực đoan liền tốt mạnh ba mỉm cười lóe lên từ ánh mắt ngọt ngào t i sáng đạo nàng là trên thế giới xinh đẹp nhất người thật tốt di hướng tới nói mạnh ba khổ sở nở nụ cười lắc đầu không nói gì di biết mình chạm đến mạnh ba chỗ thương tâm ấ y nấy nhìn qua một mắt mạnh ba do dự sau khi mới nói mạnh ba tiên sinh mười hai n g ư ơ i kêu ta mạnh ba là được rồi mạnh ba đánh gây g chỉ mà nói tốt mạnh ba vậy ngươi gọi ta gì a di cũng không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối ân mạnh ba trước tiên chín mạnh ba ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề ta hy vọng ngươi thành thành thật thật trả lời ta di trịnh trọng đạo ân mạnh ba kỷ quái nhìn một cái nghiêm túc chi trầm mặc một hồi gật đầu một cái được mạnh ba cam đoan di thở một hơi thật dài ánh mắt trở nên kiên định v n đạo trên thế giới này thật sự có quỷ quái sao vốn là xem như thấm đại học viện hệ tâm lý cao tài sinh dí luôn luôn là không tin những thứ này thần thần quái quái đ ồ vật dù là trước đây toàn bộ hương c à n g thịnh chuyển có hấp huyết cương thi lòng người bàng hoàng cảnh sát thậm chí thành lập gào một cái quỷ bộ đội trấn an dân chúng thời điểm dì cũng là khịt mũi coi thường nhưng hôm nay phát sinh sự t ì n h nhưng là thật sự mà lật đổ thế giới quan của nàng để cho nàng lăn lộn khó ngủ mạnh ba không nghĩ tới là vấn đề này thật sâu nhìn một cái chi tiếp đó bình tĩnh nói có thật sự ngươi thấy tận mắt sao trước n g ư ơ i nói n g ư ơ i bạn gái là ngàn n ă m nữ yêu có thật không còn có một cái ngàn n ă m nữ m à thật không phải là lừa gạt ta sao còn có ngày đó bị ngươi gọi là đại sư nam nhân kia ngươi biết hắn sao hắn là không phải mười nghe được mạnh ba trả lời khẳng định di trầm mặc một chút tiếp đó số lớn vấn đề liền từ trong miệng nàng phương ra đánh tới mạnh ba trên thân mạnh ba nhất thời phản ứng không kịp cuối cùng đợi đến chỉ nói xong mới nói di tiểu thương ngươi sẽ không để cho ta ở cái địa phương này trả lời ngươi đi di lúc này mới tỉnh nộ lại bọn họ đứng tại nơi thang máy đã lâu nhà, nhà, trọ. nhà trọ à n trọ bố trí có khuynh hướng hiện đại giản lược màu trắng vách tưởng mang theo mấy tấm bức họa vài cọm đỏ tươi tô điểm nhập môn liền vẫn có thể nhìn thấy một cái màu trắng giản lược ghế xô pha bốc em toàn bộ nhà trọ sạch sẽ không đụi phô bày phòng ở chủ nhân cao tổ chiết dì dẫn mạnh ba đi tới trên ghế xa lon ngồi xuống mạnh ba ngươi bây giờ có thể nói cho ta bê ta ân ta suy nghĩ từ nơi nào nói lên mười hai mạnh ba gật gật đầu còn không có lên tiếng dì chờ mong vừa khẩn trương mà nhìn xem mạnh ba trang diện đ i ê n tĩnh chính là chỗ này đ i ê n tĩnh bên trong trong nhà vệ sinh đột nhiên chuyển đến s à n s ạ thanh â m dì nhúm mày chẳng lẽ là quên tắt nước lăng đầu nàng ấy nay đối với mạnh ba gật gật đầu tiếp đó đứng dậy đi về phía nhà cầu mạnh ba lẳng lặng trên ghế xa lon ngồi hắn lâm vào cùng thi ngọc ý thời gian tốt đẹp trong trí nhớ đột nhiên trong nhà vệ sinh càng ngày càng lớn tiếng h u ê n náo nhường mạnh ba lấy lại tinh thần hắn quay đầu chỗ khác liền thấy dứt chỉ từ nhà vệ sinh bên kia thần sắc hốt hoảng xông lại phía sau đi theo một cái thân thể trần t r u ồ n g nam tử mạnh ba một cái giật mình thân thể đột nhiên kéo căng v ọ tới t dứt chỉ trước mặt đem nàng bảo hộ ở sau lưng đối mặt trần như nhậu nam tử trần như nhậu nam tử nhìn thấy một cái nam nhân xuất hiện ở dứt chỉ trong nhà lộ ra rất tức giận hắn v ẫ n nộ nói tốt lắm dí ngươi cái này gài đêm túi ngươi thế mà c o n ta cầu hán tử mạnh ba rộng rãi phía sau lưng cho dứt chỉ lớn lao dũng khí nàng điên cồn mà hô ben ngươi nhận rõ sự thật t chúng ta đã kết thúc m ư i không mười thân thể trần c h u ồ n ben khó mà tiếp thu phát cùng đạo thì Mạnh ra là ngươi. b a n h ớ tới ai, Ben là cũng h h chỉ chính nhân, theo chuyện chút, í n ngày cuốn nam ngươi ngươi. bạn ôn ngươi? Ben là lái lấy là làm Là gì? gái gì đây đó cái cái kia tới tới xe của mắc Ta ta một mớ nhớ lại mạnh ba trên mặt hoảng hốt nhưng lại khôi phục bình tĩnh nói nói b ậ y ta đã không phải nàng bạn gái ngươi là ta muốn hướng toàn thế giới tuyên bố ngươi là ta đại bình tinh b e n bạn gái vô luận sông cạn đá mòn ta đều thật sâu yêu thương ngươi b e n đạo mạnh ba l ặ n g lặng rút ra tường hướng về phía bên lay động bộ phận sinh dục quan bình tĩnh nói vị này bên tiên sinh tất nhiên chỉ tiểu thư đã nói ngươi không phải bạn trai nàng vậy ngươi bây giờ loại hành vi này chính là tự tiện xông vào dân trạch ngươi tin hay không ta bây giờ không cẩn thận va chạm gây gỗ đánh trúng ngươi tiểu đệ đệ coi như ngươi còn có lưu một cái mạng ngươi cũng không thể dùng ngươi dám b e n trên mặt thoáng qua một mặt chiều hồng ta để cho ta luật sư cáo ngươi tùy tiện ngược lại ta đếm tới ba ta liền nổ súng mạnh ba thờ ơ nói một mạnh ba hai còn chưa có bắt đầu nói b e n vì tiểu đệ đệ của hắn liền cuốn quít cầm lấy mấy bộ y phục chạy ra ngoài không dám chỉ nhà làm nhiều dừng lại Mười một. bèn thân thủ nhanh nhẹn nhường mạnh ba không lời nào để nói đã nói song sông cạn đá mòn tình yêu đâu đã nói song biển có thể khô đã có thể dắt nước thiên có thể sụp đổ nhưng mà nước chúng ta vai c ấ i vai tay nắm tay đâu 432 chương 57, kém một chút gian nào đó ẩn nấp vũ ám trong kho hàng từ thánh mặt gã lợi giáo đường đoạt lấy giá chữ thập đứng trước ở trung ương trên thập tự giá vết thương chồng chất có không ít bị lợi khí chém ra tới vết thương lộ ra thê lương vô cùng áo đen dâu ria kéo c ạ n bã tóc thai bù sù du bang triệu đứng ở nơi này tọa giá chữ thập phía trước ánh mắt âm trầm vô cùng không phải nha du bang triều thì thảo nhớ tới trước ngực hắn thần bài đột nhiên lóe lên lóe lên phát sáng lên phát ra hồng quang không bao lâu vết thương trồng chất giá chữ thập cũng toát ra hắc quang cùng hồng quang thở một cái tất cả thật giống như tại giao lưu một dạng vừa giao lưu một hồi trên thập tự giá lại thả ra vô lượng hào quang màu nhũ bạch hào quang màu nhũ bạch tràn ngập quang minh cùng duy ngã độc tôn chi ý tu di ở giữa liền muốn hắc quang chấn áp xuống dưới hào quang màu nhũ bạch cùng hắc quang lại tiêu tan không thấy du bang triều chán ghét thả xuống ngăn chở ánh mắt bàn tay trước ngực hắn thần bài hồng quang tiếp tục lóe lên khẽ động nhưng so với vừa rồi, hồng quang muốn du bang triệu làm ra một bộ dáng vẻ lắng nghe một phút đồng hồ sau du bang triệu trước ngực thần bài hồng quang biến mất biến thành một bộ bình thường không có gì lạ bộ dáng mà du bang triệu thì mắt lộ ra ưu quang ngẩng đầu trông về phía xa bên trong cái kia nó nói cần một cái đặc thù môi giới tới đột phá giá chữ a thập phong vấn sao chính là phía trước nam nhân kia sao du bang triệu nắm thật chặt một bộ quần áo tiếp đó x ả i bước hướng về ngoài kho hàng mặt đi đến một trăm sáu mươi hai gian nào đó trong quán ba ben đang tại trước q u ả y ba mua say thêm một ly nữa rượu h i t kỳ ben mắt say lờ đờ mông lung mà đối với tựu bảo kêu la hong sồng đạo Tiểu b ả o rất b ì n h tĩnh, gióp cầm h hít phong é n Ben Ben rượu trước tới mặt. kì c lấy l i ề n uống một ngụm muộn phía sau nặng nề mà đặt chén rượu xuống ánh mắt của hắn trở nên càng thêm mê ly đồng thời trong miệng bắt đầu hoán hận chửi mắng đứng lên t i ệ n nhân con ta trộm h ã n tử người cái này l à g lơ cái t h ứ không biết xấu hổ lao tử làm chết ngươi n g ư ơ i đổ đề tiện này mười hai b e n quỷ khóc s ó i gào đứng lên khách sạn khỏe miệng thoáng qua c ư ờ i khẩy đối với cái này loại thất tình phía sau chạy tới uống rượu giải sầu nhân hắn thấy cũng nhiều chỉ là khách sạn không nghĩ tới bên mặc dù uống mơ mơ màng màng nhưng m à ánh mắt lại khác thường nhạy cảm bắt lấy đến rồi quán rượu khinh miệt điểm ấy đốt ben l ử a giận người cảnh sát kia có súng hắn nhật túng một cái nho n h ỏ phục vụ viên dựa vào cái gì xem thường hắn lại thêm rượu cồn gây mê ben còn thừa không nhiều lý trí ben tại chỗ ngay tại trong quán b a khóc lóc om sòm báo nổi đứng lên ngươi làm gì ngươi có phải hay không xem thường ta ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khíu b ộ i vãi ngươi có phải hay không nhìn thấy ta đội nón xanh ngươi rất vui vẻ ben càng nói càng kích động tay còn đưa tới muốn kéo lấy tiểu b ả o tóc tiểu bảo liên tiếp lui về phía sau ben một chào không thành công trở nên càng thêm tức giận hắn đ bỏ qua liền đem trên quầy ba chén rượu toàn bộ quét xuống trên mặt đất ngã cái nắp ấy cái này cử chỉ đưa tới quán ba những người khác ghé mắt cũng nâng cốc ga quản lý dẫn tới hắn c a o mày nhìn xem còn tại la lối om sông m e n hỏi né qua một bên tự bảo chuyện gì xảy ra ta cũng không biết hắn uống vào uống vào thì trở thành bộ dáng này tự bảo buông tay đạo quản lý trong ánh mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ bất quá không có cách nào ăn cái này một bát cơm loại này khách nhân mỗi tháng đều phải gặp gỡ mấy cái cho nên hắn đang luôn tiến lên xử lý thời điểm một người áo đen đột nhiên đi tới đ ư ben nhìn ngươi khoe khoang không phải thất tình sao ngươi còn sợ không có nữ nhân sao ngươi uống say tới ta đưa ngươi về nhà đi người áo đen này dùng thanh â m khàn khàn nói quan tâm lời nói nhường chúng quanh người đều tưởng lầm là ben bằng hữu ben vốn đang đang dãy r ù a n h ư n g nhìn thấy người quần áo đen con mắt trở nên a n t ĩ n h rất nhiều cái này khiến quán ba quản lý người càng thêm vững tin người áo đen là ben bằng hữu ben có thể uống nhiều quá buồn ngủ tựa ở người quần áo đen trên thân người quần áo đen khí lực cũng là lớn ngoài ý liệu dựa vào một cái một trăm năm mươi cân xung quanh đại hắn còn lộ ra rất nhẹ nhàng quay đầu đối với quán ba quản lý nói xin lỗi ngượng ngủng hắn uống say ta trước đưa hắn trở về những thứ này phá hư đồ vật liền đi tạc hắn sổ sách ben là gần nhất đang h ó t minh tinh quán b a quản lý cũng không sợ hắn bị nợ gật gật đầu cũng đồng ý thế là người áo đen liền cử trọng nhược khinh mà đỡ ben rời đi quán b a quán b a quản lý gọi người quét dọn ben ngã rơi chảy đến rượu cùng quán b a những người khác nói vài câu lời xa g i a o xa hoa lãng phí sao động âm nhạc lại lần nữa vang lên quán b a đám người lại tiếp tục t ẩ m h o à n tác nhạc sau một tiếng kim mạch cơ hòa mạnh siêu cùng nhau đi tới quán b a vừa vào quán b a mạnh siêu liền bị trong quán b a các loại quần áo phơi bậy lạc mỗi hấp dẫn trong mắt khắp nơi loại chuyển Kim Mạch Cơ nếu không phải là hai người lấy ra nhân viên cảnh sát chứng nhận bình rượu này quản lý còn không nghĩ như thế nào phản ứng đến bọn hắn đâu không sai chúng ta đi tìm hắn phụ tá hắn trợ lý nói ben tới cái quán bar này uống rượu giải sầu các ngươi tới trễ một giờ phía trước ben uống rượu quá nhiều bị bằng hữu của hắn mang về nhà cái này không có cái gì không thể nói quản lý liền nói không có khả năng mạnh siêu tuyệt đối gạt bỏ đạo chúng ta đi nhà hắn cũng tìm hắn trợ lý ben căn bản không có ở nhà vậy ta cũng không biết hắn đi chỗ nào có thể hắn đi bạn hắn nhà quản lý nhún vai nói hắn loại người này có bằng hữu sao kim mạch cơ đột nhiên sâu xa nói quán b a quản lý nhớ tới ben tính cách đột nhiên rất là tán thành gật gật đầu người đem mang đi hắn cái nhân dạng kia tử cho ta miêu tả phía dưới kim mạch cơ nghĩ, nghĩ đến t a bất quá quá mờ Ta x e một cũng không phải rất rõ ràng, cũng chỉ biết hắn mặc không ràng, hắn phải biết rất rõ m c h ú trăm áo đen, ấ t thôi, lôi ô h dâu dịa cũng n k sáu mươi hai mặt nhìn nhau. 162. du bang triều mở ra bên xe mở m ô i xe còn tại trên đường lớn phi nhanh đột nhiên sau lưng tiếng còi xe cảnh sát đại tác du bang triều lui về phía sau xem kính nhìn lại một cái cảnh sát giao thông mở ra xe gắn máy đang đến gần đồng thời làm ra rừng một bên đích thủ thế du bang triều nhìn một bên hôn mê men do dự một hồi liền làm ra quyết định nghe theo cái này cảnh sát giao thông mệnh lệnh đem xe dừng ở một bên cảnh sát giao thông tới gần du bang triều lúc này mới phát hiện cái này cảnh sát giao thông phía sau xe gắn máy lại vẫn ngồi một người khác một nam t ử đầu chọc hắn đi đến xe mở mui xe con bên cạnh hướng về phía t r ầ m mặt du bang triều ngựa khí phức t ạ c đạo a triều theo ta trở về đi tên đầu chọc này từ chính là trần chất giấy cảnh sát giao thông cầm x u ố n g mũ giáp chính là gió 2002 sau khi giải tán gió lại đi làm cảnh sát giao thông làm sao ngươi biết ta ở đây du bang triều cũng không ngẩng đầu lên ngựa khí lạnh như băng hỏi tâm huyết dâng trào ta tính tới trần chất giấy trả lời đối với trần c h á t giấy thuật bói toán du bang t r i ề u là biết lợi hại nhất là càng cùng trần c h á t giấy chuyện liên quan vật h ắ n thuật bói toán lại càng tăng tinh chuẩn chỉ là không phải nha mười hai du bang t r i ề u c ă n mày du bang triệu c m m y du bang triệu túi đầu quan sát ngực ở trong đó cất giấu một cái thần bài chẳng lẽ là mới vừa rồi cùng giá chữ a thập đối kháng đại lang thần thần lực tiêu hao nhiều lắm vừa không có bổ sung cho nên không cách nào che lấp t u n g tích của mình sao du bang triệu như có điều suy nghĩ mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường 2002 đã giải tàn du bang triệu lạnh lùng nói lấy luôn có một chỗ là của n g ư ơ i nơi an thân n g ư ơ i đoạt giáo đường giá chữ thập đã lên tin tức bây giờ cảnh sát khắp nơi tại b ắ t ngươi liền trào quỷ bộ đội đám người kia cũng giống như chó điên đang tìm ngươi ngươi khắp nơi làm cái gì chấn chất dây sầu mi khổ kiểm v ấ n đạo đúng nha liền ta đây cái cùng ngươi cùng làm việc với nhau mấy ngày n ữ a người đều bị đi tìm t r a hỏi ta nói ngươi cũng thật lợi hại mất tích nhiều năm như vậy không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lớn ăn bài biến thành cảnh sát giao thông do tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lấy ta không muốn theo phế vật nói chuyện du bang triều nhìn cũng không nhìn rõ một mắt có lẽ tại du bang triều trong lòng nếu không phải là phong vô năng 2002 cũng sẽ không rơi vào giải tán vận mệnh ta mười một gió trên mặt thoáng qua một mặt triều hồng miệng n g ậ p ngừng nhưng đến cùng vẫn là không có nói ra lời lúc này trần chắt giấy ánh mắt nhìn vào hôn mê bên trên thân ánh mắt hắn bên trong vẻ lo lắng trợt lóe lên hỏi người kia là ai du bang triều không nói lời nào trần chắt giấy trong lòng vẻ bất an càng đậm hắn chất vấn du bang triều ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm cái gì ngươi thay đổi ngươi không phải từ trước ngươi ta không thay đổi dù bang chiều hung hăng trả lời ta cũng biết ta đang làm cái gì ngươi thành lập 2002 m ụ c đích không phải liền là muốn thành lập nhân quỷ ở giữa trật tự sao mà ta bây giờ chính là đang làm chuyện này làm ngươi nghĩ làm lại không có hoàn thành sự t ì n h chỉ cần ta thành công cũng sẽ không lại có đ o á n quỷ chuyện hại người âm p h ụ dương gian mỗi người giữ đúng vị trí của mình ta muốn nhường những người kia nhìn thấy 2002 cho tới bây giờ liền không có giải tán qua đó là không có khả năng sự t ì n h ngươi cũng là cảnh sát ngươi nên biết trộm v ậ t móc túi loại hành vi này không cách nào trào tuyệt đồng dạng âm phủ sự tỉnh cũng không phải ngươi nói như thế nào liền có thể như thế nào lại nói 2002 m ặ c dù không còn nhưng mà không phải có trả quỷ bộ đội tồn tại sao có bọn họ hương cảng âm phủ trật tự những năm này không phải cũng là rất ổn định sao so 2002 l à m được còn tốt một cái ngành tiêu thất là có nguyên nhân chúng ta chỉ cần biết rằng thay thế nó bộ môn có thể làm được tốt hơn người hồng công dân sinh quả thực là an toàn hơn đó chính là một chuyện tốt huống chi ngươi chỗ nỗ lực sự tỉnh liền thật là tốt sao a triều không cần x o ắ n suýt 2002 s ố n g còn vung tham mình a theo ta trở về lại b ắ trần đầu đầu. lại từ t chắt giấy t nước mắt tuân đệ、like like, mặt khổ sở nói du bang t h i ề u ngây ngẩn cả người trong ký ức của hắn trần chắt giấy hiện ra hình tượng chính là một cái tính toán chi ly khắc nghiệt người liền láng giềng mua một cái ngọn nến đều sẽ hắn áp miệng vài câu lúc nào sẽ toát ra vẻ mặt như thế du bang triều viên kia bị đại lang thần nghi ngờ thần mà trở nên cứng rắn mà cố chấp nội tâm lại chậm rãi hòa tan trên mặt cũng hiện ra thống khổ và đùng đưa trái phải chi sắc đúng lúc này du bang triều trong quần áo thần bài đột nhiên hồng quang đại thịnh một vòng tàn hồn chui đi ra chui vào du bang triều trong thân thể một giây sau du bang triều ánh mắt thay đổi vốn có do dự không thấy chỉ có vô tận âm u lạnh leo tàn nhẫn hắn đột nhiên chỉ vào trần chắt giấy phía sau nhân kinh dị nói đó là cái gì âm thanh thành công nhường trần chắt giấy cùng gió quay đầu đi đằng sau trống g i n g không có gì cả mà lúc này du bang triều đã từ xe mở mùi xe con lên đ ã lên vô thanh vô tức nhảy đến hai người đằng sau hai cái nặng nề g h cổ tay chặt xuống trần chắt giấy cùng gió lập tức liền hôn mê bất tỉnh bị đại lang thần tàn hồn phụ thân du bang triều còn nghĩ giết người diệt khẩu đúng lúc này đằng sau có xe đầu ánh đèn thoáng qua du bang triều mới không thể không coi như không có gì vì chạy trốn nó chỉ còn lại một tia tàn hồn so từ cổ trình lúc đi ra còn thê thảm hơn thần đạo phụ lục đều bị tước đoạt thật là một cái du hồn g i á quỷ. mà vẹn vẹn có không nhiều thần lực cũng tại t h ư ợ hải g i a n làm hao mòn phía dưới ngày càng thưa thớt lấy tới bây giờ liền du bang triều đều suýt chút nữa thoát khỏi nó nghi ngờ thần thuật khiến cho chính mình không thể không lần nữa tự mình ra t r ợ phụ thể tại du bang triều phía trên lúc này mới không có lật thuyền trong mương đại lang thần nằm m ộ n g cũng muốn báo thù thế nhưng là chính mình một cái cô hồn giá quỷ dỗ vịnh hào thế lực càng lúc càng lớn hoàng thịnh thực lực càng ngày càng mạnh nó nào có cái gì cơ hội vốn cho rằng chỉ có thể sống tạm hơi tàn nhưng không nghĩ tới trên trời rơi xuống dị tượng đại lang thần cảm ứng được một cái kinh khủng quỷ khí ba động đợi đến nó sai sử du bang triều chạy tới thời điểm ngoài ý muốn phát hiện cái kia nhân vật khủng bố cư nhân bị đạo thiên chúa giá chữ thập cho phong ấ n đại lang thần nhường du bang triều đem giá chữ thập đoạt ra tới dùng chuyện ma quỷ cùng giá chữ thập bên trong tồn tại đã đặt thành bước đầu hiệp nghị mặc dù có chút không an toàn nhưng mà đại lang thần đã không đường có thể lui chỉ là vô luận nó như thế nào hủy hoại giá chữ thập giá chữ thập bên trong kinh khủng tồn tại đều không thể đi ra cái kia kinh khủng quỷ vật cùng đại lang thần nói nó cần một cái thích hợp tế phẩm hướng nó hiến tế tới ô nhiễm giá chữ thập dùng cái này tới mượn s á t trọng sinh mà cái kia thích hợp tế phẩm cái kia kinh khủng quỷ vật đã cảm ứ n g được chính là du bang triều trên đường gặp phải cái kia thần sắc điên cùng nam tử ben kinh khủng quỷ vật nói nó cùng hắn có một loại kỳ quái t ế lệ bắt thì nếu có hắn hiến tế mà nói nó nhất định có thể từ giá chữa thập bên trong đi ra nghe nó kiểu nói này được ăn cả ngã về không đại lang thần không chút do dự liền để du bang t r i ề u hành động hành động mục tiêu dễ dàng tới tay chỉ là trở về trên đường thần lực đại suy nó vậy mà không cách nào giống như trước che lấp du bang t r i ề u quy t í c h để cho người ta tính ra hành t u n g suýt chút nữa lật thuyền trong m ương nhanh hơn du bang t r i ề u ánh mắt lấp lóe trong lòng suy nghĩ lại nhảy trở về trong xe lái xe rời đi một trăm sáu mươi hai phen nhị ho trong biệt thự bị hoàng thịnh đồ đệ t ừ cục cảnh sát vớt ra tới mã thượng phong cùng mạnh quy chính đối thảo lô cư sĩ kẻ khổ sư phó ồ ồ ồ ồ ta suýt chút nữa cho là chỉ thấy cũng không đến với ngươi mạnh quy tâm lý năng lực chịu được kém hai mắt đ ấ m lệ mà khóc dòng nói đúng nha sư phó mã thượng phong là bị thảo lô cư sĩ không tới cùng thảo lô cư sĩ không có quen như vậy lúc này muộn thanh muộn khí mà phụ hòa nói thảo lô cư sĩ nhìn thấy hai cái đồ nhi cũng là tâm hỷ trên mặt tôi cười quan tâm vấn đạo các ngươi không có sao chứ không có việc gì không có việc gì mạnh quy cùng mã thượng phong trả lời mạnh quy còn đạo cái k i a dị giáo giáo chủ trả cho chúng ta ăn ta không có ăn đến chỉ là có chút đói mã thượng phong ô m bụng nói n g ư ơ i thế nhưng là thần nha nào có thần ăn đồ của người p h à m m ả n h quy vội vàng nói mã thượng phong không nói mà m ả n h quy cười trộm đối với thảo lô cư sĩ nhỏ giọng nói sư phó từ đầu đến cuối ta đều không cùng hắn nói sự kiện kia nha dị giáo giáo chủ cho cái gì cũng bị ta ăn đồ h ô t trướng tự cho là thông minh nhìn thấy m ả n h quy bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng thảo lô cư sĩ khi đánh liền không đến một chỗ tới mắng to sư phó chín m ả n h quy khuôn mặt lập tức thành mướp đ á n g dạng không phải ngươi nói đừng nói cho hắn sao vì cái gì mắng hay là ta thân hội đằng vân giá vũ ngươi biết không ngây ngốc chính mình liền người cùng thần đều không p h â n rõ thảo lô cư sĩ ngữ khí nghiêm nghị đối mã thượng phong đạo 434 chương 59, quỷ vương xuất thế hai sư phó ý của ngươi là mã thượng phong không dám xác định thảo lô cư sĩ ý tứ đần nha nói đúng là ngươi vẫn là người m ả n h quy nhảy ra đạo nghe được mình còn sống mã thượng phong cũng không sinh thảo lô cư sĩ cùng mãnh quy lừa h ạ khí ngược lại hưng p ấ n mà la to ta là người ta, là người. ta còn sống sót nói vài câu bụng liền tuyệt lên khuôn mặt cũng xẹp lấy giữ mắt mà nhìn qua thảo lô cư sĩ đói k h á t là xe lây nhìn thấy mã thượng phong bộ dáng này m ả n h quy cũng cảm giác g i á c tự mình đói bụng rồi đứng lên mong đợi nhìn xem thảo lô cư sĩ đạo sư phó ta đói dư quang nhìn thấy hoàng thịnh mấy cái đệ tử đang âm thầm cười trộm thảo lô cư sĩ cảm giác g i á c tự mấy khuôn mặt không chỗ sắp đặt lại là một hồi quát lớn hai cái mất mặt xấu hổ ra hỏa vừa vặn lúc này kim mạch cơ cầm hai bát lớn nóng hổi mặt đi đến còn không có tới gần đã nghe đến một cỗ thơm nước hương vị đừng nói mã thượng phong cùng mạnh quy liền thảo lô cư sĩ ngửi. cũng nhìn không được nuốt nước miếng một cái kim mạch cơ bưng đến m ả n h quy cùng mã thượng phong trước mặt cười tủng tìm nói sư phụ ta nói không thể bạc đãi cư sĩ đệ tử m ả n h quy cùng mã thượng phong khuôn mặt rốn r ó nhìn qua thảo lô cư sĩ thảo lô cư sĩ hừ một tiếng mới nói ăn đi m ả n h quy cùng mã thượng phong lập tức ăn n g ấ u nghiến cũng không sợ bỏng thảo lô cư sĩ đều không khuôn mặt nhìn quay đầu đi chỗ khác liếc mắt nhìn bị hoàng thịnh gọi trở về tới mỗi cái đệ tử người người anh tư bộc phát chiều khí phô thịnh linh lực thâm hậu tiền đồ bất khả hà lượng lại nhìn chính mình vẫn còn giữa mạch kỳ đại đệ tử Mảnh quy. còn có vừa lừa g ạ、so、thảo、e、đi lô cư sĩ nghĩ nghĩ liền nhìn về phía kim m c g c r nhẹ lời vấn đạo tiểu huynh đệ sư phó của các ngươi đâu không biết chúng ta sư phó đi ra đến bây giờ còn không có trở về a ăn mỉm đ ế g ra khó nghe tt tiếng vang mảnh quy đột nhiên kêu lên đúng sư phó có chuyện quên nói cho người biết chuyện gì thảo lô cư sĩ tức giận nói chúng ta tại cái kia mười cái kia nha môn nhìn thấy hai người theo ta cùng sư đệ mã thượng phong dung mạo rất giống mảnh quỹ đạo t r ù n g hợp mà thôi thảo lô cư sĩ trong lòng suy nghĩ phủ t a g quỷ vương chuyện thuận miệng đáp không đúng nha sư phó chúng ta còn phát hiện hai người kêu lao đại dáng d ấ p cùng ngươi cũng rất giống như n h a đúng nha sư phó bỏ đi râu ria thuận tiện đem để tóc dài liền cùng ngươi giống nhau như lúc mã thượng phong ngực một cái cạn nước canh dùng tay áo lao miệng cũng nói t h o có việc này t một trăm sáu mươi ba người quên đi. 163. du bang triệu một tay chụp lấy ben phần gáy đem ben nâng lên trong kho hàng trong kho hàng vết thương trồng chất giá chữ thập lẻ loi đứng ở ở giữa một cảm ứng được bên đến hát quan đại thịnh tiếp lấy trên thập tự giá bạch sắc quan mang cũng xông ra trong kho hàng v u ỷ khóc sói gạo còn có mơ hồ thánh khiết cầu nguyện âm thanh xen lẫn ở trong đó du ban g triều bất vi sở động tiện tay ném một cái liền đem ben vứt trên mặt đất ben tỉnh lại mở ra mơ hồ hai mắt liếc mắt liền thấy được mặt âm chầm đứng ở trước mặt hắn du ban g triều lại tả hữu nhìn một cái phát hiện mình đang ở tại một cái giam cầm không gian ngoại trừ du ban g triều một cái quỷ ảnh cũng không có ben nhịn không được trong lòng liền sợ lên ngươi muốn làm gì ben bên cạnh lui về sau bên cạnh ra vẻ chấn định mà hỏi du ban g triều huynh đệ đòi tiền ta cho ngươi có chuyện gì đều dễ thương lượng ben vốn cũng không phải là tốt vật đối mặt súng ống các loại hắn sẽ nhận sợ nhưng mà dưới tình huống bình thường hắn sẽ không dễ dàng bông tha chỉ thấy hắn trong mắt l o ạ n c h u y ể n âm thầm tìm kiếm vũ khí để phản kích b ị đại lang thần phụ thân du bang triều trầm mặt không có trả lời chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía bên đằng sau hắc bạch q u a n g bàn giao giá chữ thập b e n nhịn không được cũng lui về phía sau nhìn lại cái này nhìn một cái đi t h â n chí của hắn liền triệt để mê thất tại hắc bạch tia sáng vòng xoáy bên trong tố chất thần kinh mà cười quái dị giống c á i sắc không hồn giống như hướng về giá chữ thập đi đến du bang triều lạnh lùng nhìn xem bên cử chỉ không có bất kỳ cái gì biểu thị bên loạn trạng mà đi tới giá chữ thập trước mặt ngơ ngác nhìn giá chữ thập một mắt phía sau li một chút hai cái ba lần chín giống như là đã mất đi tất cả cảm giác đau cùng c h i giác ben càng không ngừng dùng đầu va chạm giá chữ thập từng đạo máu tươi từ trên trán của hắn lưu lại đem hắn nhiễm thành liêu nhất cái nguyên nhân ben vẫn tại dùng đầu va chạm giá chữ thập trên thập tự giá hát quang càng ngày càng thịnh tương phản bạch quang nhưng là càng ngày càng ảm đạm cuối cùng giá chữ thập bị ben cái chán xô ra một lỗ h ổ n g có mấy cây nhọn gai gô dựng đứng lên ben không chút do dự hướng về lỗ hồng dùng sức đập xuống suy ben đâm đến đầu rơi máu chạy cả người té lăn trên đất không n ú c ních chết không nhắm mắt tiên huyết càng không ngừng từ vết thương chảy ra h u y ế trong kho hàng n h âm phong đại tác thổi đến trong kho hàng lạnh dung vang dội giá chữ thập bên trong bay ra trốn vào chết đi bên trong thân thể bên đột nhiên cười quỷ dị đứng lên âm hàng quỷ khí từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt phun ra đem hắn toàn thân bao trùm bên hình tượng đại biến quỷ khí thấm vào bên tóc ăn tóc ăn sinh trưởng tốt dài ra màu sắc cũng từ màu đen hóa thành máu tươi màu đỏ một đôi mắt giống như không đáy như hồ sâu l ó e lên tàn nhẫn khát máu t h ầ n s ắ c màu máu đỏ râu r i a cũng s u n g ra còn dư lại quỷ khí rán tại ben trên thân lan tràn giao thoa tự dùng biến thành một bộ phủ tăng tướng quân chiến giáp ben không lúc này hẳn là gọi nó là phủ tăng quỷ vương phù tăng quỷ vương ánh mắt lạnh lẽo không n ú c ních nhìn qua du bang triều du bang triều cũng bình tĩnh nhìn lại phủ tăng quỷ vương hai người a không là hai quỷ cũng không nói chuyện trong không khí bầu không khí rất quỷ dị rất lâu phù tăng quỷ vương ánh mắt lóe lên một tia t r e o tức tiêu căng dùng chuyện ma quỷ đạo ngươi nên rất may mắn chúng ta người n h ậ n không giống các ngươi người hán sẽ vong ân phụ nghĩa chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn du bang chiều cười lạnh một tiếng đồng dạng dùng chuyện ma quỷ trả lời dựa theo ước định của chúng ta ta muốn người sống tín ngưỡng ngươi thì lấy đi người chết linh hồn chúng ta theo như nhu cầu nhưng ở cái này phía trước ta cần khôi phục ta quỷ vương chân thân còn có tìm được ta thích cơ phù tăng quỷ vương không có cảm tình nói nó vốn có quỷ vương chân thân tại xuyên qua thiên môn thời điểm liền thụ trọng thương tiếp đó lại bị giá chứa thập phong ấn ngày đ ê m thụ lấy giá chữ a thập bên trong thánh lực làm h a o mòn bây giờ chỉ còn lại một đoàn hạch tâm nếu không cũng không cần phụ thể tại bên trên thân thể 435 chương 60, q u ỷ vương xuất thế ba đại lang thần khống chế du bang triều lộ ra một vòng mỉm cười hài lòng nó ngự khí r é t lãnh đạo đương nhiên như người mong muốn phù tăng quỷ vương khinh thường liếc mắt nhìn đại lang thần những người hán này cũng là dạng này nếu như không phải trước đây bọn hắn dẫn đường bọn hắn phù tăng lam nhân làm sao có thể cướp bóc được đại minh duyên hải đâu bất quá thực lực mình chưa hồi phục không ngại trước tiên lợi dụng nó phù tăng ủy vương nghĩ như vậy du bang triều cũng cười u ám lấy chờ lợi dụng ra hỏa này tiêu diệt h à o còn có cái kia l ạ o nhân lại t r e o chọc hắn giết chóc bách tính dẫn tới địa phủ quan hệ chờ các người đều đã chết như vậy thì là hắn kéo nhau trở lại thời cơ hai quỷ cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được là ai đột nhiên phù tăng quỷ vương ánh mắt đột biến chuyển sang lạnh lẽo nhìn qua một phương hướng nào đó dùng phù tăng ngữ quát lên đồng thời trong tay thả ra một đoàn ũ quang hướng về cái hướng kia bay đi Phang! ch quang nổ tung, đem trần t r dỗ vịnh hào từ r n da mặt huyện cấp hảo tấn thăng làm phủ cấp hảo sau đó hắn giới quyền bố trí thực lực cũng thu được đề thăng giống bọn chúng chư ti ti công thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh người người khoảng cách quỷ quái cấp bậc cũng chính là tu sĩ kim đan cảnh giới chỉ kém một đường đợi một thời gian chưa hẳn không thể đột phá coi như tư chất nô độn dạ chờ dỗ vịnh hào tiến thêm một bước bọn chúng chỉ cần không phải rổ vịnh hào không vui mà nói thực lực cũng sẽ đi theo rổ vịnh hào cùng một chỗ để thăng đây chính là thần đạo chỗ tốt bất quá đi mặc dù tốc báo ti ti công cực kỳ các đại quỷ sai đều thực lực có bước tiến đến dài nhưng ở phù tăng quỷ vương quỷ vương cấp bậc thả ra ưu quan g công kích đến vẫn là làm cho một thân bờ buộn tốc báo ti ti công c ò n tốt thần lực hộ thể nó miễn cưỡng chặn một kích này lông tóc không thương nhưng mà nó dưới quyền quỷ sai liền không có vận tốt như vậy ưu quang nổ tung phía sau các đại quỷ sai liền h ô n g có vận tốt như vậy ưu quang nổ tung phía sau c á đều có chút phủ p h i m không trác phù tăng quỷ vương cười lạnh giống nhìn xem con mồi một dạng. không có hảo ý nhìn xem bọn chúng tốc báo ti ti công trong lòng lo lắng nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra phân hảo ngược lại một mặt uy nghiêm q u á t lên lớn mật chỉ là hai cái cô hồn giã quỷ dám công kích hảo lao ra dưới trướng quỷ sai chẳng lẽ sẽ không sợ hảo lao ra tức giận phát b i n h tiến đánh đem các ngươi áp tải hảo đại điện ngày đ ê m chịu thần hỏa thiêu đốt hồn chi hình phù tan g quỷ vương không phản ứng chút nào nó nghèo đầu ghét bỏ khinh bỉ nhìn qua du ban triều dùng chuyện ma quỷ đạo ngươi so với ta trong tưởng tượng không cần cái này n ụ c nhã lời nói nhường du ban triều sắc mặt đỏ lên trong mắt h u n g qua n g bắn ra m ộ n phía nhưng trong nháy mắt tiếp theo đoán chừng là cân nhắc đến song phương thực lực nghiêm trọng không n g a n g nhau h u n g qua n g biến mất trầm mặc đứng không có phản bác phù t a n g quỷ vương trong đôi mắt v ẻ thất vọng trợt l ó e lên một lần nữa quay đầu hướng về phía tốc báo ti ti công cực kỳ bậy quỷ kém dùng phù t a n g ngữ nói c h ư vị thỉnh trở thành thức ăn của ta để cho ta càng nhanh khôi phục thực lực à. chuyện ma quỷ tương đương với phương đông âm phủ tiếng phổ thông nhưng mà dương gian phủ tăng ngữ đi tốc báo ti ti công còn không có nhận được chi phí chung du lịch cơ hội tự nhiên là không biết nhưng nó không hiểu không quan hệ phù t a n g quỷ vương dùng hành động biểu lộ chính mình ý tứ phù tăng quỷ vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy âm phong lại lần nữa cố lên trong kho hàng còn thừa không nhiều cái gì cũng bị cố lên hướng về t ố c báo ti ti công chờ thần lại quỷ sai va chạm đi qua đám này quỷ sai cũng bị âm phong thổi đến ngã trái ngã phải liền t ố c báo ti ti công cũng không ngoại lệ mà lúc này phù tăng quỷ vương tại chỗ quay người lại một đoàn xương mù trên mặt đất nổ lên đem phù tăng quỷ vương vào trùm chờ xương mù tán đi phù tăng quỷ vương đã không thấy tầm hơi thay vào đó là một mặt cực lớn phù tăng mặt nã quỷ đỉnh đầu hai cái sừng nhọn mở ra huyết bùn đại khẩu trên dưới răng nanh giao thoa còn tại một trên một dưới cắn vào mặt nạ ác quỷ khe cắn hợp lại mà bay đến quỷ sai trước mặt tóc báo ti ti công sắc mặt cả kinh liền muốn cưỡng ép định trụ thân hình thi triển thần thuật ngăn cản nhưng lúc này mặt nạ ác quỷ huyết b u ồ n đại khẩu mở lớn một cỗ mánh liệt hấp lực liền từ bên trong chuyền đến trong kho hàng âm phong đều bị hút vào mà tóc báo ti ti công chờ quỷ sai tự nhiên khó thoát vận rủi đều bị hút vào mặt nạ ác quỷ bên trong mặt nạ ác quỷ lơ lửng tại chỗ miệng lập lại quỷ sai tiếng kêu thảm thiết theo nó trong miệng không ngừng chuyển ra kèm theo nhấm nuốt kéo kẹt kéo kẹt â m thanh để cho người ta nghe x o liền liên tưởng đến một người tiếng kêu thảm thiết tiêu thất mặt nạ ác quỷ cũng làm ra một cái động tác ư ớ t âm hàn u mang từ trên người nó b ố c lên lại lần nữa đem hắn bao trùm u mang lấp lóe đại bộ phận một lần nữa dung nhập mặt nạ ác quỷ trong đó một số nhỏ thì tại mặt nạ ác quỷ eo phải ở giữa ngưng kết tất cả u mang tiêu thất mặt nạ ác quỷ biến mất không thấy gì nữa phù tăng quỷ vương một lần nữa hiện ra nguyên hình mà ở nó eo phải ở giữa thì mang theo một cái sáng lấp lóa quỷ khí nhị hồ phù tăng quỷ vương khí thế trên người cường thịnh hơn du mang chiều ở một bên kiên kị nhìn xem theo nó năng lực có thể nhìn thấy những quỷ kia kém đều hóa thành phù t a n g quỷ vương quỷ lực thẩm thấu vào vốn có bên thi thể bên trên từng bước một cải tạo phù t a n g quỷ vương đang lần nữa ngưng kết mình quỷ vương chân thân quỷ quay cấp bậc quỷ vật quỷ tâm đạo hóa hư biến thực mà quỷ vương cấp bậc quỷ vật nhưng là tiến thêm một bước mượn giả tu thật đem hư hảo quỷ thể ngưng kết thành thực thể chỉ có đạt tới cái này một bước nắm giữ thực thể quỷ vương đối với pháp thuật năng lực chịu đựng mới có thể đề cao thật lớn sẽ không dễ dàng bị dương thuộc tính pháp thuật khắc chế đồng thời có thể dễ dàng tại hư thực ở giữa chuyển đổi quỷ vương cũng có thể khai phát ra đủ loại quỷ thuật cùng địch tranh đấu dạng nay quỷ vương, mới có cùng thiên sư cùng nổi danh sức mạnh làm cái gì ồn như vậy một cái mắng mắng điệp điệp, y quan không ngay ngắn lão bảo an đi đến thấy được sắc mặt âm trầm du ban g t r i ề u cùng âm lãnh phủ tăng quỷ vương dựa vào làm như vậy thành bộ giáng quỷ này đừng tưởng rằng các ngươi đang quay hy kịch liền có thể muốn làm gì thì làm ta nói cho các ngươi biết phải bồi thường nếu không ta bẩm báo ngươi ngồi tù mục xương lão bảo an nhìn áo q u ầ n l ỗ lăng phủ tăng quỷ vương liền vào làm chủ cho rằng bọn chúng đang quay hy kịch uy hiếp nói thanh âm của hắn giống như vị tử nhất dạ hồn à phù tăng quỷ vương trong mắt lục quang lại lên Quỷ khí liền b i ế n trăm h à ba mươi sáu chương sáu mươi một ủy vương, vương, vương, vương xuất thế bốn dầu vịnh miễu thành hoàng bên trong hoàng thịnh đang ở tại hào thần vực không gian bên trong dầu vịnh hào cao cao tại thượng nhìn không ra vui cùng bờn chúng ta khinh thường trước đây cái kia đại lang thần còn không có triệt để chết mất trước đây không phải ngươi đem hắn triệt để luyện hóa sao liền hắn thần đạo p h ụ lục đều bị ngươi lượt ra hoàng thịnh đầu tiên là chờ mặc m cách một hồi mới gần từng chữ nói d ù v ị n h hào nghe xong thật lâu không nói rất lâu mới dùng không xác định giọng bản tôn đoán chừng là chúng ta đối phó hắn thời điểm hắn liền đã cảm thấy không thích hợp dự đoán phân chia ra tàn hồn bỏ trốn vì để cho chúng ta tin là t h ậ t liền thần đạo p h ụ lục cũng không có mang đi ngươi bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì hoàng thịnh không khách k h í nói bản tôn có thuộc hạ bên ngoài phát hiện người này d ầ vĩnh hào tay hướng về hư không một ngón tay du bang chiều hình tượng liền nổi lên du bang chiều hoàng thịnh nhắc mắt liền nhận ra ân bạn tôn có thuộc hạ trên người hắn phát hiện đại lang thần t h ầ n lực dấu hiệu bạn tôn đoán chừng đại lang thần những năm này chính là dựa vào ở trên người hắn mới có thể trốn tránh bản tôn tìm kiếm hắn ở đâu hoàng tình không tâm tình nghe dỗ vịnh hào nói nhảm hai người bọn họ là minh hữu quan hệ mặc dù đang dỗ vịnh hào thần vực trong không gian hắn không nhất định đánh thắng được dỗ vịnh hào nhưng mà hắn muốn đi dỗ vịnh hào cũng ngăn không được hơn nữa nếu như ở bên ngoài dỗ vịnh hào sẽ không nhất định đánh thắng được hắn chính là bởi vì có thực lực như vậy dỗ vịnh hào đối với hắn rất nhiều dễ dàng tha thứ lúc đó hắn trên đường bên cạnh không thấy ngươi thỉnh cầu bản tôn tìm kiếm giá chữ thập cho nên bản tôn thuộc hạ chỉ là phái một cái quỷ sai thông báo bản tôn còn lại quỷ thủ không có bại lộ tiếp tục truy tìm muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm được giá chữ thập tung tích dộ v ị n h hào thản nhiên mà nói trong lúc mơ hồ có một cô đắc ý toát ra tới ân hoàng thịnh lúc này mới hơi an tâm gật đầu có dộ v ị n h hào thủ hạ đám kia quỷ sai tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới giá chữ thập tung tích đuổi tại phủ tăng quỷ vương phá phong phía trước dộ vịnh hào dừng một chút lúc này mới tính thăm dò mà hỏi thăm ngươi để ý như vậy bộ kia dị giáo giá chữ thập chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ thất thần đạo c h i lộ cái kia dị giáo thần đạo c h i lộ cùng chúng ta hoa hạ thần đạo khác biệt mười ta đối với thần đạo không có hứng thú hoàng thịnh đánh gây dỗ vịnh hào mà nói trù xúc rồi một lần quyết định đem chân tướng nói cho dỗ vịnh hào chỉ là bộ kia giá chữ thập bên trong phong ấn một vị quỷ vương hiện nay trên đời dương gian nào có quỷ vương tồn tại dỗ vịnh hào bàn tín bán nghi cái này dương gian chạy mất không chỉ là linh khí liền ô n khí cũng càng ngày càng ít nơi nào sẽ có mới quỷ vương sinh ra có tin hay không là tùy ngươi hoàng thịnh nói xong lời này liền m p miệng lại ngược lại rất nhanh liền có thể biết giá chữ thập tung tích hoàng thịnh tâm liền yên ổn rất nhiều còn có một số tâm tư dư thừa để suy nghĩ như thế nào từ thảo lô cư sĩ nơi đó lấy được địa tiên pháp môn d ầ v ị n h hào thấy thế trên mặt â m tình bất định không biết hoàng thịnh nói thật hay giả nếu như là giả đồ không quan trọng nhưng mà nếu như là thật sự đâu một người một thần đều không nói gì toàn bộ thần vực không gian lần nữa khôi phục đẻ nén trong a tĩnh không biết qua bao lâu hoàng thịnh vẫn là như có điều suy nghĩ không nói gì ý tứ dầu vĩ nghĩ, nghĩ chủ động mở miệng nói đúng bạn tôn quên y nói cho n g ư ờ i biết tại du bang triều bên người còn có một cái nam tử dộ v ị n h hào đem ben hình tượng nổi lên hoàng thịnh vốn chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hai bên lông mày liền thật sâu nhữ lại thế nào lại là hắn du bang triều làm sao biết là hắn hoàng thịnh rất khiếp sợ thiên điệu huyền môn bên trong phủ tăng quỷ vương chính là mượn nhờ ben tử vong mới có thể từ giá chữ a thập bên trong phá phong đi ra nhưng mà du bang triều cũng tốt đại lang thần cũng được dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là không biết ben hoặc có lẽ là hẳn là không biết chuyện này hắn là làm sao mà biết được lần này thật gặp hoàng thịnh to mày lẩm bẩm nói xảy ra chuyện gì dồ v ị n h hào trong lòng thoáng qua điểm không may không hiểu vấn đạo thủ hạ của ngươi ở nơi nào chúng ta rời đi chạy tới hoàng thịnh không nhiều g i ả n giải g chỉ là hỏi dồ v ị n h hào đạo dồ v ị n h hào gặp hoàng thịnh sắc mặt không thích hợp cũng biết có thể đã xảy ra chuyện tâm niệm vừa động liền muốn cảm ứng chính mình phải đi ra ngoài tóc báo ti ti công tung tích tóc báo ti ti công một thân thực lực đều nguồn gốc từ hắn cấp cho quyền hành dồ v ị n h hào tự nhiên đối nó có một loại mơ hồ cảm giác đột nhiên dồ vĩnh hào tự nhiên đối nó có một loại mơ hồ cảm giác đột i ê n dồ vĩnh hào trong lòng k h ô n có từ đâu tới lột bột một v a tiếp đó liền c ả n g được không thể nào là đại lang thần giết đến nó bởi vì đại lang thần từ bỏ thần đạo phụ lục bây giờ chỉ là một cô hồn giã quỷ thần lực càng ngày càng ít hơn còn không chiếm được bổ sung nó là không có năng lực giết chết thực lực đại tiến tốc báo ti ti công như vậy là ai giết chết nó d ù v ị n h hào nhớ tới hoàng thịnh mới vừa vội vàng hình dáng trong lòng đột nhiên có cái đáp án sắc mặt khó coi mà đối với hoàng thịnh đạo cái này thật đã xảy ra chuyện một trăm năm mươi tám hào đi tuần bách quỷ hộ giá chư ti ti công t ù y hành một đường khua trên gó trống đi tới du bang triều phía trước sở đại trong kho hàng trong kho hàng một mảnh hỗn độn trung gian giá chữ thập bị t ạ c thành khối vụn nơi danh giới còn có một có đủ hút sạch tinh khí t h ơ i khô dưới đất còn có động lại tiên huyết đủ loại dấu hiệu cho thấy ở đây trải qua một trận chiến đấu dồ v ị n h hào nhìn qua hoàng thịnh hoàng thịnh mặt của âm tình bất định tới n h a dồ v ị n h hào đột nhiên một tiếng q u á t nhẹ có thuộc hạ rất nhiều quỷ sai cùng mỗi cái ty công túi lầu đáp đi cho bản tôn tìm ra tung tích của bọn hắn dồ vĩnh hào chỉ vào trong hư không trồi lên du ban chiều cùng ben hình tượng không chút do dự mà ra lệnh là bầy quỷ kém cùng tất cả ti công lập tức dốc toàn bộ lực lượng bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn chúng chuyển đến tin tức dộ vịnh hào đạo hắn là thành trì thần hộ mệnh cùng tư pháp thần không phải toàn c h i toàn năng thần muốn biết người khác rơi xuống hoặc tình huống cũng chỉ có thể phái ra quỷ sai tìm hiểu hoàng thịnh nghe xong muộn không ra tiếng dưới chân gió x o a y tạo ra nâng hoàng thịnh bay lên hướng về biệt thự bay đi dộ vịnh hào nhìn qua hoàng thịnh thân ảnh ánh mắt yếu ớt hoàng thịnh thần sắc ngưng trọng trở lại biệt thự thấy được đang cùng chính mình hai cái đồ đệ mạnh quy cùng mã thượng phong nói chuyện thảo lô cư sĩ hắn đi tới thảo lô cư sĩ trước mặt trịnh trọng nói cư sĩ ngươi nói phủ tang quỷ vương nó xuất hiện. không phải do hoàng thịnh không thận trọng thật sự là trước đây trương thiên sư mang cho hắn áp lực quá lớn cho nên hắn bây giờ đối với nhân vật cấp bậc này vô cùng kiếm kỵ ở đâu thảo lô cư sĩ ánh mắt lóe lên lệ mang vấn đạo hoàng thịnh lắc đầu không biết nó đi nơi nào cũng tại tìm nó giết mấy người đã không thấy t â m hơi hoàng thịnh trước mắt nói lời cũng là căn cứ vào chính mình đối với điện ảnh quen thuộc mà làm ra phỏng đoán thế nhưng là không có cách nào cùng thảo lô cư sĩ giải thích c ặ n k ẽ chỉ có thể dạng này mơ hồ nói cái kêu bần đạo cũng đi tìm kiếm phù tăng q u vương thêm một người nhiều một phần sức mạnh thảo lô cư sĩ không chút nghĩ ngợi liền há một nói cái này ngược lại không nhất định ta đã h ủy thác một vị bản sự cao cường tồn tại đi tìm chúng ta ở đây ngồi đợi tin tức là được rồi lại nói cư sĩ thực lực của ngươi hoàn toàn khôi phục sao đối mặt phù tăng quỷ vương ngươi đối phó được nó sao hoàng thịnh đối với vấn đề này mười phần lo lắng n g h e xong hoàng thịnh mà nói thảo lô cư sĩ liền cười khổ thiên địa linh khí quá mầm manh bần đạo trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục bình thường hai ba phương pháp phân loại lực mà thôi bốn trăm ba mươi bảy chương sáu mươi hai địa tiên đại đạo tai hại bất quá đạo hữu ngươi cũng quá lo lắng phù tăng q u vương coi như cũng tới đến hiện thế nó cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào một thân quỷ lực cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục lần này có ta hai cái đệ tử tại ta đại đệ tử mạnh quy đi theo ta nhiều năm đối với bần đạo sư môn pháp quyết quen thuộc ta nhị đệ tử mã thượng phong người mang hoàng â n có long khí tại người đối với quỷ vật cũng có cấm pháp trí lực mặc dù đối với quỷ vương cấp bậc quỷ vật tác dụng không lớn nhưng là có thể lên một cái k i ể m chế tác dụng có bọn hắn phối hợp bần đạo một lần nữa bày xuống bát bảo kính trận lại thêm đạo hưu từ bên cạnh hiệp trợ bần đạo tin tưởng nhất định có thể chế phục phụ tang quỷ vương thảo lô cư sĩ ngược lại là rất có lòng tin nói hy vọng như thế đi hoàng thị ngược lại là có chút bất an trong phim ảnh thảo lô cư sĩ cùng hắn hai cái đệ tử liên thủ kết quả còn không phải bị phá phong gia phụ tăng quỷ vương đánh cho tác tác nếu không phải là chỉ thời điểm then chốt bạo trùng nhớ tới chuyện cũ trước kia cầm phụ tăng quỷ vương mỹ hồ đâm xuyên có hay không phòng bị phụ tăng quỷ vương quỷ tâm tiêu diệt quỷ vương nếu không kết cục sẽ như thế nào còn rất khó nói hoàng thịnh tưởng rồi một lần cảm thấy không thể làm ngồi chờ chờ hắn đem kim mạch cơ hòa mạnh siêu gọi tới phân phó một phen kim mạch cơ hòa mạnh siêu lĩnh mệnh mà đi hoàng thịnh lúc này mới nhìn qua thảo lô cư sĩ đạo cư sĩ Ta trước kia từng kia có một phen kỳ trăm sáu mươi mốt ruộng cắt đại vây sa công miếu bề ngoài nguy nga hùng vĩ miếu thờ phía ngoài trên trụ đá có treo một bộ câu đối xe chuyển khắp thiên hạ giống như giống như xấu tâm biến hảo công đỡ chín hẹn chuyện bên trong chuyện đổi hòa thành tốt đôi câu đối này là ai đưa ra đã không thể nào khảo sát nhưng lại chiêu kỳ xa công gia tâm hắn muốn làm ruộng cắt thủ hộ thần mặc dù chịu đến rộ vịnh hào tín ngưỡng xung kích xa công tín ngưỡng không có giống trước đây hương h ỏ a h ư ơ n g thịnh nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo mỗi ngày lui tới thắp hương nhân cũng không ít lúc này đã là đêm khuya miếu thờ đóng lại đ è n đ ố c toàn bộ ám miếu thờ không có ban ngày ồn ào náo động lại nhiều hơn một phần tĩnh lặng cùng v ớ nghiêm du bang triều mang theo phủ tam quỷ vương đi tới nơi này c h sau khi chết người hồng công nhiệm hắn trung trực anh dũng vì nó lập từ xây miếu mấy trăm năm xuống thế mà để nó ngưng luyện ra thần chức phụ lục tấn thăng làm ma kỳ nhưng coi như như thế hắn còn bảo lưu lấy lúc còn sống quen thuộc liền nối liền thành thần hậu thiết lập thần vực không gian cũng là trại lính bộ dáng hẳn là cảm ứng được du bang triều cùng phụ tăng quỷ vương đến quân doanh huyền quang l ấ i lên thì có một đội người khoác khôi giáp cầm trong tay trường thương chiến hồn quỷ binh đi ra lơn tiếng quát lớn cái gì cô hồn giã quỷ lại dám xông vào xa công thần vực còn không thúc thủ chịu c h ó i chờ đợi xử lý du bang triệu đối chiến hồn quỷ binh n g uy hiếp chẳng thèm nó g tới trước đây nếu không phải xảy ra ngoài ý m u ố n dẫn tới hoàng thịnh cái này dị loại nếu không tiếp tục phát triển tiếp đại lang thần thứ nhất muốn loại trừ đúng là thực lực kém hơn một chút xa công bây giờ đối với đại lang thần tôi nói bất quá là dựa theo kế hoạch tiến hành mà thôi chỉ thấy du bang triệu tàn nhẫn nợ nụ cười hướng về phía bên cạnh phủ t a n quỷ vương làm một cái thỉnh động tác. biểu thị nhường phù t a n g quỷ vương ý tứ độc thủ nó bây giờ chỉ là một cái cô hồn giã quỷ đối đầu đám này chiến hồn thật đúng là có lòng không đủ lực phù t a n g quỷ vương đối với du bang t r i ề u lại lộ ra vẻ khinh bỉ liền biết đấu tranh nội bộ nhân vật bất quá nó cũng cần khôi phục thực lực theo du bang t r i ề u ý nguyện t h ư ơ n g chiến hồn quỷ binh đi tới ngươi dám chiến hồn quỷ binh hét lớn đồng thời giơ xuống hướng về phù t a n g quỷ vương đâm tới phù t a n g quỷ vương bình thản không sợ đao võ sĩ、si、bên hông trong nháy mắt rút ra một đao cắt phía dưới quang ảnh nổ tung cái này đội chiến hồn quỷ binh tính cả trường thương đều bị chặt thành hai đoạn hóa thành quỷ khí bị ni h tiếp đông ó hóa h t đảo khí tức u ám như vực sâu chiến tướng vây quanh một cái hùng vị uy vũ thân ảnh đi ra đi ra một đôi mắt hổ sát khí đằng đằng sắc mặt bất thiện nhìn xem phủ tăng quỷ vương cùng du ban g triều sa công bây giờ rất tức giận tức giận phi thường có phải hay không rộ vịnh hào đem bàn tay đi vào ruộng cát thiết lập miếu thành hoàng Ăn mòn h e n t nghỉ ho trong ư nghệ tự thảo lô cư sĩ trong tay nâng mấy cái liên quan đoàn đang tại nhắm mắt minh tưởng theo hô hấp của hắn nâng lên hạ xuống liên quan đoàn lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ thậm chí tiêu tán thành vô hình loại này hấp thu tốc độ so hoàn đang thịnh tốc độ tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều thảo lô cư sĩ mở mắt yên lặng cảm ứng một phen trong cơ thể pháp lực phát hiện mình pháp lực tại trong thời gian thật ngắn vậy mà khôi phục thêm một cái tầng pháp lực trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh hỉ hắn nhìn về phía bên cạnh một mực đứng yên coi trừng hoàng thịnh cảm kích nói đạo hữu ngươi những thứ này l i n h quan g đoàn quả nhiên hiệu quả kinh người khó trách đạo hữu tại loại này mạt pháp thời đại tu vi cao ca t i ế n mạnh thực sự là chín thực sự là mười c h í bảo nha thảo lô cư sĩ cảm t h á n không thôi hoàng thịnh cười nhặt một tiếng hắn vẫn âm thầm chú ý thảo lô cư sĩ thân sắc phát hiện thảo lô cư sĩ có kinh ngạc có mừng rỡ có cảm thắ nhưng chính là không có tham lam cái này nhuộm hoàng thịnh không khỏi thả quyết tâm cư sĩ những thứ này linh quang đoàn đối với ngươi hữu hiệu liền tốt hữu hiệu đây chẳng qua là hữu hiệu nhất định chính là kỳ hiệu thảo lô cư sĩ khen dừng một chút thảo lô cư sĩ trong mắt lại lộ ra vẻ tuyệt đối đáng tiếc nếu như sớm mấy trăm năm bần đạo có thể được những thứ này linh quang đoàn mà nói nói không chừng bần đạo còn có thể tiến thêm một bước đây là vì cái gì nha cư sĩ ngươi bây giờ dựa vào những thứ này linh quang đoàn không thể tăng cao tu vì sao hoàng thịnh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm thảo lô cư sĩ lắc đầu hắn tiếp n ố i nói vần đạo một thân pháp lực đều ở đây vần đạo phúc địa thảo lô cư bên trên thảo lô cư nhận được linh khí khuyết trương lời nói vần đạo thực lực liền có thể tiến thêm một tầng thảo lô cư nếu như héo rút lời nói vần đạo thực lực liền sẽ lui bước những thứ này linh quan đoàn chỉ có thể khôi phục vần đạo ban đầu pháp lực lại không thể cố gắng tiến lên một bước tu vi để cao cái này cũng là tu luyện địa tiên đại đạo i đ ạ t hai hại a ts có việc ra ngoài một cái khác t r ư ơ n g m u ộ n một chút 438 t r chương s á quỷ vương chân thân hoàng thịnh t ô n mày do dự bất quyết giữa không chung một hồi vợn sóng vô hình thoáng qua thảo lô cư sĩ cùng hoàng thịnh hướng về chấn động phương hướng nhìn lại dỗ vịnh hào thân mang q u a n phục từ trong hư không đi ra ma kỳ hào thảo lô cư sĩ kiến thức rộng rãi thế mà liếc thấy đi ra cư sĩ hắn là bản địa h à o là tới t ì m ta hoàng thịnh lông mày n h u lại đối với thảo lô cư sĩ trầm g i ọ n g nói a thảo lô cư sĩ kinh ngạc mong l i ế u hoàng thịnh mượn mắt hoàng thịnh trong lòng hắn lại nhiều thêm vừa phân thần bí màu sắc hắn nhàn nhạt s u định nói đạo hữu giao du rộng rãi bần đạo không bằng cũng hoàng thịnh nghe xong chỉ là lắc đầu nở nụ cười không nói lời nào ngược lại là dỗ vịnh hào thâm châm như biển nói một câu Na cho nên g quỷ v ư tại cổ đại lưu truyền xuống trong truyền thuyết số đông là thư sinh tại giã ngoại hoang vu gặp phải quỷ mị tri vật từ đó chịu đến mê hoặc cái này ghi chép cũng rất ít nhìn thấy quỷ vật tại trong thành trì liền mê hoặc người khắc hút lấy dương khí ghi chép bởi vì ngay cả có hào thổ địa cái này mà kỳ trấn áp l i ê n phù tăng quỷ vương cũng chỉ dám ở quỷ vương núi phụ cận hoạt động không dám tùy tiện đi tới đại thành bành trướng chính là sợ dẫn tới thần linh trấn áp thần linh không thể dễ dàng rời đi hạt khu của mình nếu không thần lực sẽ theo thừa h ả i gian trôi qua mà không ngừng trôi đi cũng không cách nào giống tại thần vực trong không gian liên tục không ngừng nhận được nguyện lực bổ sung cho nên phù tăng quỷ vương tại quỷ vương núi qua rất tiêu dao đem c h u n g quanh bách tính thai họa rất thảm nghĩ tới điểm này phía sau thảo lô cư sĩ lúc này mới chắp tay đối với dỗ vịnh hào đạo hào thực sự là tận trung c ư vị d ầ v ị n h hào đối với thảo lô cư sĩ chưa quen thuộc chỉ là nhìn hắn cùng hoàng thịnh cùng một chỗ mới cho hắn mấy phần chút tình m ọ n nhưng là liền như thế mà thôi d ầ v ị n h hào quay đầu đối với hoàng thịnh trịnh trọng nói bạn tôn đã phát hiện na phù t à n g quỷ vương ở nơi nào phù t à n g quỷ ở đâu thảo lô cư sĩ s o hoàng thịnh vội vàng nhiều lắm vượt lên trước vấn đạo d ầ v ị n h hào bất động thanh sắc nhìn thảo lô cư sĩ một mắt phía sau đạo r u ộ n cát xa công miếu xa công miếu ở đâu nó đi xa công miếu làm cái gì thảo lô cư sĩ cùng hoàng thịnh gần như đồng thời lên tiếng hỏi d ầ vĩnh hào chỉ mong hướng hoàng thịnh không để ý đến thảo lô cư sĩ vấn đề bản tôn thuộc hạ phát hiện xa công người bên kia mã cùng quỷ kia vương quỷ chiến không dám tới gần quá trở về cáo chi tại bản tôn phù tăng quỷ vương không đi tìm nàng ngược lại đi trước xa công miếu đánh nhau hoàng thịnh kỳ đạo đạo hữu bần đạo có lẽ có thể cởi ra nghi vấn của ngươi na phủ tăng quỷ vương có một c h i ề u thiên phú dị năng gọi phệ hồn có thể vô hạn thôn phệ quỷ vật mà không sợ mê loạn t h ầ n chí cái này cũng là na phủ tăng quỷ vương có thể nhanh như vậy liền thành liền quỷ vương nguyên nhân cho nên cái khác quỷ vương cũng là khai phủ kiến nha dưới trướng quỷ binh vô số mà p h ù tăng quỷ vương chính xác mẹ góa con tôi một quỷ bởi vì những quỷ kia vật đều trở thành thức ăn của nó hoàng thịnh trên mặt đậu dung đồng tiểu ngọc lấy quỷ quái thực lực tại sáu mươi năm bên trong đem u minh quỷ kính bên trong đám kia du hồn dạ quỷ cắn nuốt mất rồi nhưng là chịu đủ linh hồn hỗn loạn n u ô i khổ đến nay vẫn thỉnh thoảng hội thần trí mơ hồ thậm chí hỗn loạn phát c u ồ n g cho nên hoàng thịnh cũng là đem đồng tiểu ngọc đặt ở u minh quỷ kính bên trong không có tùy tiện thản ó đi ra nếu như na phủ tăng quỷ vương không sợ thần hồn loạn lời nói chín b â n đạo đoán na phủ tăng quỷ vương cũng là là coi trọng ngươi nhóm nói tới sa công nếu để cho nó thôn vệ sa công có thể thực lực của nó liền sẽ bay tốc khôi phục mười vậy còn chờ gì chúng ta bây giờ liền đi đối phó na phủ tăng quỷ vương trương thiên sư cho hắn bóng tối thực sự quá lớn cho nên vừa nghe đến phủ tăng quỷ vương thực lực sẽ khôi phục nhanh chóng hoàng thịnh liền lập tức nói thảo lô cư sĩ cùng dỗ vịnh hào không có gì nghị dỗ vịnh hào tiêu tan trên không trung mà thảo lô cư sĩ thì nhìn qua hoàng thịnh đạo hữu sa công miếu ở nơi nào cư sĩ theo ta cùng một chỗ a hoàng thịnh đối với thảo lô cư sĩ đạo cũng tốt thảo lô cư sĩ gật tiếng thanh chuyển mạch ngoài lô Lúc cư cửa, sĩ đập đầu. đến này bên ngoài đến tiếng đập cửa. kim、mạch、cơ ân m c ũ g hoàng tới,、sư、phó, dựa e phân phó của người, nước biết bệnh viện tâm thần chỉ、tiểu、thư h tâm người, nước viện cũng Ấn. của biết tiểu mời về. o thịnh lỗ ô hai khẽ nhúc đ í c h liền nghe được đại s ả n h nơi đó chỉ thanh âm các ngươi dẫn ta tới ở đây làm gì không phải mang ta trở về đồn cảnh sát hiệp trợ điều tra bên bị bắt cóc sự tình sao các ngươi đi chân ăn một chút nàng hoàng thịnh ra lệnh na phủ t a n g quỷ vương kiếp chức và kiếp này đều không thể quên chi có thể đem chỉ mang tới bên cạnh về sau sẽ có không nói ra được tác dụng a là sư phó kim mạch cơ giàu dĩ không vui mà tiếp nhận liêu hoàng thịnh mệnh lệnh đuổi đi kim mạch cơ hoàng thịnh thì vung tay lên năm đầu biến dị kim thi liền vô thanh vô tức từ dưới đất chui ra xuất hiện ở trước mặt bọn hắn năm cái hoàn toàn phục tùng hoàng thịnh kim đan cấp đường chiến lược thảo lô cư sĩ trong lòng sợ h ã i than nói mặc dù không là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thịnh cái này năm đầu l u y ệ n thi nhưng mỗi lần nhìn thấy trong lòng cũng n h ị n không được cảm thán một tiếng năm đầu biến dị kim thi nhưng không có thảo lô cư sĩ phong phú nội tâm hoạt động thu đến hoàng thịnh ra lệnh bọn chúng phóng xuất ra thi khí tạo thành một đoàn thi khí cháo đem hoàng thịnh thảo lô cư sĩ bao ở trong hướng về ruộng cắt đại vây bỏ chạy không bao lâu hoàng thịnh thảo lô cư sĩ liền đi đến xa công t r ư ớ c miếu quảng trường từ dưới đất c h u i ra mà rộ v ị n h hào cũng từ trong hư không hiện ra chân hình xa công miếu trước điện mặt quảng trường khắp nơi đều là mấp mô có chút cái hố bên trong còn có một số màu đen âm hàn dọc nước nguyên bản đại lư hương cũng bị quét đến một bên lom xuống trừ cái đó ra nên cái gì cũng không có nhưng tại hoàng thịnh những tu luyện này chi sĩ trong mắt nhưng là không giống nhau khắp nơi đều là chân cụt tay đức chiến hồn kỵ binh thoi thót mà nằm một bộ tùy thời liền sẽ hồn phi phách tán bộ dáng mà ở xa công miếu cửa miếu chỗ, giữ lại huyết h ồ n g tóc ngăm đen sợi dâu thân mang phụ tăng chiến đến giáp cầm trong tay nỉ hổ phụ tăng quỷ vương huyết bùn đại khẩu lớn lên giống thùng nước như thế rộng một ngụm liền đem trên tay mình đẩy thương tích không cách nào nhúc nhích xa công thần khu đầu người n u ố t vào hai ba miếng liền đem xa công thần khu thôn v ệ và bụng thôn vệ xong xa công phía sau phụ tăng quỷ vương ngửa mặt lên trời thét dài từng đạo âm phong từ phụ tăng quỷ vương trên thân tiết ra trong nháy mắt liền tạo thành một đạo âm phong long quấn đem phụ tăng quỷ vương bao khỏa trong đó đồng thời đối ngoại sinh ra một cố cường đại vô cùng lực hấp dẫn tại chỗ còn kéo dài hơi tàn chi liền bị âm phong long c u ố n hút vào trong đó t r i ể nhất thành từng đạo quỷ lực bị trong đó phủ tăng quỷ vương hấp thu một cỗ khí thế kinh khủng tại âm phong long quân chúng ngưng kết giống như m u ố núi n lửa bộc phát một dạng để cho trong lòng người nắm trĩu liên hoàng thịnh cũng cảm thấy một cỗ hấp lực tại linh hồn phương diện sinh ra giống như thần hồn của mình muốn bị từ trong kim đan lôi kéo ra ngoài bị âm phong long c u ố n quân đi chỉ là hấp lực với hắn mà nói còn không phải rất máy liệt không cách nào hút đi thần hồn của hắn thôi cẩn thận là phủ tăng quỷ vương hấp hồn và phách thảo lô cư sĩ trịnh trọng cảnh tạo nói hắn đã rút ra hắn pháp kiếm trận địa sẵn sẵn sẵ không có mấy lần công phu âm phong long quấn hướng bên trong một sổ đ ổ bị phù tăng quỷ vương một lần nữa h ú t hết xuất hiện tại hoàng thịnh trước mặt bọn hắn phù tăng quỷ vương hình tượng xảy ra lần nữa biến hóa một thân quỷ thể ngưng thực tự nhiên giống như là thật sự đ ụ c thân một dạng không giống vừa rồi một dạng quỷ khí âm trầm hơn nữa đằng sau nhiều hơn bốn cây hoa kỳ gặp phù tăng quỷ vương ngưng kết trở thành quỷ vương chân thân khôi phục hơn phân nửa thực lực cẩn thận đối với phù tăng quỷ vương nghiên cứu sâu nhất thảo lô cư sĩ sắc mặt khó coi nói r không có gì bất ngờ xảy ra không phải cuối tháng chính là đầu tháng sau quyển sách này liền kết thúc phù tăng quỷ vương nhìn qua bọn hắn lộ ra tàn nhẫn nở nụ cười hai tay nắm một cái sáng lấp loa quỷ khí ni hồ đột nhiên hướng về hoàng thịnh bọn hắn liền hư không đánh ra một đạo phù tăng quỷ vương trên người quỷ khí tràn vào ni hô bên trong một đạo dài một mươi mét màu đen đao khí từ thân đao bay ra hướng về hoàng thịnh bọn người bắn hắn ra một đi ngang qua đi thế không thể đỡ như quần c u ậ n mà đến thủy triều dọc đường mặt đất bị hoạch xuất ra mấy mét sâu khe hở liền đến gần gạch đều bị ép thành bụi phấn hoàng thịnh thảo lô cư sĩ bọn người không dám cứng rắn chống đỡ hai người một thần phân ba phương hướng nảy ra né qua chiêu này đao khí thẳng tắp đụng vào cuối cùng bên trên tường rào tường vây bị dễ dàng chém thành hai khúc xinh xinh nổ ra một cái vài mét sâu rộ n g bảy tám mét lô lớn hoàng thịnh thảo lô cư sĩ rộ vịnh hào rơi vào ba cái vị trí bất đồng nhìn qua phủ tăng quỷ vương phù tăng quỷ vương gặp hoàng thịnh bọn hắn né qua công kích của mình cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu ngược lại cười gằn nị hồ hướng trên mặt đất vạch một cái mặt đất liền nổ tùng toát ra nồng nặc sương n g mà đồng thời phủ tăng quỷ vương trên thân toát ra nồng sương mù tắn đi xuất hiện tại hoàng thịnh trước mặt bọn hắn chính là ba mặt to lớn sừng nhọn mặt nạ ác quỷ mà phù tăng quỷ vương lại biến mất không thấy mặt nạ ác quỷ kiệt kiệt kiệt cắn vào lấy riêng phần mình chọn chúng một mục tiêu liền hướng về hoàng thịnh bọn hắn phốc phốc bay tới cẩn thận thảo lô cư sĩ dơ thép tinh pháp kiếm cũng không bay đầu lại đối với hoàng thịnh hòa dộ vịnh hào nói đồng thời pháp kiếm hướng về phía mặt đất cắm xuống pháp quyết vừa bấm pháp lực tràn vào pháp kiếm bên trong mượn pháp kiếm một đạo pháp thuật liền phát ra ngoài mà bạo thuật pháp kiếm cắm mặt đất nâng lên một hồi mà sóng hướng về bay đến trước mặt hắn cách đó không xa mặt nạ ác quỷ kéo dài đi qua trong nháy mắt liền đi đến mặt nạ ác quỷ trước mặt toàn tâm toàn ý mặt đất liền phân thành một đường nhỏ song chấn động từ khe hở ra cuồng liệt bạo phát đi ra lập tức liền đem kiên h ư n g cố mặt nạ ác quỷ nổ thành hai n ử a mặt nạ ác quỷ tiêu tan thành đầy trời quỷ khí tán b i ở trong hư không dộ v ị n h hào cũng đã sớm tế khởi mình thần đạo pháp khí hào đại ấn màu v à n g hào đại ấn lơ lửng tại hắn bầu trời tản ra hào quang sáng chói đem hắn bao phủ mặt nạ ác quỷ bay tới hào kim ấn đột nhiên phát ra hào quang chói sáng giống như một cái mặt trời nhỏ. chiếu lên nguyên bản đũ ám s a công miếu tươi sáng vô cùng giống như ban ngày mặt nạ ác quỷ phía trên cũng toát ra tí ti khói trắng bay tới tốc độ cũng có chỗ giảm bớt d ầ vịnh hào sắc mặt thâm trầm như biển tay một ngón tay hào kim ấn hào kim ấn mang theo khí thế thật lớn liền hướng về mặt nạ ác quỷ ép xuống tại tụ tập vạn dân nguyện lực hào kim ấn phía dưới mặt nạ ác quỷ bị nghiền thành một phấn mà hoàng thịnh bên kia không cần thảo lô cư sĩ nhắc nhở hắn cũng đã nhắc lên mười hai phần cảnh giới trí tâm từ hai mặt mặt lý lây ra rất nhiều năm chưa từng dùng qua pháp khí thân côn kim quang cháo hít lên đồng thời năm cô biến dị kim mặt nạ ác quỷ tới gần năm đầu biến dị kim thi trước tiên bay ra ngoài giữa không trung liền biến thành cánh rơi quái vật hình tượng năm cái sắc bén quang thi chảo cắm vào mặt nạ ác quỷ hướng xuống vạch một cái phát ra chi chi chi khó nghe âm thanh giống như lao s ẹ t qua pha lê sinh ra loại kia khó nghe âm thanh âm thanh đi qua mặt nạ ác quỷ phía trên xuất hiện năm đạo sâu đầm với c ả o hoàng thịnh thấy thế bất động thanh sắc trong đầu ra lệnh nhường năm đầu biến dị kim thi tiếp tục phát động thế công đem mặt nạ ác quỷ x é rách mà ở lúc này nguyên bản tương đối máy móc mặt nạ ác quỷ đột nhiên tại chỗ nhất chuyển nhấc lên khí lãng đụng vỡ bao quanh năm đầu phù tăng quỷ vương đang q u ỷ dị nhìn xem hắn hoàng thịnh biến sắc trong đầu cho năm đầu biến dị kim thi hạ đạt rút lui chỉ lệnh đồng thời sấm xét buôn lôi quyền phát động đấm ra một quyền một đạo điện xà dương nhanh múa vớt hướng phù tăng quỷ vương lao đi nhưng không còn kịp rồi phù tăng quỷ vương nắm n ì hồ chỉ là cắt ngang một đao một đạo hình cung đao khí liền bắn ra năm đầu biến dị kim thi không kịp phản ứng liền bị đao khí cắt ngang bên trong e o một đao trẻ làm hai trên mặt đất nằm sấp mười đoạn vô ý thức vạt mẹo thi thể mà lúc này sấm xét buôn lôi quyền bắn ra điện xà cũng tới đến rồi phù tăng quỷ vương trước mặt phù tăng quỷ vương không chút hoang mang ni hồ thu hồi đến bên hông lại trong nháy mắt rút ra hàn quang nổ tung phù tăng quỷ vương thế mà d ơ ni hồ hướng về phía điện xà bổ xuống tt theo t điện xà ở giữa điện xà bị đánh trở thành hai nửa không có cách nào thường tổn tới phù tăng quỷ vương mảy may hoàng thịnh sắc mặt đột nhiên cứng đ ờ không chỉ là kim thi bị chém nguyên nhân mà là ngũ đầu kim thi bị chém trúng phía sau truyền lại cho hắn tinh thần sung kích nhường hắn thân thể không tự chủ được cứng ác thảo lô cư sĩ đối với phù tăng quỷ vương quen thuộc nhất hắn tiêu diệt mặt nạ ác quỷ nhìn thấy l i u hoàng thịnh tình huống vội vàng lên tiếng nói đạo hữ cẩn th phù tăng quỷ vương mỗi một kích đều mang theo linh hồn công kích không muốn cùng nó cứng đôi cứng hảo tại hoàng thịnh chỉ là bởi vì não hải cùng năm đầu biến dị kim thi có thần bí liên hệ xem như gián tiếp người chịu đựng ảnh hưởng trình độ không cao rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động hoàng thịnh ngầm đầu phù tăng quỷ vương thừa thắng xông lên n ị hồ lưỡi đao đang ở trước mắt hoàng thịnh tâm cả kinh toàn thân không tự giác kéo căng kim thân liền hiện hiện ra đồng thời dưới chân đạm xuống đất liền phi tốc lui lại tại phù tăng quỷ vương n ị hồ phong trào giống như làm bằng nước một dạng liền nửa phần trở ngại đều không làm được liền bị lưỡi đao cắm vào t h ẳ n g tắp hướng về hoàng thịnh mi tâm chơi qua đi hoàng thịnh phi thân lui lại phủ tăng quỷ vương cũng đi theo đi tới hơn nữa bởi vì phủ tăng quỷ vương tốc độ so hoàng thịnh tốc độ nhanh lưới đao cách hoàng thịnh mi tâm càng ngày càng gần hoàng thịnh đã có thể cảm nhận được trên lưới đao chuyển tới lạnh lùng cảm giác cùng với đao khí tại làn da màu vàng n ó n g bên trên sinh ra nhói nhói cảm giác thấy cảnh này dỗ vịnh hào không có khoanh tay đứng nhìn hào kim ấn trầm ột như núi bay đến liêu hoàng thịnh phủ tăng quỷ vương bầu trời lại lần nữa tỏa ra ánh sáng trói lọi giống như bồ đĩ sơ lem phảng phất mang theo vạn quân chi lực hướng về phía phủ tang phất phù tăng quỷ vương không có bưng lỏng đối với hoàng thị n h công kích chỉ là ngửa đầu mở ra bùn máu miệng rộng quỷ khí liền từ trong miệng nó phươ ra ngưng tụ thành sóng x u n g kích đụng vào hào kim ấn phía trên đông cả hai tiếp xúc phát ra tiếng vang nặng nề hào kim ấn lên kim quan g bị quỷ khí che khuất nhất thời tia sáng đại giảm toàn bộ hào kim ấn cũng bị va chạm ra ngoài bị rổ vịnh hào triệu hồi mà lúc này thảo lô cư sĩ cũng bay nào tới một cái thép tinh pháp kiếm thua lên kiếm hoa liền hướng phù tăng quỷ vương phát động công kích đối mặt thảo lô cư sĩ công kích phù tăng quỷ vương không dám kinh thường không thể không tiếp nối thu hồi n í h ồ lưỡi hồi Cùng thảo lô cư xí lôi đào v à nhau hoàng tĩnh lúc này mới có thể đạo thoát lòng vẫn còn sợ hai vọt đến một bên bốn chương sáu m i lăm c quỷ vương hai đương đương đ ơ n chín thảo lô cư xí cùng phụ tăng quỷ vương từ dưới đất đầu đến trên trời từ bên chai đầu đến bên phải nị hô cùng kép tinh pháp kiếm và nhau vài chục lần thảo lô cư xí cũng làm ở ra phục địa ngang cấp cao thù thân hồn cưng thị cho nên phụ tăng quỷ vương trong công kích mang theo linh hồn xung kích đối với hắn không có tác dụng nhưng mà thảo lô cư xí vốn là cách xa mình phúc địa thực lực liền kém hơn p h ù tăng quỷ vương lại thêm bây giờ hắn pháp lực chưa hồi phục mà p h ù tăng quỷ vương lại thôn phệ x a công gần ngàn năm để giành tới chiến hồn quỷ m i n h một lần nữa ngưng luyện ra mình quỷ vương c h â n thân khôi phục hầu hết thực lực cho nên thảo lô cư sĩ càng thêm không phải p h ù tăng quỷ vương đối thủ cả hai vừa đi vừa về giao thủ mười mấy hiệp bị p h ù tăng quỷ vương nhìn ra một chỗ sơ hở ép thảo lô cư sĩ không thể không cứng đối cứng cùng p h ù tăng quỷ vương đối binh pháp lực song trưởng tiếp xúc không bao lâu thảo lô cư sĩ liền bị phủ tăng quỷ vương chấn động đến mức ngăn không được lưu lại hoàng thị hòa dỗ vịnh hào hào thảo lô cư sĩ vừa vững ở thân hình từng nốn từng nốn tiên huyết liền không nhịn được phương ra thần s á c bề n g o i nói không ra lời phù tăng quỷ vương quỷ khí còn tại thảo lô cư sĩ trong thân thể tán loạn phá hư thảo lô cư sĩ đang bận dùng tự thân pháp lực đi c h ấ n áp phù tăng quỷ vương kinh ngạc nhìn qua thảo lô cư sĩ tại trong trí nhớ của nó thảo lô cư sĩ mặc dù không như nó nhưng cũng không có hôm nay nhỏ yếu như vậy ngơ ngác mẩn ra m ấ y giây phù tăng quỷ vương đột nhiên cười như điên âm thanh vang vọng toàn bộ xa công miếu thật lâu phù tăng quỷ vương mới ngừng lại được giống như là nhìn người chết nhìn xem hoàng thịnh thảo lô cư sĩ cùng xin cho ta đưa các ngươi đ o ạ n đường nói xong cũng bay tới nâng đao trẻ phía dưới thảo lô cư sĩ tạm thời đã mất đi sức chiến đấu mà hoàng thịnh hòa dỗ vịnh hào cũng không phải người ngồi chờ chết họ thần dỗ vịnh hào thần lực r a c h ì tại hào kim ấn phía trên hào kim ấn kim quang lại lần nữa lại thịnh phía trên bị phủ t a g quỷ vương ô nhiễm hắc khí cũng bị loại trừ tiếp đó dỗ vịnh hào liền tế lấy cái thành hào này kim ấn nên đón phủ t a g quỷ vương lưới đ a o vạn gia yên hòa khí tức cùng cảnh tượng tại hào kim ấn bầu trời hiệa lên mang theo vạn dân khẩn cầu an toàn khát vọng thái bình ý nguyện hào kim ấn mạnh sinh sinh đã nhận lấy phủ tam phù tăng quỷ vương nhĩ hồ chịu này kích động quỷ khí không ngừng rót vào trong đó h ắ c quan g bước lên hóa thành một đạo tối t ă m không ánh mặt trời âm màn đem vạn ra khói lửa cảnh tượng che lại âm màn ngăn cách vạn ra khói lửa hào kim ấn ý nguyện chi lực đại giảm phía trên vẻ này thủ hộ chi lực cũng yếu bất không thiếu bị phù tăng quỷ vương nhĩ hồ một bổ hào kim ấn c ư nhiên bị đánh ra một đạo lỗ hổng hạ kim ấn cư nhiên bị đánh ra một đạo lỗ h n hào, hào kim ấn bị hao tổn dỗ vị n hào cũng nhận tổn thương hoàng thịnh nhất nhìn lông mày khóa thành xuyên chữ quỷ vương không h ổ là cùng thiên sư cùng nổi danh tồn tại mặc dù không giống trương thiên sư hóa thân vân khí tự do tự tại như thế huyền ảo nhưng mà một dạng kinh khủng bất quá bây giờ không phải cảm thán thời điểm phủ tăng quỷ vương mặc dù bổ tổn hại hào kim ấn nhưng hào kim ấn cũng làm cho phủ tăng quỷ vương không thể không ngừng lại cái này cho liễu hoàng thịnh cơ hội rất lâu không có ích lợi gì cọc gỗ đại pháp hướng về phía phủ tăng quỷ vương dưới chân sử dụng hai cây cọc gỗ từ dưới đất mọc ra đem phủ tăng quỷ vương hai chân trói chặt lại cũng không ngừng hướng về phía trước kéo dài muốn đưa nó toàn bộ bao vây lại hoàng thịnh trước kia chính là bị mao suýt chút nữa lật thuyền trong m ương lên một lượt vạn đ i ể m pháp lực định thân chú hướng về phía p h ù tăng quỷ vương sử dụng phù tăng quỷ vương không chút phản ứng nào có hoàng thịnh tâm đạo quả nhiên những kim này đối với thần hồn loại pháp thuật đối với quỷ vương cấp bậc thiên sư cấp bậc đã không sinh ra được tác dụng hoàng thịnh nghĩ như vậy trở tay đấm ra một quyền lại là một đạo điện xà bắn về phía p h ù tăng quỷ vương dưới chân bị cọc gỗ buộc chặt điện xà lại thẳng tới trước mặt p h ù tăng quỷ vương lại mặt không biểu tình miệng rộng lại là một trường âm hàn q u khí phù tới điện xà lập tức liền bị bao trùm trừ khử Đồng thời, dưới chân một lần phát lực hai cây cọc gỗ liền bị nổ t ậ n gốc quỷ khí thấm vào trong cọc gỗ hai cây cọc gỗ tự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo phát cho cuối cùng tán thành phân trần d ầ v ị n h hào thừa dịp p h ù tan g quỷ vương ứng phó hoàng thị n h công k í c h triệu hồi mình hào kim ấn mà lúc này thảo lô cư sĩ cũng miễn cưỡng chấn áp lại bên trong thân thể của mình bạo động quỷ khí khôi phục nói chuyện năng lực đạo không được n h a hai vị đạo hữu quỷ vương h u n g m ánh chúng ta cũng không là đối thủ chúng ta rút lui trước lại mưu đối sách không cần thảo lô cư sĩ nói hoàng thị hòa d ầ vĩnh hào đều có rút lui dự định d ầ vĩnh hào thần lực phát vong không có bao trùm đến nơi đây. hắn cũng không có biện pháp từ thần vực trong không gian không hạn chế mà rút ra sức mạnh bây giờ hắn cùng phù tăng quỷ vương đối chiến sử dụng thần lực đều cũng có hạn dùng xong liền không có mà hoàn g t h ị n hắn h vốn nghĩ tụ tập ba người bọn họ sức mạnh nhất là thảo lô cư sĩ sức mạnh đối phó xuyên qua thiên môn tới đồng dạng tổn thương nguyên khí nặng nề phù tăng quỷ vương là chuyện dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới người tính không bằng trời tính hai người một t h ầ n bị phù tăng quỷ vương treo lên đánh hắn như thế tiếp m ạ n nhân lúc này còn không đi còn phải đợi lúc nào đi sau đó mới nghĩ biện pháp đối phó phù tăng quỷ vương a ba người trong nháy mắt thống nhất ý kiến liền chuẩn bị rời đi không nghĩ tới phù t a n g quỷ vương cũng nghe đã hiểu bọn hắn cười lạnh thế mà dùng hán ngữ đạo các ngươi còn đi hết sao hắn thôn vệ mình hậu thế bên linh hồn cho nên cũng biết được những kiến thức này phía trước không nói chỉ là nó khinh thường thôi phù t a n g quỷ vương nói xong hướng về phía trước hơi cuối thân sau lưng bốn cây h ỏ a kỳ liền bay vụt ra ngoài tại phương hướng mỗi cái một cái xó xỉnh dựng lên xuống hình thành liêu nhất cái trật pháp bốn cây h ỏ a kỳ không gió mà bay phía trên k h ắ c dấu âm văn sáng lên màu đen quỷ khí phảng phất vô cùng vô tận từ hoa kỳ bên trong bừng lên lên trời xuống đất đem chung quanh trên dưới phương hướng đều phong bế lại trong trận pháp lập tức lâm vào tối om đưa tay không thấy được năm ngón bên trong chỉ nghe được bên ngoài phù tăng quỷ vương c u ầ n ngạo tiếng cười điểm ấy hắc cám đối với bị vây ở bên trong hai người một thần tới nói chỉ là một bữa ăn sáng chỉ thấy huệ hại r ỗ vịnh hào đem thể nội không nhiều thần lực d ó t vào bị tổn thương hào kim ấn bên trong hào kim ấn một lần nữa sáng lên kim quang chiếu sáng cả phong bế không gian chỉ là cùng ban sơ so sánh lúc này hào kim ấn lóe lên kim quang muốn ảm đạm không thiếu rõ ràng r ỗ vịnh hào thụ thương không nhẹ mượn trận này kim quang thảo lô cư sĩ cùng hoàng thịnh đều quan sát tỉ mỉ trong không gian cảnh tượng trong không gian trống g i n g bốn cống bốn cây hoa chỉ có sáu mặt dày thật âm bích đứng sừng sưng lấy tạo thành một cái đang tứ phương thể trên thành lồn quỷ khí c u ầ n c u ộ n thảo lô cư sĩ cùng hoàng thịnh hai mặt nhìn nhau lẫn nhau đều không quyết định chắc chắn được hoàng thịnh tưởng nghĩ đấm ra một q u y ề n điện xa gầm thép từ trên tay hắn bắn ra đục vào một mặt trên thành lồn phanh điện xa tán mất âm bích nhưng là không n ú c nhích tí nào hoàng thịnh sắc mặt nghiêm túc vô cùng vừa rồi một k í c h kia hắn dùng gần năm ngàn điểm pháp lực lại đối với âm bích một chút tác dụng cũng không có hoàng thịnh lại lần nữa tụ lực muốn phóng xuất ra lớn hơn nữa uy lực sấm xét buôn lôi quyền tới a n h kích vách tường bất kể nói, thế nào, đi ra ngoài trước rồi nói. đ bốn h quang đại thịnh. Từng đạo màu xanh đầm quỷ hỏa h i n cây kỳ ệ trăm bốn mươi một chương sáu mươi sáu quỷ diễm ngượng ngủng ta đến vừa rồi mới biết được chương sáu mươi ba lặp lại còn có không ít độc giả lặp lại đặt cho nên một chương này miễn phí xin lỗi mặt khác quyển sách này sắp kết thúc rồi không phải cuối tháng chính là đầu tháng sau liền kết thúc cảm tạ cho tới nay độc giả ủng hộ đây là quỷ diễm có tường đoá chắn chắn từng đoá từng quỷ diễm tại hoàng thịnh gió thổi phía dưới bốn phía phiếu tán nhưng ở đây bị phụ tang quỷ vương bốn cây hoạ kỳ phong bế gió ở ra sao dùng sức thổi quỷ diễm cũng là tại hoàng thịnh bọn hắn xung quanh lát lư không cách nào đem hắn xa xa thổi đi ngược lại liền thành liễu nhất phiến tạo thành màu xanh đậm vòng lửa bám vào tre chắn phía trên ăn mòn thiêu đốt ấy nhìn như cứng rắn vô cùng thần lực che chắn tại quỷ diễm vòng lửa thiêu đốt phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt mỏng kim quan g càng ngày càng ảm đạm r ỗ vịnh hào khí tức cũng càng ngày càng bất ổn mắt thấy thần lực che chắn liền bị đốt không còn chín thảo lô cư sĩ đạo chúng ta muốn công phá cái nhà tù này mới được nếu không chúng ta muốn bị đốt chết tươi thảo lô cư sĩ nói có lý hoàng thịnh hòa r ỗ vịnh hào cũng là loại ý nghĩ này chỉ là r ỗ vịnh hào không có dư lực hắn nhất thiết phải duy trì thần lực che chắn nếu không quỷ diễm liền muốn trực tiếp đốt tới trên người bọn họ mà thảo lô cư sĩ trên người quỷ vương quỷ khí chỉ là bị chấn áp phía hắn cũng không cách nào điều động càng không nào động nhiều pháp điều liếc ự c đ đối với nhìn chung quanh cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở đỉnh đầu tầng kia trên thành lồn giật mình trên tay ánh chớp lấp lóe lại dương cung mà không phát trên người pháp lực liên tục không ngừng mà tụ hợp vào trong đó hoàng thịnh trong tay ánh chớp càng ngày càng hoạt động mạnh cuối cùng pháp t h u ậ t đưa vào đặt một cái mát trị số phía sau hoàng thịnh nhẹ bông tay một đạo to bằng vạn nước mang theo khí tức hủy diệt điện xả giống như dao lòng vào biển mạnh liệt gầm thét nhất phi t r u tiên thẳng tắp đụng vào đỉnh n g vào đ đầu trên thành thiên thạch cầu, phát tiếng thảo Thịnh thai ra rõ. lồn. Vang! Giống như đụng vang lớn, nhường thảo lô cư sĩ cùng Hoàng Thịnh hai thai không、rõ. Đỉnh hai lô địa cư cầu, cực đầu sĩ âm bích tại tựa là hủy diệt điện xả va chạm phía dưới nguyên bản phảng phất bền chắc không thể gậy âm bích cũng bị đánh ra một cái động lớn đáy động chỉ còn dư thật mỏng màu xám một tầng xuyên thấu qua tầng này xa mỏng một dạng cho bích tựa hồ có thể nhìn thấy bên ngoài ánh trăng trong sáng tiếp đó trong nháy mắt tiếp theo những địa phương khác âm bích giống thủy mở dạng tràn vào cái này hang lom bên trong t r ớ c mắt liền đem cái này điện xả nổ ra tới hang lom lấp đầy toàn bộ âm bích lại khôi phục ban đầu bộ dáng hoàng thịnh hòa thảo lô cư sĩ sắc mặt từ trước hết mừng rỡ biến thành khó coi trầm mặc thảo lô cư sĩ quan sát hoàng thịnh hoàng thịnh mỹ môi nghĩ nghĩ đột nhiên cảm ứng được trong đầu loại kia quan hệ thân mật tâm niệm vừa động liền nối bọn chúng xuống chỉ lệnh mới đồng thời sấm xét buôn lôi quyền lại lần nữa phát động trên tay ánh chấp lấp lóe vừa rồi một cách kia hao hết hắn một vạn điểm pháp lực lần này hắn muốn thi triển mạnh hơn lôi điện công kích hoàng thịnh trong tay khí tức càng ngày càng kinh khủng ở bên trong hoàng thịnh bọn họ là không nhìn thấy xem như trận nhan bốn cây hoa kỳ mà ở bên ngoài bốn cây hoa kỳ phân lập tứ giác c quỷ khí tràn n g ậ phù ì n thành liêu nhất tầng tầng âm bích, nhưng ràng. h bích, thể thấy h là liêu âm có rõ p t a n g quỷ vương tựa hồ có thể xuyên thấu qua âm bích nhìn thấy tình huống bên trong biết l i ê u hoàng thịnh đang thi triển đại uy lực pháp thuật muốn bài trừ âm bích trốn ra được phù t a n g quỷ vương chắc chắn sẽ không như bọn hắn mong muốn chỉ thấy nó n g ử a mặt lên trời cuồng khiếu một tiếng giữa thiên địa lập tức âm phong đại tác khắp nơi tràn ngập quỷ khóc sói chu âm thanh mà bốn cây hỏa bên trong không gian khép kín cũng phát sinh biến hóa nguyên bản hình thành quỷ diễm p ò n g lửa cũng chia lập thành bốn đám nghỉ ở giữa liền tạo thành bốn cái màu xanh đậm quỷ diễm bộ xương khô hình tượng còn có hai cái sắc bén quỷ hỏa lợi trạo bốn cái quỷ diễm bộ xương khô vung thiêu đốt quỷ trạo đập vào ả m đạm kim quang tre chắn bên trên kim quang tre chắn bên trên nổi lên từng tầng từng tầng vận sóng liền như vậy b ể ra h ừ d ỗ vịnh hào thần sắp biến cho phát ra kêu lên một tiếng đau đ ớ n không có d ỗ vịnh hào thi triển thần lực che chắn bốn đầu quỷ diễm bộ xương khô liền đi tới thảo lô cư sĩ thi triển tường đất trước mặt nhưng mà tường đất ngay cả ngăn trở cản chốc lát năng lực cũng không có quỷ diễm bộ xương khô lại là trực tiếp xuyên qua tường đất đi tới liêu hoàng thịnh thảo lô cư sĩ trước mặt lân cận cảm thụ được bộ xương khô trên thân truyền tới không có nhiệt độ quỷ diễm hoàng thịnh Thảo lô cư xét buôn lôi quyền, đổi thành đại lực thi bốn đầu quỷ diễm bộ xương khô ở bên ngoài xoay quanh thiêu đốt quỷ trảo luồn vào đi vòi rồng bên trong cũng sẽ bị gió cuốn tội tan doa đến bọn chúng liên tục giúp vệ bất quá bốn đầu quỷ diễm bộ xương khô cũng không được trí tại vòi rồng bích bên ngoài bay vòng vòng chờ hoàng thịnh nhất lộ ra sơ hở liền lập tức thi triển công kích trí mạng phía ngoài phù tăng Quỷ vương cũng tốt lấy cả hạ mà nhìn xem cũng không gấp gáp giống như đang nhìn một màn kịch nhìn thấy giết chết chính mình thích cơ thảo lô cư sĩ lúc ánh mắt l ó e lên k i ử u hận chi hỏa phù tăng Quỷ vương không có chú ý tới bị nó một đao chém thành hai đoạn mười đoạn biến dị kim thi tại hoàng thịnh chỉ lệnh phía dưới trên mặt đất vô thanh vô tức di động hướng phù tăng ủy vương vị trí tới gần phù tăng ủy vương cũng là chịu kinh nghiệm chủ nghĩa làm hại cho nhưng lại không biết hoàng thịnh cái này năm đầu luyện thi nhưng là đồ vật kết hợp phương đông cương thi thi khí cùng phương tây quỷ h ú t máu huyết năng dung hợp thành một thể có cường đại năng lực tái sinh trong bất chi bất giác mười đoạn biến dị kim thi liền dựa vào tới gần phủ t a n g quỷ vương phù t a n g quỷ vương lại mất cảm giác cũng phát giác được không đúng phát hiện những thứ này đến gần từng đoạn từng đoạn thi thể nhị hồ trong nháy mắt rút ra liền muốn đưa chúng nó nghiền xương thành cho những thứ này biến dị kim thi thi thể phản ứng cũng không chậm ngay tại phù tăng quỷ vương rút ra n h ỉ hồ thời điểm liền bành trứng lên đồng thời đạp xuống đất hướng về phủ tăng quỷ vương đánh tới phanh phanh phanh còn không có tới gần từng đoạn từng đoạn thi thể liền phát sinh nổ tung liên tiếp tiếng nổ vang vọng tại bầu trời đêm màu đen xương độc đ e m phủ t a n g quỷ vương bao phủ màu đỏ huyết vũ xối lượt toàn thân nó còn có nổ tung sinh ra mãnh liệt xung kích lần lượt hướng về phía phủ t a n g quỷ vương sinh ra tổn thương dù là lấy nó quỷ vương chân thân nhất thời cũng chịu không nổi công kích như vậy x ư ơ n g mù tan đi phù t a n g quỷ vương một thân bừa bộn khôi g ắ p trên người nhiều chỗ bị t ạ c h u y ế t trước miệng phơi bày ở ngoài làn da cũng bị huyết vũ ăn mòn ra từng cái, cái hố có khói đen b ư c lên khắp nơi mang theo tàn chi thịt nát phù tăng tiếp đó liền ngăn không được lựa dận trong lòng ngửa mặt lên trời kêu gào đứng lên giữa thiên địa lập tức biến sắc mà ở phù tăng quỷ vương chỉ lo gào thét gào thét thời điểm trên người nó huyết vũ khối thịt giống như là có việc tính chất một dạng vô thanh vô tức rơi xuống đất đồng thời cấp tốc hội tụ thành hình không có mấy lần công phu liền lại tạo thành năm c ô hoàn chỉnh biến dị kim thi chỉ là cùng phía trước so sánh bây giờ năm c ô kim thi khí tức suy yếu không thiếu 442 chương 67, tự bạo năm c ô biến dị kim thi lại lần nữa biến thành cánh rơi quái vật bộ dáng trong đó hai cỗ khẽ vô độc cánh liền bay đến phù tăng ủy vương trước mặt thi thể giống sung khí một dạng Từ khỏe đ ẹ phù cân đối tiên n đối i s rắn người, lập tức bảnh trướng lập tăng quỷ vương Khẩn yếu trực tiếp bị tập n g bay mà cùng lúc đó một bộ biến dị kim thi cũng biến thành cánh rơi quái thú bộ dáng bay đến bốn cây hoa kỳ hình thành trận pháp phía trước cong lại thành trào vạch ở trên thành lồn t 1 0 t m i thi trào tại trên thành lồn vạch ra năm đạo sâu đậm v ế t cào nhưng trong nháy mắt liền bị âm bích tự động chữa trị thi t r ả o lại nắm chặt trong đó một cây h ỏ a kỳ âm khí phản chấn đem c ố này biến dị kim thi chấn động đến mức lui lại biến dị kim thi đem điểm này chuyển cho hoàng thịnh biết nuốt ở bên trong hoàng thịnh lập tức xuống chỉ lệnh mới c ố này biến dị kim thi không c h ầ n c h ờ toàn bộ thân thể tiến tới một cây hỏa mặt cờ phía trước toàn bộ thi thể cũng đi theo bành trướng hỏa trên la cờ mặt â m khí t r ă n ngập tạo thành một tầng thật mỏng vòng p h o n g hộ nhưng không chống được hai giây liền bị biến dị kim thi tự bạo sinh ra khí lãng phá tan h ỏ a kỳ chặn ngang cắt đứt chung quanh em bích xuất hiện một cái độc lớn bốn cây h ỏ a kỳ hình thành trận pháp lập tức xuất hiện sơ hở dựa vào h ỏ a kỳ mà tồn tại q u ỷ d i ễ m bộ xương khô cũng theo đó một trận cùng biến dị kim thi tâm linh tương thông hoàng thịnh lập tức nắm cơ hội này khống chế vòi dòng hướng ra phía ngoài thổi tan đem bốn đầu quỹ diễn bộ xương khô thổi bay mà hắn thì cùng kinh nghiệm phong phú thảo lô cư sĩ cùng rộ vịnh hào đồng thời lao ra ngoài rời đi hoa kỳ hình thành không gian khép k hoàng thịnh sắc mặt nghiêm túc khẽ quát một tiếng chúng ta rút lui trước không cần hắn nói dộ vịnh hào đã phi thân lên trở về nơi ở của mình mà thảo lô cư sĩ bị thương đã không bay lên được hai đầu còn dư lại biến dị kim thi bay tới phun ra thi khí tạo thành thi khí cháo đem hoàng thịnh hòa thảo lô cư sĩ bao vây lại dưới chân c h ầ m xuống liền trốn vào dưới mặt đất lúc này p h u tăng quỷ vương cũng phản ứng lại l i ề u mạng bên trên bị biến dị kim thi nổ ra đủ loại tổn thương sách theo n ỉ hồ liền bay tới một đao ô n hận chém xuống mặt đất bị đánh ra một đạo sâu vài mét rộng nửa thức khẽ hở nhưng mà hoàng thịnh bọn hắn cũng đã bỏ trốn、A11. phù tăng quỷ vương ngửa mặt lên trời chu i lên mặt đất những cái k i ê u huyết vũ thịt nát lại tại không nói gì mà hội tụ chờ phù tăng quỷ vương lại lần nữa phát giác thời điểm không đúng bọn chúng đã lần nữa hội tụ thành hình chỉ là khí tức suy bại không thôi phù tăng quỷ vương trong lòng xóa giận phẫn nộ làm cho hôn mê đầu góc của nó vung đao liền hướng cái này mấy cỗ kim thi tranh qua thật dài màu đen đao khí thấu thể mà ra nếu như bị đao khí chém chúng mà nói những thứ này biến dị kim thi khó tránh khỏi lại là một đao trẻ làm hai hạ tràng may mắn sau khi rời đi hoàn tịnh cho chúng nó mệnh lệnh là tìm cơ hội thoát đi cho nên bọn chúng lần nữa hội tụ thành hình phía sau gặp đao khí p h o n g tới miễn c ư ơ n g tụ lại thi khí phát động thiên phú của mình thần thông đ ộ n địa thuật mặt đất giống thủy từng cái thi thể liền chìm xuống dưới đao khí bổ vào mặt đất kéo dài không dứt đem toàn bộ xa công chức miếu mặt quảng trường đánh thành hai nửa nhưng ba bộ biến dị kim thi nhưng là chạy trốn phù tăng quỷ vương cùng nộ nổi điên một dạng vung n ỉ h hồ tại toàn bộ quảng trường bổ tới bổ tới không bao lâu toàn bộ xa công chức miếu mặt quảng trường liền bị đào sâu ba thước phá hư không còn hình dáng du bang triều từ xa công trong miếu đi ra nhìn thấy đánh mất lý trí phù tăng quỷ vương sâu trong mắt thoáng qua v rốt cuộc là gì định mười phù tăng quỷ vương sau khi phát tiết bình tĩnh lại thần sắc đệ nén giống như buộc phát trước núi lửa một chương mặt quỷ mất mô đó là thi độc a n mòn đi ra ngoài tổ thương còn khói đen b ố c lên nó tung người vừa bay nhất phi đã đến du bang triều trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nó du bang triều cúi đầu bất ti bất kháng đứng thật lâu phù tăng quỷ vương mặt tâm trầm từ trong miệng phun ra một đạo hồng quang hồng quang bên trong là một đạo phức tạp phù l ụ đây là phù tăng quỷ vương thôn vệ ruộn cắt xa công phía sau từ hắn trên thân để luyện ra thần chức phủ l ụ dùng hợp chương này thần chức phủ l ụ liền có thể trở thành mới ruộn cắt thủ hộ du bang triều trong đôi mắt lập tức lộ ra không che giấu chút nào tham lam chi quang vì đào mệnh không nhuộm hoàng thịnh cùng dộ vịnh hào phát g i á t được nó đem mình thần chức phù lục từ bỏ bây giờ chỉ là cô hồn giã quỷ thực lực lớn lui nếu như nó có chương này thần chức lục 8. phù lục tám phù tăng quỷ vương trong sự ngột ngạt mang theo vô tận lửa giận thanh âm chuyển đến mang ta tìm được bọn hắn đạo này thần chức phù lục chính là khen thưởng đưa cho ngươi du bang triều xứng sở tiếp đó mặt lộ ra âm trầm mỉm cười đạo như ngày mong muốn một trăm sáu mươi ba ngày thứ hai nước biết bệnh viện tâm thần ban ngày đối với phù tăng quỷ vương mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng nó hấp thu b ê n ký ức biết mình thích cơ thi thi chuyển thế ở đây là một cái tâm lý bác sĩ tên là chi cho nên nó không gấp đi tìm hoàng thịnh bọn hắn p h i ề n phức trước tiên liền mang theo du bang triều đến nơi này trong phòng viện trưởng làm việc du bang triều âm âm đối với âu phục nho nhã viện trưởng uy hiếp nói gì ở nơi nào làm bệnh viện tâm thần viện trưởng tâm tình của hắn phi thường tốt đối mặt du bang triều uy hiếp hắn cũng không sợ nhìn một cái một mực trầm m ặ t không nói lời nào kỳ trang quái phục ăn mặc phù tăng quỷ vương một mắt cười nói vị tiên sinh này đ ư n g kích động hoàng thầy thuốc gần nhất có việc xin nghỉ ta cũng không biết nàng đi nơi nào là ngài vị bằng hữu này muốn tâm lý trị liệu đúng không nho nhã viện trưởng là đem phủ tăng quỷ vương xem như người bị bệnh tâm thần dù sao trời nóng như vậy không phải quay phim mặc bộ quần áo này tham chín phần mười sẽ bị người xem như bệnh tâm thần không phải ta nói khoác lác chúng ta trong viện ý người người cũng là ý thuật tinh xảo hoàng thầy thuốc tuy tốt nhưng ta trong nội viện cũng có mấy cái không thua nàng người nếu không thì dạng này chúng ta trước tiên dẫn hắn đi làm một chút tâm lý kiểm t r ắ c tiên sinh ý của ngươi như nào nho nhã viện trưởng đề nghị dù bang chiều không nói gì nhưng mà phủ tăng ủy vương chính xác nổi giận đứng lên veo một tiếng Đã đ ế nho n nhã trước mặt viện trưởng b sợ sợ, đầu đầu đối với phù tăng quỷ vương ra hiệu phù tăng quỷ vương thiện tay hất lên liền đem nho nhã viện trưởng vùng đến trên vách tường đụng gậy mấy chiếc sân sườn kịch liệt đau nhức vô cùng mồ hôi lạnh lập tức liền xung ra bốn trăm bốn mươi ba chương sáu mươi tám uy hiếm nói h ắ cái nào tại nơi ở n đồn cảnh sát du bang triều nướng thực mày lại hỏi ta không biết nho nhã viện trưởng đoạn đoạn nói lấy ừ phế vật du bang triều mắng nho nhã viện trưởng túi đầu không dám nói tiếp nữa phù tăng quỷ vương cũng là nghe hiểu được hắn ngữ nghe được nho nhã viện trưởng lời nói mất kiên trì miệng rộng mở ra nho nhã viện trưởng một thân tinh khí sẽ không bị khống chế bị phù tăng quỷ vương hút đi hắn cũng chấp mắt đã mất đi sinh mệnh lực trở thành một bộ t h â y k h ô mang ta đi đồn cảnh sát phù tăng quỷ vương sắc mặt bất thiện nhìn qua du bang triều cái này khiến nó trong lòng hơi hơi nhảy một cái du bang triều suy nghĩ một chút không có nghe từ phù tăng quỷ vương chỉ thị ngược lại đề nghị đồn cảnh sát quá nhiều chúng ta không biết là cái nào đồn cảnh sát mang đi nàng từng cái từng cái đi qua tìm quá phiền t o á i dứt khoát chúng ta trực tiếp để cho bọn họ tới tìm chúng ta ngươi nói làm sao bây giờ phù tăng quỷ vương dừng một chút mà không thay đổi hỏi du bang chiều trên mặt đã lộ ra đắc ý âm hiểm cười một trăm sáu mươi ba phen ni ho đôn đốc trong biệt thự một mảnh tình cảnh b i thảm hoàng thịnh hòa thảo lô cư sĩ đệ tử đều biết bọn hắn thảm bại về sự t ì n h mà g i ớ t c h thì trầm mê ở phía trước bạn trai bên tử vong sự thật bên trong thảo lô cư sĩ trong phòng loại trừ quỷ khí hoàng thịnh thì yên lặng mà nhìn mình n ằ m cố l u y ệ n thi trong đó tự bạo qua hai lần ba bộ biến dị kim thi thủ thương quá nặng trở về sau đó thi đan pha thoái cũng không còn cách nào bảo trì kim thi cảnh giới nga xuống đột địa h h u ậ t t ầ nhiên t ô n g trong đại sành chung điện thoại đinh đinh đinh văn lên kim mạch cơ trần trờ một chút mới đem cầm điện thoại lên là a tín cảnh ti điện thoại của a sơ chuyện gì sao kim mạch cơ hỏi mở tv a tín cảnh ti ngữ khí quái dị nói cái gì tv a sơ ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đừng vòng vo kim mạch cơ mấy năm n à y tính khí cũng có chút đ ạ i đánh giám không phải ra đại sự ta sẽ nói như vậy gọi ngươi mở tv liền mở ra tv ngươi nói nhảm nhiều như vậy a tín cảnh tin ổ i giận trong bụng kim mạch cơ kiểu nói này chính là đụng phải trên đầu thường bị hắn một trận chửi l o ạ n mang kim mạch cơ cũng không dám phản bác đành phải ánh mắt ra hiệu mạnh siêu đem tv mở ra tuất a sơ tv mở ra sau đó thì sao có hai cái quỷ quái đem đài truyền hình cho ép buộc đi trước cảnh sát tất cả đều chết hết toàn thân một chút nước cũng không có bây giờ cái kia hai cái quỷ quái còn A tín cảnh ti trong miệng giống liên hoàn pháo một dạng nói không ngừng a là kim mạch cơ run lên trả lời ân a tín cảnh ti ba một tiếng cúp xong điện thoại xem ra hắn nộ khí đang lên rừng rực trước đó hắn cũng không dám đối xử với bọn họ như thế những thứ này có thành thạo một nghệ nhân kim mạch cơ trong lòng âm thầm chửi bới a tín cảnh ti vài câu đem l ự c chú ý phóng tới trên t v trên t v hình ảnh xuất hiện hai cái người thân ảnh một cái toàn thân áo đen râu ria kéo mảnh vụn ánh mắt âm u lạnh lẽo mà đổi thành một cái đầu đầy tóc đỏ mặc cổ đại phụ tăng tướng quân chiến đến giáp sau lưng cắm bốn cây cờ xí trong đó một cây vẫn là cát bên hông chớm một cái cạ tạ nạ đứng ở nơi đó ánh mắt âm độc như rắn tựa hồ muốn cắn người khác cái k â y âm u lạnh lẽo người áo đen quan sát ống kính tiếp đó cười lạnh một tiếng giống như cú vọ tiếng kêu một dạng thét h é đạo ta biết các ngươi đều ở đây nhìn ủy vương rất tức giận các ngươi không chỉ có mạo phạm nó uy nghiêm còn mang đi chạy được hòa thượng chạy không được miếu ngươi cho rằng các ngươi trốn được sao l i ê n từ r ộ v ị n h bắt đầu đừng vọng tưởng chạy trốn không phải vậy quỷ vương liền sẽ đại khai sát giới đến lúc đó liền sẽ có vô số người cho các ngươi trốn cùng còn có các ngươi tại đêm mai trước mười hai h đem quỷ vương tân n ư ơ n g ăn mặc thật xinh đẹp đưa đến thánh mặt g ạ lợi giáo đường quỷ vương sẽ tại nơi đó cưới tân n ư ơ n g của nó nếu không tám toàn bộ hương cảng không có một người sống hôn trướng phù tăng quỷ ngươi quá kiêu ngạo chín khu khu cục mười hai không biết lúc nào thảo lô cư sĩ từ trong phòng đi ra nghe được du bang triều f a n này tuyên ngôn tức giận đến giận sôi lên tức giận mắng bởi vì quá kích động còn kiên h động thương thế trên người liên tục ho khan không chỉ mạnh quy cùng mã thượng phong đội vàng đi đến thảo lô cư sĩ t ả hưu diễn phần mình đỡ thảo lô cư sĩ một cái tay quan tâm nói sư phó ngươi đừng sinh khí ta không phải là sinh khí ta là chín ai thảo lô cư sĩ nhìn về phía trong góc ngốc đứng chỉ thi thi cô đ ư ơ n g không nghĩ tới năm trăm năm trước phủ t ă n g quỷ liền thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp uy hiếp ngươi gả cho nó làm quỷ thiếp đi tới nơi này cái thời đại phía sau phủ tang quỷ hay là đối với ngươi nhớ mãi không quên mười dì mờ mịt luôn cuống ngẩn ra một cái sau đó mới lên tiếng ta gọi dì trì không cứ gọi thi thi dì cũng tốt thi thi cũng được ngươi chính là p h ụ t a g quỷ nhớ mãi không quên chính là cái k i ê n g người thảo lô cư sĩ nhẹ nhàng hất ra hai cái đồ đệ tay thở dài một hơi đạo các ngươi nhất định là đang tại nói đùa hôm nay không phải ngu nhân tiết các ngươi nói đùa mở có chút lớn dì ánh mắt phức tạp nói thảo lô cư sĩ khổ sở lắc đầu lúc này hoàng thịnh đột nhiên nhìn qua hắn vấn đạo cư sĩ chẳng lẽ liền không có biện pháp đối phó nó sao x u y n qua thiên môn thời điểm vận đạo hai cái đồ đệ nguyễn quang bảo kính để hủy nếu như n g u y ệ n quang bảo kính còn ở đó chúng ta có thể lại bày xuống b ắ t bảo kính trận đem ủy vương vây khốn như vậy thì có thể thu nó thế nhưng là n g u y ệ n quang bảo kính bây giờ luyện chế lại một lần cũng muốn một đoạn thời gian lại thêm xuyên qua thời không phía sau ta nhị đ ồ đệ mã thượng phong trên người lòng khí cũng biến thành mỏng manh mười ai khó khăn khó khăn khó khăn thảo lô cư sĩ s ổ u mi khổ kiếm nói hoàng thị nghe h n xong cũng bắt đầu trầm mặc sau khi hắn mới cau mày hỏi cư sĩ ngươi không phải cũng là mở ra phúc địa tu sĩ sao vì cái gì đối mặt na phủ tăng ủy lại mười hoàng thịnh không có nói tiếp thảo lô cư sĩ lại nghe đã hiểu hẳn ý tứ thảo lô cư sĩ cười khổ một tiếng đạo nếu như na phủ tăng quỷ vương chịu vào phúc của ta mà vậy coi như nhiều hơn nữa mấy cái quỷ vương bần đạo cũng là không sợ thế nhưng là bần đạo phúc địa mở tại linh khí tiết điểm bên trên không cách nào theo bần đạo di động bần đạo tự nhiên cũng không cách nào phát huy ra phúc địa đủ loại h uy năng hoàng thịnh không nói gì sư phó vậy làm sao bây giờ thật chẳng lẽ lại đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp đưa cho phủ tăng quỷ vương làm tiểu la bà vậy chúng ta không được hay sao quy công sao dưới tình thế cấp bách mã thượng phong không lựa lời nói mà chen lời vào chỉ vào chỉ vân đạo di bị mã thượng phong một ngón tay d ọ a đến liên tiếp lùi về phía sau hôn t r ư ớ n g vân đạo cho dù chết cũng sẽ không làm ra loại khuất nhục này sự tình cho dù là các ngươi nếu như làm ra loại chuyện này vân đạo cũng là nghiêm trị không tha thảo lô cư sĩ cả giận nói mã thượng phong không dám nói tiếp nữa sư phó kia ngươi còn có cái gì diệu kế có thể đối phó na phủ t ă n g quỳ sao đối với mã thượng phong ăn quả đắng mạnh quy lộ ra rất cười trên nỗi đau của người khác cười trộm một tiếng mới hỏi thảo lô cư sĩ đạo trừ phi mười một a đạo hữu đi nơi nào thảo lô cư sĩ nghĩ, nghĩ. trên bàn thờ dồ vịnh hảo tượng thần cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh đột nhiên dồ vịnh hảo tượng thần bên trên kim quang loại lên đem hoàng thị chiếu dọi ở đem hắn kéo gần hào thần vượt không gian hào trong đại sảnh dồ vịnh h à o vẫn như cũ cao cao tại thượng thâm trầm như biển hắn thần sắc so trước đó tốt hơn nhiều xem ra về tới mình thần vực không gian có liên tục không ngừng nguyện lực gia trì hắn khôi phục rất nhanh dồ v ị n h hào phía dưới chư ti ti công cùng các lộ quỷ sai đều cầm trong tay đủ loại quỷ khí gối ráo chờ sáng toàn bộ thần vực không gian tràn đầy sơ sát tiêu điều hương vị ngươi còn tới ở đây làm cái gì dồ v ị n h hào đạo hắn thanh âm tại thần vực tầng không gian tầng quanh quẩn nghe không ra h ỉ nộ ngươi còn ở nơi này làm cái gì hoàng thị ngầm đầu nhìn qua dồ vĩnh hào đạo dồ vĩnh hào chờ mặc dừng một hồi đạo ngươi không nên tới hoàng thị đạo lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt tạm thời tránh mũi nhọn về sau còn có thể ngóc đầu trở lại hiện tại ở đây chính là châu chấu đá xe đi theo ta đi tạm thời ly khai nơi này đi bản tôn còn có thể đi sao r ồ v ị n h hào hỏi lại vì cái gì không thể bản tôn đi bọn chúng làm sao bây giờ bọn hắn làm sao bây giờ r ồ v ị n h hào hỏi hoàng thịnh hoàng thịnh không nói gì trong lòng hắn mình mới là là tối trọng yếu sống sót mới có tương lai mà r ồ v ị n h hào vấn đề này hắn trả lời không được bọn hắn tín ngưỡng bản tôn là vì nhường bản tôn canh giữ bọn họ bây giờ nguy nằm đến bạn tôn thân là thành trì thần hộ mệnh há lại có thể lùi bước cái này chẳng những là bản tôn chỗ chức trách vẫn là bản tôn nghĩa vị trí d ầ v ị n h hào ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ thần sát kiên nghị nói hoàng thịnh không biết nói cái gì cho phải thần đạo chính là như thế b à i vị càng cao cùng thần chức dây dưa lại càng sâu các ngươi nói cho bản tôn sợ sao sẽ lùi bước sao d ầ v ị n h hào đột nhiên lớn tiếng hỏi hắn dưới trướng quỷ sai đạo thế sống chết tại hào lao ra cùng tiền tối dưới t r ư ớ n g tất cả quỷ sai cùng chư ti ti công trang miệm một lời địa đạo âm thanh đinh thai nhức ó c d ầ vĩnh hào trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng lại đối hoàng thịnh đạo ngươi đi đi giữ lại hữu dụng thân thể tiêu diệt cái kia dị vực quý vương bảo hộ ta hoa hạ con dân nói rổ v ị n h hào ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói n ó đến đây mười hoàng thịnh ra theo rổ v ị n h hào trông đi qua phương hướng nhìn lại đáng tiếc hắn thân ở rổ v ị n h hào thần vực cảm ứng không có rổ v ị n h hào linh mẫn rổ v ị n h hào đột nhiên hát ngâm lên thừa thiên chi mệnh trách nhiệm mặc cho hảo điện sao xa tắc củng cố vững chắc sáu trường minh dương chi trách nhiệm thao thưởng phạt quyền lực thành một mươi hh kim quan một quyển hoàng thịnh liền bị đưa ra thần vực không gian trở ra thần vực không gian hoàng thịnh cũng cảm giác được một cố âm h à n vô cùng quỷ khí tại dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận còn chưa tới âm phong trước tiến thở kích toàn bộ hào thần m i ế u bị gió thổi rung động đùng đùng tựa hồ chỉ muốn sức gió lại lớn một điểm toàn bộ miếu thành hoàng cũng sẽ ngã sợ hoàng thịnh lại nhìn một mắt trên bàn thờ bất động như núi rổ vinh hào thật sâu thở dài ba cái biến dị kim thi vây quanh đem hoàng thịnh bảo hộ lên đội địa thần thông phát động thân thể liền đều chìm xuống dưới một giây sau một đoàn to bằng đầu người màu xanh sấm quỷ diễm mạnh mẽ đâm tới đi vào đi tới miếu thành hoàng bên trong hóa thành phù tam quỷ vương bộ dáng miếu thành hoàng bên trong lập tức kim quan g đại tác đem phủ tan g quỷ vương cuốn vào trong đó mười hai hoàng thịnh giàu dĩ không vui mà trở lại phèn nhì ho đôn đốc biệt thự kim mạch cơ hòa mạnh siêu xem xét hắn giống như gặp được người lãnh đạo chạy đến bên cạnh hắn vội vàng nói sư phó a tín cảnh ti địa t h ầ n để chúng ta mau chóng giải quyết cái kia ép buộc đài truyền hình quỷ vật hắn nói quỷ vật kia đã khiến cho sóng to gió lớn hiện tại hắn vội vàng khắp nơi dập lửa hắn nói cầu ngài nhanh lên diệt quỷ vật kia a hắn sắp không chịu được nữa hoàng thịnh không nói chuyện nhìn sắc mặt của hắn kim mạch cơ hòa mạnh siêu cũng không dám ở nơi này trên chủ đề nói tiếp ngược lại nói đến một chuyện khác đúng sư phó a tín cảnh ti vừa rồi gọi điện thoại còn nói một sự kiện nói là cái gì toàn bộ hương cảng miếu thành hoàng hào tượng thần tất cả đều đã nứt ra bây giờ lòng người bàng hoàng đã có lập pháp nghị viên hướng truyền thông chất vấn cảnh sát hồng kông năng lực mười hai hoàng thịnh không để ý hai cái không có ánh mắt ra hỏa trực tiếp hướng về trong đại s ả n h đi thảo lô cư s i nhữ mạy nhăn chán ngồi ở nơi đó nhìn thấy hoàng thịnh đi bảo há mồm liền hỏi đạo hữu vị k i ệ chín không chịu đi câu nhân được nhân hoàng thịnh thản nhiên mà nói chỉ là tâm tình của hắn còn lâu mới có được ngựa khí của hắn như vậy bình tĩnh ai thảo lô cư sĩ cũng là thật lâu im lặng thật lâu mới buồn bã thở dài nói thở dài đi qua thảo lô cư sĩ s ắ c mặt c h u y ể n thành trịnh trọng hắn không chớp mắt nhìn qua hoàng thịnh ngựa khí kiên định hỏi đạo hữu ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận bần đạo thay sư thu đồ trở thành bần đạo sư đ ệ ân hoàng thịnh nhất xứng sở đầu óc có chút quá tải tới ngược lại là mã còn phong bình thường xỏa đầu xóa não lúc này thế mà phản ứng cấp tốc sờ lên cảm lẩm bẩm nói vậy dạng này tử ta không liền muốn thêm một cái sư t h u c sao lời này cũng giật mình tỉnh rất liễu hoàng thịnh hạnh phúc tới có chút đột nhiên hắn một mực thèm t h u ầ n địa tiên p h á p môn thảo lô cư sĩ lại có thể sẵn sàng truyền thụ hoàng thịnh đạo cái này tám chỉ có đạo hữu làm ra đột phá cũng mở ra phúc địa mới có thể đối phó na phủ t ă n g quỷ vương dạng này mới có thể cứu vãn bình minh dân chúng tính m ệ n h cứu vất thương sinh ở trong nước lửa hoàng thịnh đạo hữu ngươi có bằng lòng hay không thảo lô cư sĩ hỏi hoàng thịnh kỳ thực thảo lô cư sĩ h ỏ n g thịnh kỳ thực thảo lô cư sĩ hỏi hoàng t h ờ i gian co chờ ta hào tại hoàng thịnh trên người ấp n ư c chi quang cùng khoảng thời gian này tiếp xúc Cho thảo lô cư sĩ cảm nói h không tệ, này mới khiến hắn làm ra quyết định、này. Thảo ậ n này này. n Lô tệ, quyết làm mới ra đều Cư Sĩ đều nói như vậy, Hoàng Thịnh còn vậy, do gì có cái gì do dự, liên ú c chân này xuống, một quỳ ố đ với thảo lô cư sĩ đạo, sư Minh. nói i Thảo Thảo Hảo! Hảo! Hảo! đạo, Lô Lô l Cư Cư Sư Sĩ Sĩ tục ba chữ tốt sau đó nói bây giờ sự cấp thẩm quyền hoàng thịnh sư đệ ngươi bây giờ đối với thiên địa ba quỷ chính chủ coi như bái qua tổ sư tiến ta thảo lô một mạch sau này lễ nghi lại bù lại hoàng thịnh nhất chiếu một cái làm bái xong sau khi đứng lên thảo lô cư sĩ lại nói ân Hoàng thảo ị n ngươi chính tiên h h sư đệ, điệu đạo giờ bây là ta địa tiên một t lô nhất cư sĩ đệ tử m g còn phong cùng mạnh quy không chút do dự mà trả lời mà hoàng thịnh rất nhiều đệ tử còn ở vào ngẩn ra bên trong này liền thay đổi địa vị nghe được thảo lô cư sĩ mà nói cụ hạ kỳ hủ sai lấy lại tinh thần thưa thất đáp lại nói thảo lô cư sĩ cũng không nói cái gì mang theo hoàng thịnh liền tiến vào bên trong gian phòng trong phòng thảo lô cư sĩ hai tay đặt ở sau lưng hỏi hoàng thịnh sư đệ n g ư ơ i biết mở phúc địa quan trọng nhất là cái gì không hoàng thịnh hồi tưởng trước đây điện tịch ghi chép cùng thảo lô cư sĩ đã từng nói đôi câu vài lời tính thăm dò mà trả lời không phải linh khí sao bốn trăm bốn mươi lăm chương bảy mươi khổng tước cùng mình tâm thế thiên tâm tây tạng cung điện bộ tạ lạ ở nơi này trang nghiêm mật tông thánh địa phật giáo bên trong phật tâm l u y n lờ bên thai không dứt để cho người ta tỏa ra lẫm nhiên lòng kính trọng trung tâm có một đầu đội ký hốt giác hình n ũ khuôn mặt nghiêm túc trung tại một tôn ba đầu sáu tay a tu la giống trước mặt i ê n lặng tụng kinh tại hắn đằng sau nửa quy một cái tóc ngắn c ư ờ i đ ù a t í t ừ n g tuổi trẻ lạt ma hắn đối với trung niên lạt ma cười cái sư nói, niên Trung phó, vì về. gì tìm ta trở về? Trung lạt ma khẽ gật đầu khổng tước ngươi lại đi nơi nào hàng yêu trừ ma được gọi là khổng tức trẻ tuổi lạt ma hơi s ư ơ n g sở chật cười nói nói ra dọa ngươi nhảy một cái t â y an xuất hiện ngàn năm cương thi toàn bộ nhờ ta giải quyết nghe nói những cái kia không phải cương thi chỉ là dự định trộm tần tượng tiểu tặc ngươi chỉ là bắt trộm mà thôi cũng không có hàng ma trung niên lạt ma không chút lưu tình đâm xuyên qua đồ đệ mình khoác không tước mặt lộ lúng túng nói sang chuyện khác sư phó ta phát hiện gần nhất thiên thai nhân họa đặc biệt nhiều trung hoa trung quốc rừng rậm đại h ỏ a bangladesh thủy thai đây đều là tà ma phục hồi điểm báo trước trung nhiên lạt ma thần sắc trở nên ngưng trọng lên hắn nhìn về phía trước mắt ba đầu sáu tay a tu la giống đạo ta tìm ngươi trở về chính là vì chuyện này vừa nói xong a tu la giống từ giữa đó nước ra xuất hiện một ít rất nhiều nữ tính a tu la giống ở nơi này nữ tính a tu la giống bên trên một hồi phật quang tạt ra hiện ra một cái thanh thuần phái nữ tướng mạo tiếp đó phật quang thu lại nữ tính a tu la giống lại biến thành bình thường không có gì lạ bộ dáng không có một tia gì trạng nhưng đi qua chuyện vừa rồi khổng tước nào dám xem nhẹ tôn này a tu la giống hắn nhẹ giọng đi đến a tu la hướng m ặ t trước đưa nó cầm lấy cẩn thận chu đáo một cái phiên phía sau đột nhiên nói thật nặng đ o á n chừng có nặng một cân cái này a tu la giống như là làm bằng vàng khổng tước cố ý trêu ghẹo tới một điểm này hòa dịu trong không khí cảm giác khẩn trương trung nhiên lạt ma cũng không vì mà thay đổi ngược lại nghiêm túc nói hát cám như lai、like、tim m ậ t nước nhân gian từ đây nhiều tội nghiệt đây chính là địa ngục thánh nữ a tu la mà phụ thể kim thân người đi tìm nàng a tu la khổng tước không hiểu bây giờ sáu trăm c Địa n g sáu mươi năm qua đi loài người dục vọng nảy sinh phong ấn lỏng địa ngục sứ giả la ta và địa ngục thánh nữ a tu la đã phá phong mà ra đệ nhất ma động cũng đã triệt để mở ra nếu như bốn cái ma động mở ra a tu la vương liền có thể mượn nhờ ma động sức mạnh đem chính mình hóa thân đưa đến nhân gian từ đây hắc cám đem thống trị đại địa nhân loại đem v i n h viễn không ngày mai khổng tước nghe xong chẳng những không sợ ngược lại vẻ rất là háo hức đối với trung niên lạt ma đạo như thế vinh quang nhiệm vụ liền giao cho ta trung niên lạt ma gật gật đầu như thế nào mới có thể tìm được nàng khổng tước lại hỏi trung niên lạt ma nhắm mắt t h i triển mật tông bí chuyển phương pháp cảm ứng tính n h ầ m một phen phía sau mở cho mắt ta tính ra người thứ hai ma động tại tokyo vậy ta lập tức xuất phát khổng tức đạo có cảng liền muốn rời khỏi cung điện bộ tạ trận đã trung niên lạt ma lại nói sư phó thì thế nào người đi nhật bản phía trước trước tiên thuận đường đi một chuyến hương cảng hương cảng ân ta cảm ứ n g được tại hương cảng có một c ố kinh khủng âm khí phóng lên trời người đi hương cảng đem bực này hại người chi vật cũng cùng nhau tiêu diệt t a trung niên lạt ma phân phó nói không có vấn đề sư phó khổng tước rất có lòng tin nói niên kỷ của hắn mặc dù nhẹ nhưng từ nhỏ ngộ tính kinh người tiếp tụ h qua mật tông quán đ ỉ n h lại lấy được cung điện b ổ tạ lạ bên trong nhiều vị lạt ma viên tịch sau xá lợi từ phụ trợ tu hành bây giờ cũng là tu luyện tới xá lợi cảnh người xá lợi cảnh tương đương với đạo gia kim đan cảnh lại hướng lên chính là kim thân cảnh giới kim thân cảnh giới tương đương với đạo gia nguyên anh cảnh giới kim thân cảnh giới đi lên chính là được chứng chính quả tương đương với đạo gia thành tiên Phèn phải phúc Ho đôn đốc trong biệt thự, Thảo nhìn Hoàng Thịnh Linh Khí nhiên nhưng không Hoàng Thịnh nhất Hoàng Thịnh những không Nì đôn trong nữ trọng trường nói, trọng trọng quan trọng người. Đạo đốc đệ, Lô tối Cư của biệt mắt, tâm tất Tám. tâm Tâm ta. biết lại là là Sư Sĩ qua yếu, yếu, mày, mở linh khí phong phú quyết định ngươi có thể không thể thành công mở phúc địa mà nội tâm của ngươi độ mạnh thì quyết định ngươi ở đây mở phúc địa phía sau có thể hay không bị phúc địa đồng hóa đồng hóa ân mở phúc địa giả là muốn dùng mình tâm thay thế thiên tâm vận chuyển phúc địa bốn mùa biến hóa n ị c h chuyển â m dương mà không phải trở thành phúc địa k h ô i lỗi đã mất đi bản thân sư đệ ngươi muốn cắt nhờ nhờ lấy thảo lô cư sĩ nghiêm túc dàn dò mở phúc địa kỳ thực cũng không so toái đan thành anh tới an toàn hoàng thị hung hăng gật đầu biểu thị tự mình biết liên biết trên thế giới này không có bữa chưa miễn phí hoàng thị hắn cũng đã quen thảo lô cư sĩ thấy phía sau do dự một chút phục đạo phúc địa mở c h i lộ có hai loại một loại chính là lợi dụng thiên địa linh khí tiết điểm loại phương pháp này chỗ tốt chính là ở linh khí phong phú phụng dưỡng phúc địa sẽ không quá mức phí sức giống như sư huynh ta thảo lô cư chính là tại một đuổi c ó m ộ t linh khí tích tụ chỗ mở nhưng mà khuyết điểm cũng không cách nào di động thảo lô cư sĩ dừng một chút cười khổ một tiếng lại nói bất quá bây giờ thiên địa linh khí như thế mà manh coi như muốn tìm một chỗ linh khí tiết điểm cũng rất khó lại nói cũng không thích hợp loại tình huống này một loại khác chính là đem phúc địa mở trên người mình lấy tự thân đi phụng dưỡng phúc đ i ệ cái này một loại điểm tốt chính là có thể tùy thời mượn nhờ phúc địa sức mạnh hai trăm phần trăm mà phát huy sức mạnh không cần giống sư huynh mở dạng thảo lô cư không ở bên người liền một cái quỷ vương đều đối trả không được nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng không có linh khí tiết điểm mà phụ trợ một người phụng dưỡng phúc địa sẽ rất phí sức nếu như cung ứng không đủ mà dưới tình huống phúc địa liền sẽ héo rút thậm chí sẽ một lần nữa phá d i ệ n đến lúc đó cùng phúc địa cùng một nhịp thở ngươi cũng sẽ chết đi thảo lô cư sĩ nói những vật này hoàn thịnh kỳ thực đều biết qua bất quá hoàn thịnh hay không ghét phiền phức nghe thảo lô cư sĩ nói xong phúc địa ư khuyết điểm phía sau, gặp hoàng thịnh vẫn là một bộ ánh mắt kiên định ráng vẻ ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm vừa tiếp tục nói Sư sĩ ngươi tương ngươi tưởng, cư trước ngươi trước đệ, đối đặc đến địa đó đồ đó điển lệ. Gặp hoàng thịnh muốn nói chuyện, hệ tình thủ. thu bất tình thể Thịnh thảo lô cư sĩ phất tay ngăn hắn lại, phía trước ta một mực không chịu thu Thịnh một vật Thịnh thấy gì? huống Vốn không nên nhập môn huống nguy không không Hoàng muốn nói ngăn hắn không nhập môn, nguyên nhân, cái này quan Hoàng Hoàng phá phía chịu phúc chi chi hỏi, quá giờ Gặp của cấp, mực có cái cơ. cơ? lại, là lô là là mở Mở bây tiền nhân nghiên cứu qua phát hiện loại tình huống này cùng tu sĩ tu hành căn cơ có liên quan căn cơ không hoàn thiện không cách nào đạt đến cân bằng coi như miễn cưỡng mở ra phúc điệu phúc điệu cũng có thiếu hụt nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện sụp đổ đương nhiên tại mở phúc địa những tu sĩ này bên trong cũng có một số người mở ra tới phúc địa kiên cố ổn định đồng thời thuận lợi thăng cấp thành đầu tiên hơn nữa tiền nhân nhóm còn phát hiện nghiêm ngặt tu hành những tu sĩ này chuyển xuống pháp môn mở ra tới phúc địa tương đối ổn định rất nhiều thế là vây quanh những tu sĩ này địa tiên một đạo mỗi cái đạo mạch tự ra hiện chúng ta thảo lô một mạch cũng chính là bởi vậy mà đến lấy c ỏ cây làm cơ sở mở ra tới phúc địa giống như thảo lô một dạng mặc dù coi như tràn ngập nguy hiểm lại đủ để ngăn chặn gió táp vừa xa bất quá có lợi thì có hại bốn môn tu hành thuộc tính thiên hướng về có cây bùn đất thảo gặp thủy liền ở bước vùng bị thủy sông lên liền tán cho nên bốn môn pháp thuật gặp phải thủy liền sẽ mất linh hơn nữa bởi vì cấu tạo phúc địa căn cơ quá đ ơ n nhất tiềm lực cũng tiểu hoàng thịnh tưởng lên trong phim ảnh thảo lâu cư sĩ gặp phải nước sau liền pháp lực mất hết tình huống bất quá đối với điểm này hắn cũng không cảm thấy kỳ dị p h á p môn tu luyện cũng không phải văn năng trời sinh văn vật luôn có tương khắc tri vật điển hình nhất chính là vả phải bị làm bằng bạc phẩm khắc chế theo ta được biết có một chút điệu tiên đạo mạch tại chúc cơ kỷ thời điểm sẽ để cho đệ tử kiệt xuất c n g n g ộ mấy môn thuộc tính bất đồng pháp thuật nâng kết thành pháp toản tiếp đó đúc thành kim đan vì chính là nhường đệ tử có thể mở ra phẩm chất cao hơn tiềm lực càng lớn phúc điệp không biết vì cái gì thảo lô cư sĩ sau khi nói đến đây hoàng thịnh lúc nào cũng nghĩ tới xây nhà những cái được gọi là căn cơ chính là xi măng phối phương có chút xi măng phối phương tốc làm tốc ngừng dán lại độ cao xây đi ra ngoài phòng ở dán chắc có chút xi măng phối phương đ ầ u liền hoàn toàn là bộ dáng hàng mặc dù cũng miễn cưỡng xây xòng phòng ở nhưng mà gió thổi qua liền bước t h như nói đời trước rất nổi danh nhất định quý viên một trận mưa phía sau Cả lâu đều sập hoàng ạ hạn tại xuống, qua quốc số cố số thương nhân số bị nghiêm ngặt hạn chế tại cấp tỉnh trọng đại sự cố trình độ này bên. Trên, bởi vì vượt qua số người này, liền phải đi cấp quốc gia phương diện càng gia giải tiếp tử vượt thích, trả đại bởi phải đi chi chế cấp cấp phí đó độ sự sẽ bị c vì a hơn h o thịnh phát hiện mình tư duy phát tán quá xa vội vàng kéo trở về nghe thảo lô cư sĩ nói tiếp nhưng mà mười phía trước nói rất hay tốt thảo lô cư sĩ quả nhiên mang đến chuyển biến nhưng mà ngưng kết cái nào pháp thuật phát toản nên như thế nào mở phúc địa cũng là những đất kia tiên đạo mạch mấy ngàn nằm không ngừng nghiên cứu phía sau truyền thừa xuống kinh nghiệm quý báu bản môn nhưng là không có hoàng thịnh sư đệ ngươi không phải từ tiểu tu đi b ổ n môn pháp quyết pháp thuật b ổ n môn kinh nghiệm đối với ngươi cũng không hề dùng ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi cơ bản mở phúc điệu chi pháp đến nội những thứ khác nhưng là muốn nhìn vận mệnh của ngươi có thể hay không thành công mở ra thành công mở ra sau đó có thể hay không củng cố không sụp đổ đều phải xem ngươi tạo hóa sư đệ thảo lô cư sĩ do dự sau khi lại nói ngươi còn có thể lựa chọn phải chăng muốn đi con đường này mặc kệ ngươi lựa chọn con đường nào ta đều sẽ cùng phụ t a n g quỷ liều mạng tận ta cuối cùng một phần cố gắng hoàng thịnh trầm mặc con đường tu hành quả nhiên nhiều gian khó hiểm chỉ là hắn còn có lựa chọn sao tu hành như vầy nước không tiến tắt tối ánh mắt của hắn nhìn về phía trắng như tuyết vách tường p h ả n phất xuyên thấu vách tường thấy được trên giường d ầ u hết đèn tắt t u ổ i thọ nhanh tận nhâm đình đình thấy được d ổ vịnh hào vì mình thủ hộ bình minh b á c h tính hộ đến một phương bình an tín nhiệm l ấ y trứng trọi đá khẳng khái liều chết hình ảnh hoàng thịnh không cấm đoán lên con mắt lại khi mở mắt ra, nhưng là một mảnh chân thành cùng kiên định sư minh mặc dù ta tham sống sợ chết nhưng luôn có một số người cùng sự tỉnh là đáng giá ta đi thủ hộ cùng kiên trì xin đem mở phúc địa pháp môn truyền lại cho ta đi vô luận cuối cùng sống hay là chết cũng là ta không hối hận lựa chọn thảo lô cư sĩ b vớt râu trong mắt toát ra tán thưởng ý cười lần thứ nhất hắn từ hoàng thịnh trên người của người này cảm nhận được thực tình hắn đem mở phúc địa pháp môn đưa lỗ thai truyền cho hoàng thịnh cuối cùng đối với hoàng thịnh dặn dò sư đệ ta biết ngươi có gì bảo ngươi đem những cái kia linh khí đoàn toàn bộ dùng tới lo trước khỏi hoa ta ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp ngươi cứ mở phúc đ ị a hảo hoàng thịnh lời ít mà ý nhiều đạo đến trình độ này cũng không có cái gì thật nhiều nói nên nói đều nói một trăm năm mươi chín một người n ố c đứng ở trong phòng một hồi phía sau hoàng thịnh mới từ lượng giới mạt lý lấy ra tỏa linh trợ kỳ những thứ này trận kỳ là chiếm được thiên hạ thứ nhất mao dùng sau một thời gian ngắn vẫn không dùng đến đặt ở lượng giới mặt lý sinh trần không nghĩ tới bây giờ lại có đất d ụ n g võ mười hai cán tỏa linh trận kỳ bố trí xuống m ộ ư ơ i hai nguyên thần tỏa linh trận phía sau hoàng thịnh lại từ lượng giới mặt lý lấy ra linh khí đoàn những linh khí này đoàn cũng là ba năm này để dành tới không có tiêu hao hết bị hắn dùng tỏa linh trận đặt ở lượng giới mặt lý hết thể lấy ra gần một mươi ngày mai linh quan g đoàn phía sau lượng giới mặt lý linh quan đoàn lúc này mới bị lấy sạch trong cả căn phòng đều chen đầy linh quan đoàn liền hô hấp một m ụ n cũng là linh khí hương vị lưỡng giới mạt lý còn có dấu trên trăm g ố c hướng nhật quỳ hoàng nguyệt u a n ấm hoàng thịnh tưởng rồi một lần cũng vứt chúng nó đi ra lần này tốt hơn cả phòng đều bị bịt kín may mắn thảo lô cư sĩ không có đi vào không phải vậy nhất định bị hù dọa hắn vẫn cho là hoàng thịnh cũng chỉ có hai ba kiện giống sùn phở lờ dạng này gì bảo vung xuống hết thảy hoàng thịnh nhường tâm tình bình tĩnh xuống nhắm mắt lại tiến nhập minh tưởng trạng thái chờ nỗi lòng triệt để vô d ụ c vô cầu thời điểm cơ thể tự phát vận lên thảo lô cư sĩ truyền thụ cho mợ phúc địa tri pháp trong nghe hoàng cùng kim đang b ỗ n h i ê n nhảy một cái từ huyệt bách hội bên trong thẩm thẩm tản ra một loại hỗn độn không mở thâm thúy sâu thảm ý cảnh hoàng thịnh tâm thần chìm vào màu xám trong kim đan nhục thân thì không n ú c ních tựa hồ lâm vào giấc ngủ ngàn thu